Chương 345, Thời gian trường hạ, thế giới lực trường, 2. Tại nhìn thấy cạ dạ thủy tinh thời điểm, ánh mắt đâm cổ lòng khẽ động. Đây là Nó nhìn về phía gã lệ ống. Gã lệ ống đem cạ dạ thủy tinh ném đâm cổ lòng, nói: "Một loại mang theo linh năng lực lượng thủy tinh, là tại cạ dạ tinh cầu bên trong phát hiện tài nguyên khoáng sản. Ta trước đó nghĩ tới nó có lẽ có thể sẽ không khiến sử dụng linh năng chân long thức tỉnh sức mạnh tâm linh. Nhưng cụ thể có thể thành công hay không, ta không rõ lắm, ta đối với linh năng hiểu rõ không nhiều. Ngươi có thể lấy về nghiên cứu nhìn xem. Đối với cạ dạ thủy tinh đến dụng chỉ có ảnh phạ thị tộc bên trong một số người thành công nhờ vào đó trở thành tâm linh thuật sĩ nhưng là bọn hắn sử dụng cả dạ thủy tinh phương thức không cách nào ứng dụng tới trên người long tộc chân long bản thân liền có vô cùng kiên cố tâm linh mà cả dạ thủy tinh nguyên lý là phóng xạ nhừ dần đối nhỏ yếu tâm linh ngược lại càng có thể có hiệu quả mong muốn ảnh hưởng đến chân long khiến chân long thức tỉnh linh năng lực lượng xác suất có chút quá thấp thì ổ đỏ cầm lấy cả dạ thủy tinh ngắn gọn quan sát thêm vài lần loại này linh năng thủy tinh tán phát lực lượng dường như có thể phóng xạ tâm linh chỉ là đơn giản vài lần nó liền đạt được lúc trước gạ lẹo mấy tuần mới phát hiện kết luận Thuật nghiệp hưu chuyên công, đâm cổ long loại này linh năng đại sư hiển nhiên hiểu rõ hơn linh năng các mặt. Dừng một chút, đâm cổ long ngẩng đầu nhìn về phía gã lệ ống, ngựa khí có chút hưng phấn nói, long chủ, nếu là ngài có thể nói thêm cung cấp ta một chút loại thủy tinh này, ta có lẽ có thể dùng bọn chúng bố trí ra đối long tộc có hiệu quả linh năng thức tình phát triển, có thể phóng xạ tâm linh, khiến sinh vật lây nhiễm linh năng chi lực thủy tinh. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Gã lê ống gật gật đầu, nói, chờ nghị hội kết thúc, ngươi đi một chuyến cạ dạ tinh cầu, loại thủy tinh này khoáng mạch tại cạ dạ tinh cầu số lượng cũng ít, bất kể như thế nào có thể khiến cho rất nhiều chân long thêm ra một loại năng lực thủ đoạn khẳng định là tốt. Chật. gã lê ống điều động ma lực tạo thành một cái kỳ dị ma pháp mô hình hiện ra ở một đám cự long trong mắt. đây là phản mê tỏa ma chú, một cái thất hoàn pháp thuật. các người ghi lại đó, sau đó mang về riêng phần mình phụ trách chiến khu, giao cho long tộc các chiến sĩ học tập nắm giữ. chờ thời cơ chín muồi sau, các thế giới chiến khu lại tại cùng một thời gian tiến đánh tinh linh trụ sở, đánh với bọn hắn sát rùa đen, trọng thương bọn hắn. phản mê tỏa ma chú, tiêu hao ma lực cùng sinh mệnh lực, mô phỏng cao đẳng tinh linh chú văn, hiệu quả là giải trừ mê tỏa cát giới. Pháp thuật này là ổ lầm cho gã Lệ ổng. Ở đằng kia đầu thời gian tuyến vờn đại lục, bởi vì lúc trước gã Lệ ổng cho ổ lầm đề cập tới, cao đẳng tinh linh mê tỏa kết giới dùng rất tốt, kết quả, sức sáng tạo kinh người đại áo thuật sư thành công bàn chế được cao đẳng tinh linh độc hữu ma pháp kỹ nghệ, cho mỗi một tòa phủ không thành tiết trí dùng tới. Đương nhiên, làm gã Lệ ổng hướng ổ lầm hỏi thăm phải chăng có thể nhằm vào mê tỏa pháp thuật thời gian, hắn trực tiếp liền đem phản mê tỏa ma chú cho gã Lệ ổng. Một hai người thi pháp sử dụng phản mê tỏa ma chú đối cỡ lớn mê tỏa không có hiệu quả gì, nhưng khi đủ số lượng người thi pháp cùng nhau sử dụng phản mê tỏa ma chú sẽ khiến mê tỏa kết giới lung lay rung động, thậm chí trực tiếp vỡ vụn biến mất. Cao đẳng tinh linh mê tỏa lĩnh vực là sẽ đổi mới thay đổi. Phản mê tỏa ma chú đối mê tỏa lĩnh vực có lẽ chỉ có thể thành công một lần. Cho nên cái này ma chú không biết dùng tại thường quy tắc chiến bên trong, mà là sẽ ở thời cơ thích hợp, một lần hành động nhường tinh linh quân đội trọng thương tăng tác, hết sức lấy được lớn nhất chiến quả. Ta đã đoán được tinh linh hoàn toàn tăng tác. Viễn cổ hồng long cười ha ha, nói rằng: "Chật, liên gần nhất chiến tranh thế cục, Thái cổ long cùng Viễn cổ long nhóm tiến hành khai thông tương thảo. Bởi vì hiện tại trong trụ vật chất thế giới, xuất hiện số lượng không ít bán thần cùng thứ thần lực cự long." chiến cuộc biến phức tạp rất nhiều, bán thần tồn tại cùng quân đội chỉnh thể lực lượng đều là ảnh hưởng thắng bại yêu khuyết nhân tố. Sau một thời gian ngắn, Viễn cổ ngân long sợ vì hệ nhìn về phía gã lệ ống, nói: nửa năm trước, một vị tinh linh bán thần dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, thân đánh bại mấy vị tộc ta Viễn cổ long, nhường chỗ chiến khu trở thành lúc này trong chủ vật chất thế giới, tinh linh một phương duy nhất chiếm cứ ưu thế khu vực. Nghe được Viễn cổ ngân long lời nói, gã lê ống tới hào hứng, nói như vậy, vị yêu tinh linh bán thần rất cường đại. Sợ vì hệ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói: đúng vậy, ta liền từng bại vào tay nàng. Lúc này. Thái cổ ngân long nở hệ mì a nói rằng, trước sạ vị hệ bối không cần tự trách. Vị tiên là tinh linh chủ thần cùng sinh mệnh nữ thần hài tử, vị cách rất cao, thua với thần không tính xỉ nhủ. A, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc đít, hào hứng càng dày đặc. Tại chủ vật chất thế giới, hắn cho tới nay đều là khó gặp địch thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ còn có mấy vị cường đại tinh linh bán thần có thể cùng hắn địch nổi, nhưng là tại gã lệ ổng đạt được thời gian thần nhiệt, nắm giữ nhiều thời gian hơn hệ năng lực sau, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau tinh linh bán thần. Đem tình huống tặng kẽ nói cho ta. Hắn nói, số Tinh linh chủ thần cùng sinh mệnh nữ thần nhỏ nhất hải tử, tại 6000 năm trước sinh ra. Thần nắm giữ độc lập thần quốc, cũng không phải là thần sứ, mà là một vị chân chính bản thần, tại trong tinh linh tộc, có Thiên Luân công chúa xưng hô, thâm thụ vô số nam tính tinh linh kinh yêu cùng ngưỡng mộ. Viễn cổ ngân long túi đầu nói rằng: "Gà Lệ ống rôi ra Long Trảo, vuốt ve cằm của mình. Solina, Thiên Luân công chúa, hai vị cường đại thần lực hải tử." Ngân sắc cự long thấp giọng lẩm bẩm, loại thân phận này địa vị tinh linh, nếu như bị bắt sống lên gà Lệ ổng nét miệng mỉm cười. Hàng tại chủ thời gian tiến biến mất 1 năm, trên thực tế nghỉ ngơi trong năm, cảm giác chính mình gần cốt đều nhanh muốn reset hơn nữa chỉ là ngắn ngủi một năm yên lặng tinh linh thần linh nhóm dường như liền quên đi hắn tồn tại thậm chí ngay cả bản tộc bên trong công chúa cũng dám dáng lâm tới chủ vật chất thế giới dương ai cái này khiến gã lệ ổng có chỗ bất mãn cảm giác chính mình uy vọng nhận lấy khiêu khích bắt được thiên luân công chúa vừa vặn dùng để tuyên cáo hắn một lần nữa trở về nếu như là lời của ngài cầm xuống thần nhất định không đáng kể nói viễn cổ hồng long ổng chủ thủ danh mắng cười một tiếng nói long chủ nghe nói thiên luân công chúa tại bên trong tinh linh tộc cũng là mỹ nhân tuyệt sắc hơn nữa chưa bao giờ có phối ngẫu ngài có thể bắt được thần nhường thần sinh hạ còn của chân long kể từ đó Tinh linh sĩ khí sẽ xa suốt tới cực điểm. Có thể loại suy nghĩ này chỉ có thể nói ổ chủ tu không hổ là hồng long, mặc dù đã là viễn cổ long, nhưng lại ác long bản chất chưa biến. Chỉ là tiếng nói vừa mới rơi xuống, ổ chủ tu đung nhiên đã nhận ra một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Thuộc về viễn cổ long chiến đấu trực giác nói cho nó biết sinh mệnh của mình lúc này bị uy hiếp. Một máy mắt tại sắt thép va chạm giống như thanh âm bên trong, nó đỏ thắp lân giáp đứng đấy, bên ngoài thân nổi lên mảnh liệt biển lửa giống như liễm diễm, đem thái cổ nghị hội sảnh chiếu đẩy trời đỏ bừng, tiến vào trạng thái chiến đấu viễn cổ hồng long uy thế ngất trời. Phản phất là một đầu đến từ luyện ngục hỏa diễm mắt long, chỉ là kịch liệt như thế phản ứng. Cũng nói lúc này nội tâm hội chủ tụ khẩn trương. Dù nà, tôi chủ tụ chỉ là mở một trò đùa. Hơn nữa hồng long bản tính như thế, không cần chấp nhận với nó. Lúc này, âm thanh của gã lệ ổng vang lên. Đồng thời, một đôi tai bóng ma trong bóng tối sáng lên đạm con mắt màu tím, lấp lóe mấy lần về sau, nương theo lấy một tiếng hừ nhẹ, lại lặng yên dập tắt. Tại thái cổ nghị hội triệu khai thời điểm, dù nà một mực tại bí mật quan sát, đã đặt chân bán thần lĩnh vực lực năng long, loại này dường như ẩn thân thuật xoay quang lực trường mạnh đến có thể che đậy bán thần cảm giác lại thêm ở vào vĩnh hoàng điện đường nội bộ viên cổ long nhóm buông xuống cảnh giác đề phòng tất cả không thể phát hiện thân ảnh của dù nạ về phần dù nạ nổi giận nguyên nhân đã không cần nói cũng biết ô chu tụ ta đã có bản lữ giống vừa rồi cho đùa, về sau đừng nhắc lại viên cổ hồng long bên ngoài thân hỏa diễm dập tắt, ngượng ngùng cười một tiếng nói ta hiểu được đồng thời nó ngắm nhìn một phía đối âm thầm che giấu dù nạ thấp giọng nói xin thứ cho ta mạo phạm tôn quý lực năng long vị này viên cổ long nghe nói qua dù tại cả dạ tình cầu sự tích dù không sợ so trả lời rất hiển nhiên lực năng long thiếu nữ còn đang tớt giật khí Tôi chủ thủ khẩn trương lên, nhìn về phía gã Lệ ông. Nó kỳ thật không quá sợ lúc này lực năng Long tiểu nữ, dù sao bản thân là một vị uy tín lâu năm thứ thần lực cự long, nhưng truyền kỳ long trùng tiềm lực trưởng thành, là nó không cách nào sánh ngang. Hơn nữa, đi ra lăn lộn không chỉ có phải có thực lực, còn muốn có thế lực. Sau lưng dù nạ thế lực, thì càng không phải ổ chủ thủ có thể trêu chọc. Gã Lệ ông mỉm cười, nói, tại Hỏa Nguyên tố giới giết chết một gã tinh linh bán thần, ta liền thay dù nạ tha thứ ngươi mạo phạm. Hắn cho ổ chủ thủ một bậc thang. Giết chết một gã tinh linh bán thần cũng không phải là một cái đơn giản nhị vụ không phải tất cả long đều giống như gã lệ ổng, giết hoặc bắt sống đồng cấp bán thần dễ như trở bàn tay, phần lớn dưới tình huống, bán thần cùng bán thần ở giữa chiến đấu rất khó phân ra sinh tử, càng đừng đề cập bắt sống. Như ngài mong muốn. Ô chủ tụ vội vàng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lúc này, gã lệ ổng cảm thấy mình cái đuôi nhẹ nhàng đau xót, thần hình bên trong lực năng long thiếu nữ cắn hắn một ngụm, bất quá đang lặng lẽ nhẹ nhàng cắn một cái sau, dù nạ cũng không có lại làm ra khác cử động, tại trước mặt gã lệ ổng thần vẫn tương đối lý trí. Sau đó không lâu, gã lệ ổng đạt được thiên luân công chúa vị trí chủ vật chất thế giới tọa độ, giải tán lần này thái cổ nghị hội. Tổ rồng chỗ sâu, Zuna một bộ tức giận bộ dáng, khó chịu lấy đầu. Đừng nghe đầu kia Hồng Long hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi biết, Hồng Long đầu góc luôn luôn không dễ dùng lắm. Ta làm sao lại cùng Tinh Linh Sinh con đâu, ta đợi sau chỉ có thể là thời Quang Long sổ Long hoặc là lực năng Long sổ Long. Zuna sinh khí nhanh, bất quá hết giận cũng nhanh, tạ gã Lệ ổng đơn giản dỗ vài câu sau, liền không lại tức giận, đem thiên Luân công chúa chuyện ném sau góc. Gã Lệ ổng, ngươi dạy ta cự thần hóa a. Ta hiện tại hẳn là có thể học được. Zuna nói rằng. Đối cự thần hóa như núi cao hình thể, chỉ cần là long liền không cách nào quên mất, Du Na giống nhau đối với cái này nhớ mãi không quên. Gã Lệ ổng vốn là dự định truyền thụ Du Na cự thần hóa, cho nên hắn gật đầu nói, "Có thể, hiện tại học tập cự thần hóa hẳn là an toàn." Hắn bắt đầu học cự thần hóa thời điểm, chính mình khoảng cách bán thần còn cách một đoạn, kém chút bị dung nhập thời gian trường hà, bất quá, Du Na có hắn chăm sóc cùng chỉ đạo, hơn nữa lấy bán thần thân thể bắt đầu học tập, tính nguy hiểm sẽ càng tiểu hữu hơn nhiều. Nói, sắc mặt gã Lệ ổng chăm chú, đưa khí trang trọng nói, "Khi triển cự thần hóa thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy mình ý chí, thân thể của mình đều cùng thế giới lực trường hòa làm một thể." ngươi sẽ cảm thấy chính mình không gì làm không được, chỉ cần đắm chìm trong thế giới bên trong lực trường, liền có thể thu hoạch được vô tận vĩ lực. Nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc, đây đều là hư giả dụ hoặc, cùng lực trường hòa làm một thể, ngươi chỉ có thể mất đi bản thân, trở thành nó một bộ phận. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được thủ vững ý chí, không bị lực lượng dụ hoặc căn mòn Nghe lời của gã lệ ổng, du nã cũng biến thành chăm chú. kế tiếp, gã lệ ổng cùng du nã rời đi vĩnh hằng điện đường, tại long đình vị diện bên trong tìm một chỗ không có long tộc kiến trúc vắng vẻ đất trống, bắt đầu chính thức đối cự thần hóa nắm giữ học tập. du nã năng lực học tập cũng không yếu. Tại đem cụ thể thi triển phương thức dạy cho Juna sau, thần vô dụng thời gian rất lâu liền lý giải minh bạch. Hơn nữa cự thần hóa thi triển nguyên lý vốn cũng không phức tạp, nó cần người thi triển cùng một loại nguyên sơ vĩ lực có chỗ liên quan, hơn nữa có thể chống lại vô cùng vô tận vĩ lực ăn mòn. Lực năng sinh ra giao hội, tại Juna trong miêu tả được xưng là thế giới lực trường, là cấu trúc thành thế giới cùng vị diện nên tạng một trong. Vạn sự vạn vật, lớn đến sao trời thế giới, nhỏ đến hạt nhỏ cho bụi, giống nhau ở vào thế giới bên trong lực trường. Trường hấp dẫn, điện lực trận, từ lực trận đây đều là thế giới lực trường biểu hiện hình thức. Thế giới lực trường tại Juna giống như thời gian trường hà tạ gạ lệ ổng tại ngân sắc cự long nhìn soi mói, dù nà hít một hơi thật sâu sau đó khép hờ hai mắt đem tự thân tâm thần xuyên vào thế giới lực trường cùng lúc đó phán phất là nhận lấy ảnh hưởng nào đó nơi đây thế giới lực trường dung chuyển lên gạ lệ ổng cảm ứng được vô số đường cong có vô hạn kéo dài không biết từ đâu dâng lên giống nhau không biết kéo dài đến nơi nào đường thẳng song song đầu cũng có biển chuyển chuyển quanh co cuối cùng hội tụ vào một chỗ tựa như hải lưu lốc xoáy giống như kỳ dị xen lẫn đường vòng cung khác biệt vật thể thông qua loại dây này đầu lẫn nhau kết nối ảnh hưởng lẫn nhau Liên Gã Lệ ổng bản thân trên người cũng có loại dây này đầu sinh ra, hơn nữa giống nhau ở vào loại dây này đầu hình thành trận bực bên trong. Gã Lệ ổng không có lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Đây không phải lần thứ nhất hắn nhìn thấy thế giới lực trường cụ tượng hiện ra. Có lẽ là trước kia cùng Du Na ý niệm hợp nhất thời điểm, hắn liền thấy qua cảnh tượng như thế này, giống nhau, Du Na thông qua ánh mắt của hắn, cũng thấy qua cụ tượng hóa thời gian trường hạ. Theo thời gian trôi qua, tại phong vân khuấy động bên trong, có liên tục không ngừng lực năng tụ đến. Triệu Tịch Hải khiếu giống như lực năng lấy Du Na làm trung tâm tụ tập giao hội, tiến vào thân thể của thần. Sau đó Tạ Gã lệ Ông nhìn soi mói, lực năng Long Thiếu Nữ thân thể liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền biến thành một đầu thân dài hơn 600 trăm mét, dương cánh gần ngàn mét như núi cao kinh khủng tự thú, lân giáp phản chiếu lấy đầy trời biển mây bộ dáng. Nhưng là, dù nạ còn chưa đình chỉ, thân mặt lộ vẻ say mê chi sắc, thân thể như cũ tại cấp tốc phồng lớn, nhưng cùng lúc cũng càng thêm hư hảo, biến càng lúc càng giống thế giới lực trường. Ánh mắt Gã lệ Ông khẽ biến, trong ngay mắt sử dụng cự thần hóa, ngân sắc cự Long Long dược mở ra, thời gian chi lực gào thét mà ra, tạo thành thời gian đình chỉ lĩnh vực, tận khả năng ướt thúc thế giới lực trường lực lượng hội tụ. Đồng thời Long Uy bắn ra, lướt qua thân thể của Dụ Na. Nhận gã Lệ Ông Long Uy xung kích, Dụ Na toàn thân run lên, say mê chi sắc biến mất, mặt lộ vẻ vẻ tái rữa. Mấy giây sau, thân mỡ mắt ra, đồng thời xua tan lực năng. Thế giới lực trường biến mất xuống dưới, Dụ Na khổng lồ như núi thân thể giống như là xì hơi khí cầu giống như thu nhỏ, rất nhanh liền biến trở về nguyên dạng. Biến trở về nguyên hình Dụ Na lòng có dư quý, nói, năng lực này quả nhiên rất nguy hiểm. Nếu là chậm thêm một chút, ta nói không chừng liền không về được. Gác Lệ Ông nói, vậy ngươi còn muốn tiếp tục không? Dụ Na hi cười một tiếng, nói, đây không phải có ngươi đi mặc dù nguy hiểm, nhưng ta biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Có gã lệ ông ở bên bảo vệ, có thể kịp thời nhắc nhở Juna, hoàn toàn chính xác sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Lúc trước gã lệ ông đang luyện tập cự thần hóa sơ kỳ, có vũ ly vệ ở hiệp trợ, hơn nữa hắn tại thời không vòng xoáy bên trong từng có tương tự kinh nghiệm, cũng là hữu kinh vô hiểm. Vậy thì tiếp tục đi. Gã lệ ông gật gật đầu, nói rằng, thế là, tại long đỉnh vị diện bên trong, tại rất nhiều cự long kinh dị ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, ngàn mét cấp ung thú thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất, như thế lặp lại. Theo thời gian trôi qua, tại lần lượt trong luyện tập, Juna hao hết tinh thần lực. Lâm vào mệt mỏi trạng thái, hang quá ngoa dự, chờ ngươi trạng thái khôi phục về sau, lại bắt đầu một vòng mới luyện tập. Cự thần hóa rất tiêu hao tâm thần lực lượng. Dù nạ tiến vào vĩnh hằng điện đường tổ rộng, lâm vào ngủ say. Gã Lệ Ông thì là lấy dòng sông thời gian là chất môi giới, sử dụng thời gian truyền tống, mà mục tiêu của hắn chính là thiên luân công chúa chối chủ vật chất thế giới. Chương 346: thiên luân công chúa vàng náo ánh, cầu nguyệt phiếu. Chủ vật chất thế giới một trong. Vỡ Lân Đại Lục. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt chủ vật chất thế giới, 90% đại lục thổ địa bị hải dương bao vây, nước sâu bên trong xây kết phùn hoa mà đặc biệt cô độ phía trên đại dương chưa hoàn chỉnh đại lục chỉ có một ít chi chít khắp nơi hòn đảo xem như có thể hải lục không tam tê chân long tại dạng này chủ vật chất thế giới như cũ có thể như cá gặp nước chỉ có điều vốn phải là long tộc chiếm cứ địa lợi có thể ở trong chiến tranh lấy được tốt hơn ưu thế thế giới lúc này lại bởi vì thiên luân công chúa xuất hiện mà đã xảy ra cải biến thiên luân công chúa suolina tinh linh chủ thần có giữ lòn cùng sinh mệnh nữ thần nhỏ nhất hải tử thần theo ra đời một khắc kia trở đi liền nhất định là quang hoàn loa mắt bạn chúng chú mủm tồn tại mỗi một vị tinh linh thần hệ thần linh tại thiên luân công chúa ra đời thời điểm đều đưa cho thần đến từ thần linh chúc phúc cùng che chở, hải tinh linh chi thần chúc phúc nhường biển cả sẽ tùy theo nhảy múa, cung tiễn chi thần chúc phúc khiến sổ lìa nạ nắm giữ khám phá tất cả sắc bén đôi mắt, vận mệnh cùng lịch sử chi thần chúc phúc nhường thần có thể xuyên thủng lịch sử, tham dò vận mệnh. Từng vị thần linh chúc phúc gia trì, nhường thiên luân công chúa thực lực cùng bình thường bản thần so sánh hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Hơn nữa thiên luân công chúa cũng không có cô phụ thần linh các trưởng đối đối thần kỳ võ cao. Tại thần vừa mới thiên tuế thời điểm, ngay tại chủ vật chất thế giới đuổi một gã ác ma lĩnh chủ hóa thần phá hủy đối phương khổ tâm kinh doanh vật chất giới thế lực, cũng đem nó chạy về vực sâu. Hai năm trước. Trở thành bán thần về sau, càng là từng đánh chết phong bạo cự nhân trung thành tên thật lâu bán thần cường giả. Đúng vậy, tại Tinh Linh cùng Long Chiến tranh toàn diện thời điểm, cự nhân tộc không cùng Tinh Linh liên thủ, cộng đồng đối địch với Long tộc, hoàn toàn là bởi vì Tinh Linh cùng cự nhân quan hệ trong đó cũng không tốt, ở vào đối lập trận doanh. Địch nhân của địch nhân, có đôi khi không cách nào trở thành bằng hữu. Nếu là cự nhân tộc dính vào, vậy sẽ là tam phương hôn chiến của diện. Đám cự nhân càng muốn hơn nhìn Long cùng Tinh Linh lưỡng bại câu thương, mà không phải chủ động tham dự, để cho mình chủng tộc thực lực nội tình cũng trong chiến tranh bị thương. Ác ma linh chủ, cự nhân bán thần, thần nghiệt Tương tự chiến tích khó mà tính toán, cộng đồng đúc thành Thiên Luân công chúa thanh danh. Lần này chiến tranh xảy ra thời điểm, Thiên Luân công chúa sơ kỳ cũng không tham chiến, bởi vì thần ngay tại chính mình trong thần điện ngủ say nghỉ ngơi, bởi vì thân phận địa vị đặc tổ, tại chủ thần đều không nói gì thời điểm, cũng không có thần kỳ đi gọi tỉnh thần. Ngày đó vòng công chúa sau khi tỉnh lại, trước tiên liền biểu thị muốn tham dự chiến tranh. Cùng tại bên trong tinh linh quốc độ chủ thần có giữ lọn lo lắng nữ nhi của mình, cũng không đồng ý, dù sao Thiên Luân công chúa lấy thần linh cấp độ mà tính vẫn là rất nhỏ, chỉ có bán thần thực lực, tại loại này quy mô trong chiến tranh không cách nào cam đoan an toàn. Lần này giáng lâm chủ vật chất thế giới, ngày hôm đó vòng công chúa thừa dịp cha mình chữa thương thời điểm tự mình cử động. Có loàn thực lực đỉnh cấp, nhưng dù sao cũng là bị mấy vị cường đại thần lực vây công, bị thương thế có chút nghiêm trọng, nếu không hiện tại tinh linh thần hệ cũng sẽ không chỉ có sinh mệnh nữ thần cái này một vị cường đại thần lực tại tham chiến. Giáng lâm chủ vật chất thế giới về sau, thiên luân công chúa liên tiếp đánh bại mấy vị thứ thần lực cự long. Có độc lập bên ngoài viễn cổ long, cũng có đến từ long thần trong quốc gia thần sứ những này chiến tích nhường thiên luân công chúa huy vọng tại bên trong tinh linh tộc cấp tốc kéo lên nhường thần trong thời gian ngắn thu được rất nhiều tín ngưỡng thế là thiên luân công chúa thì càng không nỡ trở về tinh linh quốc độ chờ chiến tranh kết thúc thần có hy vọng thoát ly bán thần thân phận tấn thăng làm chính thức nhược đẳng thần lực tại tinh linh tộc cái này tín ngưỡng nồng hậu dày đặc trong trung tộc hiện hữu tinh linh thần linh đã bao gồm tinh linh tộc các mặt tín ngưỡng cho nên thiên luân công chúa mặc dù thân làm chủ thần hải tử thần lực đẳng cấp cũng rất khó tăng lên lần này chiến tranh là thần cơ hội nhất là Nếu như thần có thể đánh bại Long đỉnh chi chủ, đầu kia trước đó quét ngang chủ vật chất thế giới tinh linh quân đội bán thần thời con long, đem nó xem như đã đặt chân thành tựu tự thân, thần thanh danh sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, toàn bộ vận hành tiêu hóa về sau, trở thành trung đẳng thần lực cũng không phải là không thể được. Số Lý Na không cho rằng chính mình sẽ yếu tại Long đỉnh chi chủ. Thân đại cùng đồng cấp cường giả bên trong chiến đấu cũng là lần lượt thủ thắng, đến tận đây còn chưa hề bại qua đồng cấp địch nhân chi thủ, cho nên đã sớm mồi dưỡng ra một quả chiến vô bất thắng không sợ trái tim. Thần có tự tin, có thể ở cùng Long đỉnh chi chủ tranh phong bên trong thắng được. Liên cung trước kêu lần lượt chiến đấu bên trong như thế. Long đỉnh chi chủ, gã lệ ổng ở Ngô Du Lý Ngươi có thể đối ta khiêu chiến ngồi yên không lý đến sao? Thiên Luân công chúa hướng gã lệ ổng tiền trên qua, chẳng qua là lúc đó gã lệ ổng không tại chủ thời gian tuyến, cũng không có đáp lại. Nhưng nàng cũng không nóng nảy. Ngươi lại có hay không giống trong truyền thuyết đồng dạng cường đại, không thể chiến thắng. Ở vào thâm hải một tòa cứ điểm chỗ sâu, vang lên thấp giọng nỉ non. Gã lệ ổng mặc dù yên lặng một năm, nhưng Thiên Luân công chúa biết, vị này Long đỉnh chi chủ sớm muộn sẽ tìm đến, mà thần cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hư ảo thời gian trường hà một hồi nhẹ nhàng chấn động. Trong đáy mắt, ngân sắc cự long thân thể ngưng thực hiện hiện. Đã tới tọa độ neo điểm về sau, gã Lệ ổng nắm nhìn bốn phía, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hắn lúc này ở vào mấy ngàn mét trong cao không, bởi vì là ban đêm nguyên nhân, đỉnh đầu chính là đầy trời lưu chuyển sáng chói tinh hà, tầm mắt bên trong thì là mênh ngông vô bờ rộng lớn đại dương mênh ngông, không khí xung quanh tràn đầy hơi nước, còn có nhàn nhạt biển mùi tanh. Gã Lệ ổng túi đầu quan sát. Tại dưới người hắn, là một tòa diện tích lớn khái 40 vạn cây số vương hồn đảo. Giống như thực chất chân long khí tức ở trong đó xen lẫn đục lên. Nơi này là long tộc một chỗ chủ sở. Viễn cổ Ngân Long cho gạ lệ ổng vị trí tọa độ thời điểm cũng đã nói tình huống, cho nên hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thời gian truyền tống độ chính xác so bình thường thế giới truyền tống thuật có thể cao hơn. Lấy thực lực bây giờ của gạ lệ ổng thi triển, sai sót chỉ ở mấy trăm mét phạm vi ở giữa. Mang theo tư hùng vĩ mạnh mẽ Ngân sắc cự Long nhiệt thân, to lớn Long thể tắm rửa lấy ánh trăng thời điểm. Phía dưới Long đảo rối loạn chỉ chốc lát, đồng thời phát hiện gạ lệ ổng tung tích. Từng đầu hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ cự Long ngước đầu nhìn lên, nhìn qua trong màn đêm vĩ ngạn cự Long, vì đó chiếu sáng dạng dỡ lớp vảy màu bạc, mũ miệng giống như cao chót vót sừng rồng cảm thấy mê say quán tới rất nhiều ngưỡng mộ ánh mắt kính sợ. Gã lệ ông bộ dáng sớm đã thông qua các loại phương thức bị chân long nhóm biết được, hùng vĩ hình thể, không một hạt bụi sinh huy vảy rồng, cường kiện thể phách, tổng cộng ba cặp cao chót vót sừng rồng, còn có vần quanh tại thân thể ở giữa thần bí vảy đen chi hoàn. Những này không có chút nào ngoài ý muốn đều dài tại long tộc thẩm mỹ bên trên. Lúc này gã lệ ông đã là mấy trăm triệu mẫu long trong ngộn tình long. Mặc dù hắn tại chủ thời gian tuyến tuổi tác chưa đủ lớn, chỉ là thiếu ni long, nhưng là chân long kén vợ kén chồng đồng dạng cũng không nhìn tuổi tác tuy tiện kéo một đầu chủ vật chất thế giới chân long hỏi một chút hỏi đối phương cho là lý tưởng nhất phối ngô sẽ là ai tiên gạ lệ ổng tất nhiên sẽ xuất hiện mấy đầu thái cổ long vung lên long dực đã tới thấp hơn gạ lệ ổng thân làm không vực tôn quý long đỉnh chi chủ ngài tốt người của ngài tư so nhật nguyệt càng thêm loa mắt long tộc sẽ không keo kiệt đối với đồng tộc cường giả ca ngợi mà gạ lệ ổng cũng rất hưởng thụ tắm rửa lấy ánh trăng nhưng là lân giáp quang huy so ánh trăng càng chói mắt ngân sắc cự long nhẹ nhàng gật đầu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến thiên luân công chúa số ta nghe nói vị này tinh linh công chúa lấy sức một mình luân phiên đánh bại tộc ta mấy vị thứ thần lực hơn nữa còn hướng ta phát ra qua khiêu chiến. Gã Lệ ông nhẹ giọng cười một tiếng, nói, "Hiện tại như thần mong muốn, ta tới." Thần đối với ngài vĩ lực hoàn toàn không biết gì cả. Mấy tên thái cổ long đại hĩ nói rằng, tại còn lại chiến khu đều là long tộc chiếm ưu tình huống hạ, nơi này lại bởi vì thiên Luân công chúa tồn tại, dẫn đến long tộc ở vào bị động phe phòng thủ, loại cục diện này nhường bản địa long tộc cảm giác có chút mất mặt, nhưng là lại không thể làm gì. Gấp rút tiếp viện mà đến Viễn Cổ Long cùng Trung Quốc thần sứ không phải một cái hai cái, nhưng kết quả đều thất bại, càng cổ vũ tinh linh trận doanh tại cái này chủ vật chất thế giới khí diễm nếu là lại trễ trễ không cách nào xử lý cái này chủ vật chất thế giới long tộc lãnh thổ sẽ luôn hãm bản địa long tộc khó khăn nhất tiếp nhận loại kết cục này ý vị này bọn chúng hoặc là lựa chọn từ chiến cũng lùi hoặc là chỉ có thể từ bỏ gia viên của mình đi hướng cái khác chủ vật chất thế giới tạm thời tránh mũi nhọn gã lệ ổng không có tại long đảo chung quanh dừng lại bao lâu thời gian từ nơi này long tộc biết được thiên luân công chúa vị trí vị trí cụ thể sau gã lệ ổng liền trực tiếp long dực rung động độc thân tiến về mà đi thiên luân công chúa trước đó hướng gã lệ ông xuống chiến thư muốn cùng hắn một đối một công bằng một trận chiến hiện tại gã lệ ông đi hướng đối phương chiến thư. Hắn chỉ hy vọng vị này Tinh Linh công chúa không nên quá yếu đuối, càng có thể đánh một chút, để cho gã Lệ Ẩng Yên lặng thật lâu gần quốc thư giãn vung lòng một chút. Tây cực hải vực, thành lập tại 3000 mét thâm hải phía dưới hải Tinh Linh cứ điểm. Đây là một chỗ mỹ lệ kỳ lạ thành trì, hình thù kỳ quái săn hô, theo hải lưu lắc lư thon dài tạo biển, tản ra nhàn nhạt quang trạch, kỳ lạ thâm hải cây còn có từng tòa phương tiên tháp giống như đáy biển kiến trúc, cộng đồng cấu trúc thành tòa này đáy biển thành trì bộ dáng. Từ xa, cá voi, con mực, ma cá, vô số kệ sinh vật biển cùng nơi đây hải Tinh Linh cộng đồng sinh hoạt tại thành trì bên trong. Hải tinh linh phổ biến có được màu xanh thảm da thịt, giống nhau xanh thảm sợi tóc, cùng tựa như biển cả giống như con mắt màu xanh lam, nhìn tràn đầy kỳ dị phong tình. Cười răng cưa cá mập hải tinh linh chiến sĩ lúc này đang vây quanh muốn xẻ gì bị ẩn lũy tuần tra. Tại cảnh giác để phòng chung quanh hải vực đồng thời, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ hướng phía nước sâu cứ điểm nơi nào đó ném lấy ái mộ ánh mắt. Thiên Luân Công chúa lúc này liền ở nước sâu cứ điểm bên trong, thân nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tác động không biết bao nhiêu tinh linh tâm, coi như chỉ là lặng im đợi trong cung điện, giống nhau treo đến vô số tâm thần chú ý giống được tinh linh phổ biến ái mộ vị công chúa này. Vàng lòng vì đó nỗ lực chính mình không có ý nghĩa sinh mệnh, giống cái tinh linh thì là lấy nàng làm gương, ca tụng tán dương lấy thần mỹ lệ cùng cường đại. Một gác cự sa kỵ sĩ thu hồi ánh mắt, cùng Hải Dương như thế xanh thẳm ánh mắt tuần sát hướng bốn phương tám hướng. Trung quanh hải vực gió êm sóng lặng, cùng trong ngày thường so sánh không có gì khác biệt. Hải tinh linh đối với hải dương nước sâu chấn động vô cùng mẫn cảm, liền xem như mấy chục cây số bên ngoài một quả đá vụn rơi vào trong biển, mang theo gợn sóng chấn động, đều sẽ bị nhạy cảm phát ra được. Bởi vậy, Long tộc nếu là muốn tiến công nơi này, rất khó dùng tập kích loại hình phương thức. Đột nhiên Trung bình hải lưu chấn động đưa tới từng vị hải tinh linh chú ý bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, đồng thời nhìn về phía phương xa. Kỳ lạ cảm giác để bọn hắn đã nhận ra có một cái quái vật khổng lồ vào biển, hơn nữa cực dương nhanh hướng phía nước sâu cứ điểm tiếp cận. Thông qua nước biển chấn động, cái này không biết sinh vật hình dáng hình thể bị phát hỏa ra đến, ánh vào mỗi một vị hải tinh linh cảm giác tầm mắt bên trong. Long, một đầu hơn 70m, tựa như thâm hải cự kình chân long. Trong hải dương ma pháp sinh vật phổ biến hình thể rất lớn, một chút đặc thù kình loại ma vật, hình thể thậm chí khoa trương không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại kỳ thật ở sức chiến đấu, nhưng lại xa xa không cách nào cùng chân long bằng được tại nước sâu cứ điểm liền nuôi mấy đầu thân dài hơn trăm mét thâm hải cự kình, nhưng chỉ là chuyển kỳ thực lực. cảm ứng được gã lệ ủng tiếp cận, nước sâu cứ điểm lập tức khẩn trương lên. như vậy hình thể long, tất nhiên là thứ thần lực. ngoại trừ thiên luân công chúa bên ngoài, lúc này nước sâu cứ điểm cũng không có còn lại tinh linh có thể đối phó. có tinh linh lập tức đi thông chi thiên luân công chúa. đồng thời, một chút khống chế lấy cự sa, cự kình, bắt chảo bạch thuộc chờ ma pháp sinh vật hải tinh linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn khúc con đường của gã lệ ủng trước đó, mê tỏa lĩnh vực giống nhau kích phát khởi động. gã lệ ủng tốc độ di chuyển rất nhanh, hắn chỉ là không nhanh không chậm trường nhưng theo vào biển bị phát hiện, lại đến xuất hiện tại nước sâu cứ điểm vài dám bên ngoài, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủn, ung dung tại cơ hồ vô cùng vô tận nước biển bọt khí bên trong, ngân sắc cự long ngừng du động như cả thân thể, chỉ là nhẹ nhàng vô ý thức vung đôi, ngay tại thâm hải tạo thành một cô mắt thường khó mà nhìn thấy nguy hiểm dòng xoáy, khuấy động hướng trung quanh hải vực. nhìn qua nước sâu cứ điểm, gã lệ ông lặng lặng thưởng thức cái này tòa này thâm hải thành trì kỳ lạ cảnh tượng. đồng thời, cự long như là ánh mắt thật sự lướt qua hải tinh linh cùng bọn hắn không chế sinh vật biển. mặc dù có mê tỏa kết giới phòng ngự, nhưng tất cả bị gã lê ông chỗ nhìn chăm chú đến tinh linh đều là cảm giác thân thể phát lạnh, nội tâm run rẩy, không khỏi nắm thật chặt nắm lấy binh khí tay. Đối với địch nhân, tinh linh cũng là hiểu rõ, chỉ là nhìn thấy ngân sắc cự long bộ dáng, nơi đây tinh linh quân đội nhận ra thân phận của đối phương, long đỉnh chi chủ, vĩnh hằng chi long, hủy diệt gần trăm cái chủ vật chất thế giới tinh linh chủ quân liên sát mang bắt hơn mười vị bán thần tinh linh, có thể nói là lấy sức một mình đánh tan vật chất giới tinh linh thế lực kinh khủng cự long. Hắn một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa tinh linh quân đội tan tác, không có bất kỳ cái gì chủ vật chất thế giới tinh linh chủ quân có thể ngăn cản long đỉnh chi chủ bước chân. Long tên, cây có bóng. Long đỉnh Chi chủ thanh danh chuyên gia, mặc dù yên lặng một năm, nhưng lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này gã lệ ông vẫn là đưa cho hải tinh linh nhóm vô biên sợ hãi, cho dù gã lệ ông chỉ là một mình đến đây, phía sau cũng không có long tộc đại quân. Gã lệ ông nhìn qua loáng thoáng trong suốt trạng mê tỏa lĩnh vực, rất muốn thử một lần phản mê tỏa ma chú. Bất quá vì về sau lấy được tốt hơn chứng quả, hắn nhịn xuống ý nghĩ của mình. Lúc này, gã lệ ông đã đã nhận ra tại nước sâu cứ điểm bên trong bán thần khí tức. Khí tức kia tựa như là một vòng sáng chói mắt trời, vô biên bát ngát nước biển đều không thể che giấu nó sáng chói, chỉ cần là bán thần tồn tại, rất dễ dàng liền bị tán phát quang mang hấp dẫn. Sau đó, cái này vầng mặt trời bản thể phi đằng, xuyên qua nước biển, trong chớp mắt đến gạ lệ ửng tầm mắt bên trong, tại tầng tầng lớp lớp kim sắc khí diễm bên trong, là một gã bộ dáng tuyệt mỹ tinh linh nữ tính. Ngoài thần quan sát giống như là 16 tuổi xanh thẳm thiếu nữ, có huyễn chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, hoàn mỹ cân xứng dáng người, không có bất kỳ cái gì tỷ vết tinh xảo khuôn mặt, còn có ngang eo ngân bạch tóc dài đang theo hải lưu nu hòa dung chuyện một đôi lắng động có mấy ngàn năm tuế nguyệt đôi mắt tràn ngập dâng trào chiến ý tương đối kỳ dị lạ. vị này thiên luân công chúa ra thịt là kim sắc màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch lấy thần hoàn mỹ thân thể làm trung tâm phát tán ra cho trung quanh hải vực dắt lên một tầng kim mang tại còn lại chủng tộc thẩm mỹ bên trong thiên luân công chúa phải trang đẹp mắt tạm dừng không nói nhưng là chỉ vì thần một thân kim sắc ra thịt cũng đủ để cho rất nhiều chân long là thần mỹ mạo mà thèm nhỏ dãi nhật tinh linh trong tinh linh tộc cao quý nhất huyết mạch nghe nói ngươi đánh bại tộc ta mấy vị thứ thần lực còn dám tại hướng ta phát ra khiêu chiến gã lê ông cươi nhạt một tiếng nói rằng Thiên Luân công chúa là một gã Nhật tinh linh, tại tất cả cao đẳng tinh linh bên trong, Nhật tinh linh cũng là địa vị cao nhất một loại, tại một chút trong tinh linh đế quốc, nếu là có Nhật tinh linh tồn tại, kia có tỷ lệ lớn sẽ có được tinh linh vương thân phận. Nghe gã Lệ ổng mạn bất kinh tâm, Thiên Luân công chúa lá liêu giống như lông mày có chút nhíu lên. Thần nghe được gã Lệ ổng lời nói bên trong ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Vị này Long đình chi chủ, hiện nhiên không có đem thần coi là cần toàn lực ứng phó địch nhân. Gã Lệ ổng thái độ làm cho Thiên Luân công chúa có chỗ bất mãn, cảm thấy mình bị khinh thị. Đề lời nói với người xa lạ bảo nhỏm, cho cái nguyệt phiếu A chương 347, hành tẩu bà khố, cầu nguyệt phiếu hừ hy vọng thực lực của ngươi đủ để xứng với ngươi thanh danh thiên luân công chúa hừ lạnh một tiếng đây là một trận công bằng chiến đấu các ngươi đều không cần nhúng tay thiên luân công chúa khuyên bảo nước sâu cứ điểm tinh linh quân đội ta sẽ một mình đánh bại vị này tự đại quần vọng long đỉnh chi chủ đang khi nói chuyện kim sắc khí diệm giống như siêu phàm thần lực vây quanh thiên luân công chúa mãnh liệt mà lên ánh sáng chói mắt chiếu rọi bát phương đem trung quanh mấy trăm cây số hải vực trong lúc nhất thời đều biến tựa như kim dịch chi thủy ánh mắt gã lệ ông nhắm lại quần quật long uy thẳng tiến không lùi ông vô biên bắt ngát kim sắc nước biển bị khiển trách mở Tại bên trong thâm hải tạo thành ngắn ngủi chân không khu vực, như ngục như vực sâu giống như kinh khủng long uy đã qua, xung kích tại Thiên Luân công chúa trên thân, đưa nàng bên ngoài thần kim sắc khí diễm chèn ép kịch liệt rung động, giống như là hỏa diễm gặp gió mạnh, không cầm được biến hình. Oen, long uy đối Thiên Luân công chúa hiệu quả thực tế không lớn, nhưng là tại đánh tới phía sau nước sâu cứ điểm mê tỏa kết giới thời gian, lại phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, nhường mê tỏa kết giới hiện hiện, hiện ra, mặt ngoài bộc phát ra dày đặc cái đứt, rất nhiều sắc mặt hải tinh linh cái biến. Khi nhìn đến mê tỏa kết giới không có bị phá ra sau, mới hơi hơi buông lòng một tia. Nếu chỉ là Long Uy Dư ba liền có thể phá vỡ mê tỏa cái giới, vậy bọn hắn thực sự không cách nào muốn tượng Long đỉnh chi chủ đến cùng mạnh đến mức nào. Cùng lúc đó, từng tầng từng tầng kim sắc khí diễm tụ lại ngưng tụ, bao trùm tại thiên luân công chúa trên thân, trong nháy mắt tạo thành một bộ hoa lệ kim sắc áo giáp, liền khuôn mặt của thần đều bị kim sắc mặt nạ chỗ che đậy, hai mắt vị trí cũng có một tầng tinh thể giống như vật chất. Khuỷu tay, đầu gối, giáp vai các loại áo giáp khớp nối vị trí, còn có ngược lưỡi đao giống như cấu tạo, sắc bén chói mắt. Một mặt cùng nàng trở cao trường cung cũng ở trên lưng, một thanh thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thần khí lợi kiếm xuất hiện tại thần trong tay phải mười khỏa mặt trời nhỏ giống như thực thể hỏa cầu hình thành hình cái vòng lơ lửng sau lưng thần thần dưới chân đạp trên giày chiến mang theo phi vũ tạo hình thần bí ma pháp đường vân liệu chuyển lưu động người mặc kim sắt chiến giáp thiên luân công chúa tư thế hiên ngang khí thế dâng trào kim diễm chiến giáp đinh các cung đốt kim thần kiếm đạp không vũ dày mười ngày chi hoàn những này là tinh linh chủ thần tự thân vì ái nữ của mình chế tạo thần khí mỗi một kiện đơn độc lấy ra chất lượng đều đủ để khiến bình thường thần linh không ngừng hâm mộ nhìn qua lúc này khí thế ngập trời thiên luân công chúa gã lê ống mỹ mắt nảy lên nhỏ bé không thể nhận ra nuốt một ngụm nước bọt hắn xem như đã nhìn ra Vị công chúa này chính là một tòa hành tẩu hình người bảo hộ ai trách không được tại bán thần chiến trường có thể đánh nhiều thắng nhiều. Thần một thân trang bị chỉ có thể dùng xa hoa hai chữ để dùng, có thể nói là vũ trang tới hàm răng. Trang bị rất tốt, nhưng những này thần khí lập tức liền là của ta. Gã lệ ổng chính mình rất ít khi dùng thần khí, nhưng hắn cũng không để ý chính mình thần khí cất giữ càng nhiều càng tốt. Ngân xác cự long thân thể liên tiếp tăng vọt, đang sôi trào trong hải dương, trong nháy mắt biến thành ngàn mét cấp kinh khủng cự thú. Một hít một thở ở giữa mang theo vô cùng hải dương lan lội, long dực nhẹ nhàng khẽ động, liền nhấc lên hải khiếu gió lốc. Ta từng tại thâm nguyên chạm giết qua so ngươi hình thể càng lớn ma vật. Thiên Luân công chúa phong mang tất lộ, tại cự thần hóa trước mặt gã lệ ổng cũng là không chút gì rụt rè. Tại siêu phàm thần lực khuấy động bên trong, vị này toàn thân bị áo giáp bao trùm công chúa hình thể giống nhau tăng gọn, rất nhanh liền biến thành thần cao hơn 200 mét nữ chiến thần hình thể, cùng cự thần hóa gã lệ ổng so sánh mặc dù vẫn là có rất lớn chênh lệch, nhưng cuối cùng không phải lệch trời giống như khác biệt. Bàn chân đạp mạnh, Thiên Luân công chúa mặc thần khí dày bộ phát ra không gian kỳ dị gợn sóng. Thân thể của thần trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, một cái chớp mắt về sau, liền xuất hiện ở gã lệ ổng lưng phía trên, sau đó mang theo ngọn lửa màu vàng nóng đốt kim thần rũi kiếm chạm, bộ da ngân sắc cự long lân giáp Nhiệt độ cao kim diễm xông vào thể nội. Ông trời đất quay cuồng, tất cả cảnh tượng sụp đổ tại gã lệ ổng đồng trong mắt. Thời gian chưa cắt, thời tự bạo tạc. Thiên Luân công chúa thân ảnh vừa mới biến mất trong tầm mắt của gã lệ ổng, gã lệ ổng liền đồng thời thả ra hai cái tính sát thương thời gian hệ năng lực, hơn nữa sớm liền khóa chặt thiên luân công chúa điểm dừng chân. Đức gậy thời không tầng rơi vào thiên luân công chúa trên thân, tràn chế lực trùng kích tùy theo mà đến. Thân bị mặt nạ bao trùm sắc mặt hơi đổi. Cạch cạch cạch. Kim diễm chiến giặc bên trên bắn ra như giang độ tiếng vang, nhiều đám giống mạng nện dạn nứt lan tràn mà lên. Chợ tay một kiếm chạm tại gã lệ ổng lưng bên trên. Thiên Luân công chúa đồng thời bức ra thoát ly thời tự bạo tạc cùng thời gian chia cắt hình thành đứt gãy khu vực. Thân phản kích bởi vì không có thời cơ ngưng tụ sức mạnh, chỉ là tại gã lệ ổng lân giáp ở giữa lưu lại một đạo nhàn nhạt vết dạng, không thể hoàn toàn phá vỡ. Bất quá, có nhiều đám kim sắc hỏa diễm tự vết dạng ở giữa giấy lên, ăn mòn tiêu đốt lấy gã lệ ổng lân giáp. Gã lệ ổng cảm nhận được rất nhỏ đâm nhói cùng phòng. Thời gian chi lực kéo dài mà lên, dập tắt còn sót lại siêu phàm thần lực. Đồng thời, y ma xà thánh ý triển khai, là gã lệ ổng rắc lên một tầng kim giáp. Long đỉnh chi chủ cùng thiên luân công chúa chiến đấu. Tựa như là một đầu hoàng kim cự long cùng hoàng kim tinh linh ở giữa đọ sức, ngắn ngủi giao thủ sau, gã lệ ông bắt được thời cơ thích hợp, thời gian đình chỉ lĩnh vực lấy tự thân làm trung tâm phát ra, áp chế thiên luân công chúa năng lực hành động. Thừa dịp thiên luân công chúa bị thời gian đình chỉ lĩnh vực ảnh hưởng đến, cự long trong miệng vang lên rít gào chậm chậm, nguy nga như núi thân thể nhấc lên thao thiên cự lãng, tách ra đại dương mênh mông, hiện lộ tại dạ mạc phía dưới. Cự long giở ra thời không đứt gãy chi trảo, cắt nát biển tầng, thẳng đến tiên luân công chúa thân eo. Giữa thế công ấy, thiên luân công chúa toàn thân siêu phàm thần lực bộc phát, lấy siêu phàm thần lực đại lượng tiêu hao, chống cự lấy thời gian đình chỉ lĩnh vực ảnh hưởng. Ông long long từng khỏa kim sắc hỏa cầu tàn ra, bọn chúng cao tốc xoay tròn, sau đó tự hình khuyên hình dáng ở giữa chuốt xuống ra ngưng tụ như thật kim sắc hỏa diễm. Bang, đường kính vài trăm mét trụ trạng kim diễm tựa như thiên hà chuốt xuống, cùng gã lệ ổng lòng chào đụng vào nhau. Gã lệ ổng cảm nhận được một cỗ cường hãn xung kích, nhưng cái này không đủ để chống cự công kích của hắn. Cự thần hóa thân thể lực lượng vẫn lên, hiện đầy kim sắc vảy rồng che trời cự trảo xé rách hỏa diễm, mang theo lực lượng kinh khủng trục vào thiên luân công chúa. Đáng tiếc là có cái này ngắn mũi ngăn cản, thiên luân công chúa lấy siêu phàm thần lực hiển trách mở thời gian đình chỉ lĩnh vực áp chế thần linh hoạt lướt ngang thân thể, cao cao dơ lên đốt kim thần kiếm, chạm kích tới cự long cánh tay. đốt kim thần kiếm cùng chân long vảy rồng đụng vào nhau, tại sắt thép giao minh giống như thanh âm bên trong, lôi kéo ra liên tiếp chói mắt hỏa tinh, thậm chí trực tiếp đem hải dương chi thủy nhóm lửa, thật lâu không cách nào dập tắt. thiên luân công chúa thần khí chất lượng rất cao, toàn lực chạm kích phía dưới, y mà cả thánh ý cùng vảy rồng đều bị cắt mở. đốt kim thần kiếm chém vào gã lệ ống huyết nhục ở giữa, nhưng tương tự đã đã mất đi tuyệt đại đa số sắc bén lực lượng, bị cự long cương tiêu thiết trụ giống như cơ bắp tầng ngăn lại, chỉ tạo thành rất nhỏ thương thế. với hoàng kim cự long long cánh tay dùng sức vung lên. Ước tấn cự lực đem Thiên Luân Công chúa quăng bay ra đi, bay ngược đồng thời, Thiên Luân Công chúa lấy xuống phía sau đại cung, dương cung, kéo dây cung, bắn tên. Từng cây siêu phàm thần lực ngưng tụ thành mũi tên bắn ra, giống như là vạn thiên kim quang mang theo giấy lên lửa diễm, thẳng đến gạ lệ ông. Một bên khác, gạ lệ ông hít một hơi thật sâu, hô, màu băng lam xương lạnh long tức phun ra, nương theo lấy cự long cổ chuyển động, đảo qua lít nha lít nhít thần lực mũi tên, đem nó ngay tiếp theo hỏa diễm trên không trung trực tiếp ngưng kết đông cứng, biến thành kỳ dị kính tượng. Đồng thời, một chiếc gương hiện lên ở cự long bên cạnh, trôi qua thời gian kính tượng. Gã Lệ ổng cùng thời gian thần nghiệt đồng thời sử dụng trôi qua thời gian kính tượng. Hai cái Thiên Luân Công Chúa kính tượng theo thời gian trường hạ quá khứ ngược dòng mà đến, một trái một phải, hợp lực tập sát ngày xưa vòng công chúa. Bởi vì gã Lệ ổng sinh vật đẳng cấp so Thiên Luân Công Chúa trên thực tế còn thấp hơn một chút, hai cái này trôi qua thời gian kính tượng đều không có đủ Thiên Luân Công Chúa toàn bộ thực lực. Nhưng các nàng hợp lực vẫn là ngắn ngủi cuốn lấy Thiên Luân Công Chúa. Đồng thời, gã Lệ ổng mở ra Long Hồn, giăng khắp nơi Long Nha ở giữa, cắn một cú cực kỳ nguy hiểm năng lượng. Thời gian nát bấy chi tức khóa chặt Thiên Luân Công Chúa, tu lực mà đối đãi Tại cái này nguy cơ trước mắt, nhường gã lệ ông không nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Mười ngày chi Hoàng đống nhiên bạo khởi, quyết tán ra đến, còn cuốn gã lệ ông cùng Thiên Luân Công chúa. Ông vô biên bát ngát kim sắc kia sáng bắn ra, mười khỏa thực thể hỏa cầu lẫn nhau phát ra sạt tuyến, xen lẫn nối liền cùng một chỗ, qua trong dây lát tạo thành một chỗ độc lập không gian khu vực. Hai cái trôi qua thời gian thân thể của kính tượng hình dáng hư hóa biến mất, bị khu trục bên ngoài lưu tại cái này độc lập khu vực bên trong, liền chỉ còn lại gã lệ ông cùng Thiên Luân Công chúa. Với thời gian nát bấy Tri tức phun ra, không có gì bất ngờ xảy ra không thể đánh trúng Thiên Luân Công chúa. Phun ra long tức sau, gã lệ ẩu ngậm miệng lại, ngắm nhìn bốn phía. Ánh vào tầm mắt là một phương thế giới màu vàng. Bốn phương tám hướng đều bị kim sắc hỏa diễm hàng rào ngăn cản, ngoại trừ gã lệ ẩu cùng Thiên Luân công chúa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì còn lại sự vật. Quần mặt trời lĩnh vực, Thiên Luân công chúa năng lực một trong, mượn từ 10 ngày chi hoàn tăng phúc thôi động, tạo thành một chỗ độc lập dị không gian. Cái không gian này vô cùng kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phá vỡ, nhất là có địch nhân nhìn chằm chằm tình hướng hạ, hơn nữa tại quần mặt trời lĩnh vực thành hình sau, bởi vì quá vững chắc không gian, mấy ngày liền vòng công chúa tự thân đều không thể trong khoảng thời gian ngắn quan bế bởi vậy muốn rời khỏi quần mặt trời lĩnh vực cơ hội chỉ có một cái biện pháp đánh bại địch nhân người rất không tệ so ta trước đó gặp được tinh linh bán thần đều muốn càn mạnh. gã lệ ổng không keo kiệt đối với địch nhân tán dương nói rằng thiên luân công chúa trang bị rất tốt nhưng có thể đồng thời sử dụng năm kiện thần khí cũng là thần bản sự chính như trước kia y mà cả bí khí như thế thần khí giống nhau sẽ tiêu hao đại lượng siêu phàm thần lực đối người sử dụng không nhỏ phụ tải thiên luân công chúa nhìn qua ngân sắc cự long sắc mặt ngưng trọng rất nhiều thần đã thủ đoạn ra hết nhưng hiện tại xem ra đối phương dường như vẫn là thành thạo điều luyện chỉ là như cũ không đủ để làm ta tận hứng. Cự Long trước Dương sau, ức, khẽ lắc đầu, có điều mất nhìn nói. Ngữ khí không nhỏ. Thiên Luân Công chúa sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng nàng hiển nhiên cũng không chịu phục. Đồng thời, mười khỏa mặt trời tại quần mặt trời trong lĩnh vực dâng lên, hướng phía gã lệ ổng bắt đầu chui xuống từng đạo hỏa diễm của sáng. Thiên Luân Công chúa nắm chặt đốt kim thần kiếm, thân ảnh lôi kéo ra thẳng tắp quang ảnh, kích xạ hướng gã lệ ông. Cự thần hóa thân thể tệ nạn chính là không tốt lắm tránh né dậy được công kích. Đến từ bốn phương tám hướng hỏa diễm của sáng tập kích tới, gã lệ ông cười nhạo một tiếng, rứt khoát liền không tránh. Ánh mắt của hắn ngưng tụ một đạo ngưng trệ thời gian lưu bao trùm to lớn thân thể chống không thời gian thái tên gọi tắt vô địa thái tại ngưng trệ thời gian lưu tác dụng dưới hoàng kim cự long lúc này dường như biến thành một tôn pho tượng không nút đích thiên luân công chúa hơi sững sở, sau đó cũng không khách khí phối hợp đầy trời hỏa diễm từng kiếm một trạng kích tại cự long trên thân thể nhưng không để cho nàng dám tinh là công kích của mình rơi vào bên ngoài thần gã lệ ổng bên trên lại ngay cả một kia vết cắt đều không thể lưu lại cự long đôi mắt giật giật thừa dịp thiên luân công chúa công kích khoảng cách gã lẹo giải trừ chống không thời gian thái khôi phục năng lực hành động trong chốc lát kim sắc long dược ngang đánh tới. Cuốn lên gào két gió lốc, Thiên Luân công chúa bàn chân hư không đập mạnh, thần khí chi lực phá vỡ gã lệ ổng cấu trúc thứ nguyên mèo chờ phong tỏa pháp thuật, hiểm mà lại hiểm tránh đi long dục trọng kích. Vừa mới ổn định thân thể Thiên Luân công chúa lập tức liền phải phản kích. Nhưng là ngẩng đầu một cái, thân liền trái tim có chút lóe nhói, một loại bị khóa định cảm giác tự nhiên sinh ra. Đảo mắt xem xét, Cự Long lúc này đứng thẳng người lên, tráng kiện hữu lực long cánh tay ở giữa chẳng biết lúc nào lấy ra một thanh thần cung, hơn nữa đã đem kéo căng, một cây tử thời gian chi lực ngưng tụ thành mũi tên lặng yên không một tiếng động ở giữa khoác lên dây cung ở giữa. Nguyệt chiếu thần cung. Gã lệ ổng rất ít sử dụng thần khí nhưng không có nghĩa là hắn không biết dùng hắn đạt được nguyệt chiếu thần cung cũng có mấy trăm năm sớm đã thăm dò nó công dụng mặc siêu ngắn váy đen cơ hồ tiểu tinh linh ngồi thần cung đỉnh hai đoạn trắng non bắp chân nhói một cái nhói một cái đồng thời dùng tràn ngập ác ý đôi mắt nhìn chằm chằm thiên luân công chúa cùng gã lệ ổng cùng một chỗ chọn ra dương cung bắn tên tư thế nhắm ngay thiên luân công chúa không xong thiên luân công chúa nội tâm xiết chặt gã lệ ủng lúc trước chiến đấu bên trong chưa hề sử dụng qua thần khí cái này cho tinh linh thần linh nhóm một loại cảm giác vị này long đình chi chủ chỉ sử dụng tự thân hưng lượng nhưng đây là một loại hảo giác Gã lệ ổng mong muốn đánh bại Thiên Luân công chúa đơn giản, nhưng hắn cảm thấy muốn giết chết hoặc là bắt sống thần cũng không dễ dàng, bởi vậy, hắn sử dụng Nguyệt Chiếu thần cung. Gã lệ ổng không có nương tay, đem đại lượng thời gian chi lực ngưng làm tiễn mũi tên, đồng thời bung lòng ra long trảo. Cùng lúc đó, Thiên Luân công chúa nội tâm mắt lạnh, vật lý trên ý nghĩa nội tâm mắt lạnh. Tại gã lệ ổng bắn ra thời gian chi tiễn trong ngay mắt, bến bờ Thiên Luân công chúa trái tim liền bị xuyên thủi xé rách, kim giáp áo giáp tim vị trí lộ ra trước sau thông thấu lỗ lớn. Bị thương nặng sau, Thiên Luân công chúa bất lực lại duy trì thần khí vận chuyển. Mấy món thần khí quang trạch cảm đạm đi. Tạch tạch tạch từng đạo khe hở đồng thời hiện lên ở Thiên Luân Công chúa bên ngoài thân, trong đó lộ ra chói mắt kỳ quang. thân thể của thần nhìn muốn phá thành mảnh nhỏ. đồng thời, Thiên Luân Công chúa sắc mặt thống khổ và mèo, đem hết toàn lực điều động siêu phàm thần lực, lấy thân thể của mình là chiến trường, dùng siêu phàm thần lực cùng xâm lấn tới trong cơ thể thần thời gian chi lực chiến đấu. gã lệ ông lặng lặng nhìn qua một màn này, thời gian hoàn toàn như trước đây bình thường trôi qua. sau một thời gian ngắn, Thiên Luân Công chúa siêu phàm thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng cũng thành công chưa khỏi trọng thương thân thể, chỉ là lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, thân thể biến thành nhân loại bình thường hình thể. Đùng đùng đùng mấy đạo thanh âm vang lên. Gã Lệ ổng Vũ vỗ tay, giải trừ cự thần hóa. Ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi có thể còn sống sót. Nguyên bản thuộc về cung Tiễn Chi Thần Nguyệt Chiếu Thần Cung là một cái cực kỳ nguy hiểm thần khí. Bất luận loại nào năng lượng, tại sử dụng Nguyệt Chiếu Thần Cung sau đều sẽ biến rất có lực sát thương, toàn bộ nó vi năng chỉ có một loại, cái kia chính là tập trung một chút, gây nên địch nhân vào chỗ chết. Nó so thiên Luân công chúa địch gác cung cường đại rất nhiều. Gà Lệ ổng ban ra thời gian mũi tên thời gian, cũng không biết Tiên Luân công chúa có thể hay không còn sống sót. Có thể khiến cho gà Lệ ổng không có nắm chắc bắt sống, hơn nữa sử dụng rất nhiều năng lực thủ đoạn, thần đã đủ để tự ngạo một vị còn sống thiên luân công chúa, giá trị so chết đi lớn hơn nhiều lắm. Tại Thiên Luân Công chúa phẫn hận cùng không cam lòng trong ánh mắt, gã lệ ổng lấy xuống thần tất cả thần khí, đem nó lột sạch sau, thi triển thời gian hổ phách phong ấn thuật phong ấn, đưa độc cất đặt tại một cái trong thứ nguyên không gian. Quân mặt trời lĩnh vực biến mất. Ngân sắc cự long xuất hiện ở dạ mạc đầy sao phía dưới. Tại Nhan Nhạt nhìn thoáng qua nước sâu cứ điểm sau, gã lệ ổng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó theo biến mất tại chỗ. Nước sâu cứ điểm bên trong hải tinh linh, nhìn qua ngân sắc cự long to lớn bóng lưng, lâm vào yên tĩnh như chết. Long đình chi chủ cùng Thiên luân công chúa đồng thời biến mất sau một lúc, Long đình chi chủ trở về, mà Thiên luân công chúa không biết tung tích. Kết quả này đã rất rõ ràng, bọn hắn ký thác kỳ vọng công chúa điện hạ, vĩ đại tinh linh chủ thần cùng sinh mệnh nữ thần hải tử, cùng trước đó từng vị tinh linh bán thần như thế, bại vào Long đình chi chủ, trở thành đúc thành đối phương y thế đã đặt chân, hơn nữa không rõ sống chết. Đây lời nói với người xa lạ bảo nhóm, cho cái nguyệt phiếu A trường 348, ác ma vương tử mong muốn giao dịch, cầu nguyện phiếu một. Tại bắt được Thiên luân công chúa sau, gã lẹ ổng không có trực tiếp rời đi bờ làng Đại Lục đến đều tới, chỉ bắt một cái công chúa dường như không quá đi. Hắn quyết định trợ giúp nơi này long tộc, đem cái này chủ vật chất thế giới tinh linh chú quân toàn bộ đánh tan, sau đó lại trở về long đỉnh bán vị diện, chỉ là cùng thiên luân công chúa chiến đấu, còn chưa đủ lấy nhường yên lặng trăm năm long đỉnh chi chủ cảm thấy tận hứng, bắt làm tù binh thiên luân công chúa sau. Gã lệ ổng không có một mình đi công kích hải tinh linh cứ điểm, bởi vì mong muốn thu hoạch tín ngưỡng, cho nên gã lệ ổng tại hiện ra chính mình lực lượng thời gian, vẫn là cần long tộc đại quân xem như người xem, thông qua một chút hình ảnh hình tượng ghi chép, cùng tận mắt nhìn thấy mang đến lực trùng kích xa xa không thể so sánh mô phỏng, rất nhanh. Gã Lệ ổng quay trở về khoảng cách hải tinh linh cư điểm gần nhất một chỗ long tộc trụ sở. Chính là hắn vừa mới đến thời gian giáng lâm hòn đảo vị trí. Toàn này long đảo mấy cái thái cổ long nhiệt tình chiêu đãi gã Lệ ổng, là gã Lệ ổng thắng lợi cử hành một hồi long tộc thịnh yến sau, đem hắn đưa vào một chỗ tĩnh mịch đáy cốc tổ rồng tạm thời ở lại. Tạm thời tổ rồng bên trong, thỏa thích hưởng dụng thịnh yến mỹ thực, lúc này ăn uống no đủ gã Lệ ổng loại bỏ xỉa răng, sau đó lấy ra một cái thời gian hộ phách. Ánh mắt chuyển rời đến thời gian hộ phách nội bộ. Trong này chính là có vàng lóe ánh ra thịt thiên luân công chúa Solina. Bởi vì vị công chúa này thiếp thân quần áo đều là chất lượng không ít trang bị, vì để tránh cho thần có cái gì ẩn dấu thần khí có thể đào thoát, gã Lệ ổng đem thần phong ấn thời điểm, là đem nó trực tiếp lột sạch. Thời gian hổ phách bên trong tiên luân công chúa, như ngừng lại hai tay ôm ngực, thon dài mảnh khảnh đùi khép lại hơi cong tư thế, lấy che đậy chính mình tư ẩn bộ vị. Kim sắc da thịt, giống nhau hoàng kim giống như con người, còn có một đầu ngân bạch tóc dài. Vàng bạc phối màu lại thêm thần vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, nhường gã Lệ ổng mắt lộ ra vẻ hưng thượng. Lặng lặng tưởng tức vài lần về sau, gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian hồ phách từng từng rút đi, Thiên Luân công chúa ánh mắt của sổ Lệ nạ khôi phục linh động. Khi nhìn đến gần trong gang tấc lớn long chi thời gian, thần lập tức dương lên nằm đấm. Ông một đoàn màu vàng kim nhàn nhạt khí diễm trạng siêu phàm thần lực bao vây lấy thần nằm đấm, đánh về phía gã lệ ổng. Thiên Luân công chúa mặc dù đã cực kỳ suy yếu, một thân siêu phàm thần lực chỉ còn giọt nước, nhưng một quyền này nếu là chúng đích, bình thường chuyển vận kỳ sinh vật hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảnh. Thiên Luân công chúa nằm đấm còn không bằng gã lệ ổng một cái lấn giáp lớn. Còn sót lại siêu phàm thần lực tại rơi vào gã lệ ổng lấn giáp bên trên thời điểm, cự long vững như sơn nhạc, không hề lay động. To lớn lực phản chấn ngược lại nhường Thiên Luân công chúa cánh tay gãy ẩm. Cực kỳ suy yếu còn bị cầm xuống tất cả thần khí thần, bây giờ tại trước mặt Gã Lệ ổng không thể so với một cái con cừu nhỏ càng có uy hiếp. Gã Lệ ổng cúi đầu xuống, nhìn qua Thiên Luân công chúa lộ ra ưu mỹ lưng đường cong, nháy máy mắt. Ngươi xác định mong muốn lấy dạng này dáng vẻ cùng ta chiến đấu. Nghe được lời của Gã Lệ ổng, Thiên Luân công chúa ngẩng đầu, chú ý tới cự long ánh mắt, đồng thời ý thức được mình lúc này không đến mạnh mẽ. Thiên Luân công chúa cũng không có lộ ra e lệ chi sắc. Thần khuôn mặt lạnh lùng, điều động một tầng kim sắc khí diễm bao trùm tại bên ngoài thân, che đậy thân thể của mình, mặc dù điểm này siêu phàm thần lực căn bản ngăn không được một vị đồng cấp bán thần ánh mắt nhìn trộm. Nhìn chằm chằm gã lệ ổng, Thiên Luân công chúa không nói một lời, một bộ trầm mặc dáng vẻ. Tại ý thức tới sự phản kháng của mình chỉ là phí công về sau, Thiên Luân công chúa dứt khoát cũng không còn làm chuyện vô ích, lãng phí chính mình còn thừa không nhiều siêu phàm thần lực. "Số Lý nạ công chúa, ta đang suy nghĩ, cha mẹ của ngươi sẽ bằng lòng vì ngươi chạ giá ra sao?" Ngân sắc cự long gục đầu xuống, tới gần công chúa. Nó ngực hô hấp khí tức đem nó ngân bạch phát kia thổi hướng về sau bay múa. Tại Cự Long uy áp hạ, Thiên Luân công chúa vẫn là không nói một lời, ngửa mặt cùng Cự Long đối mặt, không lộ e sợ sắc, cái này dáng vẻ dường như gã Lệ ổng mới là tù nhân, mà thần là người thắng. Ngươi có thể hay không nói cho ta, quật loạn đối ngươi quý trọng tới trình độ nào đâu?" Gã Lệ ổng cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng: "Loại này tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lạnh nhạt phản ứng, ngược lại càng làm cho Thiên Luân công chúa bất mãn. Thiên Luân công chúa nhìn qua ở trên cao nhìn xuống ngân sắc Cự Long, rốt cục mở miệng, gọi thẳng cha ta Thần Chi Danh, miệt thị một vị chủ thần. "Tư Long, ngươi quá tự đại cuồng vọng, ngươi sẽ vì này trả giá đắt." Âm thanh của thần giống như là đỉnh tuyết sơn phong chạy qua thanh tuyển, lạnh lẽo mà thanh thúy. Gã Lệ ổng ngáp một cái, mặt lộ vẻ không thú vị chi sắc, hỏi ngược lại, "Có giọn đã như vậy cường đại, vì sao một mực tại thần quốc không ra?" Thiên Luân công chúa tiếng nói trì trệ. Lúc này ở vào trọng thương trạng thái tinh linh chủ thần, hoàn toàn chính xác không quá có khiến người kính ý lực lượng. Hơn nữa gã Lệ ổng cùng ma pháp nữ thần cùng đại áo thuật sư, hố qua một vị không kém gì tinh linh chủ thần viễn cổ tử thần, đối với cường đại thần lực lòng kính sợ sớm đã hạ thấp điểm đẳng băng. Lấy hắn vị cách, cũng không cần kính sợ cường đại thần lực. Dù sao gã Lệ ổng nếu là cá ướp mối một chút, tùy tiện tìm một chỗ trốn, tại ngàn năm vạn năm về sau, trở thành cường đại thần lực cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. chỉ là hắn không chịu nổi loại cuộc sống này, trốn trốn tránh tránh cũng không phải là gã lệ ổng tắc phong làm việc. phụ thần sẽ không hướng long tộc thỏa hiệp. cự long, không cần si tâm vọng tưởng, ngươi không cách nào dùng ta được đến chỗ đó gì. thiên luân công chúa nói như thế. gã lệ ổng gãi gãi cái cằm, mỉm cười, nói, thật sao? ta không tin. có tin hay không là tùy ngươi, ta sẽ không để cho phụ thần có xử. thiên luân công chúa nói xong, lại lâm vào chửi mắng. gã lẹo ổng thở ra một hơi. Phong áp nhường Thiên Luân công chúa bên ngoài thần kim diễm chấn động cung ngớt, nói: "Thật là, đó cũng không phải ngươi có thể nói tính toán chuyện." Thiên Luân công chúa nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, "Ngươi mong muốn dùng ta đến uy hiếp phụ thần. Long đỉnh chi chủ, nghĩ không ra ngươi là như thế này ti tiện cự lòng, xem ra ta xem trọng ngươi." Thiên Luân công chúa cười nhạo một tiếng, tiếp tục khiêu khích nói: "Có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết chết ta. Không dám giết ta, chỉ sợ là e ngại cha ta lực lượng của thần, sợ ngày sau thần phạt giáng lâm thân ngươi a." Đường đường Long đỉnh chi chủ cũng bất quá như thế, hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nghe Thiên Luân công chúa khiêu khích lời nói, ngân sắc cự long sắc mặt bình tĩnh, không hề lay động giết ngươi để cho ngươi có cơ hội tại thần quốc phục sinh sao thần linh rất khó chân chính giết chết nhất là thiên luân công chúa loại này có chính mình thần quốc có nhất định trung thành tín đồ còn có không kém bối cảnh thần. đối phó một vị thần linh phương thức tốt nhất là phong ấn nhường lâm vào vĩnh hằng bí lặng không cách nào tử vong giống nhau không cách nào thi triển thần lực không cách nào suy nghĩ công chúa không cần ngây thơ như vậy loại này cấp thấp phép khích tướng đối ta vô dụng ý nghĩ bị vạch trần còn bị một đầu vị thành niên thiếu niên long ran rãy ngây thơ thiên luân công chúa mặt lạnh lấy không nói nữa ta rất yếu kỳ Còn lọn làm sao lại đồng ý ngươi cách mở thần quốc, dáng Lâm tới chủ vật chất thế giới. Gã Lệ ổng túi đầu nhìn xem Thiên Luân công chúa, nói rằng, tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhìn xem Thiên Luân công chúa có chút thần sắc không tự nhiên, gã Lệ ổng như có điều suy nghĩ, tại hơi hơi suy tư một lát sau bừng tỉnh hiểu ra. Tinh linh chủ thần hẳn là rất rõ ràng nữ nhi của mình cùng gã Lệ ổng ở giữa thực lực sai biệt. Như vậy, còn đồng ý Thiên Luân công chúa dáng Lâm tới chủ vật chất thế giới cùng gã Lệ ổng hạ chiến thư, vậy thì rất kỳ quái. Ta muốn, con lọn chưa hề đồng ý qua ngươi hạ dưới a. Sau khi nghe được lời của gã Lệ ổng, Thiên Luân công chúa khẽ biến biểu lộ xác nhận gã Lệ ổng phỏng đoán. Hóa ra là một vị phản nghịch công chúa. "Số lý nạ công chúa, cảm tạ ngươi phản nghịch, để cho ta long tộc trong cuộc chiến tranh này có càng nhiều quả cân." Sau khi hiểu rõ tình huống, gã Lệ Ẩm Nhịn không được cười ha ha một tiếng, tại Thiên Luân công chúa không cam lòng lại có chút hối hận trong ánh mắt, một lần nữa đem thần phong vào thời gian hộ phách. Nói cho cùng, vị công chúa này cũng là một vị thiên chi tiểu nữ, tuổi tác mặc dù đã có 6000 tuổi, nhưng chưa bao giờ gặp qua chân chính thất bại. Tại bình thường thời gian, thần có cường đại thân lực bập trai chúa che chở còn tốt, nhưng ở loại thời điểm này, thần không quần cử động, sẽ chỉ làm toàn bộ tinh linh tộc nhóm vì đó tính tiền. Chương 348 Ác Ma Vương Tử mong muốn giao dịch, cầu một phiếu. 2. gã lệ ổng cùng Thiên Luân Công chúa chiến đấu, nhường hắn tiêu hao nói nhiều không nhiều, nói ít không ít thời gian chi lực. Tại thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thời gian chi lực gần như hoàn toàn khôi phục, có thể ứng đối tình huống ngoài ý muốn sau. Gã lệ ổng liền muốn rời khỏi Long Đảo, xuất lĩnh nơi đây Long tộc đại quân nghiền nát tinh linh trụ sở. Nhưng ở này trước đó, Thiên Luân Công chúa Suolina bị Long đình chi chủ đánh bại tin tức đã cấp tốc truyền ra ngoài. Thiên Luân Công chúa thất bại, nhường Long đình chi chủ uy danh lại lần nữa cất cao. Đồng thời các lớn trong chủ vật chất thế giới tinh linh quân đội sĩ khí xa suốt tới cực điểm không rõ sống chết thiên luân công chúa tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cỏ cỏ có bộ phận chủ vật chất thế giới tinh linh quân đội thậm chí nảy sinh nghiêm trọng ghét chiến tranh cảm xúc trực tiếp hướng long tộc đầu hàng tới loại thời điểm này còn lại chủng tộc đều có thể nhìn ra trận chiến tranh này khoảng cách long tộc toàn bộ mặt thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian giống nhau thiên luân công chúa tin tức truyền tới vực sâu không đáy từng người từng người chú ý long cung tinh linh chiến tranh ác ma lĩnh chủ biết được tin tức này một vị ác ma lĩnh chủ lặng yên chiếm cứ một cái tâm thần của đệ tê ma ngư bơi về phía long đảo Nó cũng không che lấp hành tung của mình, thuộc về ác ma lĩnh chủ tà ác lực lượng đưa tới rất nhiều chân long chú ý một đầu thái cổ lam long mặt lộ vẻ cảnh giác, bay đến để tê ma ngư phía trước, nhìn xem cái này tản ra ác ma khí tức sinh vật. Để tê ma ngư, hình dạng của nó mười phần quái dị, nói là cá, nhưng ở trên người nó còn mọc ra bốn cái cơ bắp to con chân nhắn súc tu, nhường có thể tại lục địa di động ghé qua, giống nhau có thể tại trong hải dương phi tốc di động. Đây là một loại hải lục lưỡng cư sinh vật có trí khôn, có một ít chủ vật chất thế giới thậm chí có ma cá đế quốc tồn tại. Không ngờ mà tới không biết tồn tại, phía trước là long tộc hồn đạo, xin ngươi dừng bước lại. Nếu không, hành vi của ngươi đem coi là đối chân Long Thiêu khích. Bởi vì không biết rõ mục đích của đối phương, Thái Cổ Lam Long nói như thế, phát ra cảnh cáo. Tại bị ác ma lĩnh chủ phụ thần trên người để tê ma ngư, nó cảm nhận được một cỗ thâm trầm cảm giác uy hiếp. Ta vô ý đối địch với Long tộc. Dẫn ta đi gặp cư chủ ở nơi đây Long đỉnh chi chủ, ta có một cái giao dịch, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Để tê ma ngư dùng từ điều quái dị Long Ngư nói rằng. Thái Cổ Lam Long chần chờ một chút, đồng thời, mang theo gạ lệ ổng ý chí Long Uy lướt qua, truyền lại mà đến. Đi theo ta. Đặt được gã lệ ổng ý chí Thái Cổ Lam Long mang theo để tê ngư. Tiến vào long đảo, đi tới gạ lệ ổng tổ rồng biên giới. Thái cổ lam long hướng phía tổ rồng phương hướng khẽ bước cằm, sau đó liền chấn cánh rời đi. Để Tê Ma Ngư ngạo nghễ xuất tu, bò tiến vào tổ rồng bên trong. "Như vậy, đến từ vực sâu ác ma linh chủ, ngươi vì sao mà đến?" Trong tổ rồng, to lớn ngân sắc cự long nhìn xuống để Tê Ma Ngư, đối nhập thân vào trên người nó ác ma linh chủ nói rằng: "Ha ha, so với ác ma linh chủ, ta càng ưa thích được xưng hô làm ác ma vương tử." "Ác ma vương tử?" Gã lệ hơi sững sờ. Tại vực sâu không đáy, vị diện này người phát ngôn là từng vị ác ma lĩnh chủ mà tại ác ma linh chủ bên trong cường đại nhất mấy vị ác ma linh chủ mới có thể có tới vô số ác ma tín phục thu hoạch được ác ma vương tử vinh dự sưng hô ác ma vương tử cơ hồ đều là thứ cường đại thần lực tồn tại trong tâm nguyên ác ma vương tử hết thảy chỉ có mấy vị không biết ngươi là vị nào gã lệ ửng ngữ khí chỉnh trọng rất nhiều lễ phép dò hỏi ngươi nho nhỏ một cái bán thần đối mặt một vị vực sâu ác ma vương tử liền cơ bản kính sợ đều không tồn tại sao bởi vì gã lệ ửng vô dụng kính sưng vừa mới còn thái độ ôn hòa ác ma vương tử đột nhiên thanh âm lạnh lẽo và mèo nói rằng những này hỗn loạn tên tà ác cơ hồ là tất cả vị diện tất cả thế giới bên trong khó khăn nhất trung đông tồn tại ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ thanh âm trầm giọng nói ngươi nếu là ta tộc long thần từ đối với bản tộc thần linh tôn trọng ta có thể dùng tính sương đối đãi dừng một chút ngân sắc cự long ánh mắt sắc bén nói nhưng ngươi cũng không phải là long thần ngươi chỉ là vực sâu ác ma không biết ác ma vương tử trầm mặc một hồi nửa khi giống như là lật sách như thế lại cười ha ha không hồ là long đình chi chủ thời gian chi long đâu nghe nói ác ma vương tử chi danh cũng không lộ e sợ long tộc có ngươi tồn tại tương lai xem ra phải tiếp tục của thời cho nên ngươi đến cùng là ai Gã Lệ Ẩm nói rằng: "Nếu như ngay cả tên thật cũng không dám gặp người, liền mời về a." Trận. Để Tê Ma Ngư trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng cười chói tai. "Ta tên là Đĩ Mồ Đồ, ngươi hẳn nghe nói qua tục danh của ta." Nói xong, nó nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn xem gã Lệ Ẩm phản ứng. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm thì là hơi hơi rung động một chút. Tại vực sâu không đáy bên trong, có thật nhiều ác ma lĩnh chủ đại danh truyền xa, thanh danh nhường vô tận chủ vật chất thế giới lâm vào sợ hãi, Đĩ Mộ Đồ chính là một người trong số đó. Nó là vực sâu một trong tam cự đầu, ác ma vương tử cũng bị rất nhiều ác ma cho rằng là cường đại nhất ác ma vương tử, có cơ hội đánh bại mặt khác ác ma vương tử, trở thành tất cả ác ma lãnh tụ, tân nhiệm ác ma quân chủ. Ác ma này đặt ở thần linh bên trong, cũng là cùng viễn cổ từ thần, ma pháp nữ thần, tinh linh chủ thần chờ cường đại thần lực đối ngọn tồn tại. Trong thâm nguyên cao tầng ác ma, rất nhiều ác ma lãnh chủ chủ yếu chia làm hai loại: Tạ Giản Nhi ác ma, Ổ Dị Tác Ma. Bất quá có lẽ là trước kia, trong thâm nguyên lãnh chúa chỉ có Ổ Dị Tác Ma. Tạ Giản Nhi ác ma được sáng tạo mới bắt đầu, chỉ là xem như Ổ Dị Tác Ma nô lệ. Madimodo chính là vị thứ nhất được sáng tạo ra Tạ Giản Nhi ác ma nắm giữ hai cái khỉ đầu chó giống như thủ cấp, xúc tu giống như tư chi, nhìn dị dạng quái dị, tại ác ma trong mắt cũng là hết sức xấu xí. Nó được sáng tạo ra về sau, cho rằng là một cái thất bại tác phẩm, bị tùy ý vứt bỏ tới đầm lấy bên trong. Về sau, theo vực sâu không đáy cùng lấy thiên đường sơn cầm đầu mấy cái ngoại tầng vị diện trận tự thần hệ chiến đấu, ố di tát ma lâm vào xu hướng suy tàn, xem như bọn chúng nô lệ tạ dạng y ác ma của thời. Tại một đám tạ dạng y ác ma cùng một chút ố tranh đoạt ác ma vương tử sương hô thời gian, bị ném vứt bỏ vị thứ nhất tạ dạng y ác ma nắm giữ lực lượng cường đại lặng yên trở về. Nghe nói, vị này lúc đầu Tạ Gia Nhi Ác Ma một kích liền giết chết 12 vị Ác Ma Linh Chủ, dùng cái này đặt vững chính mình thân làm Ác Ma Vương tử địa vị uy nghiêm. Thất bại thành phẩm rốc lòng Phát Dụ, đại truyền thần uy đánh bại xem thường chính mình Oji ma, cùng xem như thành công chủng loại Tạ Gia Nhi đồng tộc, cuối cùng lịch tập trở thành Ác Ma Vương tử. Địa mô đồ kinh lịch tại trong thâm viên có thể nói là tương đối chuyên tâm. Hóa ra là vượt sâu tự đầu, Ác Ma Quân Chủ người hậu tuyển đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi, chỉ là không biết rõ, một vị Ác Ma Vương tử tới tìm ta cần làm chuyện gì. Gã lê ông nhìn trầm trầm để Tema ngư bình tĩnh nói rằng, Cử Long. Ta muốn trong tay ngươi thiên luân công chúa. Đương nhiên, ta sẽ xuất ra làm ngươi hài lòng tài bảo, vực sâu đỏ thép tự hình khoáng mạch như thế nào?" Ác ma vương tử trực tiếp làm nói rằng. "Vực sâu đỏ thép, một loại nhuộm dần vực sâu chi lực ma pháp kim loại, số lượng thưa thớt, chất lượng rất cao, một chút xíu vực sâu đỏ thép liền có thể chế tạo ra mang theo vực sâu chi lực trang bị." "Ha, Thiên Luân công chúa đích thật là bị ta đánh bại, nhưng nàng sống hay chết, ngươi lại là như thế nào biết được." Gã Lệ ông nói rằng. "Đi mộ đồ trong miệng phát ra quái dị, có chút khoái ý hưng phấn tiếng kêu, nói, "Ta không quan tâm thần chết sống, liền xem như một bộ mục nát thi thể." Giao dịch này như cũ có hiệu quả. Một vị ác ma vương tử muốn một gã tinh linh bán thần làm cái gì? Gã lê ông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đi mồ đổ chân mặc một hồi, sau đó nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đem thần giao cho ta là được rồi. Gã lê ông hồi tưởng đến thiên luân công chúa tư liệu, như có điều suy nghĩ, hắn nghe nói thiên luân công chúa từng tại chủ vật chất thế giới khu trục qua một cái ác ma lĩnh chủ hóa thân, dẫn đến tà ác kế hoạch phá sản, tại chủ vật chất thế giới kinh doanh thế lực rộng nhọ rùi hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng lẽ nói ác ma này lãnh chúa chính là đi mồ đổ? Chuyện này nếu là chuyện đi, ác ma vương tử uy danh đoán chừng chịu lấy tổn hại. Gã Lệ ổng cũng không xác định, bất quá từng bị khu trục qua hóa thân ác ma lĩnh chủ chính là Di Mô Đồ, khả năng này rất lớn. Gã Lệ ổng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật có lỗi, cái này muốn nhìn ngươi cùng tinh linh chủ thần Ai ra giá cao hơn. Nói thật, Di Mô Đồ tìm tới cửa, lại đề cao một phen tiên luân công chúa giá trị. Nếu là tinh linh chủ thần biết được một gã ác ma vương tử tại mơ ước tiên luân công chúa, đoán chừng sẽ đứng ngồi không yên, đến lúc đó Gã lại ổng trực tiếp công phu sư tử ngoạn, thần đoán chừng cũng biết cắn răng đồng ý Thiên Luân công chúa nếu như bị bắt được trong vực sâu, tinh linh chủ thần cũng vô kế khả thi. Về sau, ác ma sẽ đối với Thiên Luân công chúa làm ra chuyện như thế nào, càng là không cách nào tưởng tượng. Tại đa nguyên vũ trụ trong lịch sử, liền từng có nhược đảng thần lực nữ thần, khi đi ngang qua vực sâu thời gian bị một vị ác ma lĩnh chủ bắt được, về phần nữ thần kết quả chỉ có thể dùng thê thảm tuyệt vọng để hình dung, nghe nói là bị ác ma xem như sinh dục máy móc, mong muốn sinh ra mang theo thần tính ác ma hậu duệ. Ngươi là tại cự tuyệt cùng ta giao dịch. Ác ma chi lực bỗng nhiên mãnh liệt rất nhiều trong tổ dòng nhiệt độ không khí liên tiếp hạ xuống, từng sợi băng xương lạng yên ở giữa bảy khắp mặt đất. Sắc mặt gã lệ ông bất động, nói: "Ác ma nổi tiếng bên ngoài, cùng ác ma giao dịch sinh vật chưa bao giờ có kết cục tốt." hắn lắc đầu, nói: "Ngươi nói, cái này khiến ta như thế nào cùng ngươi liên tâm giao dịch?" Ác ma phần lớn là hỗn loạn tên tà ác, hoàn toàn không tuân thủ trật tự, hơn nữa bởi vì thiên phú bản tính, rất dễ dàng rời bỏ khế ước, mà không bị đến bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Cùng chúng nó giao dịch, phong hiểm từ lớn. Nếu như tới là một vị ma quỷ đại công tước, mà không phải ác ma linh chủ, gã lệ ổng còn có thể suy nghĩ thật kỹ cẩn nhắc. Ma quỷ mặc dù âm hiểm xảo trá, sẽ chơi một chút văn tự trò chơi loại hình trò siếp, nhưng chúng nó no tín dự vẫn còn rất cao, khế ước chỉ cần đạt thành, liền tất nhiên sẽ thực hiện. Nghe được lời nói của gã lệ ông, Đi Mộ Đồ biết mình chuyến này đã không đạt được mục đích. Nó không tiếp tục nói nữa, chỉ là hờ hững nhìn gã lệ ông một cái. "Vành, ác ma ý chi rời đi, phản phất là vì cho hạ giận, thân thể của đệ tề ma ngư bạo liệt thành màu tím đen tanh hôi hư thối thịt nát, tung tóe đầy đất đều là." Đoán chừng là đắc tội vị này ác ma vương tử. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, dung hỏa diễm đem đệ tề ngư thịt nát hóa thành tro tàn không lưu bất luận cái gì ác ma chi lực còn xuất lại. Vực sâu không đáy là thần bí nhất khó lường một cái vị diện. Bao quát thần linh ở bên trong, thậm chí liền ác ma bản thân đều không rõ ràng vị diện này đến cùng có bao nhiêu tầng. Nó mỗi một tầng chính là một cái quái đảng tà ác thế giới, bị coi là trong đa nguyên vũ trụ tầng dưới chốt tà ác hóa thân ngưng kết, là thâm trầm nhất tà ác, kinh khủng nhất tuyệt vọng. Tại vực sâu không đáy bên trong thai nghén mà ra ác ma, nghe nói là có khả năng nhất hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ sinh vật. Không đến cường đại thần lực, không đi vực sâu. Gắc Lệ ổng làm ra một cái quyết định. Tại chín tầng địa ngục còn có long hậu ở lại, rất nhiều ma quỷ đại công tức cùng long hậu quan hệ cũng không tệ, có long hậu che chở, đi vừa đi địa ngục cũng không sao. Nhưng vực sâu không đáy bên trong cũng không có long thần quốc độ, hiện tại đắc tội một vị ác ma vương tử, thì càng nguy hiểm. Về sau, gã lệ ông dẫn đầu nơi này long tộc quân đội tiến về thâm hải, không dùng bao nhiêu thời gian liền đánh tan nước sâu cứ điểm, lại chặn trọn các nơi, đem cái này trong chủ vật chất thế giới quy mô khá lớn cái khác tinh linh trụ sở nhau nhau phá hủy, còn lại một chút tinh linh thế lực lưu cho bản địa long tộc cũng đủ để xử lý. Chiến tranh thật là tốt chất xúc tác, khi nhìn đến gã Lệ Ẩng sức mạnh như bẻ cánh khô sau, số lượng nhất định chân long theo đối với hắn ngưỡng mộ kính sợ chuyển hóa làm tín ngưỡng. Đồng thời, gã Lệ Ẩng thả ra Thiên Luân công chúa còn sống, đồng thời có một vị ác ma lĩnh chủ lặng yên đến đây, mong muốn giao dịch thu hoạch được Thiên Luân công chúa tin tức. Phạm La hiểu qua Thiên Luân công chúa sự tích, cũng rất dễ dàng đi phỏng đoán là bị Thiên Luân công chúa đã đánh bại hóa thân ác ma đến tìm thủ. Gã Lệ Ẩng không có nâng lên đỉ mồ độ tục danh, nhưng bất luận là cái nào ác ma, bởi vì ác ma loại sinh vật này ác liệt hành vi, đều để người không khỏi nghi tự tinh linh thần hệ hòn ngọc quý trên tay Thiên Luân công chúa, nếu như rơi vào ác ma trong tay, sẽ là như thế nào kết quả? Trước trước sau sau tại bờ Lăng Đại Lục chờ đợi hơn 2 tháng thời gian, đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, Gã lệ ống rời đi cái này chủ vật chất thế giới, quay trở về Long Đình vị diện. Long chủ, Thiên Luân công chúa dám hướng ngài hạ đạt chiến thư, đối với ngài thực lực thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Xuân, Vô Chi, Tự Đại. Biết được gã lệ ống khải hoàn mà về sau, viên Cổ Ngân Long Sạ vì hệ đặc biệt chạy đến, nói rằng Đầu này Viễn Cổ Long bị Thiên Luân công chúa dùng một đống thần khí đánh chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, rất khó quên kia đoạn thê thảm đau đớn kinh lịch, cho nên khi biết gã Lệ ổng bắt được Thiên Luân công chúa sau, nhịn không được tới chúc mừng. Chương 349, thời Quang Long cùng lực có thể long lần thứ nhất, cầu người phiếu, 1. Gã Lệ ổng, ngươi bắt đến Thiên Luân công chúa đâu, cho ta nhìn một chút. Vĩnh Hằng điện đường trong tổ rồng đã tỉnh lại, dù na nói với gã Lệ ổng. Lúc này lực năng Long thiếu nữ con ngươi lóe sáng, ánh mắt nhìn vừa lớn vừa tròn, mắt lộ ra vẻ tò mò. Đối với tại Tinh Linh một phương nắm giữ tương đối cao danh vọng Thiên Luân công chúa, dù nạ cũng có một chút nho nhỏ yếu kỷ. Bên cạnh, nằm ngang tại trùng điệp vàng bạc bảo thạch phía trên ngân sắc cự long trần chờ một chút, sau đó tại Juna nhìn soi mói, gật gật đầu, nói, "Có thể, cái này chiến lợi phẩm hoàn toàn chính xác so cái khác Tinh Linh bản thần hoàn toàn chính xác chân quý hơn một chút." Nói, hắn mở ra thứ nguyên không gian, đem Thiên Luân công chúa lấy ra ngoài. Bị phong ấn ở thời gian hộ phách bên trong Thiên Luân công chúa đối với ngoại giới chuyện hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết mình giống như là đồ chơi vật phẩm như thế bị lấy ra cung cấp địch quân thưởng thức. Kim sắc Tinh Linh Khi nhìn đến Thiên Luân công chúa bộ dáng thời điểm, Du Na nháy nháy mắt, giống nhau mặt lộ vẻ vẻ hơn thường. Bất quá, thân rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Gã Lệ ổng, thân tại sao không có mặc quần áo? Du Na quay đầu, nhìn chằm chằm gã Lệ ổng, nói rằng: Ngân sắc cự long lòng dạ bằng phẳng, nói rằng, bởi vì thần một thân đều là thần khí, không toàn bộ lấy đi lại phong vấn lên, ta không yên lòng. Dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi là có cái gì sắc sắc ý nghĩ. Du Na xích lại gần gã Lệ ổng, hướng mặt nạ của hắn liếm lấy một ngụm, sau đó hì hì cười một tiếng, nói: "No, là thành thật hư vị, ta tin tưởng ngươi lời nói." mặt mũi tràn đầy nước bọt sắc mặt gã lệ ống bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu dù nạ đối thiên luân công chúa bộ dáng đưa cho đánh giá rất cao phê bình một hồi về sau gã lệ ống đưa nàng một lần nữa thu vào lúc này lực năng long thiếu nữ con ngươi có hơi hơi chuyển tại một hồi nổi lên quang trạch bên trong to như vậy cự long thân thể bắt đầu biến hóa ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua sau tại tổ dòng bên trong lực năng long biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một gã nắm giữ kim sắc gia thị dáng người tinh tế đường cong câu người giống cái tinh linh nhìn bộ dáng chính là mới vừa rồi thiên luân công chúa chân long đại nhân xin ngài không cần an ta Ngài để cho ta làm chuyện gì đều có thể đâu. O o. Biến thành thiên luân công chúa dù Na dường như đã thức tỉnh hứng thú gì, thân nửa ngồi nửa nằm, một tay chống đất, một tay che ngực, bày ra một bộ yếu đuối bất lực dáng vẻ, trừng mắt một đôi điểm đạm đáng yêu mắt to, ngước nhìn ngân sắc Cự Long. Trong hốc mắt còn có chút điểm nước mắt đang đánh chuyển. Trái tim của gã Lệ Ẩng sao động. Dù sao, thân thể của hắn cùng tâm trí sớm đã thành thục. Cự Long hữu lực mà linh xảo long vĩ cuốn lên đi qua, chót đuôi xoa lên lúc này Du Na thân eo, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiên luân công chúa khuôn mặt có chút phếu hồng, ôm gã Lệ Ẩng cái nuôi, thở dốc chậm rãi biến to trọng mấy phần. Rộng rãi trong tổ rồng, hai cái chân long bắt đầu phối ngẫu ở giữa trò chơi nhỏ, thân thể tại bản thể cùng từng cái trùng tộc ở giữa biến hóa không ngừng. Không thể không nói, chân long bản lữ, nhất là tinh thông biến hình thuật chân long bản lữ ở giữa khoái hoạt, là bình thường giống loài không tưởng tượng nổi. Thời gian lặng lặng trôi qua, không biết bao lâu trôi qua về sau, tổ rồng lần nữa khôi phục yên lặng bình tĩnh. Hai cái cự long rúc vào với nhau, trung quanh kim tệ bảo thạch giống như là tao nội địa chấn động dạng, rối bời lung tung chất đông lấy, không giao bình thường hợp quy tắc bộ dáng. Gã lê ống cùng rú nhìn đều có chút mỏi mệt, vẻ vải không muốn động đậy chỉ có điều tại thân thể mỏi mệt sau khi, Cự Long đôi mắt thần thái sáng láng, đồng thời còn mặt mày tỏa sáng. Lại hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Thời gian qua đi mấy tháng, Gã Lệ Ẩng cùng Du Na rời đi vĩnh hằng địa đường. Hai cái cự long đi lần trước luyện tập cự thần hóa địa phương, lại lần nữa bắt đầu đối loại năng lực này học tập. Du Na lần lượt triệu hoán thế giới lực trường, tại vô tận Lực năng hội tụ hạ thi triển cự thần hóa, mà Gã Lệ Ẩng thì là vì nàng hộ pháp, tại Du Na ngẫu nhiên không cẩn thận yên lặng tại lực trường lực lượng thời gian, đưa nàng từ đó tỉnh lại. Theo học tập tiến độ gia tăng, Du Na đối cự thần hóa nắm giữ trình độ càng ngày càng cao. Lần này luyện tập lên, thân liền đã sẽ rất ít ngoại ý muốn nổi lên tình huống, cần gạ lệ ổng đi tỉnh lại. Truyền ký long trùng năng lực học tập tựa hồ cũng không tính chiến lệnh, lại một đoạn thời gian trôi qua về sau, dù Nạ cự thần hóa đã thuần thục rất nhiều, có thể thủ vững ý chí, liên tục không ngừng duy trì một giờ tả hữu. Lúc này, thân luyện tập lại cự thần hóa, đã không cần gạ lệ ổng hộ pháp. Chờ dù Nạ có thể tùy tâm sở dụng thi triển cùng đỉnh chỉ cự thần hóa, chính là nàng chân chính nắm giữ cái này cường đại năng lực thời điểm. Cái này không cần bao lâu thời gian. Sau đó không lâu, bởi vì cự thần hóa hao hết lực lượng tinh thần, Du Nạ quay trở về tổ rồng ngủ say nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một sợi siêu phàm thần lực dáng lâm long đỉnh vị diện tiến vào vĩnh hằng điện đường, chuyển tới gã lệ ổng trong thay. Long mẫu triệu kiến gã lệ ổng, nhường hắn tiến về thần quốc. Một mặt thông hướng ngũ sắc quốc độ, tức thì ả mạn thần quốc truyền tống môn trực tiếp mở ra. Long đỉnh vị diện cũng không phải là chủ vận chất thế giới, nơi này có rất nhiều long thần lực lượng che chở, các thần có thể phát huy ra thuộc về mình chân chính vĩ lực. Đánh từ xa mở một cái truyền tống môn chỉ là dễ như trở bàn tay. Bởi vì đã đi qua ngũ sắc quốc độ một lần, gã lệ ổng cũng không chần chừ do dự. Nói đến, hắn vẫn rất hoài niệm ngũ sắc quốc độ cảnh sắc. Hoàng Kim Chi Hải bảo thạch dây núi, Bạch Ngân rừng rậm các loại mê người phong cảnh nhường gạ lệ ống có chút khó mà quên. Mắt nhìn ngủ rũ nà, gạ lệ ống thu hồi ánh mắt, lặng yên bước vào thông hướng ngũ sắc quốc độ truyền thống môn. Lần này hắn không có bại lộ tại Ả Phệ Nã địa ngục đỏ sẩm dưới bầu trời, mà là đi thẳng tới Long hậu ngũ sắc quốc độ. To lớn thủy tinh cung thần điện bên trong, nắm giữ đỏ, lam, lục, hắc, bạch năm cái đầu lâu bất hủ Long hậu đang lấy hình dòm bộ dáng nằm ngang tại đại điện trên thần thoại, ánh mắt nhắm lại, một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng mới vừa tới tới thần điện bên trong gạ lệ ống, ánh mắt lại bị một cái khác đầu Long hấp dẫn một cái dáng người vốn lượn to dài, toàn thân trên dưới bao trùm lấy màu bạch kim chạch vải rồng, uy nghiêm mà thần thánh bạch kim cự long. một đôi tựa như đêm giữa hạ tinh không đôi mắt đang phản chiếu lấy vừa mới đến gạ lệ ông. bảy tầng tiên đường bảo hộ thiên sứ, bát phong chi chủ, thiên long thánh thần, bạch kim lãnh chúa, kim trúc long thần. vị này chính là nắm giữ rất nhiều danh hào, thanh danh giống như tỷ ạ mạt vang vọng đa nguyên vũ trụ thiện long chi thần, bạ hạ một. bất quá đây chỉ là một bộ hóa thân. gạ lễ ông nhìn ra, không phải hóa thân lời nói, vị này cũng không có khả năng một mình đi vào tỷ ạ mạt thần quốc bên trong. Mặc dù cùng là Long Thần, nhưng hai vị này ở giữa ân ân đoán đoán đã có thể truy tố đến vũ trụ vạn vật vừa mới đản sinh thời đại. Bây giờ bởi vì Long vẫn chiến tranh sau tín ngưỡng suy yếu sự giảm, Kim trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu ở giữa mùi khói thuốc súng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là từ chưa hoàn toàn biến mất qua. Bất kỳ một đầu chân Long theo sinh ra xuống tới trong ngay mắt, liền biết hai vị này Long Thần không hợp. Một ngày tốt lành, Bất Hủ Long Hậu. Một ngày tốt lành, bác Phong Chi Chủ. Gã lệ ổng thái độ khiêm tốn, phân biệt hướng hai vị Long Thần vân an, nói rằng: Thiếu gia hỏa, ngươi càng cường đại, hơn nữa thanh danh truyền xa. Bây giờ liền Thiên Đường Sơn xí Thiên Thần sứ cũng đang thảo luận ngươi tồn tại. Thiên Đường Sơn là Kim Trúc Long Thần ở ngoại tầng vị diện, bên trong chủng tộc đều không ngoại lệ là Thiện Lương trợ doanh. Về phần thần trong miệng xí Thiên Thần sứ là một loại hết sức cường đại ngoại giới sinh vật, đa số đều có bán thần chi lực, nhỏ yếu nhất cũng là truyền kỳ, trong đó có chút cường giả thậm chí có thể đè ép hắn ma lĩnh chủ hành hung. Rất nhiều thiện thần thần quốc bên trong đều có thể nhìn thấy bóng người của xí Thiên Thần sứ. Loại sinh vật này là Thiện Lương chư thần trợ thủ đắc lực nhất, tối trung cực vệ sĩ. Tại bên trong chủ vật chất thế giới rất nhiều sinh vật trong miệng Thiên sứ đồng dạng chỉ chính là xí Thiên Thần sứ. Kim Trúc Long Thần đang nói xong về sau, dừng một chút, còn nói thêm, thì A Mạt đã hướng ta nói rõ hiệp nghị của các ngươi cùng kế hoạch. Ta rất tình nguyện vì ngươi cung cấp trợ giúp." Bạch Kim Chi Long quay đầu liếc nhìn nằm ngang tại thần tòa bất hủ long hậu, bổ sung nói rằng, "Ta đồng ý giúp đỡ, chỉ là từ đối với tộc ta thời quang long bảo vệ, cũng không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải tình huống đặc thụ, ta sẽ không bước vào ngươi thần quốc được bước." Chương 349, Thời Quang Long cùng lực có thể long lần thứ nhất, cầu người phiếu, 2. Long hậu đầu giao thoa lắc lư một cái, không nhịn được nói, "Ngươi nếu lại cưỡng điệu 100 lần sao?" "Biết biết." "Nếu như không phải cần ngươi, Ta giống nhau sẽ không mời ngươi đến ta thần quốc. Thân nhìn trầm trầm Kim Trúc Long Thần cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng nơi này hoan nên ngươi sao? Sau khi nghe được lời của Bất Hủ Long Hậu, sắc mặt Kim Trúc Long Thần trầm xuống, mắt thấy hai vị Long Thần ở giữa mùi thuốc súng nhi càng ngày càng đậm, kẹp ở giữa gã lệ ổng vội vàng đánh giằng hòa, nói, Long Hậu, Long Thần đại nhân, các ngươi tìm ta hẳn là có chuyện muốn nói à? Tại gã lệ ổng sau khi nói xong, Kim Trúc Long Thần trùng điệp hừ một cái, Độc ta thời quang Long ở chỗ này liền không cùng ngươi chấp nhận, cũng không đợi Long Hậu cắt lại, Kim Trúc Long Thần nhìn về phía gã lê ổng, nói, ta chờ mong ngươi trở thành thần linh cùng chúng ta cùng nhau che chở Long tộc, tinh linh thần hệ bên trong vận mệnh cùng lịch sử chi thần tử vong, cũng có thể dùng để xem như cuộc chiến tranh này kết thúc chuyển hướng. Long hậu không khách khí cắt đứt lời của Kim trúc Long thần. Gã lệ ông, hiện tại vận mệnh cùng lịch sử chi thần ngay tại tinh giới. Sinh mệnh nữ thần, vận mệnh cùng lịch sử chi thần, cung điển chi thần, căm hận chi thần muốn. Bốn vị này tinh linh thần đều tại tinh giới trong chiến trường, cùng bản tộc Long thần giao chiến. Mong muốn nhường một vị chân chính thần linh vẫn là cũng không dễ dàng, vận mệnh cùng lịch sử chi thần cũng từng trải qua đến không hết nguy cơ. Lúc đầu chúng ta đang đợi một cái thích hợp thời cơ. Nhưng là hiện tại cái này thời cơ chính mình đưa đến trong tay của ngươi nghe xong long hậu lời nói gã lệ ông lập tức minh bạch thần trong miệng thời cơ là cái gì ngài là nói ta vừa bắt được thiên luân công chúa hai vị long thần đồng thời nhẹ gật đầu sinh mệnh cấp độ càng cao sinh hạ ẩn chứa chính mình huyết mạch hậu duệ thì càng khó cốt lõi cùng đều rất sùng ái vị này thiên luân công chúa nếu là có cơ hội liền xem như rõ ràng cả bấy các thần cũng sẽ đi thử đi cứu nữ nhi của mình nhất là tại một vị ác ma lĩnh chủ mong muốn trao đổi nữ nhi bọn họ ngấp nghé theo dõi dưới tình huống Thiên Luân Công chúa nếu như được đưa tới vực sâu như vậy có dĩ vòn cùng anh cũng sẽ thuốc thủ vô sách. Vực sâu không đấy cũng không phải cái gì tới lui tự nhiên địa phương. Vực sâu là ác ma sân nhà. Tại vị diện hoàn cảnh gia trì hạng, thâm viên ác ma có thể thể hiện ra siêu việt bản thân cấp độ thực lực, đồng thời vực sâu sẽ còn suy yếu ngoại lai thần linh lực lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, liền xem như cường đại thần lực mạo muội tiến vào vực sâu, cũng có bị rất nhiều ác ma linh chủ vây công trọng thương phong hiểm. Ác ma linh chủ ở giữa cũng là chém giết không nớt. Nhưng nếu là có thượng tầng vị diện thần linh dáng lâm vực sâu, bọn chúng tất nhiên sẽ không để ý buông xuống tranh đấu, liên thủ vây giết, dưới tình huống như vậy, thân làm cường đại thần lực vẫn lạc cũng không về phần, nhưng khẳng định phải nỗ lực rất thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ngoại tầng vị diện, có thượng tầng vị diện cùng tầng dưới vị diện phân chia. Vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục, màu xám hoang dã trở cư trú rất nhiều sinh vật tà ác cùng ác thần vị diện, được xưng là tầng dưới vị diện, mà thiên đường sơn, tức là cảnh trời thiện lương cùng trật tự tồn tại thì là thượng tầng vị diện. Hai loại vị diện ở giữa từng buộc phát qua quy mô thật lớn chiến tranh, lẫn nhau cũng không chào đón. Kim trúc long thần cười cười, nói rằng mặt khác, ta gần nhất tại tinh giới cùng có một lần giao thủ, ta có thể cảm giác được, vị này trái tim của sinh mệnh nữ thần rõ ràng loạn. tại tinh linh ở giữa, huyết mạch ràng buộc là rất trọng yếu liên hệ, cho dù là tinh linh thần linh, cũng vô cùng coi trọng huyết mạch của mình. ta nên làm như thế nào? gã lệ ông liếm môi một cái, nói rằng, chuẩn bị kỹ càng ngươi thần nghiệt phân thân cùng đăng thần thuật, rời đi chủ vật chất thế giới, tiến về tinh giới chiến trường, còn lại giao cho chúng ta. hai vị long thần liên nhau, sau đó nói, có bao quát ta cùng tỷ a mặt ở bên trong, bản tộc long thần chú mục, cái này đối ngươi mà nói cũng không nguy hiểm. đi tinh giới bốn. Gã Lệ ổng suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Có Long Thần che chở, lại thêm hắn lúc này thật có một chút sức tự vệ, cùng thời gian Trường Hà liên hệ thật to làm sâu thêm, tối thiểu thời Long Nịch Lưu sẽ không lại dễ dàng như vậy bị ngăn cản đoạn, có thể triệu hồi ra thân làm cường đại thần lực tương lai thời Quan Long. Dưới tình huống như vậy, có thể đối gã Lệ ổng sinh mệnh tạo thành ý hiếp tình huống cơ hội không có. Húm hồ, gã Lệ ổng mong muốn kiếm chắc thân cách, bước lên một chút phong hiểm là không thể bình thường hơn được chuyện. Ca một thời kỳ nào đó trở về sau không đến bán thần năng lực Phàm nhân vị cách, một vị ma pháp nữ thần, một cái ma pháp đế quốc cùng cổ lão tinh quái hiệp trợ, thành công cấp đoạt một vị cường đại thần lực hạch tâm quyền hành. Gã lệ ổng có long đình chi khế, có thể ngưng tụ rất nhiều truyền kỳ cự long lực lượng, bản thân là đã định trước có thể trở thành thứ cường đại thần lực vị cách, còn có một cái long thần hệ hiệp trợ. Như thế đội hình, đem vận mệnh cùng lịch sử chi thần toàn bộ vĩ lực đoạt sạch sẽ, hoàn toàn thay vào đó, gã lệ ổng cảm thấy cũng không tính quá mức. Chỉ là từ đó về sau, đang thần thuật đoán chừng cũng muốn phong tồn lên rồi. Nếu không nếu là rước lấy tất cả thần hệ thần linh ý, còn tùy ý làm bậy lời nói, long thần hệ lại thêm toàn bộ long tộc cũng chịu không được. Pháp thuật này tại có đầy đủ bối cảnh thế lực ủng hộ dưới tình huống, đối với thần linh mà nói là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Tại ngắn ngủi thương lượng về sau, Gã Lệ ổng biết được hai vị long thần cũng là ý tưởng giống nhau. Sau đó không lâu, Kim Chúc Long Thần rời đi, Thủy Tinh cung trong thần điện chỉ còn lại Gã Lệ ổng cùng Bất Hủ Long hậu. Tại Kim Chúc Long Thần sau khi rời đi, Long hậu đổi một cái nhìn càng hài lòng tư thế, ngựa mặt nằm tại trên thần tọa, đồng thời nghiêng đầu nhìn qua Gã Lệ ổng. Tại quá khứ Mưu Đồ Nệ Tở ở Hựu Đế quốc, là vị nào thần linh? Thần hỏi thăm nói rằng, Gã Lệ Ông thản nhiên nói, vị kia viễn cổ tử vong chi thần. Long Hầu nhẹ nhàng gật đầu lộ ra không ngoài sở liệu biểu lộ, ta trước đó liền đoán rằng qua, là thần sát suất lớn nhất. Đồng thời, Long Hậu nghiền ngẫm cười một tiếng. Bất quá, nếu như chúng ta thời gian tuyến cũng là như thế phát triển, cái kia còn thật thú vị đâu. Long Hậu dường như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, năm tấm mặt rồng bên trên đồng thời lộ ra ý cười. Chú ý tới ánh mắt của gã Lệ ổng, Long Hậu mỉm cười, hồng long đầu lâu buông xuống, nhìn về phía gã Lệ ổng, nhếch miệng nói rằng, "Gã Lệ ổng, ngươi nghe nói qua chức pháp người sao?" Gã Lệ ổng hơi sững sờ. "Lam Long Bán Thần, chức pháp Chi Long." Tại Long Thần hệ bên trong, có một vị nắm giữ độc lập thần quốc Lam Long Bán Thần. Xem như Long Hậu phụ thuộc cùng tùy tùng, bởi vì tương đối am hiểu pháp thuật, được xưng là chức pháp người, chức pháp chi Long. Bất quá, đang nghe được gã Lệ ổng sau khi trả lời, Long Hậu lắc đầu. Chức pháp người Đế quốc, một cái rất đế quốc cổ xưa. Đế quốc này tin tức, nhất đã bị thời gian hồng lưu bao phủ, liền một kia tư liệu đều không có tồn giữ lại. Đương nhiên, ta thấy tận mắt nó huy hoàng cùng vĩ lạc. Gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, là chủ vật chất thế giới ma pháp đế quốc sao? Long Hầu nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng đế quốc này là từ trước tới nay cường đại nhất ma pháp đế quốc. Nó từ từng vị thao là nguyên thủy ma pháp năng lượng người thi pháp, một chủng loại đời người vật tạo thành, loại sinh vật này tự xưng là chức pháp người, chức pháp người đế quốc cũng là bởi vì này gọi tên. Chức pháp người đế quốc từng đem tiêu chí lấy đế quốc lãnh thổ chuyển tống đầu mối fen chốt trải rộng đa nguyên vũ trụ. Không chỉ là chủ vật chất thế giới, nguyên một đám ngoại tầng vị diện cũng có chức pháp người thân ảnh. Gã Lệ ông nháy mấy mắt, nói, nghe dường như rất cường đại. Long Hậu cười ha ha một tiếng, nói, đúng là như thế, nhưng đế quốc này diệt vong ngay tại trong chớp mắt, hơn nữa cùng gia hệ gở có quan hệ. Gắc Lệ ông hơi sững sờ. Vị này tự vong chi thần là hạt thủ phía sau màn. Long Hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng mẫu thân cùng hài tử kể chuyện xưa giọng điệu, nói rằng, "Không không không, có ý tứ địa phương tới, nghe ta nói." Gạc Lệ ông rửa hai lắng nghe. Tại chức pháp người đế quốc, có một vị dị bẩm thiên phú chức pháp người. Tại sau trưởng thành, hắn chỉ trải qua vài chục năm thời gian, liền trở thành chức pháp người đế quốc thủ tịch, đồng dạng cường đại thần lực hóa thân hạ giới, đều không phải là vị này chức pháp người đối thủ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, vị này chức pháp người thở ủy nhiều thân bằng hảo hữu tử vong rồi đi. Lúc ấy, chân chính bất hủ giả chỉ có thần linh. Thế là hắn được sinh một cái ý nghĩ, một cái gan to bằng trời suy nghĩ. Hắn mong muốn kiếm chắc lúc ấy vô chủ tử vong quyền hành, cả nước Thăng Thần, nhường chức pháp người đế quốc toàn bộ con dân đều trở thành tử vong thần linh một bộ phận, lấy cái chết thần hình thái vĩnh sinh, sáng tạo một cái vĩnh hằng đế quốc. Gã lệ ông mở to hai mắt. Cả nước Thăng Thần. Cái này có thể so sánh cạn sật đăng thần thuật càng thêm điên cuồng. Tại suy nghĩ của hắn hạ, toàn bộ chức pháp người đế quốc vận tắc lên, vô số kể chức pháp người trong cùng một lúc thi triển tử thần vĩnh sinh thuật. Long hậu lộ ra biểu tình quái dị, nói, hắn thành công, cũng thất bại. Ngày đó, tại bên trong đa nguyên vũ trụ có một vị tử vong chi thần sinh ra, nhưng là Tử thần trong thân thể lại chỉ lưu lại một vị chức pháp người ý chí, ngoại trừ xem như thủ tịch vị kia chức pháp người bên ngoài, còn lại chức pháp người toàn bộ tử vong, bị ma diệt ý chí linh hồn. Cái này uy hoàng nhất thời đế quốc như vậy băng diệt. Nghe long hậu lời nói, gã lê ông như có điều suy nghĩ. Vị kia chức pháp người danh tự, ta nghĩ ngươi đã đoán được. Gia hệ vở gã lê ông nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nghĩ tới, gia hệ vở lại là loại này lai lịch. Chắc không được gia hệ vở đối tử vong quyền hành coi trọng như thế. Chỉ sợ cái này không chỉ là bởi vì tử vong quyền hành cường đại, cũng bởi vì nó ẩn chứa gia hệ vở quá khứ, là gia hệ vở toàn bộ tộc nhân biến thành chưa tại một cái thời gian khác tuyến truyện đã xảy ra liền rất hài kịch hóa. Thăng thần thành công giả Lệ Gở, tại vô số năm sau, bị lại một vị phàm nhân người thi pháp lấy đăng thần chi thuật, cướp đoạt thần lấy cử quốc chí lực, lấy toàn bộ tộc nhân tử vong làm đại giá đổi lấy tử vong quyền hành. Liên vận mệnh chi thần cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Tại đa nguyên vũ trụ cái này thịnh đại sân khấu bên trong, luôn có ly kỳ hải kịch sinh ra. Đê lời nói với người xa lạ cầu người phiếu. Chương 350, Thần Nghị Long. Long đỉnh vị diện. Vĩnh hằng địa đường, trong tổ rồng. Gắc Lệ ở tại ngũ sắc quốc độ không có dừng lại bao lâu, tại trong lòng sau trong miệng biết được kế hoạch tiếp theo lại hơi hơi nói chuyện phía sau một thời gian ngắn, hắn thì rời đi ngủ sắc cốt độ. Kế tiếp, hắn muốn đi trước tinh giới. Nhưng ở này trước đó, gã Lệ ổng còn muốn một ít chuyện cần sớm chuẩn bị hoàn thành. Bị các loại tài bảo chiếu rọi thành năm quang mười màu trong tổ rồng, dù nã ngay tại ngủ say, lấy bổ sung luyện tập cự thần hóa tiêu hao lực lượng tinh thần, mà ngân sắc cự long nằm ngang tại một bên khác, một cái vảy rồng bay ra thân thể, biến hóa thành một mặt khéo léo đẹp đẽ tấm gương bộ dáng. Thời gian thần nhiệt. Cái này gã Lệ ổng dự định xem như phân thân đối tượng, lúc này còn không thể xưng là một cái bình thường phân thân. Gã Lệ ổng mặc dù đã sử dụng qua nó rất nhiều lần, Hơn nữa dùng thời gian chi lực cùng tinh thần lực tầm bộ gần trăm năm, nhưng nó lúc này chính xác mà nói, chỉ là một cái tiện tay công cụ, cũng không phải là phân thân. Mong muốn chế tạo một cái chân chính phân thân cũng không dễ dàng. Trong đó một bước mấu chốt nhất là vì rót vào linh hồn. Linh hồn này không thể là những sinh vật khác, chỉ có thể là gã lệ ổng tự thân. Cái này cần gã lệ ổng chủ động xé rách hạ chính mình một khối mảnh vụn linh hồn, để vào thời gian thần nhiệt bên trong. Thời gian bây giờ thần nhiệt đã bị hắn tầm bộ không sai biệt lắm, cũng chỉ thiếu kém mạnh vụt linh hồn. Xé rách linh hồn. Nghe nói là thống khổ nhất một loại thể nghiệm. Rất nhiều sinh vật tà ác liền nữa thích dùng loại phương thức này tra tấn địch nhân. Gã Lệ ổng hít một hơi thật sâu, nội tâm thầm nghĩ, bất quá, gã Lệ ổng cũng không có vì vậy mà do dự do dự, ngược lại có chút kích động, bởi vì chưa từng có thử qua, hắn vẫn rất mong muốn nếm thử một phen. Cự Long cảm giác đau cũng không tính linh mẫn, tối thiểu so với nhân loại muốn thấp rất nhiều, cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy Long trong lúc chiến đấu vết thương trùng chất, vô cùng thê thảm, thậm chí liền nửa người cũng bị mất, nhưng lại vẫn là có thể duy trì sục sôi dục vọng chiến đấu. Hô, bắt đầu đi. Trong tổ rồng, ngân sắc cự long tập trung tinh thần, đồng thời nhắm mắt nhắm đôi mắt lại sau, gã lệ ửng tại trong bóng tối tầm mắt thấy được chính mình, thấy được linh hồn của mình. cái gọi là linh hồn, chính là tinh thần, tâm linh, ý chí, tư duy các loại lĩnh vực tập hợp cụ tượng, tại đủ cường đại về sau, liền có được ảnh hưởng hiện thực lực lượng. Long linh hồn chi lực tại tất cả trong chủng tộc cũng là người nổi bật. Long uy, trên thực tế chính là cường đại linh hồn chi lực một loại biểu hiện. Đối Long sứ dùng mặt trái tăng thêm tinh thần pháp thuật, hiệu quả luôn luôn rất kém cỏi, bởi vì cự Long trời sinh cường đại linh hồn có thể chống cự, thậm chí trực tiếp đem loại hình này công kích miễn dịch. Xem như bán thần cự Long. Linh hồn của gã lệ ổng chi lực sớm đã cường tráng có thể ngưng là thực chất. Điểm này, tại hắn vẫn là truyền kỳ cấp độ thời điểm liền có thể làm được. Trên cơ bản, tất cả truyền kỳ người thi pháp, phần lớn truyền kỳ sinh vật đều có được có thể ảnh hưởng hiện thực linh hồn lực lượng. Bình thường sinh vật tại đối mặt truyền kỳ sinh vật thời gian, sẽ không tự chủ được cảm thấy run rẩy cùng tính sợ cảm giác, cũng là bởi vì truyền kỳ sinh vật vô ý thức phóng xạ ra linh hồn lực lượng đưa đến. Linh hồn của gã lệ ổng thể cùng hắn thân thể giống nhau như lúc, thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt. Thậm chí, linh hồn của gã lệ ổng thế giới giống nhau có một chỗ giả lập tại bảo lẫm tổ, linh hồn thể đang cùng bản thể như thế nằm ngang tại mặt ngoài, nếu là cẩn thận cảm giác, còn có thể phát giác được bảo hộ linh hồn vô hình hàng rào. Người khác mong muốn đột phá hàng rào phong ngự, sẽ rách gã lệ ổng bán thần linh hồn, quả thực là khó như lên trời. Nhưng hắn chính mình muốn làm như vậy lời nói, cũng không có cái gì lực cản. Chầm chậm thở ra một hơi, sắc mặt gã lệ ổng trang trọng, ý niệm trước nay chưa từng có tập trung lại. Đồng thời, linh hồn thể gã lệ ổng mở mắt, lộ ra cùng bản thể như thế bạch kim mắt rồng. Linh hồn thể gã lệ ổng chậm rãi đứng thẳng lên, sau đó hướng phía bộ ngực của mình vị trí rôi ra long trảo, móng vuốt cực kỳ sắc bén chạm tới linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành vảy rồng. Gã Lệ Ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuy, long trảo xé mở vải rồng. Cùng lúc đó, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức mãnh liệt mà đến, giống như là có một cây nung đỏ sắt tiêm trực tiếp đâm vào gã Lệ Ông đại não, lại giống là có một thanh trọng phụ từ đầu tới đuôi đem hắn thân thể chém thành hai khúc chỉ là đối linh hồn bình thường tổn thương, liền để cho gã Lệ Ông cảm thấy trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức. Tiếng trong tổ rồng vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Gã Lệ Ông nhịn đau đau nhức, linh hồn thể hùng tận đối với mình sẽ ra. Răng rắc, một khối mang theo vải rồng huyết nhục trực tiếp bị đảo lên khó có thể tưởng tượng đau đớn trong cùng một lúc chuyển khắp gã lệ ống mỗi một khỏa tế bào kích thích thần kinh của hắn đau cơ hồ khiến trước mắt hắn tối sầm đau nhức đau nhức đau nhức loại đau này cảm giác thật sự là danh bất hư truyền gã lệ ống mở mắt ra túi đầu xem xét tại hắn long chảo ở giữa lúc này đã nhiều hơn một cái bất quy tắc hơi mở tinh thể tản ra một cô linh hồn lực lượng đem không gian trùng quanh có chút vẩn mèo gã lệ ống có thể cảm giác được mình cùng khối này mảnh vụn linh hồn ở giữa liên hệ ngoại trừ còn chưa tan đi đi Như giật điện lưu chuyển toàn thân cảm giác đau bên ngoài, gã Lệ ổng lúc này còn cảm nhận được một loại suy yếu, không phải trên nhục thể suy yếu, mà là tinh thần cùng tâm linh vương diện. Nông đậm buồn ngủ bay lên. Chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng bối rối, gã Lệ ổng cầm lấy mảnh vụn linh hồn, ấn về phía thời gian thần nghiệm. Thời gian trôi qua dường như trở nên chậm xuống tới. Mảnh vụn linh hồn cùng tấm gương giống như thời gian thần nghiệm tại chạm đến một máy mắt, liền nước sữa hòa nhau đồng dạng hai hai dung hợp, không phân khác biệt. Đối với lúc này thời gian thần nghiệm, gã Lệ ổng cũng sinh ra một loại như cánh tay vung chỉ, tùy tâm mà động cảm giác. Một đạo quang hoa vây quanh thời gian thần nghiệm sinh sôi. Rất nhanh, biến thành của gã lệ ổng bộ dáng, tòng long vậy màu sắc, tới sừng rồng bốn lượn đường cong đều giống nhau như lúc, chỉ là hình thể rất nhỏ, vẫn chưa tới gã lệ ổng trăm, mà thời gian thần nhiệt liền ở vào cái này tiểu long trái tim vị trí. Cái này thời gian thần nhiệt biến hóa long, có một đôi linh động như vật sống đôi mắt. Một đôi trong bạch kim long đồng lộ ra ánh mắt, cùng gã lệ ổng hoàn toàn nhất trí. Bản thể, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Thần nhiệt long lung lay đầu, nhìn qua đánh giá chính mình gã lệ ổng, miệng phun long ngữ nói rằng, thần nhiệt long vốn là gã lệ ổng linh hồn của mình mảnh vỡ biến thành, gã lệ ổng cùng nó tâm linh tương thông, hơn nữa có được quyền chủ đạo cũng không có vì mở miệng cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, thần nhiệt long cùng gã lệ ống đối thoại có thể xem là một loại khác loại phương thức nói một mình. Ngươi cũng giống vậy, ngươi vừa mới sinh ra, hiện tại còn rất yếu đuối. Gã lệ ống cúi đầu nhìn thần nhiệt long, nói rằng. Thần nhiệt long gật gật đầu, sau đó thân thể một cái xoay quanh, lại thu nhỏ biến thành một cái vảy rồng bộ dáng, bám vào tới trên thân thể của gã lệ ống mặt, vẻ ngoài bên trên cùng cái khác vảy rồng nhìn cũng không khác biệt. Cái này phân thân, đến bây giờ xem như hoàn toàn chuẩn bị xong. Nếu là có thể đăng thần thành công, cướp đoạt vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần cách cùng tân lực, gã Lệ ổng sẽ có được một cái thời gian chi thần phân thân, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí lại so với hắn cái này bản thể thực lực càng mạnh một chút. Về phân phân thân phản bội bản thể loại này sát suất nhỏ chuyện. Nó trên thực tế là gã Lệ ổng một bộ phận, nhận sự khống chế của gã Lệ ổng, cũng không có loại năng lực này. Có dạng này một cái phân thân chỗ tốt là rất lớn. Cái này tương đương với đem trứng gà đặt ở hai cái lồng bên trong, nhờ một con đẻ lùi, nếu là có hướng một ngày, gã Lệ ổng bản thể gặp phải một loại nào đó tình thế nguy hiểm tử vong. Hắn có thể thông qua thần nhiệt lòng phân thân trọng sinh, lại nghĩ biện pháp phục sinh bản thể. Linh hồn bị xé nứt, đối bất cứ sinh vật nào mà nói đều là thương thế không nhẹ. Bất quá bởi vì xé rách mảnh vụn linh hồn không lớn, gã Lệ ổng tổn thương cũng không tính trọng thương. Hơn nữa cự long thông qua ngủ say, đối với tinh thần tâm linh chờ lực lượng tốc độ khôi phục luôn luôn rất nhanh, ngắn ngủi mấy tháng về sau, hắn liền theo trong ngủ mê tỉnh lại, hơn nữa linh hồn thể vết thương đã hoàn toàn khép lại, tinh khí thần đều khôi phục được đỉnh phong. Mặt khác, Zuna tại gã Lệ ổng ngủ say thời kỳ, cũng hoàn toàn học xong cự thần hóa. Tiếp tiếp, gã Lệ ổng lại lần nữa tổ chức thái cổ nghị hội. Cáo Chi chính mình sắp rời đi chủ vật chất thế giới, đi hướng tinh giới chiến trường tin tức. Tại sau khi nghe được lời của gã Lệ ổng, một đám truyền kỳ cự long đều có chút kinh ngạc. Trầm mặc một hồi về sau, Thái cổ Kim Long giật nhíu mày, nói: "Long chủ, chủ vật chất thế giới chiến tranh cũng rất trọng yếu, ngài ở chỗ này có thể tốt hơn phát huy thực lực. Tinh giới là ngoại tầm bị diện, vốn là một cái ngư long hỗn tạp khu vực. Gã Lệ ổng tại chủ vật chất thế giới có thể quét ngang bắt phương, nhưng nếu là tới tinh giới, liền không cách nào lại thể hiện ra loại uy thế này, thần linh tại tinh giới có thể phát huy ra toàn bộ vĩ lực." Đối mặt sinh vật đẳng cấp xa so với chính mình, cao bán thần, gã Lệ ổng liền không cách nào lại bảo trị như bẻ cành khô thắng thế. Cũng tỉ như Thiên Luân công chúa, Thiên Luân công chúa sinh vật đẳng cấp cao đến 57, khoảng cách ngược đẳng thần chỉ là cách xa một bước, mà gã Lệ ổng lúc này sinh vật đẳng cấp vừa mới tới 50. Tại chủ vật chất thế giới, hắn có thể không ngưởng phí quá lớn khí lực đánh bại Thiên Luân công chúa, là bởi vì Thiên Luân công chúa cùng thực lực của gã Lệ ổng đều hứng chịu tới áp chế, trên thực tế đều chỉ có thể phát huy ra cấp 40 sinh vật đẳng cấp, bán thần ngưỡng cửa lực lượng. Tại đồng cấp thời điểm, gã Lệ ổng sức chiến đấu quả thực kia người, bởi vậy chiến vô bất thắng. Nhưng vượt cấp quá đánh nữa đấu lời nói, tại không cần thời long lịch lưu tình hướng hạ, gã lệ ổng liền không cách nào cam đoan thắng bại. Hơn nữa tinh giới không chỉ có bán thần, liền sinh mệnh nữ thần cùng kim trúc long thần hiện tại cũng là lấy tinh giới là chiến trường, trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực giống nhau tồn tại. Bởi vì trong chiến tranh chắc tuyệt biểu hiện, vị này long đỉnh chi chủ hiện tại cơ hồ là tất cả sinh vật chủng tộc thảo luận đối tượng, đi hướng tinh giới rất dễ dàng gây nên rất nhiều chú ý, không chỉ là tinh linh thần hệ chú ý rất nhiều thần linh chú ý, tại nhiều khi đều mang ý nghĩa phong hiểm. Chủ vật chất thế giới đã không có đáng giá ta xuất thủ địch nhân rồi. Gã lệ ống đáp lại thái cổ kim long lời nói, nói rằng một mực nghiền ép thức chiến đấu, để cho ta cảm nhận được không thú vị buồn hề. Hơn nữa, thân làm long Đình chi chủ, chẳng lẽ ta tới ngoại tầng vị diện chiến trường liền sẽ biến không chịu nổi một kích sao? Ngân sắc cự long tử tu nói, ngữ khí bình tĩnh, đi hướng tinh giới chân thực mục đích cùng kế hoạch chỉ có gã lệ ống cùng hai vị long thần biết được. Hắn khẳng định là sẽ không theo những này thái cổ long nói, nếu không vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần cách liền phải ngâm nước nóng. Chúng ta tin tưởng long chủ lực lượng của ngài, cho dù tới tinh giới chiến trường, ngài như cũ có thể vạn chúng chúng mủ gỡ xuống quang huy chiến tích nhìn gã lệ ổng đã làm ra quyết định truyền kỳ đám cự long không còn thuyết phục rất hiển nhiên gã lệ ổng không phải đến tìm cầu đề nghị hắn chỉ là hướng thái cổ long nhóm thông chi chính mình muốn rời khỏi tin tức dù nà gã lê ổng thấp giọng kêu gọi nghe được thanh âm của hắn lực năng long thiếu nữ thân thể theo xoay quang lực trường bên trong nổi lên màu tím nhạt đôi mắt không mang theo tâm tình gì quét ở đây thái cổ long một cái nhường rất nhiều thái cổ long lân giáp phát lệnh lần trước nghị hội thời điểm đối viên cổ hồng long kinh lịch bọn chúng còn trước mắt rõ ràng ta rời đi về sau để cho bạn nữ của ta thay ta tham dự long đỉnh tại chuỗi vật chất thế giới chiến tranh Đây là Juna hướng gạ lệ ông yêu cầu, có chút tục ngữ nói rất tốt, cầm trong tay truy, nhìn cái gì đều giống như đinh. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên, phát triển đến bán thần cấp độ, hiện tại còn học xong cự thần hóa Juna, rất muốn nghiệm chứng nghiệm chứng chính mình học tập thành quả, không kịp chờ đợi muốn cùng ngang cấp bán thần sinh vật giao thủ chiến đấu. Thân làm truyền kỳ long trùng, nắm giữ lấy kỳ lạ lực năng, Juna sức chiến đấu đặt ở chủ vật chất thế giới giống nhau số một. Nếu là tới ngoại tầng vị diện, cũng là có thể ước hiệp ước hiệp vừa mới trở thành bán thần không lâu thần, nhưng là tại chủ vật chất thế giới sẽ rất khó làm được. Tôn quý Long hậu, vậy sau này muốn làm phiền ngài. Thái cổ long nhóm hướng Du Nạ có chút túi đầu, biểu thị tôn kính. Tại Long đình bên trong, đám cự long đối với gã lệ ổ cùng Du Nạ sưng hô không ít, nhưng phổ biến nhất có hai loại: Thời Quang Long chủ, Lực năng Long hậu. Đang nghe được một đám thái cổ long lời nói về sau, Lực năng Long hậu nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, thái độ có chút cao lãnh, nhưng cũng coi là đưa cho một chút đáp lại. Bàn giao một chút công việc sau, lần này thái cổ nghị hội kết thúc. Từng người từng người thái cổ long bắt đầu rời đi, bất quá tại dọc muốn rời khỏi thời gian, gã lệ ổ gọi lại vị này lão quen thuộc long. "Dốc, khoan hãy đi." Thái cổ Kim Long xoay người, lưng lại đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía gã lệ ống, tại gã lệ ống tuét ra khoẹt miệng bên trong, dập thấy được một tia không có hảo ý có chuyện gì không, nó bất an vung vẩy một chút cái đuôi, do hỏi. trên gã lệ ống hạ đánh giá dốc, nói, cái này, ta có một cái pháp thuật, cần một dạng tài liệu. sau một lát, thái cổ kim long khí tức có chút hề hoài, rời đi long đình vị diện, đem kim long dạ dày cùng còn lại đã thu thập tốt vật liệu đặt chung một chỗ, gã lệ ống hài lòng nhẹ gật đầu, đang thần thuật vật liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. pháp thuật này tại cả sơn tự mình chỉ đã hạn, gã lê ống tại vẩn mấy chục năm đã xe nhẹ được quen, hoàn toàn có thể nói là chỉ đâu đánh đó. Trừ phi là có đặc biệt nghiêm trọng ngoại lực ảnh hưởng, nếu không cũng sẽ không thi pháp thất bại. Nếu không phải có dối lòn chờ tại Thần Quốc, sinh mệnh nữ thần lại một mực không ra toàn lực, thật muốn đối hai cái này cường đại thần lực thi pháp thử một chút. Nếu là thân làm long gã lệ ổng, kết quả cướp đoạt hai vị tinh linh thần linh tinh linh thần trước, vậy thì chơi rất vui. Đáng tiếc là thành công sát xuất cực kỳ bé nhỏ, có dối lòn trạng thái quá kém, tại Thần Quốc chữa thương không ra, không cách nào xem như mục tiêu. Sinh mệnh nữ thần tại cùng Kim Trúc Long Thần chiến đấu bên trong, vẫn luôn là còn lại dư lực, không có toàn lực ứng phó, bởi vì thần biết trận chiến tranh này đã thua không nghi ngờ, không cần thiết lại bảnh bảnh phí sức. Kim chúc Long Thần cũng đã nói rất khó tìm tới trọng thương sinh mệnh nữ thần cơ hội, hơn nữa vị này nữ thần nghe tục danh liền biết là thuộc về máu rất dày loại hình. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng du nạ tại tổ dòng bên trong đuất ve an ủi sau một thời gian ngắn, Gã Lệ ổng mở ra đi hướng tinh giới vị diện truyền tống môn. Nhìn qua kỳ lạ, để lộ ra ánh sáng màu bạc truyền tống môn, Gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Tại tinh giới, thiện thần, ác thần, trung lập thần khác biệt thần hệ, loại hình khác nhau thần linh ở chỗ này đều có nhất định tồn tại phân bố, mà Gã Lệ ổng còn chưa hề đi qua. Muốn nói đối cái này ngoại tần vị diện không hiếu kỳ, đó là không có khả năng chuyện. Tinh giới, vĩ đại long Đình chi chủ sắp giáng lâm. Gã lệ ống nho nhỏ nói thầm một tiếng, sau đó thân thể khẽ động, bước vào tinh giới truyền tống môn, từ trong trụ vật chất thế giới biến mất. Chương 351, tinh giới chiến trường, 1. Tinh giới. Đây là một chỗ màu bạc vũ trụ, vô ngần chân không. Dù là tại tất cả ngoại tầng vị diện bên trong, tinh giới cũng có thể nói là đặc thù nhất một chỗ. Nó là tất cả vị diện cùng thế giới ở giữa hư vô trống không, trên thực tế, cơ hồ tất cả vị diện truyền tống thuật, đều là tại lấy tinh giới là chất môi giới ghé qua dị động. Rất nhiều chưa hề chân chính đi qua tinh giới sinh vật, lại sớm đã sử dụng qua tinh giới lực lượng, gián tiếp có chỗ tiếp xúc. Cùng lúc đó, tại cái này màu bạc trong lĩnh vực, một mặt truyền tống môn chậm chậm triển khai. Nắm giữ cùng tinh giới cùng khoản phối màu ngân sắc cự long từ đó bước ra, hùng vị khiếp người thân thể hiện ra ở cái này ngoại tầng vị diện bên trong. Gã Lệ ổng theo long chi truyền thừa cùng các loại văn hiến ghi chép bên trong đã sớm hiểu qua tinh giới tình huống. Bất quá, hắn cũng là lần thứ nhất chân chính bước vào cái này ngân sắc hư không. Mới đến, ngân sắc cự long lung lay đầu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Tinh giới cảnh sắc hết sức kỳ ảo, cùng tất cả vị diện đều có chỗ khác biệt, hơn nữa lộng lẫy, tràn ngập kỳ quái chi cảnh. Tâm mắt bên trong, nơi này giống như là trong chủ vật chất thế giới vũ trụ chân không, nắm giữ vô hạn rộng lớn. Nơi này bối cảnh là màu đen, nhưng vô tận điểm sáng màu bạc, tuyến quang, lưu quang, xoáy quang các loại không ngừng lấp lóe hiện hiện, đem tinh giới choáng nhuộm thành lập loè sáng ngời ngân sắc chi địa, đồng thời, cũng hợp thành như là vũ trụ tinh hà giống như kỳ dị cảnh sắc. Ngoại trừ, còn có một loại hình dạng xoắn ốc kỳ dị ngân sắc đường ống, tràn ngập tại tinh giới các nơi, hiện lên hư mờ, khi thể biến mất biến mất, khi thể hiện hiện lấp loè Đây là tinh giới duy quản, kết nối lấy tinh giới cùng cái khác vị diện cùng chủ vật chất thế giới. Lấy tinh giới là đầu mối then chốt tiến hành vị diện truyền tống thời gian, chủ yếu chính là thông qua tinh giới duy quản tiến hành. Gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía, hắn roi mắt trông về phía xa, cảm nhận được nơi này vô cùng rộng lớn. Bất quá trong mắt hắn rất rộng lớn tầm mắt bên trong lại không có mấy cái vật sống thân ảnh, cái này khiến tinh giới có vẻ hơi trống trải mà tử tịch. Ngân sắc cự long triển khai long dực, vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, không có trọng lực. Gã lê ông tại tinh giới không có cảm thấy trọng lực tồn tại, đồng thời hắn mặt lộ vẻ vẻ tò mò, thân thể linh hoạt đảo lộn tới tâm mắt trời đất quay cuồng nhưng ngoại trừ lại không có chút nào khó chịu trong mắt là không đổi duy mỹ ngân sắc tinh không chi cảnh không có trọng lực không có phương hướng không có gió không có nhiệt độ tinh giới ghi chép nói không giả gã lệ ống vì cái này kỳ dị thế giới cảm thấy kinh ngạc mà cực kỳ mấu chốt chính là nơi này không có trôi qua thời gian ánh mắt gã lệ ống nhắm lại nhìn về phía thời gian trường hà thời gian trường hà ở chỗ này đình chỉ lưu động theo lý thuyết vạn vật hẳn là toàn bộ đứng im bất động nhưng tại tinh giới bên trong còn có thể bình thường suy nghĩ cùng hành động tại tinh giới bên trong gần cư lấy rất nhiều cổ lão sinh vật cường đại mà nó nhóm lựa chọn tại tinh giới định cư nguyên nhân cũng là bởi vì nơi này ngưng trệ thời gian có thể để cho mình không cần lo lắng tuổi thọ gông cùng xỉn xích tại tinh giới tất cả sinh vật đều là trường sinh bất lão nếu như tại tinh giới sống thật lâu bản thân cũng không phải bất hủ giả như vậy cái này sinh vật đem không cách nào lại rời đi tinh giới bởi vì tại tinh giới bên ngoài thời gian còn tại bình thường lưu động rời đi tinh giới trong ngay mắt sinh vật sẽ kinh nghiệm chính mình vốn nên kinh nghiệm thời gian trôi qua đối với dựa vào tinh giới sống sót không phải bất hủ giả mà nói cái này không khác tự sát. Cho nên, mặc dù thần linh nhóm thường xuyên đem tinh giới xem như chiến trường, ở chỗ này ra tay đánh nhau, thần lực dư ba nhường tinh giới cư dân khổ không thể tả, nhưng không có nhiều ít tinh giới sinh vật bằng lòng rời đi nơi đây, tiến về chủ vật chất thế giới hoặc là còn lại vị diện. Gã Lệ ông hít một hơi thật sâu, không có bất kỳ cái gì khí lưu sinh ra. Nơi này giống nhau không có không khí. Bất quá tại tinh giới sinh vật không cần hô hấp, cũng không cần ăn, vị diện này ngưng trệ thời gian lưu mang đến rất nhiều kỳ lạ hiệu quả. Gã Lệ ông nắm chặt lại long trảo. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch cực tốc lưu động, có mênh mông lực lượng tại thể nội sinh sôi thanh ngắn. Toàn thân tế bào dường như đều tại nhảy cũng không thôi, tựa như cá nhập biển cả, chim nhập trời cao. Ông. Thời gian trường Hà Nội lên gọn sóng chấn động, vô biên bắt ngát thời gian nước sông vây quanh gã lệ ổng tụ lại đi qua. Trong nháy mắt, gã lệ ổng tiến vào cự thần hóa trạng thái. Chỉ có điều, cùng tại chủ vật chất thế giới có chỗ khác biệt chính là, ở chỗ này cự thần hóa gã lệ ổng, thân dài từ đầu tới đuôi trọn vẹn đạt đến hơn 3000m, che khuất bầu trời long dục kéo dài tới, càng là đột phá 4000m chi cự, thỏa thỏa một cái kinh khủng hung thú, dường như một quả màu bạc tiểu hành tinh, toàn thân trên dưới tản ra khíếp người hung uy, tựa như như gió bão quét sạch ra loại cảm giác này, thật mỹ diệu a." Gã Lệ Ông mặt lộ vẻ một tia say mê chi sắc. Phản phất là theo nhỏ hẹp bình bên trong đi tới rộng lớn hải dương, hắn có một loại vô câu vô thúc tự do cảm giác. Tại chủ vật chất thế giới, Gã Lệ Ông xem như bán thần sinh vật trên thực tế là nhận lấy rất nhiều áp chế, cho tới nay hiện ra đều là bán thần ngưỡng cửa thực lực, nhưng bây giờ Gã Lệ Ông đã không phải là mới vào bán thần cấp độ. Tại tinh giới, hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Lần thứ nhất đến tinh giới, Gã Lệ Ông liền khắc sâu cảm nhận được nơi này cùng chủ vật chất thế giới khác biệt. Chắc không được có rất nhiều thái cổ long chọn rời đi chủ vật chất thế giới, bên ngoài tầm vị diện sinh hoạt Cái này cũng không chỉ là bởi vì tại tinh giới có thể trường sinh bất tử, mà là bởi vì liền truyền kỳ sinh vật tại chủ vật chất thế giới thời gian đều sẽ nhận nhất định áp chế, chỉ có tại tinh giới loại này ngoại tầng vị diện mới có thể đem thực lực tiềm năng toàn bộ phát huy ra. Tại rộng lớn ngân sắc trong hư không xoay múa một lát sau, Gã Lệ ống giải trừ cự thần hóa, lơ lửng tại ngân sắc trong chân không ngân sắc cự lòng, cùng hoàn cảnh nơi này nhìn dường như hòa thành một thể, ánh mắt kém một chút, rất khó phát hiện Gà Lệ Ông tồn tại. Đồng thời, Gà Lệ Ông thử di động. Tinh giới là rất đặc thù địa phương, có thật nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nơi này trên thực tế là một chỗ thế giới tinh thần, ký ức, tư duy, tinh thần, mộng cảnh, linh hồn các loại nhân tố hợp thành chân thực tinh giới. Tinh giới cũng không có không gian khái niệm tồn tại. Tại tinh giới di động, dựa vào là tinh thần lực, trí lực, ý chí lực trở thủ tính. Một chút người thi pháp tại tinh giới bên trong tốc độ di chuyển thật là mười phần không thể tưởng tượng nổi. Truyền kỳ người thi pháp bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ, tại tinh giới chạy tốc độ thậm chí có thể siêu việt ma pháp thuyền, tương đối không hợp thói thường. Gã lê ông lắc lư một cái long dực, thân thể không núc ních tí nào. Cùng lúc đó, hắn nhìn phía phía bên phải của mình phương hướng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Siêu, ngân sắc cự long theo biến mất tại chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tới vạn mét bên ngoài. Thật đúng là có ý tứ. Ánh mắt gã Lệ Ẩng hơi sáng, sau đó giống như là vừa đạt được đồ chơi hại tử giống như, thân thể không ngừng lấp lóe thuần gì, thử nghiệm dùng ý niệm hành động, kỳ lạ cảm giác. Lấy loại phương thức này di động, nhường gã Lệ Ẩng cảm thấy mình dường như thành cự long thân thể người điều khiển, mà không phải cự long bản thân. Đây là một loại có khác thú vị cảm thụ. Gã Lệ Ẩng biết tại tinh giới bên trong long tộc trụ sở toa độ, bất quá hắn không có trực tiếp truyền tống đi qua mà là thất chuyển giảm còn 80% phi tốc di động, thể nghiệm lấy tinh giới cùng chủ vật chất thế giới địa phương khác nhau, để cho mình quen thuộc tinh giới hoàn cảnh. Tinh giới quá rộng lớn, cho nên rất khó coi tới vật sống tung tích, lộ ra tĩnh mịch mà băng lãnh. Bất quá, lam gã lệ ông hướng về một phương hướng đi tới không biết bao xa sau, hắn rốt cục thấy được cái thứ nhất tinh giới vật sống. Kia là một cái thân dài vài trăm mét, thân thể hơi mở ưu lam cửu thú, điểm điểm lưu chuyển ưu lam quang mang hợp thành nó loại thân cá thân thể, trong đó còn có vô tận điểm sáng màu bạc chìm nổi lấp lóe, để nó thân thể nhìn tựa như là một cái cỡ nhỏ ngân hà, mười phần mỹ lệ. Thân thể của nó những nơi đi qua, còn có lam cùng ngân lưu quang sinh ra, thật lâu không tiêu tan. Tinh giới kình. Tại tinh giới bên trong thường thấy nhất một loại bản thổ sinh vật. Tinh giới kình hình thể khổng lồ, nhưng chỉ có truyền kỳ thực lực, hơn nữa tính cách rất ôn hòa, chưa từng sẽ chủ động tổn thương còn lại sinh vật. Chương 351: Tinh giới chiến trường 2. Nếu là tại tinh giới bị mất tọa độ, đi theo tinh giới kình đôi ánh sáng, có thể tìm được tinh giới bên trong phù đảo nơi ở. Tinh giới kình có khi sẽ ở phù đảo đỗ nghỉ ngơi. Bởi vì di động là dựa vào lực lượng tinh thần, tinh giới sinh vật mặc dù không cần ăn, thể lực cũng sẽ không biến hóa, nhưng vẫn là muốn nghỉ ngơi. Linh hoạt kỳ ảo mà mênh ông, dường như đến từ viễn cổ kinh ngâm vang lên. Tinh giới Kình thấy được ngân sắc cự lòng, một đôi mắt bên trong sinh ra vẻ tò mò, đánh giá gã lệ ổng vài lần, bất quá cũng không có tới gần gã lệ ổng, chỉ là tiếp tục dọc theo chính mình trước đó phương hướng trưởng. Tại tinh giới bên trong sinh hoạt loài rồng số lượng không ít. Tất cả gã lệ ổng tại tinh giới kinh xem ra không có gì chỗ đặc tú, chỉ là ba cặp vốn lượng cao chót vót sừng rồng nhìn rất không giống bình thường. Tinh giới Kình thân ảnh dần dần đi xa. Gã lệ ổng không có qué dở cái này ôn hòa mà mỹ lệ cự thú, thân thể lại lần nữa bắt đầu gì động lên. Tinh giới dòng sông thời gian đứng im bất động. Bất quá gã lệ ông nếm thử qua, chính mình thời gian hệ năng lực tại tinh giới bên trong đều có thể bình thường thi triển, hơn nữa vi lực hiệu quả thậm chí còn tăng lên thật nhiều, chẳng biết tại sao. Ở chỗ này hắn cùng dòng sông thời gian liên hệ ngược lại càng sâu, tinh giới bên trong sinh vật trường sinh bất tử, nhưng tuổi thật là dựa theo chủ vật chất thế giới tính toán. Như vậy vấn đề tới, gã lệ ông mặt lộ vẻ suy tư cùng vẻ tò mò, cướp đoạt thời gian chi tức đối tinh giới sinh vật sẽ có như thế nào hiệu quả? Hơn nữa tinh giới thời gian vốn là ở vào kỳ lạ lương trệ trạng thái, ta lại thi triển thời gian đình chỉ lĩnh vực, ở vào thời gian đình chỉ trong lĩnh vực sinh vật lại sẽ như thế nào? Một đường di động bên trong, gã lệ ổng lục tục ngo ngoe gặp chút kỳ lạ tinh giới bản thổ sinh vật. Thể trạng hùng tráng to lớn, như là con cua lớn tinh giới cự hàm thú, sinh sắn lênh lợi, tốc độ phi hành cực nhanh tinh bước, uốn lượn thon dài tinh rắn, thoạt nhìn như là tiểu phượng hoàng tinh giới văn chim. Cùng, lúc này xuất hiện ở trước mặt gã lệ ổng, nắm giữ bốn cặp giữ tận chân đốt, toàn thân trên dưới che kín gai nhọn thú ma nhện. Thú ma nhện, tên như ý nghĩa, là một loại yêu thích đi săn đắc mà, lấy ác ma làm thức ăn sinh vật. Bọn chúng là tinh giới bản thổ cư dân, một loại tinh thần thể sinh vật. Thú ma nện có thể dùng trời sinh loại pháp thuật năng lực, thông qua tinh giới duy quản đến vực sâu không đáy, cũng ngưng tụ ra huyết nục chi khu, ẩn nút mai phục, đi săn trong thâm viên ác ma. Nếu như không cẩn thận chết, chết cũng chỉ là huyết nục phân thân, ở vào tinh giới tinh thần bản thể thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Đương nhiên, thú ma nện cũng không tính cường đại. Bọn chúng săn giết chỉ là cấp thấp nhất ác ma, tỉ như ác ma trùng, tiểu ác ma, liệt ma loại hình tầng dưới chốt ác ma. Nghe nói, loại sinh vật này cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Giọng giải nhất lời giải thích, là thống nhất ác ma người thi pháp dùng sinh vật thí nghiệm sáng tạo ra thú ma nện. TTT thân thể đường kính mới khoảng 3 mét thú ma nện trong miệng phát ra chói thái thanh nghiêm phẫn nộ, lít nhã lít nhít mắt kép nhìn hằm hằm ngân sắc cự long. Gã Lệ ổng tại tinh giới di động trên đường, đụng nát cái này thú ma nện xào huyệt. Tinh giới bên trong nơi ở, tuyệt đại bộ phận là thông qua theo còn lại vị diện vận chuyển tới đất đá vật liệu chế tạo phù đảo, giống thú ma nện loại này sống một mình sinh vật thì sẽ làm một cái giống như là mập mô thiên thạch nện xào huyệt, lơ lửng tại ngân sắc trong chân không. Thú ma nện là một loại không sợ sinh vật, không có sợ hãi loại tâm tình này. Sau huyệt bị gã Lệ ổng đụng nát về sau, nó dương nhanh múa bước, theo gã Lệ ổng không có ý nghĩa thân thể huy động chân đốt hướng phía gã lệ ông phát khởi công kích, còn có chút tiểu khả ái, gã lệ ông nháy nháy mắt, long rực hướng phía thú ma nhện nhẹ nhàng gỗ, hô, chan chế mài nu hòa lực trùng kích sinh sôi, giống như là hung mạnh gió lốc, đem thú ma nhện thổi bay rất ra ngoài, giống như là một vệt như lưu tinh biến mất tại gã lệ ông tầm mắt bên trong, làm đầu góc thoáng váng thú ma nhện đã ngừng lại thân thể, còn muốn tìm phá hư chính mình xào huyệt địch nhân trả thù thời gian, cũng đã bị mất mục tiêu, phẫn nộ nó ngưng tụ ra huyết lục thực thể, giáng lâm tới vực sâu bắt đầu săn giết tiểu ác ma cho hà giận, xem như kẻ đầu têu ngân sắc cự long, đối với mình hành vi không có chút nào vẻ xấu hổ tiếp tục lấy tại tinh giới lưu hành lãnh hội cái này kỳ lạ vị diện phong quang cảnh tượng làm chủ vật chất thế giới đã qua một tháng thời gian sau gã lệ ông lúc này mới đình chỉ ngắn ngủi tinh giới du lịch trực tiếp lấy một cái long tộc trụ sở làm mục tiêu mở ra thời gian truyền thống là thời điểm hướng tinh giới bên trong nhóm sinh vật tuyên báo long đỉnh chi chủ đến lấy dòng sông thời gian làm môi giới ngân sắc cự long thân thể theo biến mất tại chỗ qua trong dây lát xuất hiện tới tinh giới một chỗ khác địa điểm một chỗ long tộc trụ sở thế giới màu bạc bên trong có từng tòa phù đảo đứng im bất động bọn chúng cách xa nhau không xa tại phù đảo phía trên đứng vững vàng cung điện tháp cao dãy núi Băng Sơn trở khác biệt chủ vật chất thế giới cảnh sắc cùng kiến trúc, có thể nhìn thấy từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ cự long tại phù đảo cùng phù đảo ở giữa di động phi hành. Tại Long tộc quần đảo khá xa chỗ, có thể mơ hồ nhìn được vị trí. Còn có một loại ngũ mang tinh giống như cự hình bất quy tắc bình đài, có đại khái 40 vạn cây số vuông diện tích, phía trên đứng vững vàng phong cách thống nhất đường hoàng kiến trúc, chủ yếu là vẻ ngoài lấy kim sắc cùng màu trắng làm chủ thần điện. Đây là Lân Cận Long tộc trụ sở Thiên Sứ đá ngầm san hô, cư trú một loại trung lập hiền lãnh sinh vật, tinh giới sứ đồ. Lúc này, tại Thiên Sứ đá ngầm san cùng Long tộc quần đảo ở giữa, ngân sắc cự long thân ảnh ngưng tự hiện hiện. Xuất hiện ở đây gạ lệ ông nhìn một chút cảnh vật xung quanh. Đồng thời, bán thần cự long khí tức xuất hiện trong nấy mắt, liền đưa tới rất nhiều tinh giới long tộc chú ý cho dù là tại tinh giới, bán thần cự long cũng là không thấy nhiều cường đại tồn tại. Kim Long, Hồng Long, Tử Tinh Long, Thủy Tinh Long, Ngân Long đại lượng chân long theo long tộc quần đảo bên trong bay ra, thấy được thân ảnh của gạ lệ ông. Mũ miệng giống như 6 con xương rồng, chiếu sáng dạng rỡ ngân sắc vải rồng, trải rộng thân thể vải đen chi hoàn. Bọn chúng ngay đầu tiên liền nhận ra thân phận của gã lệ ông. Long chủ đại nhân, tinh giới long tộc chào mừng ngài đến. Chân long nhóng mắt lộ ra vẻ kính sợ, nói rằng ha ha, ta sớm đã nghe nói Long đỉnh chi chủ rời đi chủ vật chất thế giới, đi tới tinh giới." Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. "Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta trụ sở may mắn có thể nên đón ngài đến đâu." Lại một đường thanh nhã thanh âm theo sát phía sau, vang lên theo. Gã Lệ ông nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng. Hai cái tại ngân sắc trong chân không đen nhánh cự long, một được một cái, xuất hiện ở gã Lệ ông tầm mắt bên trong. Bọn chúng thoạt nhìn như là người mặc vảy giáp màu đen hùng long, thân thể cực kiện, cơ bắp cuồn tráng, thân dài đều tại hơn 70 mét, toàn thân trên dưới tản ra thứ thần lực cự long khí tức cường đại. Kỳ lạ chính là Tại hai cái đen nhánh lớn long chi ở giữa, có một cây hơi mở hư ảo xứ xích, lẫn nhau hai đầu phân bố tại bọn chúng một cái trên long trảo, đưa chúng nó dính liền ở cùng nhau. Gã Lệ ông nhận ra loại này long, Tinh giới cự long. Cái này tinh giới cự long là bọn chúng tiên long chủng, mà không phải chỉ bọn chúng lúc này ở tinh giới. Tinh giới cự long là số ít tại tự nhiên trưởng thành tình huống hạng, liền có thể trưởng thành là thứ thần lực cự long hy hữu long chủng, chỉ có điều, cực hạn của bọn nó chính là bán thần chi lực. Tinh giới cự long vừa mới sinh ra thời điểm, chỉ có 1m5 thân dài, hơn nữa thực lực thấp. Thân thể của bọn nó sẽ không trưởng thành sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong đều bảo trì tại khoảng 1 m m năm thẳng đến có thể tìm kiếm được chính mình tình cảm chân thành chính mình một nửa khác tại hai cái tinh giới cự long kết làm vợ chồng lập xuống vĩnh yêu chi thế sau thực lực của bọn nó sẽ đột nhiên tăng mạnh lấy rất nhanh tốc độ cộng đồng trưởng thành lá bán thần sinh vật tinh giới cự long vợ chồng xiêm xích nghe nói là thần thượng thần eo đối tinh giới lớn long chi ở giữa vĩnh hằng chân ái chúc phúc có thể làm hai cái tinh giới cự long tâm ý tương thông lẫn nhau trì lại cùng hưởng lực lượng tinh thần sinh mệnh lực các loại hoàn toàn thể tinh giới cự long chưa từng sẽ đơn độc chết đi là một đầu hoàn toàn thể tinh giới cự long tử vong, nó một nửa khác cũng biết tùy theo mà đi. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả trong chủng tộc kiên cố nhất, nhất vinh hằng tình yêu. Không phải tinh giới cự long không ai có thể hơn. Ngắn ngủi khai thông sau, gã Lệ ổng biết được hai cái tinh giới cự long danh tự. Bọn chúng là cái này long tộc quần đảo bên trong đầu lĩnh. Giống được tinh giới cự long tên là hệ cọ rô mạn, giống cái tinh giới cự long tên là Sải Sạ. Xin theo chúng ta đến. Hai cái tinh giới long trăm miệng một lời, nói rằng tại bọn chúng dẫn đầu hạ, Gác Lệ ổng đi tới một chỗ đứng vững vàng cao lớn cung điện phù đảo. Toàn thân từ một loại màu đen thủy tinh chế tạo hùng vĩ cung điện đập vào mi mắt. Long chủ, ngài có thể tạm thời ở lại đây. Gã lệ ống khẽ gật đầu, không có cự tuyệt hảo ý của bọn nó. Khoảng cách Long tộc trụ sở không tính chỗ rất xa, ta thấy được tinh giới sứ đồ thiên sứ đá ngầm săn hô. Những cái kia tinh giới sứ đồ là tình huống như thế nào? Gã lệ ống hỏi thăm nói rằng, tinh giới sứ đồ cùng loại với sứ si thiên thần sứ, thực lực phổ biến yếu một ít, bất quá cũng coi là chủ vật chất thế giới rất nhiều sinh vật trong miệng thiên sứ. Tinh giới sứ đồ thủ lĩnh cố lỉnh, từng thấy chúng chúng ta vợ chồng lặp xuống vinh yêu chi thể. Hắn là minh hiếu của chúng ta cũng hiệp trợ qua chúng ta cùng tinh linh chiến tranh gã lệ ổng gật gật đầu nói thì ra là thế có tinh giới sứ đồ xem như đồng minh xem như chuyện tốt dính vào sứ đồ thần sứ loại hình tiên sinh vật thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào dừng một chút gã lệ ổng con ngươi dọc theo lên nói chủ vật chất thế giới long tộc đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối không còn cần ta ta đến tinh giới là vì gấp giúp tiếp viện tinh giới long tộc ngoại tầng vị diện chiến trường không giống như là chủ vật chất thế giới như thế thuận buồm xuôi gió dù sao bên ngoài tần vị diện không có có thể quét ngang địch quân tất cả cao cấp chiến lược tồn tại chỉ như tại tinh giới Long tộc chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng cũng không tính lớn. Bất quá bởi vì chủ vật chất thế giới ưu thế cực lớn, tinh linh tín đồ đại lượng tử vong, tinh linh bán thần thực lực đã đang chậm rãi suy yếu, tinh giới long tộc ưu thế giống nhau đang khuyết đại, chỉ là tốc độ chậm chạm. Ân, xin thứ cho chúng ta mạng muội. Long chủ, ngài mặc dù rất mạnh, lấy sức một mình liền đặt vững chủ vật chất thế giới thắng cục, nhưng thân làm bán thần, tại tinh giới trong chiến trường không cách nào đưa đến mang tính then chốt tác dụng, không cách nào thay đổi chiến cuộc. Dù sao, ngài ở chỗ này mạnh hơn, cũng không phải nhược đẳng thần lực đối thủ. Tinh giới cự long liếc nhau một cái, nói rằng. Cự Long nói chuyện luôn luôn nhanh nói khoái ngữ, hơn nữa bọn chúng nói là tình hình thực tế. Gã Lệ ổng không có để ý, sắc mặt bình tĩnh. Ta biết như này, chỉ có điều, nhiều ta cái này một gã bản thần, tinh giới trong chiến trường lòng tộc gáp lực vô luận như thế nào cũng có thể ít một chút. Hắn nói như thế. Hai cái tinh giới long nổi lòng tôn kính, nói, ngài bằng lòng bước lên phong hiểm rời đi chủ vật chất thế giới, gấp rút tiếp viện tinh giới, thật là khiến long kính nể. Rất nhiều chân long đều nói ngài là long tộc chấn hưng, đúc lại long tộc vinh quang hy vọng. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Gác Lệ ổng mặt giận mày rầy, nhận đối phương tán dương. Quá khen, đây là ta thân làm Long Đỉnh Chi Chủ chuyện nên làm. Kế tiếp, Tinh Giới Cự Long Hướng gạ lệ ổng giới thiệu nơi này Long tộc quân đội gặp phải tình huống. Tại Tinh Giới chỗ sâu, là Long thần cùng Tinh Linh thần linh chiến trường đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Tinh Giới vô cùng rộng lớn, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, rất khó hình thành thống nhất quân đội trận tuyến. Vây quanh song phương thần linh, Long tộc phù đảo cùng Tinh Linh tộc phù đảo chi chít khắp nơi, lẫn nhau bị chia cắt thành nguyên một đám cỡ nhỏ cục bộ chiến trường. Đánh thắng địch nhân của mình, lấy được cục bộ chiến trường thắng lợi sau, lại cùng còn lại trụ sở tụ hợp. Như thế từng bước xâm chiếm địch quân quân đội, tiến hành theo chất lượng tích lũy ưu thế, từng bước một đem nó mở rộng, là tinh giới chiến tranh chủ yếu phương thức. Hiện tại ta Long tộc là ưu thế phương, nhưng tinh linh tộc thế lực như cũ rất lớn, bán thần tầng tầng lớp lớp, chỉ có làm tinh linh bán thần tín ngưỡng suy yếu tới trình độ nhất định sau, khả năng lấy được chân chính thắng lợi. Nghe tinh giới cự Long kể ra, gã lễ ổng khẽ gật đầu, minh bạch nơi này tình huống căn bản. Chủ vật chất thế giới cái này mấu chốt chiến trường xem như đã đặt vững thắng cục. Cứ như vậy, tinh giới, hỗn độn hải, nguyên tố giới ngoại hạng tầng vị diện ưu thế diễn biến thành thắng thế, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Dừng một chút. Tinh giới cự long đồng thời nói rằng gần nhất rất nhiều tinh linh phù đảo cũng bắt đầu co đầu rút cổ phòng thủ, rất ít khởi sướng chủ động tiến công. Chúng ta phát hiện bọn hắn ngay tại phù đảo bên trong thành lập cỡ lớn trận pháp truyền tống, có thể đem bình thường tộc nhân đại quy mô chuyển di mang đi cái chủng loại kia. Bọn chúng nhìn về phía gã lệ ông, chậm rãi nói không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh linh tộc sắp tuyên cáo thất bại, từ bỏ vốn có lãnh địa, đại quy mô lui về tinh linh quốc độ. Hoặc sớm hoặc muộn, chúng ta long tộc đều sẽ trở thành phe thắng lợi. Gã lê ông nhẹ nhàng gật đầu. Tinh giới cự long nói không sai, tinh linh thần hệ chưa thần biết thắng lợi vô vọng. Tại càng ngày càng thảm trọng tổn thất hạ bắt đầu sinh thối, bắt đầu mong muốn kết thúc chiến tranh rồi. Mà đây cũng là giết chết một vị thần linh, lấy được cuối cùng chiến quả thời cơ tốt nhất. Thần linh chủ thần vốn là ở vào trạng thái trọng thương, coi như là tinh linh thần hệ phòng trong lưu để trụ trung đẳng thần lực ít hơn nữa một vị. Long tộc long thần lại nhiều một vị. Cứ kéo dài tình huống như thế, dùng cái này thời gian tinh linh tộc mà nói, coi như thần linh vẫn lạc, cũng vô lực lại duy trận mở màn tranh giành, chỉ có thể ôm hận nuốt xuống chiến tranh quả đắng, bằng không mà nói, long tộc có lẽ sẽ bởi vì tinh linh phản công mà nguyên khí tổn thương, nhưng tinh linh lại có hủy diệt phong hiểm. Lấy long vẫn chiến tranh làm gương. Gác lệ ông thậm chí có thể đoán được tinh linh thần hệ nếu như liệu lĩnh lại mở ra chiến tranh hậu quả, quá thê thảm đau đớn tương vong, sẽ chỉ làm bình thường tinh linh các tín đồ bắt đầu hoài nghi, hoài nghi nhà mình thần linh đến cùng là tại che chở bản tộc, vẫn là mong muốn đem bản tộc đẩy vào vượt sâu địa ngục. Đến lúc đó, bản thân cũng không phải là cường đại thứ thần lực tinh linh thần hệ, sẽ nhanh đón hủy diệt tính đả kích. Cái khác thần hệ lại bỏ đá xuống giếng một chút, trực tiếp tiêu vong nói cũng không chừng. Bất quá, Long Thần nhóm muốn làm sao khả năng dẫn xuất vận mệnh cùng lịch sử chi thần đâu? Gã lão lắc đầu, không còn suy nghĩ. Đây không phải hắn cần chú ý chuyện. Nhiệm vụ của hắn là tuyên cáo chính mình đến tại tinh giới bắt đầu tham dự chiến tranh. Còn lại Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu tự nhiên sẽ xử lý. Thiên Luân Công chúa ngay tại trong tay gã lệ ổng, Hiện tại đến lượt gấp chính là Tinh Linh Thần Linh, mà không phải hắn. Long chủ, chúng ta bản kế hoạch tại sau một thời gian ngắn, công kích tới gần Tinh Linh Vụ đảo. Đã ngày đã tới, lần này tiến công tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Tinh giới cự Long nghĩ nghĩ, nói rằng, a, địch quân thế lực như thế nào, nói kỹ càng một chút. Gã lão ông dò hỏi, La Sâm quần đảo. Tinh giới Tinh Linh Phủ đảo trụ sở một trong, cũng chính là chúng ta chỗ cục này, bộ chiến khu địch nhân. La Sơn quần đảo có hai vị bán thần cấp độ tinh linh che chở, trong đó một vị nắm giữ độc lập thần quốc, nắm giữ thần trước, thực lực mạnh nhất. Bản thân nắm giữ thần quốc cùng tiến đồ bán thần, thực lực phổ biến tại bán thần bên trong thuộc về tương đối cao cấp bậc. Một cái khác bán thần là thần quốc sứ đồ, phụ thuộc vào tinh linh chủ thần, thực lực yếu kém. Vợ chồng chúng ta liên thủ có thể hơi hơi áp chế bọn hắn, nhưng từ đầu đến cuối khó mà chân chính thủ thắng. Nghe xong tinh giới cự long lượi nói về sau, Gã Lệ ổng mắt lộ ra sắc bén chi sắc, nói: "Vừa vặn, ta rất muốn biết, tại tinh giới bên trong bán thần có thể mạnh hơn chủ vật chất thế giới nhiều ít." Chương 352, không nghĩ tới a, tại tinh giới ta ngược lại mạnh hơn. Một Tại Vĩnh Hằng ngừng trệ trong thời gian, Ngân Sắc Tinh Hà giống như tinh giới lấy phương thức đặc biệt vận chuyển, Gã Lệ ổng tại Hắc Thủy Tinh Cung trong điện chờ đợi một đoạn thời gian, nơi đây Long tộc phù đảo cùng Tinh Linh tộc La sâm phù đảo chiến tranh đúng hạn mà tới. Bất quá, làm gã Lệ ổng đi ra tổ rồng, thân thể bại lộ tại Ngân Sắc chân không thời gian. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn hơi sững sờ. Trong tầm mắt của gã lệ ông, ngoại trừ đã chuẩn bị sẵn sàng long tộc đại quân bên ngoài, còn có cái này từng chiếc từng chiếc tạo hình kỳ dị, giống như cơ thể sống sinh vật tinh giới thuyền. Những này tinh giới thuyền toàn thân đen nhánh, biên giới có chân nhắn xúc tu rời rạc, bong tàu bên trên cũng có mạch máu giống như đường ống phát sáng lấp loé. Thuộc về linh năng lực lượng còn cuốn bọn chúng, hình thành hơi mở phòng hộ thuần. Từng người từng người dáng người gầy gò, bình quân tại 1,9 tả hữu loại người sinh vật khống chế lấy thuyền. Tứ ma pháp truyền phân bố, còn có những này loại người sinh vật cùng một chút hồng long rất quen khai thông đến xem, bọn hắn cùng long tộc là cùng một trận tuyến, khống chế lên ma pháp truyền hiển nhiên là đến trợ chiến. Những người này có màu vàng đậm da thịt, dáng người nhìn có chút gầy còm, lít nha lít nhít hoa lệ nhỏ đồ trang sức trang trí lấy bọn hắn thân thể. Chỉ có điều, gã Lệ Ổng có thể nhìn thấy bọn hắn dưới da thịt từng kia từng sợi như sắt thép mạnh mẽ cơ bắp, còn có trên da thịt trải rộng các loại vết sẹo vết tích, những này đủ để hiện lộ rõ ràng bọn hắn dũng manh thiện chiến năng lực. Tinh giới hải tặc, gùi phò dịch người. Đây là một loại tại tinh giới, thậm chí tại rất nhiều chủng vật chất thế giới đều tiếng xấu truyền xa sinh vật có trí khôn. Đế quốc của bọn hắn là thuần túy quân sự hóa đế quốc, hơn nữa lấy cấp bóc mà sống, đại bản doanh tại tinh giới, nhưng sẽ thường xuyên thông qua tinh giới đi hướng chủng vật chất thế giới cấp bóc tương đối tuyệt chính là những này tinh giới hải tặc sẽ không sẽ bị cướp bóc mục tiêu đổi tận giết tuyệt bọn hắn chỉ có thể cướp đi đối phương tài nguyên sau đó chờ đối phương lại phát triển sau một thời gian ngắn một lần nữa lại đoạt một lần như thế lặp lại am hiểu sâu có thể tiếp tục phát triển đạo lý đối mặt gửi phò giết người trừ phi ngươi mạnh hơn bọn hắn nếu không nếu như bị xem như cướp bóc mục tiêu lại không có rời đi năng lực của chủ vật chất thế giới vậy cũng chỉ có thể duy trì liên tục không ngừng đối mặt bọn hắn cái chủng tộc này xem thường còn lại tất cả chủng tộc ngoại trừ long tộc cái này cung bất hủ long hậu có quan hệ Gã lệ ông biết một đoạn gửi phò dịch người lịch sử. Trước đây thật lâu, bọn hắn cùng tại bên trong hỗn độn hải gửi chạy lai like người trùng xương là gửi người, bởi vì lý niệm không hợp mà phân chia thành hai cái chủng tộc. Thủ lĩnh gửi lại đế, cũng chính là vì bọn họ chủng tộc mệnh danh người, Tại lúc trước chủng loại nội bộ trong chiến tranh, đi đến chín tầng địa ngục cạ Phenas, cùng ác Long chi mẫu làm không muốn người biết giao dịch. Từ đó, gửi lại đế liền thường trú tại Long mẫu thần quốc. Vị này gửi lại đế còn truyền ra tin tức, chỉ định chính mình phụ tá trợ thủ, tên là phật gửi giống cái gửi phò dịch người trở thành nữ hoàng, cũng cùng bất hủ Long hậu đạt thành thâm hậu hợp tác. Gã lẹ ông rất có lý do hoài nghi phần gửi trên thực tế chính là bất hủ long hậu khôi lỗi ngũ sắc thần quốc bên trong khiến long nhãn hoa hỗn loạn tài phú đoán chừng có rất nhiều chính là những này tinh giới hải tặc làm ra công hiến ngoại trừ ngoài gã lệ ổng rất nhiều hiệu đoạn lịch sử này sinh vật giống nhau có loại này hoài nghi nhưng là long hậu không thừa nhận ai có thể nói thẳng những này gửi phỏ dịch người là thần nuôi giặc cướp bọn gia hỏa này tinh giới thuyền kế thừa một cái đế quốc cổ xưa đoạt tâm ma đế quốc kỹ thuật không thể so với tinh linh tộc ma pháp thuyền trinh lệnh là một cái không tệ trợ lực tinh giới cự long vợ chồng đi vào gã lệ ổng phụ cận nói rằng gã lệ ổng gật gật đầu sau đó hiếu kỳ nói, gùi phò dịch người hiện tại lễ thành nhân vẫn là đi săn đoạt tâm ma sao? tại xa xưa niên đại, gùi phò dịch người là đoạt tâm ma đế quốc nô lệ, tại vô tận nô dịch bên trong, bọn hắn đã thức tỉnh linh năng lực lượng, hơn nữa đối với đoạt tâm ma linh năng không chế có cực mạnh kháng tính, bọn hắn một bên nhấn lại, một bên siêu tập đoạt tâm ma đế quốc tư liệu, tìm kiếm thời cơ thích hợp, rốt cục thừa dịp đoạt tâm ma đế quốc cùng chủ vật chất thế giới một cái cường đại ma pháp đế quốc giao chiến thời gian, lúc ấy làm nô lệ gùi phò dịch người toàn tộc đồng thời bạo khởi, tại gối đại đế dẫn đầu hạn phá hủy đoạt tâm ma đế quốc rất nhiều trọng yếu chủ não, gián tiếp đưa đến cái này dị quái đế quốc hủy diệt. Bởi vì cùng đoạt tâm ma thù hận, gùi phò dịch người lễ thành nhân, chính là săn giết một gã đoạt tâm ma. Bây giờ tại các đại thế giới cùng vị diện đoạt tâm ma số lượng cực độ thưa thớt, có rất lớn một bộ phận chính là gùi phò dịch người công lao, bọn gia hỏa này chỉ cần nghe nói đoạt tâm ma tin tức, liền sẽ ngựa không dừng váo, cực kỳ hưng phấn chạy tới. Ha ha, hiện tại nơi nào có nhiều như vậy đoạt tâm ma cho bọn họ giết? Cái chủng tộc này đã sớm xuống dốc. Lễ thành nhân của bọn hắn biến thành săn giết linh năng sinh vật, về phần có thể thành công săn được đoạt tâm ma kẻ may mắn thì sẽ thu hoạch được dũng sĩ danh hiệu cùng rất nhiều bản thưởng. Gùi Phọ dịch người linh năng kháng tính khắt chế đoạt tâm ma. Đối mặt bọn hắn liên tục không ngừng săn giết, đế quốc bị hủy, kéo dài hơi tàn đoạt tâm ma rất khó lại có thành tựu. Hơn nữa ngoại trừ Gùi Phọ dịch người bên ngoài, đoạt tâm ma bởi vì đồ ăn là sinh vật có trí khôn đại não, đồng thời còn bị đếm không hết sinh vật chủng tộc cam thủ, đi đến một bước này cũng là chuyện tất nhiên. Đây là hai cái tinh giới cự lòng trưng cầu gã lễ ổng ý kiến sau, đi hướng trước sân khấu. Đối mặt rất nhiều chân long, Gùi Phọ giật người Còn có gấp rút tiếp viện mà đến tinh giới xứ đồ, hai cái tinh giới cự long đồng thời mở miệng. "Chư vị, chúng ta cùng la sơn quần đảo chiến tranh đã kéo dài mấy năm, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thủ thắng. Nhưng lần này tình huống không giống như vậy. Đến từ chủ vật chất thế giới long đỉnh chi chủ, long tộc lộng lẫy nhất tân tinh, đi tới chúng ta quần đảo, sẽ giúp bọn ta một chút sức lực." Hình thể khổng lồ chân long, sau lưng mọc lên cánh chim tinh giới xứ đồ, diện mạo dữ tợn gọi phụ dịch người ba cái chủng tộc sinh vật đồng thời nhìn về phía gã Lễ ném lấy hiếu kỳ cùng tôn kính ánh mắt, đầu này khí chất uyên dày ngần sắc cự long đã sớm hấp dẫn bọn hắn đa số lực chú ý ta sẽ dẫn linh chư vị khải hoàn mà về. Ngân sắc cự long mở ra long hồn, bình tĩnh nói rằng, nhưng bình tĩnh lời nói ngược lại hiển lộ rõ ràng lòng tin tất thắng. Ngân sắc trong tinh hạ, chân long trầm thấp tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Gùy phò dịch người cũng giơ vũ khí của bọn hắn, một loại ngân sắc loan đao, trong miệng phát ra quái dị gầm rú, chẳng biết tại sao cũng hưng phấn lên. Mà bộ dáng mỹ lệ cao lớn, tựa như thiên sứ tinh giới sứ đồ nhóm hai mặt nhìn nhau, duy trì yêu nhã cao lanh dáng vẻ, trầm mặc không nói. Đáng nhắc tới chính là, tinh giới sứ đồ cùng gùy phò giật người cũng không hợp nhau, nhưng bây giờ xem như long tộc minh quân, lại trở thành cùng một trận tuyến đồng minh. Kế tiếp lấy long tộc làm chủ, còn có tinh giới sứ đồ cùng gọi phó dịch người quân đội hướng phía La Sơn quần đảo di động mà đi. Gọi phó dịch người không chế lấy linh năng chiến hạng, mà chân long nhóm cùng tinh giới sứ đồ vung vẩy cánh, trực tiếp lấy thân thể tại ngân sắc trong hư không phi hành một chuyển, tốc độ cực nhanh, dường như từng đạo lưu quang xẹt qua tinh giới, giống như một trận quy mô hùng vĩ mưa sao băng lướt qua tinh không. Tinh giới rộng lớn. Nhờ vào đặc thù hoàn cảnh, ý niệm di động phương thức, chi quân đội này tốc độ di chuyển chỉ có thể dùng nhanh chóng để hình dung, nhưng vẫn là hao tốn một đoạn dài thời gian mới đã tới mục đích. Gạt Lệ ông nhìn ra xa phía trước, Tại vô ngần ngân sắc tinh không bên trong, từng tòa phù đảo mơ hồ có thể thấy được. Tại tinh giới bên trong, phù đảo là chủ yếu nhất nơi ở tinh giới bản thân là không có đất đá sắt thép có thể tài liệu. Bất quá sinh vật hùng mạnh có thể mở ra cùng chủ vật chất thế giới hoặc là vị diện khác truyền tâm môn. Theo vị diện khác thế giới làm ra vật liệu, chế tạo ra phù hợp ở lại phù đảo. Trừ cái đó ra, chính là một chút tinh giới bản thổ đặc thù hòn đảo. Từ thần linh thi hải hình thành phù đảo. Loại này phù đảo, đồng dạng không có sinh vật sẽ đi ở lại. Thậm chí liền tới gần thần linh thi hải, cũng có thể đưa tới không cách nào tưởng tượng người lùa, sẽ thay đổi bất hạnh. Cho nên tại gặp phải loại này phù đảo thời gian tuyệt đại đa số sinh vật đều là kính nhi viết chi, bất quá cũng không thiếu gan to bằng trời một ít người tận lực ở tại thần linh thi hải bên trên. chương 352, không nghĩ tới a, tại tinh giới ta ngược lại mạnh hơn. 2. tinh linh tộc phù đảo nhóm cùng long tộc phù đảo nhóm phong cách hoàn toàn khác biệt. tại bọn hắn từng tòa phù đảo bên trên đều sinh trưởng khu rừng rậm rạp, khỏa khỏa cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có dòng sông theo phù đảo biên giới thuần thuần lưu lại cho tinh giới cái này ngân sắc bối cảnh tử tịch chi địa tăng thêm một vẹn sinh cơ. tinh giới hoàn cảnh là không thích hợp thực vật sinh trưởng. Ngân sắc trong hư không, có trong suốt mê tỏa kết giới đem phù đảo bá phủ. Tại nội bộ chế tạo ra cùng loại chủ vật chất thế giới cân đối hoàn cảnh. Phù đảo bên ngoài, từng chiếc từng chiếc từ ma pháp vật liệu gỗ chế tạo tinh giới thuyền đã bày xong trận hình, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mê tỏa kết giới kéo dài mở rộng, đem tinh giới thuyền cũng che chở ở bên trong. Tinh linh tộc tinh giới thuyền toàn thân là chất gỗ kết cấu, mặt ngoài khắc họa nước cờ không rõ phồn hoa đường vân, so gối phò dịch người linh năng chiến hạm phổ biến muốn khổng lồ một vòng. Tinh linh ma pháp hạm đội, tại tinh giới cho tới nay là tương đối nội danh. Bọn hắn có thể tự mình bồi dưỡng đặc thù ma pháp cổ thụ, lấy tài liệu đại quy mô chế tạo chiến hạm, chất lượng tương đối cao, số lượng cũng không ít. Long tộc quân đội cũng không có che lấp lúc đến động tĩnh, tại tinh giới loại này không có che đậy vật địa phương cũng rất khó phát động tập kích, cho nên tinh linh phủ đảo đã làm tốt nên đón long tộc chuẩn bị. Tại từng chiếc từng chiếc cổ thụ chiến hạm, từng vị đứng lơ lửng giữa không trung tinh linh cường giả ở giữa. Hai cái toàn thân đều bao phủ tại thần tính quang mang bên trong, tản ra một cỗ siêu phẩm thần lực ba động tinh linh bán thần vô cùng dễ thấy, phản phất như là trong bóng tối hai cái gai mắt bóng đen. Trong đó khí tức khá mạnh. Sinh vật đẳng cấp đạt tới 53 bán thần, người mặc một loại từ dây leo dệt thành trang phục, khuôn mặt là tuấn lãng nam tính tinh linh, cầm trong tay sắc bén trường thương. Một vị khác khí tức yếu một ít, sinh vật đẳng cấp 48 bán thần thần sứ, là một gã nữ tính tinh linh. Thân thân mang khắp rõ rất nhiều âm phù quần áo, ôm trong ngực một cái thông thâu trắng đoán bọn người cao tinh linh thụ cầm, trắng non ngón tay thon dài đang đặt tại dây đàn bên trên. Tại quần long tiếng gầm gừ bên trong, đen ngịt đại quân ác cảnh. Vùi phọ giật người linh năng chiến hạm ngừng chân không tiến, vẫn duy trì một khoảng cách, lấy linh năng chi lực ngưng tụ thành quang tháo, thông thiên cư nhận, đợi trời mưa tên trời khác biệt thực thể hóa công kích còn kèm theo cường đại linh năng xung kích, chút xuống hướng tinh linh trận doanh, tinh giới sứ đồ cầm trong tay ngân quang sáng chói lợi kiếm, kích động cánh chim, cùng linh năng chiến hạm đẩy trời công kích cùng nhau phóng tới tinh linh phủ đảo. Về phần là chủ chiến phương chân long nhóm, tại gửi phò dịch người cùng tinh giới sứ đồ trước đó, liền đã gầm thét, vung lên long dực nhấc lên trùng điệp gió lốc, thẳng tiến không lùi công kích mà đi. Còn không có tiếp xúc gần gũi thời điểm, tinh linh cổ thụ hạm đội đồng thời khai hỏa, vô số kỹ năng lượng pháo lửa giống như là pháo đông nở rộ tại ngân sắc tinh không bên trong, nguy hiểm chí mạng lại mênh mông mỹ lệ. Bang, có ma pháp trọng tháo công kích thanh tới trên người chân long to lớn lực trùng kích cùng bạo liệt tổn thương, nhường thân thể của chân long khoảng cách rút rẩy, bị tung bay ra ngoài, một thân vảy rồng rách tung tóe, máu me đổn địa. Chân long đại quân cũng không cam chịu yếu thế. khác biệt long trùng cự long hít một hơi thật sâu, ổ bụng cao cao nâng lên, sau đó một ngụm long tức cách không phun ra. tại tinh giới, long tức, pháp thuật, linh năng, các loại thuộc tính khác nhau phạm vi công kích cùng uy lực đều sẽ đạt được nhất định tăng lên. một cỗ long tức giống như là màu sắc khác nhau ra hà, cùng linh năng chiến hạm linh năng vũ khí cùng nhau, thẳng đến tinh linh quân đội. rầm rầm rầm, long tức cùng chiến hạm công kích đánh tới thủ vệ phù đảo mê tỏa kết dưới văng lên từng vòng từng vòng như nước gợn gợn sóng, nhường mê tỏa kết giới kịch liệt run dậy, nhưng vẫn là ngoan cố không có hư hao. bất luận là phàm nhân quốc độ, vẫn là thần linh cấp độ chiến đấu, dựa vào tự thân quốc độ phòng thủ, cuối cùng sẽ so phe tấn công chiếm cứ ưu thế. liền trước mắt mà nói, tinh linh phương công kích có thể mặc qua mê tỏa kết giới, công kích tới Long tộc đại quân, nhưng Long tộc đại quân công kích lại bị mê tỏa kết giới ngăn cản, cần trước đem tầng này bích trướng phá vỡ, khả năng chân chính đối các tinh linh tạo thành tổn thương. hơn nữa tinh linh bên trong cường giả còn có hai vị tinh linh ban thần cũng đang xuất thủ chống cự đầy trời hỏa lực, làm mê tỏa kết giới giảm xuống áp lực. Lúc này, liền cần Gã Lệ Ổ cùng hai vị tinh giới cự long. Gã Lệ Ổ nhìn qua to lớn mê tỏa cái giới, hít một hơi thật sâu. Vô tận thời gian nước sông còn cuốn thân thể của hắn, tụ lại mà đến. Sau một khắc, tại tinh giới bên trong thân dài đạt đến trọn vẹn hơn 3000 mét kinh khủng cự thú dâng trào mà đứng, quân quân hung uy nhường trung quanh minh quân đều hơi biến sắc mặt. Linh năng trên chiến hạm gọi phò dịch nhân vọng lấy nguy nga cự long, mở to hai mắt. Bọn hắn lớn nhất linh năng chiến hạm, cũng bất quá khoảng 800 mét chiều dài, trọng trăm và tấn. Mà lúc này giống như là một quả tiểu hành tinh kinh khủng hung thú, trọng tải chỉ sợ chỉ có thể dùng nước tấn làm đơn vị hình dung. Ngân sắc cự long thân thể mang theo thiên băng địa liệt giống như lực các bách, khoảng cách gần lướt qua một chút linh năng chiến hạm, vẹn vẹn thân thể di động thời gian mang tới lực trùng kích, liền để linh năng chiến hạm tựa như trong hải dương một diệp cô thuyền, dùng chuyển không thôi. Nếu như không phải gã lệ ổng tận lực không chế, những này linh năng chiến hạm sẽ bị trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Rất nhanh, ngân sắc cự long phát sau mà đến trước, đã siêu việt tinh giới sứ độ vị trí. Từng người từng người tinh giới sứ độ nhìn qua cự thần hóa gã lệ ổng, trong mắt hiện lên chấn kinh chi sắc, tại lấy lại tinh thần về sau, liền cùng chúng quanh ý chí chiến đấu sục sôi chân long đại quân cùng nhau đi theo tại tre khuất bầu trời long dược về sau trung trung điệp điệp thẳng hướng tinh linh phủ đạo. vị này long đỉnh chi chủ rời đi chủ vật chất thế giới tại tinh giới thế nào dường như càng xinh mánh hai cái tinh linh bán thần mỹ mắt ngảy một cái gã lệ ống duỗi ra long trảo, thời gian chi lực lượn lờ trên đó hình thành đứt gãy thời gian lưu đồng thời ý niệm thao túng thân thể di động đỉnh lấy đầy trời tinh linh chiến hạm cùng truyền kỳ tinh linh công kích ngân sắc cự long ngang ngược tới gần hướng tinh linh phủ đảo hai tên bán thần giống nhau hướng gã lê ống phát động công kích lôi khế người có dây leo thần trước độc lập thần quốc tinh linh bán thần dơ cao cánh tay tại siêu phàm thần lực huy quang bên trong. Vô tận dây leo sinh sôi, trong nháy mắt liền sen lẫn thành một cây mấy ngàn mét dây leo thần thường, hình dạng xoắn ốc dây leo thần thường xoay tròn người, hướng phía trái tim của gạ lệ ông kích xạ mà đi. Một bên khác, cầm trong tay thụ cầm tinh linh thần sử đánh dây đàn. Siêu phàm thần lực hóa thành đỉnh thai nhức góc thần âm triều tịch, giống như là ngập trời hải khiếu giống như lướt về phía gạ lệ ông. Nhưng hai cái tinh giới cự long cũng không phải ăn chay. Bọn chúng một trái một phải, trực tiếp hóa thân quang mang đen kịt, thuần di mà tới, dùng thân thể thay gã lệ ông chính diện chống được hai vị bán thần công kích. Dây leo thần thương đánh tới giống được tinh giới long thân thể, tựa như là giang hà gặp đáng ầm. Từ thân lực ngưng tụ thành dây leo càng so sắt thép kiên cố, nhưng lại chuẩn bị đứt gãy, đến không hết khối vụn ném phụt bay ra. Đồng thời, giống được tinh giới long từng cây vảy dòng sụp đổ, máu me đầm địa giống cái tinh giới long cao dương long rực, thân thể bắn ra vầng sáng màu bạc giống như sóng xung kích, chẳng đường lên đồng âm triều tịch. Lúc này, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Hai cái tinh giới cự long thân thể đồng thời nổi lên sáng chói ánh sáng màu bạc. Từng đạo ngân sắc như lưu quang tinh giới năng lượng tiến vào thân thể của bọn nó, trong nháy mắt, liền đem giống được tinh giới long bị thương thế toàn bộ khép lại, giống cái tinh giới long thả ra năng lượng giống nhau bị bổ đầy. Mà cái này chính là tinh giới cự long năng lực cả thủ, chỉ cần không cách nào trong nháy mắt giết chết bọn chúng, bọn chúng tại tinh giới bên trong liền có thể thông qua hấp thu tinh giới vị diện tinh thần năng lượng, không hạn chế hồi máu hồi ma, sống sở sở mãi chết được nhân. Chương 352, không nghĩ tới a, tại tinh giới ta ngược lại mạnh hơn. 3. Đây cũng là hai bọn chúng có thể áp chế hai vị tinh linh bán thần nguyên nhân. Tại tinh giới bên trong, hoàn toàn thể tinh giới cự long là thỏa thỏa bá chủ sinh vật, bình thường bán thần gặp phải bọn chúng bình thường đều là đi vòng. So với biến thái sức hồi phục, tinh giới cự long thủ đoạn công kích cũng không sánh trói, không cách nào tại thời gian ngắn có thể công phá có bán thần bảo vệ mê tỏa kết giới, cho nên, cái này nhiệm vụ giao cho gã lệ ổng. Hai cái tinh giới cự long là gã lệ ổng hộ giá hộ tống, đem đến từ tinh linh bán thần công kích toàn bộ ngăn lại. Rất nhanh, mấy tỷ tấn ngân sắc cự long mang theo kinh khủng lực các bách, khoảng cách gần tới gần mê tỏa kết giới. Mê tỏa kết giới nội bộ, từng chiếc từng chiếc cổ thụ chiến hạm tựa như là hài đồng đồ chơi, hướng phía gã lệ ổng chốt xuống mưa bụi đồng dạng hỏa lực công kích, mà các tinh linh sắc mặt vẻ sợ hãi, nhìn qua quần mãnh hùng hãn ngân sắc cự long. Viễn Trình Long tức có khả năng sẽ bị tinh linh bán thần chặn đường suy yếu, nhưng khoảng cách gần thân thể nghiền ép liền không có tốt như vậy ngăn cản. Gã lệ ổng trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, đồng thời tại ngân sắc trong hư không đứng thẳng người lên, thời không đứt gãy chi chảo theo trên hướng xuống, hung tận chụp về phía mê tỏa kết giới. Hai tên tinh linh bán thần sắc mặt đại biến, tầng tầng lớp lớp dây leo trong nháy mắt diễn sinh, bao trùm tại mê tỏa bên ngoài kết giới tầng, thực thể âm phủ tựa như là cuốn, lại điệp ra tại dây leo hàng rào bên ngoài, gia cố lấy phòng ngự. ầm ầm, dây núi giống như ngân sắc long chảo rơi xuống, trong hư không lưu lại năm đạo màu bạc sẹo rách quy tích từng tầng từng tầng dây leo ứng thanh nước gãy vô số kẻ thần lực âm phủ hóa thành một miệng. móng vải xé mở hai tầng phong ngự cũng đã mất đi đa số lực lượng nhưng hai tên tinh linh bán thần còn không có thở nổi cự long che khuất bầu trời móng trái gào thét mà đến tại vô số tinh linh nhìn soi mói, kiên cố mê tỏa kết giới trùng điệp hướng phía dưới lõm tới cực hạn về sau long chảo còn tại thi lực ép xuống không dung tha thế là bang mê tỏa kết giới bạo liệt xuất hiện một cái to như vậy lỗ hổng ngân sắc cự long ánh mắt hờ hững vượt sâu giống như miệng lớn đồng thời mở ra thời gian chi lực sôi trào không ớt rõ ràng là không có vật gì Nhưng ở trước gã lệ ẩu phương tinh linh đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, vô hình vô chất cướp đoạt thời gian chi tức mãnh liệt mà ra, dường như không màu biển cả lũ, tại dưới sự khống chế của gã lệ ẩu hiện lên hình quạt tràn ngập mà mở cướp đoạt thời gian chi tức, đem vô số kẻ cổ thụ chiến hạm cùng tinh linh trực tiếp bao phủ. Sau đó, đáng sợ chuyện đã xảy ra, chất gỗ kết cấu chiến hạm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo mục nát, đã mất đi con chạy. Từng người từng người tinh linh hoảng sợ không thôi, thân thể của trường sinh bất tử phảng phất tại một nháy mắt kinh nghiệm vô tận thời gian, tóc, huyết đục. Sương cốt đủ loại mọi thứ đều trong một cái hít thở sa hóa thành bụi bặm, phiêu vung hướng tinh giới ngân sắc chân không. Gã lệ ổng cấp đoạt thời gian chi thức, nhuộm tinh giới ngưng trệ không đổi thời gian lưu một lần nữa vận chuyển. Bị hắn long tức bao trùm tinh linh, đồng thời thừa nhận cấp đoạt thời gian chi thức biến chất tổn thương, cùng lưu chuyển thời gian lưu bên trong vốn nên kinh nghiệm tuế nguyện thời gian, dường như rời đi tinh giới che chở. Sau đó thú vị một màn đã xảy ra, càng cao tuổi, càng cường đại tinh linh, chết liền càng nhanh. Nhỏ yếu tinh linh ngược lại có thể sống lâu một giây tả hữu. Ngươi, nhìn qua rất nhiều đồng tộc con dân chết đi, hai cái tinh linh bán thần mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Dây leo chi thần bạo khởi, cầm trong tay trường thương tản mát ra sắc bén bức người quan mang, thân thể tại siêu phàm thần lực bộc vào bay vút lên ra ngoài, thương ra như rồng, đâm về đôi mắt của gạ lệ ổng vị trí. Một cái này, có thể nhường chủ vật chất thế giới lớn lục trong luân. Một cái khác bán thần thần sứ liên tục kích thích thủ cầm, âm phù hóa thành chấn động cao tần thần lực có nhận, theo sát phía sau, tại loại này khoảng cách, hai cái tinh giới cự long là không cách nào là gạ lệ ổng chống cự công kích. Nhưng là, khoảng cách gần một mình đối mặt hai tên bán thần toàn lực một kích, dáng người vĩ ngạn ngân sắc cự long chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bạch kim long đồng ngưng tụ. Thời gian đình chỉ lĩnh vực khởi hai tên tinh linh bán thần, còn có giống biển cả Lít Nha Lít nhít hỏa lực cùng truyền kỳ tinh linh công kích, tại thời khắc này toàn bộ ngưng trệ bất động, dường như nhấn xuống tạm dừng khóa ý mãng hình tượng. Ong ong ngoong. Tại tinh linh bán thần trên thân, một cỗ siêu phàm thần lực quang trạch sáng tối lấp loé. Nhưng dĩ vãng nếu là nỗ lực đại lượng siêu phàm thần lực tiêu hao, liền có thể tránh thoát thời gian đỉnh chỉ trạng thái tình huống, vào lúc này lại không có xảy ra. Tinh rơi vĩnh hằng ngưng trệ thời gian, đứng im bất động thời gian trường hạ, cùng thời gian đình chỉ lĩnh vực đã xảy ra kỳ diệu phản ứng, cực lớn hạn độ tăng cường thời gian đình chỉ lĩnh vực hiệu quả, nhưng cùng là bán thần tinh linh, đều không thể trong thời gian ngắn tránh thoát mà ra tại đi vào tinh giới trước đó, gã lệ ổng vốn cho là mình cùng địch quân bán thần thực lực sai biệt là biến tướng bị rút nhỏ, không thể lại như bẻ cảnh khô đánh bại bán thần sinh vật. nhưng khi hắn thật đến tinh giới về sau, lại phát hiện không phải chuyện này. không hắn, tinh giới cùng dòng sông thời gian dường như có loại hắn không hiểu liên hệ. tại tinh giới, hắn có mấy loại thời gian hệ năng lực đạt được kết sủ tăng phúc, không có vị diện áp chế, thời gian năng lực lại tăng gấp bội tình huống hạng. gã lệ ổng tại tinh giới cùng bán thần chiến đấu biểu hiện, so sánh dưới thậm chí so chủ vật chất thế giới mơ hồ càng mạnh một chút. thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực không cách nào đứng im bán thần thật lâu, cũng liền mấy giây thời gian. Bất quá, đối với gã lệ ổng mà nói, cái này mấy giây thời gian thật là đã đủ rồi. Đối với bất luận một vị nào bán thần sinh vật mà nói, có cái này mấy giây thời gian đều đủ để đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đặc kích, thập nhị hoàn pháp thuật, thần chi yếu hại. Cái này đã chuẩn bị xong pháp thuật, nhường gã lệ ổng hai con ngươi toát ra hào quang sáng chói, thấy rõ hai vị bán thần trên thân siêu phàm thần lực phòng ngự yếu nhất vị trí. Thời tự bạo phá, thời gian chưa cắt. Hai loại trực tiếp tính sát thương thời gian hệ năng lực đồng thời thôi phát, trực tiếp tác dụng tại hai tên tinh linh bán thần thần lực trên người hộ thân yếu kém điểm. Bang. Thời tự bạo phá đem thần lực hộ thân nát bấy ngay tại hai tên bán thần tránh thoát thời gian đình chỉ hiệu quả trong mấy mắt, suy suy suy thời gian chưa cắt đem hai vị bán thần thần thể hóa thành huyết đục hải cốt, siêu phàm thần lực quang mang bắn ra, ý đồ đem bọn hắn thần thể phục hồi như cũ. Nhưng gã lệ ổng làm sao lại ngồi nhìn địch nhân tái sinh đâu? Ngân sắc cự long dỗi ra mắng phải, thông qua mê tỏa kết giới lỗ hổng, khiến trách mở vô số tinh linh công kích. Một tay lấy hai cái bán thần thân thể chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, thời không đứt gãy chi chảo duy trì liên tục không ngừng bắn ra lực lượng ma diệt lấy siêu phàm thần lực. Đồng thời, một cái khác long chảo liên tục xé rách mê tỏa kết giới, không gián đoạn mở rộng lỗ hổng. Từng người từng người chân long gạo thét mà đến, thông qua lỗ hổng tiến vào Tinh Linh Phù Đạo, tinh giới sứ đổ vung vẩy cánh chim, như ánh sáng giống nhau phi nhanh mà vào, gùi phò dịch người linh năng hạm pháo cũng oanh kích mà đến. Đến tận đây, gã Lệ ổng thoát ly chiến đoàn, chuyên chú vào ma diệt hai cái bán thần siêu phàm thần lực. Đã rơi vào hắn lòng bàn tay bán thần không cách nào thoát khốn. Bất quá, bán thần sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cũng ương ngạnh vô cùng, một thân siêu phàm thần lực xa so với tại chủ vật chất thế giới căn mạnh, cho nên thời gian ngắn không cách nào toàn bộ ma diệt. Dãy núi giống như cự long hai chảo khép lại, chậm chạp mà hữu lực có chút xoa động. Thần tính quang mang xuyên thấu qua tối say giống như long chảo biên giới khe hở, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng thêm mảm đạo. Kế gã Lệ Ẩm về sau, hai cái tinh giới cự long công kích tới mê tỏa kết giới, rất nhanh, nguồn gốc từ bán thần sinh vật duy trì liên tục công kích, liền hoàn toàn vỡ vụn mê tỏa kết giới, đem toàn bộ tinh linh hạm đội cùng phù đạo bại lộ tại tinh giới chân không. Tại đã mất đi bản tộc bán thần tình huống hạ, lúc Messi hiển cuộc đã rất rõ ràng. Làm tuyệt đại đa số tinh linh tử vong, chiến hạm bị phá hủy, phù đạo bị chiếm cứ sau. Gã Lệ Ẩm cùng sẽ hai tên bán thần siêu phàm thần lực tiêu ma chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, lại không sức phản kháng. Về sau, gã lệ ổng xe nhẹ đường quen đem bọn hắn phong lớn tại thời gian hồ phách bên trong, ném vào trong không gian thứ nguyên. Hiện tại trong tay gã lệ ổng tinh linh bán thần cùng thánh giả, trước trước sau sau cộng lại đã vượt qua 20 vị, nghe dường như không nhiều, nhưng những này đều không phải rau cải trắng, mà là đứng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh sinh vật, không biết bao nhiêu chủ vật chất thế giới khả năng sinh ra một vị. Đề lời nói với người xa lạ cảm tạ Tô thiếu gia kiếm minh chủ khen thưởng, ngày mai là đại lão tăng thêm. Chương 353, từ phụ, cầu phiếu, một phiếu, 1. Long chủ, ngài biểu hiện để chúng ta giật mình không thôi. Chiến cuộc đã định, hai cái tinh giới cự long tại phá hủy tinh linh một phương chiến hạm sau, không còn nhúng tay chiến tranh tàn cuộc, mặc dù có nhất định tử vong phong hiểm, bất quá bình thường chân long cũng cần chiến hỏa tôi luyện, cái này hữu ích tại bọn chúng trưởng thành. Bay đến gã lệ ổng phụ cận, tinh giới cự long đồng thời nói rằng: "Các ngươi biết tinh giới là thế nào đản sinh sao? Nơi này thời gian ngưng trệ bất động, không giống bình thường." Đang nghe được tinh giới cự long lời nói về sau, ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc đích, nói rằng: "Tinh giới cự long là sinh ra tại tinh giới bản tổ long tộc, có lẽ có đặc thù truyền thừa, biết một chút liên quan tới tinh giới bí ẩn, bởi vì nơi này thời gian trưởng hà tính cả tụ Gã lệ ổng đối tinh giới sinh ra hứng thú nồng hậu. Đối mặt gã lệ ổng hỏi thăm, tinh giới lớn long tĩnh tĩnh tư tất lấy. Để cho gã lệ ổng thất vọng là, bọn chúng rất nhanh liền trả lời nói, thật có lỗi, tinh giới đàn sinh niên đại quá mức cổ lão, cơ hồ là cùng đa nguyên vũ trụ cùng nhau sinh ra, tại chúng ta trong truyền thừa cũng không có ghi chép. Không có đạt được đáp án, gã lệ ổng lung lay đầu, đem chính mình sự nghi ngờ này trước ném sau. Lại qua sau một khoảng thời gian, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tinh linh thế lực bị triệt để đánh tan, một chút tinh linh tử chiến bọn mình Thi Hải Phiêu đáng tại không có trọng lực ngân sắc trong chân không, còn có một số tinh linh ý chí sụp đổ, bởi vì sợ hãi cái chết, lựa chọn ruồng bỏ tín ngưỡng, hướng Long tộc đầu hàng, trở thành tù binh tham sống sợ chết. Tại chiến tranh trong lúc đó, Long tộc đối với tù binh là làm thành nô lệ đối đãi, không có đổi tận giết tuyệt. Nếu như là quyết tâm đổi tận giết tuyệt, sẽ chỉ làm nội tâm có lùi bất chi ý tinh linh tử chiến đến cùng, tử chiến không nớt, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, Tinh linh vương cũng giống như thế, sẽ tù binh một chút chân long. Chỉ có điều, lấy tính cách của chân long cận kề cái chết cũng sẽ không tiếp nhận ngoại tộc nô dịch, bị tinh linh tù binh chân long, bình thường là bị giam giữ. Tinh linh phù đảo có một ít bị đánh nát, biến thành phiêu đãng tại vô ngần trong hư không đá vụn đồ mục, bất quá càng nhiều tinh linh phù đảo còn giữ lại, sẽ thành long tộc tại tinh giới trụ sở. Một bộ phận chân long lưu lại, phụ trách xử lý chỗ này mới chiếm lĩnh lãnh địa. Một bộ phận khác thì là quay trở về trước đó long tộc phù đảo. Gã Lệ ổng giống nhau trở về, tới Hắc thủy tinh cung điện tổ rồng bên trong nghỉ ngơi. Trống trải trong tổ rồng, ngân sắc cự long nắm nhìn thời gian trường hạ. Đứng im bất động thời gian trường hà, Gắc Lệ ổng cũng chỉ tại tinh giới thấy qua, đây cũng không phải là phạm vi nhỏ thời gian đình chỉ lĩnh vực, mà là cả một cái vô hạn rộng lớn đại vị diện. Gã Lệ ổng rất muốn nhất tìm tòi nghiên cứu, chính là vì sao nơi này thời gian trường hà rõ ràng đứng im bất động, nhưng tinh giới bên trong sinh vật còn có thể bình thường suy nghĩ cùng di động. Nếu như hiểu rõ, ta hẳn là có thể thu hoạch được một loại mới thời gian hệ năng lực. Gã Lệ ổng im lặng trầm nghĩ. Thế là, hắn khép hờ hai mắt, bắt đầu đem tâm thần của mình cấp độ sâu, toàn bộ không hợp thời quang trường hà bên trong, một chút xíu đi tìm tòi nơi này dị thường trạng thái, lấy gã Lệ ổng làm trung tâm. Phạm vi nhỏ khu vực bên trong, đứng im thời gian trường hà theo ngân sắc cự long hô hấp, lần nữa khôi phục lưu chuyển. Cùng lúc đó, bởi vì bên này tin tức đã truyền ra ngoài, Lúc này tinh giới náo nhiệt. Long đỉnh chi chủ gấp rút tiếp viện tinh giới chiến trường, đồng thời vừa mới đến, liền như cũ lấy sức mạnh như bẻ cánh khô lấy được một trận chiến tranh cục bộ thắng lợi, còn lấy một đích hai, đánh nát mê tỏa lĩnh vực đồng thời, tại rất ngắn thời gian bên trong phong ấn bắt được hai tên tinh linh bán thần. Cái này khiến rất nhiều một chút đối gã lệ ổng khịt mũi coi thường tinh giới cường giả rơi vào trầm mặc. Đối với gã lệ ổng quét ngang chủ vật chất thế giới biểu hiện, nguyên bản có thật nhiều tinh giới bán thần là xem thường, cho rằng vị này Long đỉnh chi chủ hào nhoáng bên ngoài, cũng chỉ có thể tại chủ vật chất thế giới ra vẻ ta đây. Trước đó thậm chí có tinh giới bán thần thả ra nói chuyện Long đỉnh chi chủ nếu là dám rời đi chủ vật chất thế giới, tiến về tinh giới, nhất định không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, rất nhiều buông tha ngoan thoại tinh giới bán thần đã không biết tung tích, không biết rõ trốn đến đi đâu. Về phần là sợ bị Long đỉnh chi chủ tìm phiền toái, vẫn là ra ngoài cái gì nguyên nhân khác, liền không được biết rồi. Đối Long tộc tin tức chú ý nhất các tinh linh, tự nhiên cũng biết gã lệ ông lúc này ngay tại tinh giới. Trong chủ vật chất thế giới tinh linh quân đội thở dài một hơi. Nhưng bây giờ áp lực đi tới tinh giới tinh linh bên này, rất nhiều sao giới tinh linh nội tâm cầu nguyện không nên bị Long đỉnh chi chủ coi là mục tiêu, trên thực tế, bởi vì tinh giới rộng lớn, Long cùng Tinh Linh cục bộ chiến khu hỗn loạn tạm nhiều, có thể gặp phải gã Lệ Ẩng sát suất vẫn là rất ít. Tuy nói gã Lệ Ẩng tại tinh giới cũng không phải là vô địch, nhưng có thể đánh bại hắn bán thần khẳng định là không tồn tại, mà đạt tới nhược đẳng thần lực và trở lên Tinh Linh thần linh, vậy coi như là Tinh Linh thần hệ bên trong chân chính thần linh thành viên, tổng cộng cũng liền không có nhiều. Đều tại thần quốc bên ngoài lời nói, nhược đẳng thần lực cùng bình thường bán thần chiến lệnh, liền như là bán thần cùng bình thường truyền kỳ chiến lệnh. Đây là một đầu lệch trời giống như hườn câu. Loại này Tinh Linh thần linh nếu như kết quả, gã Lệ Ẩng không cần thời Long Nghị Lưu cũng không phải là đối thủ. Chỉ có điều Các thần tự có Long Thần đối phó, mong muốn rút tay ra ngoài tập kích Gã Lệ ổng, cũng phải nhìn Long Thần nhóm sẽ hay không cho cơ hội này. Chủ vật chất thế giới thời gian lặng lặng trôi qua. Rất nhanh, lại mấy tháng đi qua. Trong đoạn thời gian này, Gã Lệ ổng chẳng chóng nhiều, hiệp trợ tinh giới Long tộc, đem nguyên một đám tinh giới tinh linh trụ sở đánh tan, lấy được nhiều chỗ cục bộ chiến trường thắng lợi. Đưa ra chiến lược Long tộc, lại có thể đi gấp rút tiếp viện còn lại chiến khu. Kể từ đó, cái này tạo thành một cái tốt tuần hoàn, nếu như không xảy ra bất trắc lời nói, tinh giới Long tộc ưu thế sẽ theo thời gian trôi qua, dường như quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc lớn mạnh. Một ngày này, lại công phá một chỗ tinh linh trụ sở sau. tại đầy trời phù đảo cùng hai cốt chiến hạm ở giữa. tuyệt thế bung thú giống như ngân sắc cự long ánh mắt đạm mạc, cúi đầu nhìn xuống tại bên trong long chảo dây dụa không ngừng một vị bán thần tinh linh. tinh linh bán thần lần lượt bắn ra siêu phàm thần lực, lần lượt muốn tránh thoát gã lệ ổng kiểm chế, nhưng là kia ngân sắc long chảo không nhúc nhích tí nào, mê ngông vô hạn cự lực nhường bán thần đều cảm thấy tuyệt vọng. truyền ký long trùng cường đại là tính tổng hợp. gã lỵ ống coi như không sử dụng cự thần hóa, thể phách thuộc tính giống nhau có một đồng cấp chân long, so sánh trùng tộc khác lại càng không cần phải nói. không nên luồng phí khí lực. cự long trong mắt, doanh binh tinh nói. Gã lệ ông không có đi ma diệt vị này, tinh linh bán thần siêu phàm thần lực phong ấn hắn, bởi vì hắn cần một cái ống loa. Tinh linh bán thần dễ dãi động tác dừng lại, ngưng đầu, thở hổn hển, ngưỡng vọng ngân sắc cự lòng tinh linh bán thần tại đối phương trong bạch kim long đồng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có thể nhìn thấy phản chiếu bên trong chật vật không chịu nổi chính mình. Ta sẽ thả ngươi đi. Gã lệ ông nói rằng, ha ha, ta sẽ không giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù lâm vào vĩnh hằng phong cấm, ta cũng sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Vị này sống vài vạn năm tinh linh bán thần kiên cường nói rằng, tại hắn nhìn soi moi, long đỉnh chi chủ hờ hững cười một tiếng. Không không không, ngươi sẽ hoàn toàn dựa theo ta nói làm. Tinh linh ban thần cười nạo một tiếng, từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Để cho ta nói cho ngươi, ngươi nên làm cái gì? Kế tiếp theo, ngươi sẽ bình an không việc gì trở về ạ phèn quốc độ, sau đó kết kiến quốc độ chủ thần. Ngươi sẽ nói cho vị này vĩ đại thần linh, nếu như muốn nhường thần tiểu công chúa giống như ngươi, có thể bình yên trở về ạ phèn quốc độ, cùng mình phụ thần đoàn tụ, liền tốt nhất có thể xuất ra để cho ta đầy đủ hài lòng tiền chuộc. Nghe lời của gã lệ ông, vừa mới còn khịt mũi coi thường tinh linh ban thần đội sát mặt, mặc dù rất không muốn làm thỏa mãn địch nhân ý nguyện, nhưng việc quan hệ thiên luân công chúa. Kia thần lại không bằng lòng cũng muốn thông chi chủ thần. Đúng rồi, một vị ác ma lĩnh chủ, vực sâu không đáy bên trong ác ma vương tử, bằng lòng lấy một tầng vực sâu toàn bộ lãnh thổ đổi lấy thiên luân công chúa. Chương 353, từ phụ, cầu một phiếu, 2. Đây là gã lệ ổng công phu sư tử ngoặm nói bậy. Một tầng vực sâu toàn bộ lãnh chúa, liền xem như ác ma vương tử cũng không có khả năng lấy ra giao dịch. Ta cảm thấy, đường đường tinh linh chủ thần hẳn là có thể xuất ra càng có giá trị quả cân. Bằng không mà nói, ta cũng chỉ có thể thử cùng ác ma giao dịch. Gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ tiếp đuối, khẽ lắc đầu, nói Tuyệt mỹ mà tinh khiết thiên luân công chúa nếu là rơi vào ác ma trong tay, sẽ tao ngộ tra tấn sợ rằng sẽ khó có thể tưởng tượng, đây cũng không phải là ta bằng lòng nhìn thấy chuyện. Ánh mắt của hắn nhắm lại, nói, "Cho nên, ngươi tốt nhất mau chóng hành động, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Nói, gã Lệ ổng buông lòng ra long trảo, nhường Tinh Linh ban thần khôi phục tự do. Tinh Linh ban thần khẽ cắn răng, trong mắt ẩn chứa lửa giận. "Vô sỉ, địch nhân nhục mạng, với ta mà nói là tốt nhất khích lệ." Gã Lệ ổng không hề lay động, không thèm để ý chút nào. "Bất quá xét thấy ngươi bất kính, ta sẽ để cho thiên luân công chúa vì ngươi gánh chịu tội phạt." Gã lệ ống nhìn chăm chú tinh linh bán thần, nói rằng: Ngươi tinh linh bán thần ngữ khí yếu đi xuống dưới, sợ gã lệ ống cầm thiên luân công chúa thế nào, thế là không còn dám nhiều lời. Rất nhanh, tinh linh bán thần toàn thân nổi lên thần lực ba động, thân thể biến mất tại tinh giới. Gã lệ ống nhìn qua tinh linh bán thần rời đi vị trí, lặng lặng dừng lại mấy giây, sau đó thi triển thời gian truyền tống thuật, quay trở về hất thủy tinh cung điện tổ dồng. Tại tinh giới, thời gian của hắn truyền tống hiệu quả giống nhau đạt được tăng phúc, sử dụng thời gian tiêu hao thời gian chi lực cực kỳ bé nhỏ. Sau đó không lâu, ạ phèn quốc độ, tinh linh chi quốc, vị diện này tràn ngập vô tận rừng giả dầm dầm từng đầu trong vắt dòng suối xuyên qua đại địa, thuần thuần lưu động, trung quanh có thật nhiều thú nhỏ túi đầu uống nước, chim hót hoa nở, sinh linh hài hòa, hiện lộ ra một mảnh sinh cơ giạt rào chi cảnh. đây là thuộc về tinh linh, độc rất thú, chỉ mĩ dạ, cự ứng cấp sinh vật chủng tộc quốc độ. tại đại đa số thời điểm, nơi này là một bộ an bình bình tĩnh mỹ hảo chi địa, tinh linh ưa thích dùng nguyện chuyển tiếng nói vịnh sướng cổ lão ca khúc, chim bay cùng gió nhẹ sẽ vì hợp minh hát định. nhưng bây giờ không giống như vậy tại rộng lớn vô biên tinh linh quốc độ, mặc dù vẫn là một châu ánh nắng tươi sáng, màu xanh biết sâm sâm bộ dáng, nhưng bên trong sinh vật lại dường như bao phủ tại mây đen bên trong, phàm là có thể nhìn thấy, cơ hồ đều là sắc mặt tông trầm, cho dù có nụ cười cũng là vô cùng miễn cưỡng. cùng long tộc chiến tranh kéo dài, nhường tinh linh quốc độ rất nhiều tinh linh vừa đi mà không quay lại, duy chỉ liên tục không ngừng chiến bại cùng thê thảm đau đớn thương vong hao tổn, càng làm cho rất nhiều tinh linh gia đình phá thành mà nhỏ. ở tại thần linh sáng tạo trong quốc gia, nhưng là đối với nhà mình thần linh tín ngưỡng lại xuất hiện dao động xu thế. vào lúc này trong tinh linh quốc độ đã xuất hiện một cô thanh em một cô hô hào ngưng chiến, hướng Long tộc tuyên bố chiến bại thanh âm, âm thanh này lúc này còn rất yếu ớt, nhưng là có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, nó chỉ là càng thêm lớn mạnh, thẳng đến liền thần linh vĩ lực đều không thể thay đổi, đến lúc đó, tinh linh thần hệ thần lực đẳng cấp đem rất xuống ngàn trượng. Tại vừa mới phát hiện các con dân tín ngưỡng lung lay thời gian, tinh linh thần linh nhóm liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đã từng đa nguyên vũ trụ bá chủ, hiện tại cùng bọn hắn chiến đấu Long tộc chính là ví dụ tốt nhất. Thần linh không để ý con dân tín đồ sinh tử duy trì liên tục tiến hành chiến tranh, dạng như vậy dân dồn bỏ tín ngưỡng cũng là chuyện đương nhiên chuyện, nếu như không muốn để cho thần lực đẳng cấp giảm xuống, Nưng Chiến đã lựa xém lông mày. Nhưng Nưng Chiến cũng không phải có thể nói đình chỉ liền có thể đình chỉ. Long tộc lúc này hiển nhiên không có dừng tay ý tứ, mong muốn Nưng Chiến, vậy thì mang ý nghĩa, Tinh linh tộc nhất định phải từ bỏ tự thân tại các lớn chủ vật chất thế giới, các đại vị diện kinh doanh vô số năm lãnh địa, đại quy mô lui khỏi vị trí ạ phèn quốc độ, lấy lắng lại Long tộc lựa giận. Nhưng kể từ đó, Tinh linh tộc cũng sẽ từ trong đa nguyên vũ trụ nhất lưu thế lực danh sách rơi xuống, lui là nhị lưu thế lực không có ngàn năm vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, khẳng định là không cách nào khôi phục nguyên khí. Nhưng mà này còn là tại còn lại chủng tộc không can dự, có thể khiến cho tinh linh tộc yên lặng phát dục điều kiện tiên quyết. Lúc này, tinh linh quốc độ không gian nổi lên chấn động ngợ sóng. Một ga bán thần xuất hiện ở nơi nào đó dừng rậm trên không. Chỉ có điều, cùng ngày bình thường cao quý bán thần bộ dáng so sánh, vị này bán thần khí tức bất ổn, một thân thần tính quang mang sáng tối chập chờn, trạng thái hiển nhiên là rất kém cỏi. Scott nhìn về phía phía trước, tại vô số cổ thụ che trời vần quanh bảo vệ bên trong, một tòa nguy nga toàn thần, quang mang vạn trượng thần điện im lặng đứng vững. Trung quanh có thật nhiều tinh linh thần sử ngừng chân trông coi, thực lực ít ra cũng là chuyển kỳ cấp độ, bán thần cấp độ thần sứ thủ vệ cũng không phải số ít. Tại thần điện bức tường bên trên, có thể nhìn thấy hoa lệ phức tạp tinh xảo hoa văn, có vô tận thần quang lưu chuyển đi khắp. Một mặt ngân sắc trang khuyết trạng thần linh thánh huy, khắc lục tại thần điện cửa chính. Ý vị này, nơi này là thuộc về tinh linh người sáng tạo, bảo hộ người, thủ hộ giả, chúng tinh linh chi tử phụ, tinh linh thần hệ chi chủ, tinh linh chủ thần có giữa lòn thần điện. Tinh linh chủ thần là một vị rất cường đại thần linh. Tại thần linh ở giữa, đồng dạng không cần sinh vật đẳng cấp xem như thực lực đẳng cấp phân chia. Thân cách đẳng cấp là dùng tại phân chia thần linh chủ yếu tiêu chuẩn. Thân cách đẳng cấp vừa đến 5 thần linh, nắm giữ yếu ớt thần lực, loại này thần linh thân cách đồng dạng còn chưa vững chắc, cho nên mặc dù là chân thần, nhưng lại bị biệt xưng là bán thần. Thân cách đẳng cấp 6 tới 10 thần linh, nắm giữ nhược đẳng thần lực, long thần hệ rất nhiều long thần, thân cách đẳng cấp ngay tại này khu ở giữa, nhưng sinh vật đẳng cấp đồng thời cao có thể cùng thần lực đi nổi. Kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu thần cách đẳng cấp đều là 10, thuộc về nhược đẳng thần lực địa phong, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá đạt chân trung đẳng thần lực. 11 tới 15 là trung đẳng thần lực mà 16 tới 20 thần cách đẳng cấp là cường đại thần lực, lại được xưng hô là cao đẳng thần lực, vĩ đại thần lực, các thần hệ chủ thần, tất nhiên là cường đại thần lực tồn tại. Cường đại thần lực ở giữa cũng có khoảng cách. Ma pháp nữ thần, viễn cổ tử thần, hắc ám nữ thần, chính nghĩa chi thần các loại cường đại thần lực, thần cách đẳng cấp là 18, đã là cường đại thần lực bên trong cường giả. Mà tinh linh chủ thần thần cách đẳng cấp vẫn còn tại những này thần linh phía trên, cao đến 19. Nếu không phải vừa mới kết thúc cùng Kim Trúc Long thần chiến đấu, còn không có khôi phục tốt, quay đầu lại chúng mai phục, bị rất nhiều tà ác trận doanh thần lực vây công, tinh linh chủ thần cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng. Thân cách đẳng cấp không cách nào hoàn toàn đại biểu thần linh sức chiến đấu. Thần chức lĩnh vực giống nhau cực kỳ trọng yếu. Có lẫn có 10 cái thần chức quyền hành, trong đó bao quát ma pháp cùng chiến tranh, cho nên thần cá thể sức chiến đấu đặt ở tất cả cường đại thần lực bên trong cũng là số 1. Bất quá, thân cách cấp bậc là một cái rất trọng yếu tham khảo, điểm này không thể nghi ngờ. Trở lại chuyện chính. Scott vừa mới may mắn tòng Long đỉnh chi tay phải bên trong chạy trốn, chuẩn xác hơn nói, là Long đỉnh chi chủ chủ động đem nó thả đi vị này tinh linh bản thân, tại hít sâu vài khẩu khí, đem khí tức của mình hết sức bình ổn về sau, hướng chủ thần sứ giả truyền đạt chính mình muốn thiết kiến chủ thần tin tức rất nhanh, hắn bị trầm mặc ít nói thần sứ dẫn vào bên trong thần điện. tại thần quang khắp nơi trên đất, rộng lớn như vạn trượng huy hoàng thần điện bên trong, sơ cốt mặt lộ vẻ vẻ hấy nấy, hướng ngồi ngay ngắn ở thần tọa bên trong vị kia thần linh nửa quỷ trên mặt đất. ngẩng đầu, con của ta. hắn nghe được tinh linh chủ thần giọng ôn hòa, sơ có tướng thanh ngẩng đầu, tầm mắt bên trong thấy được cái kia quang mang vạn trượng, liền hắn một vị bán thần đều không thể nhìn thấy chân dung vĩ đại thần linh. tại tinh linh chủ thần trên thân tỏa ra mênh mông vĩ, tựa như bông dương đại hải giống như sâu không lường được thần uy, để cho người ta rất khó coi ra thần lúc này lại còn bản thân bị trọng thương. Tinh linh chủ thần xuề bàn tay ra, đối với sở cốt nhẹ nhở hảng đỉ một cái. Giang rác. Một cái không dễ dàng phát rác, tinh linh ban thần từ đầu đến cuối không có phát hiện thời gian ứng ký phá thành mà nhỏ. Tinh linh ban thần hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, có chút khẩn trương nói, "Phụ thần, ta rất xin lỗi, không thể phát hiện địch nhân thủ đoạn." Tinh linh chủ thần phất phất tay, nói, "Không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Ta đã biết được ngươi ý đồ đến, không cần cảm thấy tự trách." Đề lời nói với người xa lại cho cái nguyện phiếu a, bảo nhóm. Chương 354, Bắt thần hỗn chiến, cầu nguyện phiếu, 1 đối với nhà mình thần hệ bán thần tinh linh chủ thần thái độ vẫn tương đối từ ái dịu dàng chúng tinh linh chi tử phụ xương hảo cũng không phải nói không phụ thần ngài không gì không biết cảm tạ ngài thương hại sơ cốt mặt lộ vẻ vẻ cảm động như gió xuân ấm áp tại tinh linh thần hệ rất nhiều thần linh đều gọi hô tinh linh chủ thần vi phụ thần bất quá đây chỉ là một loại kính xương chân chính có chủ thần huyết mạch cũng chỉ có mấy vị tỉ như thiên luân công chúa phụ thần thiên luân công chúa bây giờ còn đang trong tay long tộc nếu như không cách nào mau chóng cứu ra thiên luân công chúa chỉ sợ long tộc thật sẽ đem thần giao cho adma sơ cốt nước nhìn tinh linh chủ thần thấp giọng nói rằng ta quá mức cương triều Solina. thân bị bắt làm tù binh, xét đến cùng là ta sơ sẩy. Tinh linh chủ thần nhẹ nói, nhưng là Solina là con của ta, cái khác vì tinh linh tộc mà dục hết phấn chiến tinh linh đồng dạng là con của ta. trong mắt ta, thân phận của các ngươi địa vị không cũng không khác biệt gì, ta sẽ không vì Solina mà bằng lòng long tộc uy hiếp yêu cầu. Tinh linh chủ thần thanh âm dần dần rét lạnh, nói trận chiến tranh này là chúng ta thần hệ bại, nhưng long tộc ngày sau tất nhiên muốn vì gấp bội hoàn trả. mỗi một vị hài tử chạy qua máu, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. rất nhanh sơ có giấu trong lòng đuôi tinh linh chủ thần vô cùng kính sợ rời đi thần điện, ngoại trừ tinh linh chủ thần bên ngoài không có một hai to như vậy thần điện bên trong, tinh linh chủ thần một tay nghiêng chống đỡ đầu, lảng lặng tự hỏi, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một thời gian ngắn, một cỗ tản ra mạnh mẽ sinh cơ siêu phàm thần lực tụ đến, ngưng tụ thành sinh mệnh nữ thần bộ dáng. Thần ngắm nhìn tinh linh chủ thần, nói, số lý nạp là huyết mạch của chúng ta, ngươi mong muốn từ bỏ thần sao? Sinh mệnh nữ thần ngôn ngữ rõ ràng có chút không bình tĩnh. Hiển nhiên, thần không cách nào ngồi nhìn thiên luân công chúa bị long tộc tù binh, giao dịch trò vượt sâu ác mà. Tinh linh chủ thần thở dài một hơi, đối sinh mệnh nữ thần nói, đây là một cái bẫy vừa mới bắt được thiên luân công chúa vị kia tiềm lực vô hạn long đỉnh chi chủ đạo mắt đi tinh giới thật chẳng lẽ chính là mong muốn cùng tinh linh thần linh giao dịch nếu như là lời nói cũng sẽ không công phu sư tử mạng muốn so nguyên một tầng vực sâu còn có giá trị tiền chuộc tinh linh chủ thần biết đây là cả bấy long thần nhóm cũng biết tinh linh chủ thần biết đây là cả bấy nhưng bây giờ tinh linh chủ thần gặp phải vấn đề là ta biết là cả bấy cho nên ngươi liền phải đối với chúng ta hải tử không quan tâm có lòn ngươi trường nào thì bắt đầu e ngại bấy dập ta trong ấn tượng anh dụng không sợ có dưới đi nơi nào Sinh mệnh nữ thần càng quý trọng con của mình, hơn nữa phương thức tư duy không có tinh linh chủ thần như vậy lý tính, thần là có lẫn thái độ lựa chọn rõ ràng cảm nhận được bất mãn, khuôn mặt bên trên thậm chí có từng kia từng kia tức giận. "Ngươi có nghĩ qua, vì cứu Solina, tinh linh thần hệ đem nỗ lực bao lớn một cái giá lớn sao? Long tộc đang đangưu đồ lấy cái gì, ta không cách nào thấy rõ, nhưng tuyệt không phải có thể thiệt chuyện." Tinh linh chủ thần rướt rướt mi tâm, giống như là một phàm nhân giống như mặt lộ vẻ mỏi bệnh vẻ rã rủa. "Solina là huyết mạch của ta, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy Solina bị đưa vào vực sâu, nhưng là ta lúc này bản thân bị trọng thương." Không thể cách mở Thần Quốc, đối mặt Long tộc bố trí cả ấy, tốt nhất là làm như không thấy. Thinh linh chủ thần thực lực rất mạnh, nhưng thần cũng có rất nhiều đệ nhân, có thể trở thành thần đệ nhân, nói ít cũng là trung đẳng thần lực, cường đại thần lực giống nhau không phải số ít. Tại dạng này trạng thái cách mở Thần quốc, đi cứu Thiên Luân công chúa, không khác đem chính mình bại lộ đang nhìn chằm chằm địch nhân trong mắt, lại gặp gặp vây công lời nói, có dọan không cách nào cam đoan chính mình lần sau còn có thể trở về Thần quốc. Thần linh cũng là rất hiện thực, hiện tại Thinh linh thần hệ thế yếu, trừ phi là có dọan kiên định được mình, nếu không còn lại thần linh đều không thể ti được. Cũng chỉ như tại tinh giới có thể nhìn thấy tinh giới sứ đồ cùng gửi phò giật người đứng ở long tộc trận doanh mặc dù không phải toàn bộ nhưng tương tự còn có còn lại chủng tộc đi theo long tộc mà chiến có thể tinh linh trận doanh đâu không có bao nhiêu thế lực lựa chọn trợ giúp lúc này tinh linh vô luận như thế nào cũng nên thử một lần ta không cách nào đối với mình huyết mạch ngồi yên không lý đến sinh mệnh nữ thần nhìn qua tinh linh chủ thần bình tĩnh nói tinh linh chủ thần như mày nhưng nhìn thấy sinh mệnh nữ thần bộ dáng liền biết thần đã chọn ra cuối cùng quyết định sẽ không nghe theo khuyên cáo của mình ta không cách nào ngăn cản ngươi đã như vậy người yêu của ta mang theo thần khí của ta à? nó có thể chúc ngươi một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, một thanh lừng lánh rực rỡ quang huy thần kiếm ngưng thực hiện hiện. Nhật nguyên hoa văn, vạn vật rực rỡ, mên ngông tinh hà. Có khác biệt sự vật vây quanh trôi này thần kiếm liên tiếp hiện hiện, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Đây là có dưới lõn tại sáng tạo ra tinh linh ngày đó, đồng thời chế tạo thần khí. Tên của nó rất đơn giản, chính là tinh linh chi kiếm. Nhưng thanh kiếm này cũng đúng như kỳ danh, thu lấy vô số tinh linh tín ngưỡng tẩy lễ thanh nén, đồng thời là tinh linh tộc chuu sát cửu địch, là có dưới lõn yêu thích nhất cũng cường đại nhất thần khí. Bốn. Đối với tại bên trong tinh linh quốc độ phát sinh tất cả, gã lão cũng không hiểu biết. Long Đỉnh Chi Chủ tiếp tục lấy chính mình tại tinh giới nhiệm vụ hiệp trợ tinh giới Long tộc đánh tan tinh linh trụ sở. Bất quá nhường gã lệ ổng có chỗ bất mãn chính là có lẽ là bởi vì tinh giới Long tộc từng trải qua mạnh hơn thần linh vĩ lực, cho nên hắn mặc dù biểu hiện rất tốt, dẫn đầu Long tộc thắng liên tiếp không ngừng, nhưng như cũ không có ở tinh giới thu hoạch nhiều ít tín ngưỡng. Tinh giới Long tộc thấy qua về đời, so chủ vật chất thế giới Long tộc càng khó tin phục. Vừa mới kết thúc một trận chiến dịch, trở về trong tổ dòng nghỉ ngơi gạ lệ ổng gãy lắc đầu, nội tâm tâm ý cũng chỉ như tại hiện tại, hướng phía tinh giới chỗ sâu phương hướng nhìn lại, có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn lấp lóe sáng tác huy quang. Đây không phải là bình thường quan mang, mà là Minh mông siêu phản thần lực ở giữa va chạm chôn bụi. Tại tinh giới chỗ sâu giao chiến thần linh, lúc chiến đấu tản ra thần lực dư ba, tại tinh giới không biết phóng xạ ra bao xa khoảng cách, mà cái này không sai biệt lắm là tinh giới sinh vật thường ngày, coi như không có long thần cùng tinh linh thần, thỉnh thoảng cũng có cái khác đối địch thần linh tại tinh giới ra tay đánh nhau. Bởi vậy, lâu dài chờ tại tinh giới long tộc kiến thức nhiều thần linh vĩ lực, rất khó đối gã lệ ổng cái này bán thần đánh trong lòng sinh ra tín ngưỡng. Chủ vật chất thế giới mặc dù có vị diện áp chế, nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều. Lúc này, gã lỵ ổng niệm lên chủ vật chất thế giới tốt. Về phần lúc này chủ vật chất thế giới chiến trường, gã lệ ổng mặc dù rời đi, nhưng là nắm giữ lấy cự thần hóa dù nạ tiếp quản hắn chiến trường. Cùng lai truyền kỳ long trùng, tại ngang cấp tình hướng hạ, dù nạ không thể so với gã lệ ổng yếu đi nơi nào. Sức phòng ngự của lực năng long trận cùng xé rách thổ tức, đã định trước cái này long trùng công thủ vô địch thổ tính, thủ đoạn của dù nạ không giống như là gã lệ ổng thời gian hệ năng lực khó như vậy quấn, nhưng là thuần túy lực sát thương cùng lực phòng ngự càng mạnh một chút. Tại chủ vật chất thế giới trong chiến trường dù nạ, hiện tại đã có trước đó gã lệ ổng ý thế. Khi biết gã lệ ổng rời đi chủ vật chất thế giới, tiến về tinh giới tin tức thời gian, Chủ vật chất thế giới tinh linh lúc đầu thở dài một hơi, nhưng không may, Du Nạ rất nhanh liền bắt đầu tham dự chiến tranh rồi. Long đình lực năng Long hậu rời núi, quét ngang cái này đến cái khác chủ vật chất thế giới tinh linh chủ quân, cùng nó là địch bán thần cũng không có lọt vào phong ấn, mà là cơ hồ đều bị khủng bố Long tức chôn vùi xé rách thân thể, tại chỗ qua đời. Chỉ cần tín ngưỡng không tiêu vong, thần linh cũng sẽ không tử vong chân chính. Nhưng mong muốn phục sinh cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Những cái kia bị Du Nạ giết chết bán thần, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ rời khỏi lịch sử võ đài. Nếu là tinh linh thần hệ suy yếu nghiêm trọng, tỷ lệ lớn liền không cách nào sống lại bởi vì Juna giống nhau chắc tuyệt biểu hiện hiện tại rất nhiều chủ vật chất thế giới còn có ngoại tầng vị diện cũng đang thảo luận long tộc truyền kỳ long trùng chiến lược rốt cuộc mạnh cỡ nào bị hai cái bán thần cấp truyền kỳ long trùng tuần tự nghiền ép tinh linh bây giờ nghe truyền kỳ long trùng liền cảm thấy từ đấy lòng Jun dậy sợ hãi một loại bị sợ hãi chi phối cảm giác tự nhiên sinh ra chương 354 bát thần hô chiến cầu một phiếu 2. truyền kỳ long trùng phổ biến bị cho rằng là hư giả truyền thuyết lúc này lập tức có hai cái truyền kỳ long trùng sinh động trong mắt thế nhân đối với truyền kỳ long trùng tồn tại chân thực tính cái khác sinh vật trùng tộc không còn hoài nghi bởi vì cũng đã gặp thời quang long cùng lực năng long hiện tại rất nhiều sinh vật trùng tộc đối với sau cùng chuyển kỳ long trùng đối hồng thải long sinh ra thâm hậu hiệu kỳ chỉ có điều hiện tại còn một mực không có tin tức về hồng thải long truyền ra giờ này phút này gã lệ ổng tại tổ rồng bên trong nhắm mắt dưỡng thần tại lặng yên không một tiếng động ở giữa một sợi siêu phàm thần lực giáng lâm gã lệ ổng duỗi ra long trảo, đụng chạm đến cái này sợi siêu phàm thần lực đồng thời âm thanh của kim trúc long thần tại gã lê ống trong đầu trực tiếp vang lên gã lê ống bắt đầu chuẩn bị đăng thần thuật a tại tinh giới chỗ sâu tinh linh thần linh đã kiềm chế không được các thần sẽ nhấc lên chiến tranh, sau đó tìm cơ hội xuống tay với ngươi. bất quá, có thì a mạt sẽ vì ngươi hộ pháp, không cần lo lắng bị tập kích. khi lấy được tin tức trong nấy mắt, gã lệ ống mở to mắt, trong bạch kim long đồng hiện lên trịnh trọng bao mang. kim long dạ dày, 12 đầu máu của rắn mối, tạ dạ khuê tư thân thể của cự thú tổ chức, mục nát điệu ma cây sợi dễ từng loại đang thần thuật cần vật liệu bị gã lệ ống lấy ra, xếp đặt cùng một chỗ. ngân sắc cự long khuôn mặt trang nghiêm, trong miệng bắt đầu niệm tụng trầm thấp mà dài dòng chú ngữ. từng loại vật liệu trong nháy mắt hóa thành bốn miệng. nương theo lấy chú ngữ tiến hành, từng mai từng mai ma pháp phủ văn nổi lên. Còn cuốn gã Lệ ổng chìm nổi xoay tròn, theo thời gian trôi qua, không ngừng gia tăng lấy, trăm viên, ngàn viên, vạn mai. Xa xa không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Đang thần thuật mặc dù là thập nhị hoàn, nhưng nó trình độ phức tạp vượt xa bình thường thập nhị hoàn pháp thuật, mong muốn cấu trúc pháp thuật này, liền xem như gã Lệ ổng cũng cần thời gian rất dài, lúc trước cả Sắt liền hao tốn tháng trước thời gian mới hoàn toàn cấu trúc đi ra. Gã Lệ ổng hết sức chăm chú, cấu trúc lấy cái này cấm kỵ pháp thuật, mà tại hắn không thấy được địa phương Năm đôi màu sắc khác nhau, mắt rồng tại ngân sắc trong hư không mở ra, ngắm nhìn bốn phía, đồng thời đem gã lệ ông trô ở vào Hắc Thủy Tinh cung điện che chở ở bên trong, im hơi lặng tiếng ở giữa, che đậy tất cả đang thần thuật tản ra chấn động tin tức. Cùng lúc đó, tại tinh giới chỗ sâu, sinh mệnh nữ thần bản thể chầm chậm mở hai mắt ra. Tại ước vạn trượng thần tính quang mang bao phủ xuống, vị này cường đại thần lực thân thể vô cùng rộng rãi cao lớn, liền chủ vật chất thế giới hàng tinh cùng nó so sánh, đều phảng phất là nhi đồng trong tay đồ chơi. Trước đó đi hướng tinh linh chủ thần thần điện, chỉ là sinh mệnh nữ thần một cái phân thân. Thân bản thể một mực ở tại tinh giới chỗ sâu, cùng kim chúc long thần giằng co. Tại loại này thời kỳ chiến tranh, sinh mệnh nữ thần không cách nào bỏ mặc kim trúc long thần mặc kệ. Một vị không người trông coi thứ cường đại thần lực cự long, đối cái khác tinh linh thần đả kích chính là hủy diệt tính. Giang giáp giang giáp bốn, vô số hình dạng xoắn ốc tinh giới duy quản phá thành mảnh nhỏ. Thuộc về tinh linh chủ thần thần kiếm đâm rách ngân sắc hư không, ngang ngược sẽ rách ra một cái truyền thống môn, trực tiếp giáng lâm tới tay trái của sinh mệnh nữ thần bên trong. Vô tận siêu phàm thần lực ngưng kết, tại tay phải của sinh mệnh nữ thần ở giữa lại tạo thành một thanh quang huy vạn trượng giống như thần khí, tản ra mạnh mẽ sinh cơ. Đây là thuộc về sinh mệnh nữ thần thần khí. Sắp tối chi thương tại hơi mở, sắp tối chi thương bên trên. Từng kia từng sợi lục sắc hoa văn sen lẫn chập trùng. Thần quang vạn trượng nhưng lại ôn nhuận mà không trướng mắt, cho người ta một loại có thể sinh ra vạn vật sinh cơ, đồng thời cũng có thể mang đi cấp đoạt vạn vật sinh cơ mâu thuẫn cảm giác. Ngân sắc trong hư không cách xa nhau ước vạn cây số một chỗ khác. Thân thể khó mà dùng số lượng đơn vị để cân nhắc. So sinh mệnh nữ thần thần thể càng thêm to lớn hùng vĩ cự long lưng tụ hiện hiện. Đây là một đầu giường như từ kim loại chế tạo bạch kim cự long, chính là kim trúc long thần bạ hamut tương đương với long tộc chủ thần tồn tại. Tại toàn bộ long thần hệ bên trong. Kim Trúc Long Thần sức chiến đấu không hề nghi ngờ là mạnh nhất. Bất Hủ Long Hậu mặc dù cũng là thứ cường đại thần lực, nhưng cùng Kim Trúc Long Thần sức chiến đấu so sánh vẫn là yếu đi một chút. Nếu không, Kim Trúc Long Thần cũng không cách nào cùng Tinh Linh Chủ Thần tại Hỗn Độn Hải tiến hành trận kia Bất Hủ Thần Linh ở giữa chiến đấu. Thần mỗi một tấm mạnh rộng đều mang cổ phát xa xăm tuế nguyệt khí tức, nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết, không tỳ vết chút nào. Thân thể của Long Thần thon dài mà mạnh mẽ, bộ dáng hình dáng thuật nhìn như là Kim Long cùng Ngân Long kết hợp thể, tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Bả hạ một, số chỉ là một vị bả thần, đối Long Thần hệ không có bất cứ uy hiếp gì nhường đầu kia nhỏ thời quang long thả nàng rời đi kim trúc long thần không nói tiếng nào chỉ là lặng lặng nhìn qua sinh mệnh nữ thần ta có thể hứa ngươi hứa hẹn tại số lý nạ trở về tinh linh quốc độ về sau tinh linh thần hệ liền sẽ chủ động tuyên bại tại thần hệ ở giữa trong chiến tranh một cái thần hệ chủ động tuyên bại sẽ sinh ra rất nhiều tính nghiêm trọng hậu quả đầu tiên bại phương thần hệ uy nghiêm sẽ cực kỳ bị hao tổn con dân đối với chư thần tín ngưỡng tất nhiên sẽ suy yếu rơi xuống tín đồ đại lượng giảm bớt mà phe thắng lợi sẽ lấy bại phương thần hệ uy vọng là đá đặt chân thu hoạch được cao hơn danh vọng đồng thời rất nhiều đồng tộc con đồng dân, bởi vì là tại thần linh lãnh đạo hạ thủ thắng, tại thắng lợi vinh quang thôi hóa hạng, rất dễ dàng sinh sôi đối thần linh tín ngưỡng. Ngoại trừ tinh linh sẽ rời đi chủ vật chất thế giới, ban đầu lãnh địa giao cho long tộc. Sau khi nói xong, sinh mệnh nữ thần nhìn qua kim trúc long thần, chờ đợi thần trả lời. Tản ra vô tận bạch kim quang huy sắc mặt kim trúc long thần bình tĩnh, chậm rãi nói, ngươi nói đây hết thảy, ta long tộc toàn bộ có thể thông qua lực lượng của mình để lấy. Sinh mệnh nữ thần nói rằng, nhưng là cái này cần lấy vô số long tộc tử vong làm đại giá. Ánh mắt kim trúc long thần lãnh liệt, nói, chân long chưa từng sợ hãi cái chết, hơn nữa. Tinh linh nếu như dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tử chiến không lùi, sẽ nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần tại ta Long tộc một cái giá lớn. Đối mặt hùng hổ giò người, không hề nhượng bộ chút nào kim chúc Long thần, sinh mệnh nữ thần rơi vào trầm mặc. So với Long tộc, tinh linh kỳ thật càng để ý đồng tộc tử vong, hơn nữa ý nghị càng nhiều. Nếu quả như thật mệnh lệnh tinh linh con dân tử chiến không lùi, sau một thời gian ngắn, không cần Long tộc lại ra tay, tinh linh thần hệ tín ngưỡng sẽ nên đón sự giảm, kia là càng không cách nào gánh chịu hậu quả. Yên lặng một lát sau, phong phú sinh mệnh thần lực vây quanh sinh mệnh nữ thần bắn ra. Sắp tối chí thương, tinh linh chi kiếm Hai kiện Cường Đại Thần khí đồng thời bộc phát ra sáng chói huy hoàng thần quang, dường như ngân hà xoay tròn, có thể cướp đi vạn vật sinh cơ siêu phàm thần lực mãnh liệt vô địch, phóng tới Kim trúc Long Thần. Sinh mệnh nữ thần lần thứ nhất chủ động hướng Kim trúc Long Thần phát động công kích. Chỉ là trong nháy mắt, hai vị thần linh liền vượt qua ước vạn cây số khoảng cách, chém giết ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Mên Mông sinh mệnh thần lực trầm bổng chập trùng, cùng Bạch Kim Quang Huy Sen lẫn nhau lập lòe, đem ngân sắc chân không xé ra là hai, lẫn nhau đấu đá. Thần lực dư ba phóng xạ mà ra, phá hủy tất cả xẹt qua sự vật may mắn, tinh giới nhóm sinh vật biết lợi hại, đã sớm cách xa thần linh giao chiến cấm khu, liền nhìn cũng không dám hướng phía đó nhìn một chút. nhưng đây chỉ là một bắt đầu, tại mấy cái khác thần chiến cấm khu, cung tiễn chi thần sổ dâu nhỏ, vận mệnh cùng lịch sử chi thần lạ bị lạn, căm hận chi thần sở phò giận bốn. ba vị thần linh đồng thời bạo khởi, hỏa diễm chi chủ, thế giới quét sạch người, hủy diệt long thần kha rét, khôi hài người, quỷ thuật cùng phù văn chi long gẹo, trọng tài cân bằng chi thần, công chính chi long lệ ba vị long thần xem như ba vị tinh linh thần đối thủ, không hề nhượng bộ chút nào nên đón công kích, khác biệt thần lực dư ba trùng điệp cùng một chỗ giúp thành hủy diệt tất cả phương bạo, hết thảy tám vị thần linh, trong đó còn có hai vị cường đại thần lực đồng thời khai chiến. như thế thịnh đại một màn, tại đa nguyên vũ trụ toàn bộ lịch sử cũng không nhiều thấy, bên mông như biển thần lực cùng thứ thần lực va chạm lẫn nhau, lẫn nhau trôn vùi, toàn bộ tinh giới cũng vì đó mà rung động. Đề lời nói với người xa lại cho cái nguyện phiếu a, bảo nhóm chương 355, tử triệu tinh đang nhấp nháy cầu nguyện phiếu một. tại thần chiến buộc phát thời điểm, ở xa hắc thủy tinh cung trong điện, cấu trúc đăng thần thuật gạ lệ ống giống nhau cảm giác được kia một cỗ bên mông mà kinh khủng thần lực ba động, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà phân tâm. Ngân sắc cự long nằm ngang tại trong tổ rồng, tối nghĩa thần chú thần bí âm thanh duy trì liên tục không ngừng, hóa thành bầu trời đầy sao giống như ma pháp phù văn, vây quanh cự long thân thể chìm nổi lấp loé. Lúc này biến mất ở trung quanh ma pháp phù văn đã nhiều đến triệu viên, nhưng cái này còn xa xa không có đạt tới đăng thần thuật cực hạ. Cùng lúc đó, một cái vảy rồng theo trên người gã lệ ổm thoát ly bay ra, biến thành là khéo léo đẹp đẽ, hình thể bất quá dài mấy mét thần nhiệt long. Tại ma pháp phù văn xen lẫn thành xoay tròn trong tinh hà, thần nhiệt long lặng lặng chờ đợi. Tại xa sôi bến bờ, ở vào vông ngần mân sắc trong chân không một chỗ trong chiến trường, Cung Tiễn Chi Thần Sổ dầu ngọ bên ngoài thân thần tính quang mang sáng tối chập chần, tản ra một loại sắc bén đến cực điểm thần uy, dường như có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng tinh giới hàng rào. Vị này Cung Tiễn Chi Thần Địa vị, tại toàn bộ tinh linh thần hệ bên trong cũng tương đối đặc thủ. Rất nhiều tiên thuật cao siêu tinh linh đều sẽ thờ phụng sổ dầu ngọ. Bởi vì đặc thù thần chức quyền hành, nhường sổ dầu ngọ siêu phàm thần lực rất có tính công kích, tại dốc lòng chuẩn bị kỹ càng tụ lực một kích thời gian, cường đại thần lực nếu như bị trúng đích, thần thể cũng có khả năng bị xuyên thủng. Chỉ có điều sổ dầu ngọ chính diện năng lực chiến đấu liền không có mạnh như vậy. Hơn nữa bởi vì một lần chủ quan sơ sẩy, thần thánh giả tại chủ vật chất thế giới đã mất đi chính mình sở trường nhất thần khí. Sô dầu Ngọ chỉ có thể dùng xâm Chi cung thay thế Nguyệt Chiếu thần cung. Cung là thần khí, nhưng là thần xâm Chi cung kém xa Nguyệt Chiếu thần cung càng tiện tay, kiện thần khí này chỉ là một cái kho. Mà vị này cung tiễn chi thần đối thủ là lấy bạo lực chứ danh hỏa diễm chi chủ. Hỏa diễm chi chủ, hủy diệt long thần Kaizix. Vị này long thần toàn thân trên dưới bao trùm lấy hỏa diễm đồng dạng đỏ tươi lân giáp, vô tận hỏa diễm còn cuốn thần thân thể bước lên mãnh liệt, lấy thần thân thể làm trung tâm ức vạn cây số khu vực, đều biến thành lò luyện đồng dạng kinh khủng biển lửa. Chớp nhìn Thần phàm phất là một đầu vô cùng lớn, viễn cổ hùng long, hủy diệt long thần Kajis. Thần thần cách đẳng cấp là 8, không có đạt tới nhược đẳng thần lực đỉnh phong. So bất hủ long hậu cùng kim trúc long thần đều yếu một ít, bất quá đơn vòng hồng long tín ngưỡng, vị này long thần là nhiều nhất. Thậm chí, liền bất hủ long hậu hồng long tín đồ đều không có hủy diệt long thần nhiều. Chỉ có điều nếu là đem phạm vi khuyết tán tới toàn bộ ngũ sát long, kia hủy diệt long thần liền không cách nào cùng bất hủ long hậu so sánh với. Tại bên trong hỏa diễm thế giới, mọi thứ đều bị biến thành cho tàn. Nếu là tại tinh giới bên trong có không gian khái niệm, như vậy nơi này không gian cũng sẽ không thể thừa nhận ở hỏa diễm chi chủ thần uy. Mà tại Hỏa Diễm đúc thành trong lò luyện, bến bờ có thể nhìn thấy thân thể của Sổ Dầu ngõ bị bao khỏa tại siêu phàm thần lực hình thành hộ thuẫn bên trong, đỏ rực thần lực hộ thuẫn đem đẩy trời hỏa diễm chống cự bên ngoài. Sổ Dầu ngõ, chỉ có thể trốn đi trốn tới vật nhỏ, tại lửa vĩ lực bên trong hủy diệt a, hóa thành cho tàn a. Hủy Diệt Long Thần trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Hỏa Diễm thế giới tùy theo mà kịch liệt rung động, vô tận hỏa diễm giống như là sôi trào dung dịch, liên tục không ngừng hướng phía Sổ Dầu Ngọ đè ép thiêu đốt. Sổ Dầu Ngọ cũng không cùng Hủy Diệt Long Thần chính diện chiến đấu, thần lấy thần lực hộ thuẫn chống cự hỏa diễm thần lực, đồng thời tại siêu phàm thần lực bập vào phản phất giống như một cây tốc độ ánh sáng giống như mũi tên, vây quanh hủy diệt Long Thần chần chọt di động, hủy diệt thân thể của Long Thần giống như là một quả thiêu đốt lên hỏa diễm hằng tinh, mang theo kinh khủng lực cắt bách, nghiền nát hủy diệt tất cả, truy kích hướng sổ dầu ngọ. Một bên khác, ánh mắt sổ dầu ngọ sắc bén mà lạnh lẽo, tại cùng hủy diệt Long Thần kéo ra khoảng cách nhất định sau, Thần giơ tay lên, có ánh ánh lục quang tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành hình, biến thành một cái khắc rõ tinh xảo vân gỗ thần khí trương cung, dương cung, kéo dây cung, mang theo đâm rách tất cả sắc bén chi ý siêu phàm thần lực thông qua sầm chi cung hóa thành một cây thực thể mũi tên. Căn này thần lực mũi tên là hơi mờ thoạt nhìn như là cực phẩm nhất phẩm thúy mỹ ngọc, tựa như xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. nhưng không ai sẽ hoài nghi nó chỗ có được lực sát thương. số dầu ngọ xem như cung tiễn chi thần, thần mũi tên công kích không hề nghi ngờ có thể đánh xuyên thế giới, xé rách thân thể. ngón tay buông lỏng, im hơi lặng tiếng ở giữa, thần lực mũi tên theo kéo thành trăng tròn xâm chi cung bên trong biến mất không thấy gì nữa. tiếp theo trong nay mắt, mũi tên này tựa như là tuấn di đồng dạng, tại bên trong hỏa diễm thế giới lưu lại một đạo thẳng tắp mà kéo dài vô hạn quy tích, trực tiếp bắn về phía hủy diệt đầu của long thần. kajis cảm nhận được đối phương phản kích, nhưng vị này hủy diệt long thần không trốn không né vẫn là thẳng tiến không lùi, mang theo ngập trời hỏa diễm phong tới sổ dầu ngọ. với thân mở ra giường như hỏa nguyên tố thế giới giống như miệng lớn, thuộc về long thần long tức quần cuộn mà ra, đỏ sậm, mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng hỏa diễm giống như là thông thiên của sáng, cùng chung quanh hỏa diễm thế giới rõ ràng không phải một cái màu sắc, mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao cùng lực trúng kích. Thân lực mũi tên đứng mũi chịu xào, bị long tức nuốt hết, đang cuộn trào mãnh liệt vô địch hỏa diễm trong long tức, thần lực mũi tên tốc độ càng ngày càng chậm, hơn nữa tạo thành thực thể siêu phàm thần lực giống nhau cực tốc suy yếu, vẫn không có thể chạm tới hủy diệt long thần thân thể, liền đã bị biến thành cho tàn. Nhưng hủy diệt long thần long tức tại còn mãnh liệt gào thét. Sắc mặt Sơ Dâu Ngọ khẽ biến, tầm mắt bị vô tận đỏ sẫm chi sắc lấp đầy. Thân lại lần nữa thân hóa như mũi tên lưu quang, nhanh rủi lại né tránh. Ngay tại long tức chi lực sắp dùng hết, mà Sơ Dâu Ngọ thở dài một hơi thời điểm, hủy diệt long thần hai cánh bỗng nhiên dâng lên màn trời giống như ngọn lửa hồng lưu quang, nương theo lấy từng tiếng có thể chấn vỡ thế giới tiếng vang mình, nhường vị này tốc độ của long thần bộ phát thức tăng lên một đoạn. Sơ Dâu Ngọ vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngọn lửa long tức nuốt hết. Lam thần từ đó thoát ly thời điểm. Toàn thân trên dưới đều bao vây lấy hỏa diễm, một thân siêu phàm thần lực tại hỏa diễm trong thiêu cháy cấp tốc trừ khử, bất quá toàn thân lăn lộn hỏa diễm đồng thời đang yếu bớt. Sổ Dậu Ngọ không có thời gian nghỉ ngơi. Thủy Diệt Long thần hùng hổ giò người, như cũ mang theo như núi kêu biển gầm lực áp bách đến gần. Nếu như bị kéo vào cận thân chiến đấu, tiếp xuống cảnh tượng đối sổ Dậu Ngọ mà nói khả năng liền rất không hữu hảo. Toàn thân dục hỏa cùng tiễn chi thần tiếp tục chạy trốn, hết sức cùng ngọn lửa gồ bạo chi chủ giữ một khoảng cách. Không có trang chiếu thần cùng, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ha ha, giống sâu bọ đồng dạng chạy trốn a, dùng ngươi chật vật lấy lòng ta liên hòa. Hủy Diệt trên mặt Long Thần lộ ra nanh ác chi sắc, Hung Ác nói rằng, mặc dù là gã lệ ông một phương thần linh, nhưng không thể không nói, vị này Long Thần biểu hiện càng giống là vai ác, mà Sô Dầu Ngọ phảng phất là bị chèn ép chính nghĩa một phương. Nghe Hủy Diệt Long Thần lời nói, Sô Dầu Ngọ sắc mặt có chút bối quất. Nếu như Nguyệt Chiếu Thần Cung nơi tay, thần vừa rồi phản kích tất nhiên có thể mặc qua Long Thần thủ tức, cho Cà Cả sự tạo thành nhất định tương thế, mà không phải giống như bây giờ, chính mình bởi vì thụ thương, còn bị đối phương thừa cơ kéo gần lại khoảng cách. Cả Dịt, ngươi quá phế lối. Nếu như ta có Nguyệt Chiếu, cục diện bây giờ đem hoàn toàn khác biệt. Hủy Diệt Long Thần cười nhạo không thôi có thể mất chính mình thần khí thật sự là thật quá ngu xuẩn sắc mặt sổ dầu ngọ trầm xuống nhưng cũng khó có thể phản bác đem thần khí giao cho thánh giả phân thân sử dụng thần linh không ngừng hắn một cái nhưng kết quả thánh giả phân thân bị bắt thần khí bị đoạt đi bị hủy hóa trước mắt cũng chỉ có sổ dầu ngọ cái này một vị thằng suy sẹo tại ngân sắc trong hư không biển lửa không ngừng sôi trào hủy diệt long thần cùng cung tiễn chi thần tiếp tục chiến đấu bởi vì sổ dầu ngọ không có nhất tiện tay thần khí chiến lược giảm xuống một chút hơn nữa hủy diệt long thần sức chiến đấu tại long thần hệ bên trong giống nhau ở vào hàn đầu lúc này sổ dầu ngạo lâm vào rõ ràng hạ phong bất quá bởi vì thực lực sai biệt không lớn, hủy diệt long thần cũng không cách nào thật giết chết hoặc là trọng thương thần. Chương 355, Tử Triệu Tinh đang nhấp ngáy, cầu người phiếu, 2. Tinh giới một chỗ khác chiến trường. Tinh linh thần hệ bên trong Cam Hận Chi thần sở phò gián, cùng Long thần hệ bên trong quỷ thuật cùng phụ văn chi long chiến đấu liền lộ ra bình thản rất nhiều. Cam Hận Chi thần người mặc một thân áo bào đen, một đôi mắt bên trong giường như mang theo đối thế gian vạn vật căm hận cùng chán ghét, toàn bộ thần khí chất nhìn tương đối âm trầm. Thân giống nhau am hiểu công điển, nhưng không bằng cùng tiến chi thần. Thần thân khí tên là sâu ám, là một cái màu đen trừ cùng. Mái tóc màu đen Trường bao màu đen, vũ khí màu đen, thậm chí còn có màu đen bờ môi. Nếu như dùng địa cầu nhân loại hiện đại ánh mắt đến xem, vị này căm Hận Chi Thần Trang phục, chỉ có thể nói là tương đối phi chủ lưu. Căm Hận thân lực giống như là màu đen độc hỏa, lượn lờ tại căm Hận Chi Thần thân thể xung quanh. Có thể khiến vạn vật lâm vào cực đoan căm Hận cảm xúc, căm Hận chi hỏa biến thành núi tên, bán về phía Quỷ thuật Cùng phù Văn Chi Long. Tại Long thần hệ bên trong, Quỷ thuật Cùng phù Văn Chi Long gẹo là một đầu rồng cái, toàn thân trên dưới bao trùm lấy xích đồng sắc lân giáp long thần, thần tính cách có chút giống là trong Kim chúc Long hoàng đồng long hết sức hay nói, thậm chí trong chiến đấu cũng biết liễu lo không ngừng cùng địch nhân khai thông. Hơn nữa trong chiến đấu khai thông sẽ không để cho gẹo phân tâm, cái này phản phất là thần bản năng. Căm hận chi thần, người căm hận là ai? Đen nhánh mũi tên xuyên thủng trái tim của gẹo. Nhưng cự long thân thể lại đồng thời biến thành hư hào đầy trời phù văn, chân chính gẹo xuất hiện tại khác một bên, long chảo vung lên, đầy trời phù văn chi nhận chém về phía căm hận chi thần. Ngươi hẳn là rất hận chúng ta long thần hệ. Bất quá ngươi hận ngươi chính mình sao? Ngươi hận tinh linh chủ thần sao? Ngươi có thể hay không hoa hoa thảo thảo đều ghét hận đâu? Nô vẫn là nói là quá nhiều sinh vật căm hận ngươi, cho nên ngươi mới được xưng là căm hận chi thần. Căm hận chi thần trầm mặc, đối mặt liễu lo không ngừng long thần lựa chọn không nói một lời, nhưng là cái chán mơ hồ tóe lên mấy sợi gân xanh, ngọn lửa màu đen hủy diệt phù văn chi nhận, hướng phía gheo bao phủ tới, nhưng là bị nhẹ nhõm né tránh, gheo không được đến căm hận chi thần trả lời, nhưng vẫn là không có đỉnh chỉ nói chuyện. Thần trực tiếp đổi đề tài, hình dạng của ngươi thật đúng là kỳ quái, an mặc so quả đen đều hắc. Chúng ta long tộc hắc long hẳn là sẽ thưởng thức hình dạng của ngươi. Ngươi vì cái gì ưa thích màu đen đâu? Ta nhớ được tinh linh phổ biến nữa thích tiên diễm sát thái. A, đúng rồi. Ta quên đi ngươi là Cam Hận Chi Thần, màu đen cùng Cam Hận rất xứng đôi đâu." Gẻo nôn ngữ giống như là bắn liên thanh giống như duy trì liên tục không ngừng. Vị này long thần cho người ta một loại cảm giác, liền xem như đối mặt một khối đá, thần dường như cũng có thể vĩnh viễn nói không ngừng, nói đến sông cạn đá mòn. Mấu chốt nhất là, bởi vì Gẻo đặc biệt thần trước, Cam Hận Chi Thần loại tầm thứ này thần linh, còn không cách nào che đậy âm thanh của Gẻo, chỉ có thể thừa nhận thần không gián đoạn nôn ngữ vĩnh tạc. "Ngươi ngậm miệng." Cam Hận Chi Thần nổi giận, dùng cứng ngắc giọng điệu nói rằng, "Có trời mới biết thần lần trước mở miệng nói chuyện là lúc nào." Nhưng là tại vị này tinh linh thần hệ đối diện, Bùi thuật cùng Phù Văn Chi Long cũng không cảm thấy sinh khí, thần ngược lại mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Wa, thì ra ngươi biết nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái câm nhất chi thần, hay là kẻ điếc chi thần đâu? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đến cùng là ngươi căm hận những sinh vật khác, vẫn là những sinh vật khác căm hận ngươi đây. Gẹo vấn đề lại về tới nguyên điểm. Căm hận chi thần vốn là hắc sắc mặt lại lần nữa tối sầm. Tâm phiền ý loạn thần một thân thần lực đều có chỗ chấn động, dẫn đến siêu phàm thần lực bất ổn, uy lực có chỗ yếu bớt. Căm hận chi thần cố gắng bính tâm tĩnh khí, có thể âm thanh của gẹo giường như ma âm rót vào tai liên tục không ngừng ánh kích lấy thần tâm thần nhường thần khó mà không nhìn ân ngươi tại sao lại không nói đâu đúng rồi ngươi dùng cung tiễn sổ dầu ngỏ cũng dùng cung tiễn hai người các ngươi có phải hay không thanh âm thanh thúy tại ngân sắc trong chân không tiếng vọng chập trùng dường như mãi mãi cũng sẽ không ngừng cung tiễn chi thần cùng hủy diệt long thần truy đuổi chiến đấu căm hận chi thần cùng quỷ thuật cùng phủ văn chi long đối cùng một chỗ sau cùng vận mệnh cùng lịch sử chi thần mặt trời lặn hiền giả lã lá bị lặn tự nhiên mà vậy là cùng trong lòng tộc trọng tài chi long công bằng công chính chi long lẹn đi sở vào cùng một thần linh chiến trường bởi vì thần chức quyền hành đặc thù Hai vị này chiến đấu giống nhau tương đối bình tĩnh. Vận Mệnh cùng lịch sử chi thần sử dụng siêu phàm thần lực, đem thuộc về tinh linh tộc, từng vị vốn nên trừ khử trong lịch sử nhân vật anh hùng ngưng tụ mà ra, hợp thành quy mô thật lớn quân đội, thẳng hướng trọng tài Chi Long Lệnh Địch. Lệnh Địch bộ dáng cùng ngân long cùng loại. Chỉ có điều, thân phải rồng là ảm đạm ngân sắc, mà không phải sáng tỏ ngân, thần thân thể tỷ lệ hoàn mỹ cân bằng, nhìn tương đối thon dài cân xứng, có thể nhìn thấy thần toàn thân lẫn giáp sắp xếp có thứ tự, hoàn mỹ khang hợp. Vị này long thần có hai kiện thần chức quyền hành diễn hóa xuất thần khí. Trọng tài chi kiếm, công chính thiên bình. Đối mặt theo lịch sử đi qua bên trong kêu gọi tới quân đội sắc mặt Lenneth bình tĩnh, trong con mắt phản chiếu lấy mỗi một vị tinh linh anh hùng, cũng ở trong lòng phán xét lấy bọn hắn tội nghiệt. Đối địch với Long tộc có tội, thân thấp giọng nói rằng Lenneth là trọng tài. Xem như trọng tài, thân có thuộc về mình phán xét tiêu chuẩn, hơn nữa tương đối nhanh nhẹn, không có như vậy chết tấm không thay đổi. Lúc này, căn cứ vào đối địch với Long tộc có có tội phán xét tiêu chuẩn, thân đem tất cả tinh linh coi là tội nhân, mà trọng tài chi kiếm đối với tội nhân sát thương uy lực sẽ tăng vọt tăng gấp bội. Trong chốc lát, thường chui cỡ nhỏ trọng tài chi kiếm mang theo cổ phát Long văn đơn ký chống dông xuất hiện tại dậy đặc tinh linh anh hùng đỉnh đầu vị trí. Tại từng tiếng dường như trầm thấp long hống bên trong, tất cả trọng tài chi kiếm đồng thời rơi xuống. Suy suy suy vận mệnh cùng lịch sử chi thần công kích bị phá giải. Vị này tinh linh thần linh ngẩng đầu, tại trên đỉnh đầu chính mình giống nhau thấy được một thanh nhất to lớn trọng tài chi kiếm, mang theo huy hoàng huy quang, trọng tài chi kiếm rơi xuống. Cùng lúc đó, vận mệnh cùng lịch sử chi thần trong tay xuất hiện một quyển sách. Nó cổ phát nặng nghề, dường như trải qua vô tận thời gian lưu truyền. Thời gian chi phủ. Đây là vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần khí. Thời gian trường hà nổi lên nhẹ nhàng gợn sóng, có lịch sử tuyết nguyệt cùng thời gian thời gian vây quanh thời gian chi phủ lưu truyền tạo thành một mặt thời gian hàng rào, như nước gợn thời gian hàng rào đem trọng tài chi kiếm chống cự bên ngoài, ánh mắt lẹn đi xuống tụ, kháng cự trọng tài, có tội. Vị này long thần hết sức chăm chú, đem trọng tài chi lực liên tục không ngừng dốc vào thần khí bên trong, ở vào vận mệnh cùng lịch sử chi thần đỉnh đầu trọng tài ở giữa tản mát ra càng thêm quang huy rực rỡ. Mà liên tại trong chốc lớn này, ở vào tinh giới chỗ sâu, cùng kim trúc long thần kịch chiến sinh mệnh nữ thần trong mắt nổi lên chói mắt thần quang. Đi, Trần Dư cao cánh tay, thân thể có chút lỗ lượn, đồng thời toàn thân siêu phàm thần lực bắn ra, đem sắp tối chim mâu ra sức ném mạnh mà ra. Cái này sinh mệnh nữ thần thần khí trong nháy mắt sẽ rách tinh giới hư không. Tại ngân sắc trong lĩnh vực lưu lại một đạo thẳng tắp, nát bấy cho nên sinh cơ vết tích, bắn về phía phương xa. Ánh mắt kim trúc long thần lưu tụ, vô ngần khổng lồ bạch kim long thể quang mang vào trượng, truy hướng sắp tối chi mâu, nhưng sinh mệnh nữ thần cầm trong tay tinh linh chi kiếm, thần thể vừa chuyển tới kim trúc long thần trước đó, ngăn cản lấy vị này long thần. N tự khoe là cao quý chính nghĩa tinh linh, cũng muốn làm loại này tập kích bất ngờ sự tình sao? Kim trúc long thần mặt lộ vẻ vẻ trang trọng, sinh mệnh nữ thần không hề lay động, bình tĩnh nói, Long tộc bắt được con của ta, chẳng lẽ chính là quang minh tiến hành? Kim trúc Long thần cười ha ha, khinh thường nói, Thiên luân công chúa trước hạ chiến thư, kết quả chiến bại bị bắt. Chẳng lẽ thần thất bại, là tộc ta thời Quang Long dùng âm như quỷ kế bố trí, tinh linh chi kiếm rời ra Long trảo trùng điệp một kích, tinh giới hư không vì đó rung động, ổn định thân thể sinh mệnh nữ thần nói khẽ, nhiều lời vô ích, số ly nạo cuối cùng sẽ bình yên trở lại Thần quốc. Kim trúc Long thần thân thể xoay quanh, từ chối cho ý kiến. Thần biết, sắp tối chi mâu không phải bắn về phía thời Quang Long, bởi vì gã lệ ổ tới Long lịch lưu dùng không chỉ một lần hai lần, mọi người đều biết, đầu này nhỏ thời Quang Long nhận được nguy hiểm chí mạng thời gian có thể triệu hồi ra có thể so với cường đại thần lực thái cổ thời Quang long, chỉ là một thanh thần khí tập kích, hiện nhiên không đủ để ngăn cản thời long nghịch lưu phát động. Nếu là muốn từ nhỏ trong tay thời quang long đoạt lại thiên luân công chúa, tại sẽ không dẫn tới thái cổ thời quang long điều kiện tiên quyết, chỉ có một cái thích hợp nhất đối tượng, có được thời gian thần chức vận mệnh cùng lịch sử chi thần. Thế cục trước mắt phát triển đều trong dự liệu của bất hủ long hầu. Người vạch ra chủ yếu là long hầu, kim Trúc long thần chỉ là phụ trợ. Kim chúc long thần sức chiến đấu muốn so long hầu mạnh lên một chút, nhưng muốn vòng âmưu quỷ kế, đùa bỡn lòng người thiết lập ván cục hố thần các loại thủ đoạn hai cái kim chúc long thần cộng lại cũng không sánh bằng bất hủ long hậu hai vị long thần trước đó tranh phong bên trong cũng chủ yếu lấy kim chúc long thần ăn thiệt tỏi làm chủ nhìn qua biểu lộ bình tĩnh nhưng không biết mình mọi cử động tại long hậu thiết kế bên trong sinh mệnh nữ thần làm qua rất nhiều lần người bị hại kim chúc long thần mắt lộ ra vẻ thương hại Bến mở. sắp tối chi mâu kéo lấy sáng chói mà nguy hiểm đôi ánh sáng xuyên qua hủy diệt long thần hình thành hòa diễm thế giới lại từ căm hận chi thần cùng gieo ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng đến tới vận mệnh cùng lịch sử chi thần vị trí len dis đã nhận ra nguy hiểm hơi biến sắc mặt quay đầu thần thấy được xuyên qua vô ngần tinh giới, tại hư không lưu lại thẳng tắp đường cong giống như dấu vết sắp tối chi mâu chính trực thẳng, tinh chuẩn bắn về phía chính mình, toàn thân siêu phàm thần lực bắn ra, một thanh hư ảo giống như là tinh thể giống như men ngông to lớn kim ngân thiên bình lấy lõi đứt làm trung tâm hiện hiện bảo hộ lấy thần, tại công chính thiên bình ảnh hưởng dưới, sắp tối chi mâu mang theo uy lực bị tầng tầng suy yếu, quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũng đầy đủ nguy hiểm, mang theo cướp đoạt vạn vật sinh cơ lực lượng. Cùng lúc đó, bởi vì lõi đứt tất cả thần lực đều đặt ở phong ngự bên trên, trọng tài chi kiếm đối vận mệnh cùng lịch sử chi thần không còn tạo thành nguy hiểm. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần triệt hồi thời gian hàng rào, cầm lấy thời gian chi phổ. Chẳng biết tại sao, thần tâm thần có chút không yên. Nhưng thân làm vận mệnh cùng lịch sử chi thần cũng không cách nào thấy rõ tương lai vận mệnh, nhất là tự thân. Chân chơ một cái chớp mắt sau, vận mệnh cùng lịch sử chi thần chậm rãi xúc lên một tờ thời gian chi phổ. Trong chốc lát, tại tinh giới bên trong ngưng trệ thời gian trường hà lưu động lên, tại nhỏ xíu sóng cả bên trong, vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể bản thể chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Chương 356, Thái cổ thời quang long tiếp quản chiến trường, thời gian long thần, cầu người phiếu, 1. Tinh giới chỗ này ngân sắc chân không vô cùng rộng lớn. Làm khoảng cách đạt tới trình độ nhất định thời gian, dù cho là thần linh cũng không cách nào chớp mắt đã tới, vượt qua tất cả khoảng cách, nhưng đối với một vị có thể phát huy ra toàn bộ vĩ lực chân thần mà nói, vượt qua tinh giới vô hạn khoảng cách cũng không dùng đến thời gian rất lâu. Sắp tối chi mâu kiểm chế lện đi. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần truyền tống sau khi rời đi, chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, liền tới gần gã Lệ Ổng chỗ Hắc thủy tinh cung điện tổ rồng. Gã Lệ Ổng ở lại vị trí không phải bí mật gì. Hiện tại tinh giới cũng chờ đợi thời gian không ngắn. Tại ngân sắc lưu quang hợp thành kỳ dị tinh hà tinh giới bối cảnh bên trong người mặc thần tính quang huy vận mệnh cùng lịch sử chi thần tại dòng sông thời gian nổi lên gợn sóng bên trong hiện hiện lương thực vị này thần linh ánh mắt xuyên thấu tinh giới tinh chuẩn rơi xuống một tòa hắc thủy tinh cung điện bên trong nhưng là một cố cường đại lực lượng che chở ngăn cách vận mệnh cùng lịch sử chi thần ánh mắt nhường thần không cách nào nhìn thấy cung điện trong tổ dòng long đỉnh chi chủ ngay tại làm cái gì đồng thời vận mệnh cùng lịch sử chi thần nhìn một chút chính mình vị trí bao phủ tại thần tính quang mang bên trong sát mặt có dấu ngưng trọng thần truyền tống toạ độ lẽ ra nên là trực tiếp xuất hiện tại hắc thủy tinh cung trong điện bộ có thể tại trong nay mắt, tại nhỏ thời quang long còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền làm mất đi sức phản kháng, lại lấy thần lực tìm kiếm, sẽ mở phong ấn thiên luân công chúa thứ nguyên không gian, như vậy liền coi như là hoàn thành sinh mệnh nữ thần lời nhắn đủ nhiệm vụ. bản này xác nhận một cái chuyện dễ như trở bàn tay. gã lệ ông lúc này thanh danh uy vọng mạnh hơn, cũng bất quá là một vị bản thần, thậm chí còn không có đạt tới bản thần đỉnh phong, cùng vận mệnh cùng lịch sử chi thần ở giữa cách xa nhau hai cái đại giai cấp, không có thái cổ thời quang long ngược dòng mà đến dưới tình huống, vận mệnh cùng lịch sử chi thần có thể tùy ý đem nó nắm, chỉ cần thiên luân công chúa không thương tổn thời quang long tính mệnh. Đây là trong kế hoạch chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, dường như có điểm không đúng. Lấy gã lệ ông làm trung tâm một chỗ rộng lớn khu vực phạm vi, tinh giới chân không bị thần lực phong toán ngăn cản, dẫn đến vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân hình giữa đường hiện hiện ra. Một loại dị dạng run rẩy cảm giác tại nội tâm sinh sôi. Ngắn ngủi một giây loại bên trong, vận mệnh cùng lịch sử chi thần trong đầu bắn ra ước vạn suy nghĩ. Thân tiến hành vô số kể số lần vận mệnh tôi diễn. Mặc dù không cách nào nhìn thấy chính mình chân chính vận mệnh tương lai, nhưng xem như vận mệnh cùng lịch sử chi thần, thần vẫn là từ đó phát hiện mánh khóe, bao phủ tại tự thân vận mệnh bên trong mê vụ trong nháy mắt này, trước nay chưa từng có nồng hậu dày đặc. Thần tương lai cùng vận mệnh, dường như toàn bộ biến mất. Cái này, vận mệnh cùng lịch sử chi thần trái tim trùng điệp nhảy một cái. Thần biết điều này có ý vị gì? Loại tình huống này mang ý nghĩa, chính mình đem vẫn lạc vào hôm nay, trong đa nguyên vũ trụ từ đây lại không mặt trời lặn hiền Mới vừa từ ngân sắc trong hư không hiện lên một dây vận mệnh cùng lịch sử chi thần, lập tức xốc lên trong tay thời gian chi phổ, thân thể biến hư ảo trong suốt, liền muốn rời khỏi tinh giới, trực tiếp trở về chính mình thần quốc. Đáng tiếc là, thân thể vừa mới hư ảo một cái trước mắt, có thời gian chi phổ tăng thêm qua thần lực chuyển tống liền bị lực lượng vô hình tắt ngang. Ông ngong ngong lạ bị lạt, đã tới, vì sao muốn vội vã rời đi đâu. Nương theo lấy tinh giới run rẩy kịch liệt, cùng một tiếng lười biếng mà vũ mị thanh tuyến. Từng đạo đã sớm mai phục tại này, kỳ dị màu tím đen lực lượng dũng nhiên lấy Mệnh Vận Cùng Lịch Sử Chi Thần thần thể làm trung tâm kéo dài hiện hiện, tại tinh giới ngân sắc đối cảnh bên trong, sen lẫn cấu trúc thành một mặt giống như mạng nhện cự hình phát trợ. Lúc này vận mệnh cùng lịch sử chi thần, phản phất là ở vào mạng nhện bên trong con ngồi. Xuy suy suy, màu tím đen lực lượng thậm chí trải rộng vận mệnh cùng lịch sử chi thần toàn bộ thân, nhưng vận mệnh cùng lịch sử chi thần khó mà di động đồng thời, mang theo một loại kinh khủng, đủ để ăn mòn siêu phàm thần lực cùng thần linh chi thể tà ác lực lượng. Trói thần ma mạng, vực sâu nện chúa lột thần khí. Tại đối phó tinh linh chủ thần có giữ tròn thời điểm, nó liền đi ra một phần lực, hiện tại lại bị dùng đến vận mệnh cùng lịch sử chi thần trên thân, chỉ có điều, vực sâu nện chúa thần linh bản tôn cũng chưa từng xuất hiện, chói thần ma mạng là bất hủ long hậu nguyễn tới sử dụng thần khí, vực sâu nện chúa bình thường sẽ không tùy tiện rời đi vực sâu không đáy, tựa như thần linh tiến vào vực sâu không đáy thời gian thần lực sẽ bị suy yếu như thế, ác ma rời đi vực sâu sau, lực lượng giống nhau sẽ yếu bớt một bộ phận, huống chi tại phục kích tinh linh chủ thần có dối loạn thời điểm, vực sâu nện chúa bởi vì cùng tinh linh chủ thần ở giữa cứu hận, bị tinh linh chủ thần đỉnh lấy còn lại thần linh công kích dừng lại truy đánh, bị thương không nhẹ, vực sâu nện chúa vốn là tinh linh. Thuộc về tinh linh thần hệ, vẫn là tinh linh chủ thần phối ngẫu. Nhưng thần ngấp nghẽt tinh linh chủ thần bị trí, còn câu dẫn cùng thần hệ bên trong vì mạ rổ, bị phát hiện sau còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Câu kết ngoại tộc thần linh phát khởi một trận quy mô khổng lồ phản loạn, bất quá cuối cùng vẫn bị tinh linh chủ thần đánh bại mang theo rất nhiều tinh linh rơi vào vực sâu sau, loạn vì thích tướng vực sâu hoàn cảnh, biến thành nửa người nửa niệm tạ dạn ý ám ma, cũng thể phải hướng tinh linh thần hệ báo thù, mang theo hắc ám tinh linh cướp đi tinh linh quốc độ. Thứ này về sau, cơ hồ tất cả nhằm vào tinh linh trùng tộc chuyện, tất nhiên có vị này vượt sâu niệm chúa tham dự. Phàm là có thể hãm hại tinh linh tộc, nhường tinh linh chủ thần có dĩ đoạn bực mình chuyện, nhường vị này ác thần nhạc này không mệnh. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần rơi vào cảm ấy. Cùng lúc đó, năm đôi màu sắc khác nhau đôi mắt theo trong hư không hiện hiện. Bất hủ long hậu năm cái đầu lâu đồng thời nhìn chằm chằm vận mệnh cùng lịch sử chi thần đang nói chuyện đồng thời, liền hướng phía vị này thần linh phun ra năm loại long tức: hỏa diễm long tức, lôi đình long tức, xương độc long tức, dịch axit long tức, xương lạnh long tức. Năm loại long tức từ khác nhau phương hướng, dường như che mất toàn bộ thế giới ngập trời thủy triều ba phủ hướng vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể. Tại toàn bộ Long cùng Tinh linh trong chiến tranh, đây là bất hủ Long hậu lần thứ nhất ra tay. Trước đó, tại chiến tranh gây cấn giai đoạn, có rất nhiều thần hệ thiện lương thần linh nhìn chăm chú lên ngũ sắc thần quốc, an ý vây khốn bất hủ Long hậu, không cho vị này thần linh tham dự chiến tranh, lấy ngăn được Long tộc cùng Tinh linh tộc đỉnh cấp chiến lược. Nhưng theo thời gian trôi qua, tại hiện tại hồi cuối giai đoạn, Long tộc đã lấy được rõ ràng thắng thế. Nhìn thấy Tinh linh vô lực hồi thiên sau, những cái kia thần linh từng cái tối lui, lựa chọn tờ ơ lạnh nhạt. Tinh linh cũng không phải nhỏ yếu thế lực, bằng không mà nói cũng không có lực lượng cùng Long tộc khai chiến. Rất nhiều tín đồ con dân đều ở Tinh linh thần hệ phía dưới thần linh rất tình nguyện nhìn thấy chi này thần hệ suy yếu. Chiến tranh về sau, tương lai của Long tộc tiền cảnh tốt hơn, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại như trước toàn bộ thịnh trạng thái, kể từ đó, còn lại sinh vật chủng tộc cũng có thể thử tại miệng rồng đoạt thức ăn, chia cắt thành quả thắng lợi, lấy được một bộ phận nguyên bản thuộc về tinh linh lãnh thổ tài nguyên. Trở lại chuyện chính. Đối mặt Phô Thiên cái địa ngũ sắc long tức, vận mệnh cùng lịch sử chi thần một trái tim cơ hồ chìm đến đáy cốc. Đồng thời, thời gian chi phổ treo ở đỉnh đầu, điều động thời gian vĩ lực hóa thành thời gian hàng rào. Wen. Năm đạo long tức đồng thời chúng đích thời gian hàng rào. Lưu chuyển tuần hoàn. Hoàn Mỹ vô khuyết thời gian hàng rào run rẩy kịch liệt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra từng vết nước khe hở, đạo mắt liền đem gần vỡ vụt. Bang! thời gian hàng rào phá thành mảnh nhỏ, năm loại long tức chúng đích vận mệnh cùng lịch sử chi thần. Long tức cho tới nay đều là chân long cường lực vũ khí, cho dù đối với long thần mà nói cũng giống như thế. Tại ngũ sắc long tức bao phủ áp bách bên trong, siêu phàm thần lực hình thành đệ nhị tầng hộ thuẫn lại lần nữa bị đánh nát, vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần thể bị nuốt hết. Ong long ngọng. Vô biên bắt ngát trong long tức, siêu phàm thần lực điệt tạo nên nằm, sáng tối chập chờn. Chương 356 Thái cổ thời quang long tiếp quảng chiến trường, thời gian long thần, cầu nguyệt phiếu, 2. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần uy cùng khí tức, nhanh chóng bắt đầu suy yếu. Nhưng ngay lúc này, Ước Vạn Trượng Quang mang đống nhiên bạo khởi, dường như một vòng đại nhật giống như siêu phàm thần lực ngưng tụ đến, mang theo vô tận ánh sáng long ánh cùng nóng, chiếu sáng tinh giới băng lánh mà rộng lớn ngân sắc chân không. Quang minh sáng chói mặt trời mọc, ngăn cản tại ngũ sắc long tức cùng vận mệnh cùng lịch sử chi thần ở giữa. Đồng thời, chói thần ma mạng tơ nhện giấy lên liên hỏa, chuẩn bị đứt từng khúc. Tại người phàm không thể nhìn thẳng mặt trời trung tâm, bất hủ long hậu thấy được một vị thần linh thần cầm trong tay quần mặt trời quần trượng người mặc kim sắc trường bảo toàn thân trên dưới quang mang vật trượng quang minh chi thần tại rất nhiều thế giới cũng được xưng hôn là thái dương chi thần cường đại thần linh Giáng lâm tại đoạ đại lục sơ kỳ cùng nguyên sơ thái dương chi thần phân thân đột kích thời gian vị này quang minh thần còn từng tặng cho qua gạ lệ ổng cùng du nạ thần lực kết tinh về sau thần cũng cùng kim trúc long thần liên hợp hiệu triệu một chút thiện lương chặt tự trận doanh thần linh cộng đồng đánh nát nguyên sơ thái dương chi thần thần quốc nhường cái này cường đại hoang thần cho tới bây giờ đều trốn ở không biết tên xó xỉnh bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng lần này xuất hiện thần là vì cứu mạng vận cùng lịch sử chi thần mà đến Quang Minh Thần, Thần cùng Kim Trúc Long Thần giao hảo, nhưng cùng Tinh Linh Chủ Thần có dãy đoàn đồng dạng là đồng Minh. Long Hậu, việc này dừng ở đây, như thế nào? Quang Minh Thần chống lại ngũ sắc Long Tức, nói rằng, Tinh Linh tộc đã trong chiến tranh là bại, Chủ Thần có dãy đoàn bị ngươi bố trí mai phục trọng thương, vận mệnh cùng lịch sử chi thần lúc này giống nhau trọng thương, tối thiểu muốn vạn năm tu dưỡng. Bất hủ Long Hậu tạm dừng Long Tức phun ra, Thần ngắm nhìn Quang Minh Thần, nói, ngươi lẫn vào tộc ta cùng Tinh Linh tộc chiến tranh, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Quan Minh Thần là cường đại thần lực, bất quá cùng Long tộc cùng Tinh Linh tộc khác biệt chính là, vị này thần linh cũng không có thần hệ bối cảnh. Không phải tất cả thần đều thuộc về nào đó một thần hệ, có rất nhiều đồng tộc thần linh, giống Quang Minh thần loại này thần linh số lượng không ít. Quang Minh thần duy trì Dương Quang giống như ôn hòa mỉm cười, nói: Ta thiếu một món nợ ân tình của con lòn, lần này bằng lòng thần ra tay, cũng không phải là mang theo coi long tộc là địch mục đích. Ánh mắt bất hủ Long Hậu nhắm lại, nói: tốt, ta nhớ kỹ. Bất hủ Long Hậu thấy rõ thế cục, biết mình một mình một long rất khó ngăn cản Quang Minh thần mang theo vận mệnh cùng lịch sử chi thần rời đi. Cương đại thần lực vô tâm ham chiến lợi nói: Một đối một dưỡi tình huống rất khó ngăn lại nhưng đã hứa hẹn qua muốn cho cho gạ lệ ông một cái thích hợp thần linh phân thân bất hủ long hậu sẽ không để cho vận mệnh cùng lịch sử chi thần dễ dàng như vậy rời đi thần lôi lệ phong hành quả quyết xúc lên một cái vốn định nhiều dấu một đoạn thời gian át chủ bài ngũ sắc thần quốc bên trong đại địa khoảng cách run dày lên tại vỡ vụn khe đất lớn khe hở ở giữa mơ hồ có thể thấy được đen nhánh lân giáp vết tích một đầu hung uy dọa người đen nhánh cự long phá địa mà ra xé rách không gian biến mất tại ngũ sắc thần quốc bên trong đã như vậy ta liền dẫn lã bị lạc cách nghe được lời nói của bất hủ long hậu Quang Minh Thần muốn cho rằng thần từ bỏ giết chết vận mệnh cùng lịch sử chi thần ý nghĩ, thế là dùng Quang Minh Thần lực bao vây lấy mình cùng vận mệnh cùng lịch sử chi thần, liền muốn rời khỏi. Thật là. Đang khi nói chuyện, một cái đen nhánh long chảo lặng yên không một tiếng động phá vỡ tinh giới hàng rào, dường như từ dữ tận màu đen sắt thép rèn đúc thành hình, trường tinh cầu giống như sơn hắc long chảo bạo khởi, trục vào Quang Minh Thần, Sắc mặt Quang Minh Thần rồi mình. Đời thứ nhất giá thiết Long Vương. Khi nhìn đến đầu này hung long hiện thân trong ngay mắt, rất nhiều lặng lẽ chú ý nơi này thần linh đồng thời mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc trong truyền thuyết vốn hẳn nên đã sớm tử vong đời thứ nhất giá thiết long vương vậy mà tại lúc này hiền thân với anh bất ngờ không đề phòng quang minh sáng chói đại nhật bị đen nhánh giữ tận kim trúc long chảo nắm chặt ở bên trong quang minh thần lửa mãnh liệt mà lên thiếu đốt lấy đời thứ nhất giá thiết long vương cự chảo mà tại vô tận màu trắng thần hỏa bên trong đời thứ nhất giá thiết long vương long chảo lăn rắc biến thành bàn ủi giống như xích hồng chi sắc nhưng lại vẫn là nắm chắc quang minh thần bên ngoài thân đại nhật quang mang ta ruột ngươi cảm thấy ngươi có thể phá hư kế hoạch của ta ngươi cho rằng ta là ai ta là ác long chi mẫu bất hủ long hậu Bất hủ Long hậu năm cái đầu lâu đồng thời gào thét một tiếng, dữ tợn hung ác năm đầu ác long cùng đen nhánh lạnh lẽo cứng rắn Thiết Long Bá chủ mang theo hủy diệt vạn vật kinh khủng lực cát bách cùng nhau đánh út về phía Quang Minh Chi Thần. Lúc này đời thứ nhất Á Thiết Long Vương thân thể thương thế còn có bộ phận không có phục hồi như cũ, có thể nhìn thấy thần bên ngoài thân tràn đầy khe hở vảy rồng, còn có rách dưới che trời long rực. Hơn nữa thần thần trí tựa hồ có chút hỗn loạn, một đôi tròng mắt đen nhánh bên trong thỉnh thoảng hiện lên ngũ sắc quan mang, gật gù đã ý, vẻ mặt nhăn nhó, không cách nào phát huy ra toàn thịnh thời gian thứ cường đại thần lực. Bất quá dù vậy cũng đủ rồi. Kẹp ở hai cái kinh khủng hung thu ở giữa, Quang Minh Thần quay đầu mắt nhìn vận mệnh cùng lịch sử chi thần, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi. "Con ròn, ta đã tận lực." Quang Minh Thần nhẹ nói. Ước vạn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cái này vòng vừa mới tại tinh giới dâng lên, chiếu rọi bắt phương Quang Minh đại nhật dập tắt biến mất, cách xa nơi đây. "Hừ, Thính ngươi chạy nhanh. Việc này không xong." Bất Hủ Long hậu thân thể hơi ngừng lại, nhìn qua Quang Minh Thần rời đi phương hướng, chúng điệp hừ một cái, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc. Đời thứ nhất dáng thiết Long Vương còn không có điều giáo hoàn thành, cái này dùng một lát về sau liền cần thời gian dài hơn hơn nữa đã bại lộ đi ra liền sẽ gây nên rất nhiều thần linh cảnh giác rất khó lại dùng đời thứ nhất giá thiết long vương xem như át chủ bài bố cục chủ hạch tại ngũ sắc thần lực bao khỏa bên trong đời thứ nhất giá thiết long vương đen nhánh thân thể biến mất biến mất bất hủ long hậu mở ra che khuất bầu trời long dựng đem thần tính quang mang ảm đạm, thân thể trải rộng vỡ vụn dấu vết vận mệnh cùng lịch sử chi thần bao phủ tại hạ năm đôi đôi mắt mang theo hung ác ánh mắt ngắm nhìn một phía vận mệnh cùng lịch sử chi thần bị long tức trọng thương lại ngẩng đầu nhìn long hậu thân thể trong mắt nổi lên vẻ tuyệt vọng cùng lúc đó tại hắc thủy tinh cung điện chỗ sâu ngân sắc cự long mở mắt ra Tại thân thể của hắn trung quanh, còn quần vũ trụ mênh mông giống như vô số kể ma pháp phù văn. Ước vạn ma pháp phù văn xoay tròn, hội tụ thành một cái dường như mặt trời lặn chi cảnh đồ án, chính là thuộc về vận mệnh cùng lịch sử chi thần thánh huy đồ án. Cái này thánh huy đồ án cũng là mặt trời lặn hiển giả xưng hô tồn tại. Mặt trời lặn thánh huy bay lên, trong nháy mắt theo Hắc thủy tinh cung điện biến mất, hóa thành một vệt lưu quang, lướt qua tinh giới chân không, qua trong giây lát bắn về phía vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể. Rất nhiều lặng lẽ nhìn qua một màn này thần linh đều ngây ngẩn cả người. Một màn này giống như đã từng hình thức, nhất là đời thứ 3 ma pháp nữ thần ở vào thần quốc bên trong đời thứ ba ma pháp nữ thần tại hơi sững sờ về sau liền giận tím mặt Đăng thần thuật gián tiếp đưa đến đời thứ nhất ma pháp nữ thần vẫn lạc pháp thuật tái hiện từ long tộc long đỉnh chi chủ phát huy ra đời thứ ba ma pháp nữ thần đột nhiên đứng người lên nhưng là do dự một chút về sau lại ngồi trở xuống đời thứ nhất ma pháp nữ thần thần cách đẳng cấp cao đến 18, có thụ chư thần tôn kính giống nhau nắm giữ ma pháp thần chức nhưng là tinh linh chủ thần có dĩ loạn ma pháp thần chức đều không có đời thứ nhất ma pháp nữ thần cường đại nhưng là đời thứ ba ma pháp nữ thần lại không được đời thứ ba ma pháp nữ thần cũng không phải là thuần túy người thi pháp thần là phàm nhân mục dương nữ may mắn phía dưới lấy được đệ nhị đại ma pháp nữ thần thần cách bản thân không có thuộc về đời thứ nhất ma pháp nữ thần như thế cách cục cùng tu dưỡng bởi vì không muốn một mực chữa trị ma vong lãng phí tinh lực của mình cũng sợ ma vong sụp đổ tái hiện đời thứ nhất ma pháp nữ thần kết cục lại thêm bản thân đối với pháp thuật hiếu kỳ cũng không nặng như vậy đời thứ ba ma pháp nữ thần trực tiếp cấm chỉ tại ma vong hệ thống bên trong cao hoàn pháp thuật thi triển hơn nữa còn thiết hạ trùng điệp đối người thi pháp hạn chế chương ba thái cổ thời quang long tiếp quản chiến trường thời gian long thần cầu nguyện phiếu ba nhưng ma pháp nữ thần lực lượng cùng ma pháp phồn thịnh có quan hệ. Cái này tương đương với cho mình lực lượng thiết hạ công xưởng, đưa đến tự thân ma pháp thần trước suy yếu. Bây giờ, vị này nữ thần thần cách đẳng cấp chỉ có 16, tại cường đại thần lực bên trong không tính tường giả, hơn nữa cũng là cùng loại quang minh thần độc lập thần linh, đối thần mà nói, trêu chọc hiện tại khí thế như hồng long thần hệ cũng không phải cái gì sự tình tốt. Tinh giới bên trong, đăng thần thuật biến thành thánh huy lạc cơn chúng đích vận mệnh cùng lịch sử chi thần. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể ngưng trệ một cái mắt, sau đó thân thể bắt đầu không ngừng vận vẹo biến hóa, tại tinh linh bộ dáng cùng cự long thân thể ở giữa không ngừng cải biến đồng thời ở vào hất thủy tinh cung trong điện gã lệ ống một đôi khế đứt sừng rồng lượn lênh lên đem lúc này đã quy mô khổng lồ long đình bên trong tất cả cự long lực lượng đều tụ tập một tia hội tụ tại thân thể bên trong thần linh vô cùng vô tận chi thức đối thế giới vạn vật lý giải thinh linh tộc toàn bộ lịch sử từng đầu đã rõ ràng qua vận mệnh mạch lạc đang nguyên vũ trụ thời gian lưu chuyển tuế nguyệt biến hóa những này nguồn gốc từ thần linh phàm nhân khó có thể chịu đựng đủ loại đối gãa lễ ống lại không có mang đến áp lực quá lớn theo thời gian trôi qua tại một cái khác vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể đã hoàn toàn biến thành ngân sắc cự long bộ dáng chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn lấp lóe một chút, có chút bất ổn. mà gã lệ ổng dần dần bắt đầu lý giải tất cả. nhưng ngay tại gã lệ ổng chuyên chú vào đăng thần thuật, cướp đoạt vận mệnh cùng lịch sử chi thần toàn bộ vĩ lực thời điểm. tại hắc thủy tinh cung điện cách đó không xa, đong nhiên có một cái thâm trầm vòng xoáy hiện hiện, giống như là như lỗ đen thôn vệ lấy tinh giới ngân sắc lưu quang. thừa dịp bất hủ long hậu cùng quang minh thần rằng có thời gian. một vị thâm viên ác ma lặng yên ở giữa vòng qua long hậu bảy thần lực phong tỏa, tới gần gã lệ ông. tại vòng xoáy xuất hiện trong nay mắt, bất hủ long hậu liền sắc mặt giật mình, đã nhận ra một loại kiểm chế mà đáng sợ tại ác chi lực. Vâng. Vô biên bắt ngát vực sâu chi lực giống như là hải dương màu đen, theo vòng xoáy bên trong buộc phát ra đi, mà tại cái này đại dương màu đen vẩn quanh bên trong, một cái nắm giữ hai cái khỉ đầu chó giống như thủ cấp, xúc tu giống như chân nhăn tứ chi, nhìn dị dạng mà đáng sợ ác ma thân thể đồng thời hiện hiện. Vực sâu một trong tam cự đầu, mấy tầng vực sâu linh chúa, ác ma vương tử đi mò đồ. Tại tinh giới bên trong, ác ma lĩnh chủ lấy vực sâu chi lực biến thành thân thể giống nhau cao đại luyện như thực thể tinh cầu. Nó rủ ra đầy trời xúc tu, mang theo quần quần như nước thủy triều vực sâu chi lực, cuốn về phía gã lệ ổng chỗ hắc thủy tinh cung điện. Bất Hủ Long Hậu con ngươi thít chặt, gầm thét lên, ngươi đang tìm cái chết. Đầu này năm đầu ác long long rực mở ra, nào về phía đi mô đồ. Ác ma linh chủ dọc theo vô số cây xúc tu, đồng thời hai cái thủ cấp hướng Bất Hủ Long Hậu phun ra ảm đạm ăn mòn vực sâu năng lượng. Đỉnh lấy vực sâu năng lượng công kích, ngũ sắc thần lực, long uy, thần uy một cỗ nhường tinh giới vì thế mà chấn động sóng xung kích bạo khởi, đem ác ma linh chủ vô số xúc tu nghiền nát. Nhưng còn có càng nhiều xúc tu đánh tới. Đời thứ nhất ác thiết long vương cũng lại lần nữa hiện hiện, cùng Bất Hủ Long Hậu cùng nhau phá hủy lấy ác ma vương tử ức vạn xúc tu. Nhưng xem như vực sâu Tam Cự Đầu Ác Ma Vương tử phát động tập kích, ở vào bị động bất hủ long hậu cùng trạng thái không tốt đời thứ nhất Á Thiết Long Vương cũng khó có thể toàn bộ chống cự xuống tới. Mấy cây cá lọt lưới xúc tu vòng qua hai vị cự long phòng ngự, cuốn về phía Hắc Thủy Tinh cung điện. Ngươi cự tuyệt cùng ta giao dịch, đồng thời bắt ta danh hảo tung tin đồn nhảm xí sự. Ngươi cảm thấy, làm tức giận một vị Ác Ma Vương tử sẽ không có bất kỳ cái gì hậu quả. Đi mồ đầu ngự khi điên cuồng mà hung ác, tại tinh hà trong chân không quanh quẩn. Lúc này, Hắc Thủy Tinh cung trong điện ngân sắc cự long cũng đã nhận ra uy hiếp chí mạng, nhưng mặt mũi gã lệ ở bên trên cũng không lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì tại hắn cấu trúc lấy đăng thần thuật thời điểm thời Long Lịch Lưu vẫn tại phát động trạng thái mặc dù không có tương lai gã lệ ổng đáp lại nhưng tất nhiên có thật nhiều thời gian tuyến tương lai gã lệ ổng đang nhìn chăm chú lên nơi này vì chính là phòng ngừa có cường đại tồn tại đánh lén mình sự thật chứng minh gã lệ ổng phòng bị không phải là không có đạo lý trong chốc lát tại tinh giới bên trong vĩnh hằng ngưng trệ thời gian trường Hà rung động mới đầu chỉ là một chút nhỏ xíu gợn sóng nhưng gợn sóng rất nhanh liền biến thành triệu tịch triệu tịch lại trở nên tựa như ngập trời hải khiếu giống như máy liệt tại dạng này thời gian trường Hà bên trong đi qua hiện tại tương lai ba loại trạng thái dường như đều làm lẫn lộn lên. Ông đang lăn lộn sôi trào thời gian trường hà bên trong, một cái thân thể mênh mông to lớn, so lúc này bất hủ long hậu cùng đời thứ nhất á thiết long vương đều to lớn hơn ngân sắc cự long ngưng tụ thành hình. Ba cặp uốn lượng cao chót vót sừng rồng, thâm trầm màu xám bạc vải rồng, trải rộng toàn thân 12 đạo vải đen chi hoàn bốn. Cách vô tận khoảng cách, một chút tinh giới sinh vật đều có thể nhìn thấy ngân sắc cự long thân ảnh. Hắn nhìn, chính là phóng đại bản, càng thành tụ cùng cường đại gã lệ ông. Vị này hưởng ứng thời long nghịch lưu gã lệ ông, tựa hồ là gã lệ ông tự thân, mà không phải đến từ thời gian còn lại tuyến. Tương lai gã lệ ổng hiện thân trong máy mắt, liền trong mắt ngắm nhìn ác ma vương tử. Từng tia tập kích hướng gã lệ ổng bản thể xúc tu im hơi lặng tiếng ở giữa, giống như là kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt lưu truyền, hóa thành cho tàn, hơn nữa thời gian lực lượng dọc theo xúc tu không ngừng kéo dài, đi thẳng đến ác ma linh chủ bản thể. Ác ma linh chủ cảm thấy nguy hiểm. Nó chủ động cắt đứt cánh tay của mình phần gốc, cắt ra những cái kia bị thời gian chi lực mục nát xúc tu. Nó có một loại trực giác bén nhạy. Nếu như không làm như vậy lợi nói, thân thể của mình cũng sẽ bắt đầu nổ nát. Về sau, ác ma linh chủ mặt lộ vẻ vẻ kiêu rễ, nhìn qua tương lai gã lệ ổng nhìn lại một chút trung quanh gào thét gầm thét bất hủ long hậu cùng đời thứ nhất giá thiết long vương thấy tình thế không ổn sau đi mồ đô một câu không nói quay đầu liền hướng phía như lô đen vòng xoáy bên trong chui mong muốn trở về vực sâu không đáy muốn đi Thương lai ánh mắt gã lệ ổng thâm trầm biểu lộ bình tĩnh tại đôi mắt của hắn chỗ sâu phản phất có đồng hồ khắc kim châm giống như đồ án hiện hiện chuyển động một chút giang giác vốn nên vô hình vô chất thời gian trường hà trực tiếp ngưng kết dừng lại biến thành vật thể kỳ dị phảng phất giống như mặt kính thời gian kết tinh đem át ma vương tử thân thể ngưng trệ tại bên trong một chỗ khác tương lai sắc mặt gã lệ ổng chăm chú hai cái long chảo giữ tại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi kéo ra. Một thanh tử thời gian chi lực tạo thành, toàn thân khắp rõ huyền ảo hoa văn thần kiếm hiện hiện tại lưỡi kiếm biên giới vị trí, thời gian trường hạ tựa hồ cũng không muốn nhiễm, chủ động khiển trách mở, tạo thành một chỗ kỳ dị chân không hư vô khu vực. Thời gian phá hủy chi kiếm, tương lai gạ lệ ống tại cùng cự nhân thần linh giao phong bên trong lĩnh ngộ thời gian hệ năng lực. Nếu là bị thanh kiếm này chém giết, như vậy bất luận là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, tất cả vết tích đều sẽ tại thời gian trường hạ bên trong biến mất. Thời gian này tuyến tất cả sinh vật đều sẽ quên ác ma linh chủ tồn tại. Tại một chút trong thư tịch, nó có quan hệ ghi chép đều sẽ hóa thành hư vô trong không, liền xem như cường đại thần lực có quan hệ ác ma linh chủ ký ức đều sẽ biến mất, coi như chỉ là bị đánh tổn thương. Như vậy trừ phi tương lai gã lệ lẹo chết, thương thế này sẽ vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Phá hủy tại thời gian vĩ lực bên trong a, tại thanh âm trầm thấp bên trong, thời gian phá hủy chi kiếm bạo khởi, thoát trảo mà ra, tại thời gian trường hà bên trong thậm chí đều lưu lại đen nhánh hư vô quy tích. Vốn lượng như ngân hà kiếm quang, chém về phía ác ma linh chủ đầu lâu. Bất hủ long hậu cùng đời thứ nhất tá thiết long vương lúc đầu đang hướng phía ác ma linh chủ tới gần. Mong muốn hiệp trợ tương lai gã lệ ông phát động công kích, nhưng ở nhìn thấy thời gian phá hủy chi kiếm đồng thời đều là thân thể dừng lại, liên tiếp lui về phía sau, sợ bị ngộ thương, hiện nhiên là đã nhận ra lợi hại. Bến mở. Ác ma linh chủ cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nó sốt ruột. Vực sâu chi lực siêu phụ tải một phát, biến thành kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bang bang bang. Thời gian trường hà hóa thành thực thể kết tinh bị tạc mở lít nha lít nhít khe hở. Ngay tại thời gian phá hủy chi kiếm tới gần trong mấy mắt, thực thể kết tinh phá thành mảnh nhỏ, ác linh chủ theo ngưng trệ thời gian lưu bên trong thoát khốn mà ra. Nhìn qua cơ hồ gần trong gang tấp thời gian phá hủy chi kiếm Ác ma lĩnh chủ con người co rụt lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó chuyển động thân khu, chọn ra né tránh. Sùi. Thời gian phá hủy chi kiếm mang theo đen nhánh hư vô quý tích cùng ác ma huyết dịch lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất. A, chủ vật chất thế giới, thiên đường sơn, máy móc cảnh, vượt sâu không đáy, chín tầng địa ngục rất nhiều vị diện thế giới bên trong cường giả đều nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Địch Mộ đồ ôm mình một quả đầu, mắt lộ ra cực độ phẫn hận chi sắc. Tiếng kêu thảm thiết chính là từ nó trong tay đầu lâu trong miệng phát ra. Nó giơ tay lên, muốn đem đầu lâu theo trở về nhưng là đức gãy đầu lâu tại thời gian lực lượng hạ hóa thành chống không hư vô liền hai cốt đều không thể lưu lại đáng chết thời quang long cuối cùng sẽ có một ngày vực sâu sẽ thôn vẹn ngươi thả một tiếng ngoan thoại sau mất đi một cái đầu lâu ác ma linh chủ nhảy vào vòng xoáy trốn về vực sâu không đáy nhìn qua thoát đi ác ma linh chủ tương lai gạ lệ ổng dường như cũng không có truy kích gì tứ quay đầu tương lai gạ lệ ổng đối bất hủ long hậu nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhìn hát thủy tinh cung điện một cái không có quá nhiều dừng lại không nói tiếng nào tương lai gạ lệ ống đem vỡ tan hỗn loạn thời gian trường hà chữa trị về sau thân thể không hợp thời quang trường hà biến mất không thấy gì nữa Tương lai thái cổ gã Lệ Ẩng thì ra là thế cường đại. Tối thiểu là tương đối tại có giới loạn loại kia đẳng cấp thứ thần lực. Bất Hủ Long Hậu nhìn hướng hiện tại gã Lệ Ẩng, năm cái long đầu đồng thời khuôn mặt nhẻ cứng, vì chính mình thành công đầu tư mà cao hứng. Rất nhiều bí mật quan sát lấy một màn này thần linh nhóm, tại tận mắt chứng kiến tới thái cổ thời quang long cường đại sau, nhao nhao ánh mắt lấp loé, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cùng lúc đó, ở vào Hắc Thủy Tinh cung điện bên trong, ánh mắt của gã Lệ Ẩng bộc phát sáng rực. Một loại thấy rõ văn vật, nắm giữ thời gian, lý giải vận mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra như có như không quang huy chống rông sinh sôi, còn cuốn thân thể của hắn lưu truyền một loại cùng long huy hoàn toàn khác biệt, khiến sinh vật nhịn không được kính ngưỡng trì nổi thần linh uy nghiêm bắt đầu phát ra. Thế giới này ở trong mắt gã lệ ổng biến không giống như vậy. Trong không khí nhiều hơn rất nhiều hắn trước kia không thấy được vật chất, ánh mắt của hắn có thể xuyên thủng vị diện tinh bích, nhìn thấy nguyên một đám thế giới cùng vị diện. Tầm mắt bên trong có từng đầu giống như là xiềng xích lại dường như lưu quang sự vật tràn ngập chung quanh mỗi một tức không gian, bảy khắp tinh giới chân không lĩnh vực, đồng thời kết nối lấy tất cả thế giới cùng vị diện, có dường ra hoa văn cùng đồ án khắp đầy xiềng xích tất cả ngõ ngách, truyền lại đủ loại thần linh khả năng lý giải tinh tức. Bọn chúng vàng phất là hư vô, không tồn tại, nhưng ở trong mắt gã lệ ông lại cực kỳ chân thực, kỳ quái cảnh tượng mỹ lệ vô hạn, khiến gã lệ ông có chỗ trầm mê. Hắn biết mình nhìn thấy xiềng xích giống như sự vật là cái gì? Đây là đa nguyên vũ trụ vận chuyển quy tắc cụ hiện. Tại mỗi một vị thần linh trong mắt, nó đều là khác biệt. Nếu là đem đa nguyên vũ trụ hiệu thành một cái chương trình, như vậy thần linh chính là có thể trực tiếp nhìn thấy cái chương trình này biên soạn dấu hiệu, cũng có thể tại nhất định hạn độ bên trong sửa dấu hiệu tồn tại. Cùng lúc đó, tại hắc thủy tinh cung trong điện, thân thể của gã lệ ông hư ảo biến mất mà vận mệnh cùng lịch sử chi thần thân thể ổn định lại, ngưng tụ thành gã lệ ổng bộ dáng. Túi đầu xuống, nhìn qua long chảo ở giữa cuối cùng một tia không cam lòng lấp loé thần quang, ngân sắc cự long thanh âm trầm thấp, nói, "Trong chốc ngắn này, ta thành thần, ngươi nhập phàm trận." suy, Long chảo một nắm, đột về lạ bi lật cuối cùng một vệt thần quang trôn vùi biến mất. Thể nghiệm lấy trở thành thần linh cảm giác, gã lệ ổng chần chờ một lát sau, chậm chậm thở ra một hơi, ánh mắt mới biến kiên định. Tại thời không vòng xoáy bên trong, hắn có thể cư tuyệt thời gian vĩ lực dụ hoặc. Ở chỗ này, hắn giống nhau có thể bỏ được siêu phàm thần lực dụ hoặc. Nhất là Thời gian trường hạ đối thần linh cũng không hoang nhiên, mặc dù có thời gian thần chức cũng không cách nào thu hoạch được thời gian trường hạ ưu ái. Lúc này, gã lệ ổng đã cảm nhận được thời gian trường hạ đối với mình kháng cự, hắn cùng thời gian trường hạ ở giữa cấp độ sâu liên hệ đang yếu bớt. Hắn không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, gã lệ ổng cảm thấy thời gian trường hạ đối với mình quan trọng hơn. Hơn nữa nắm giữ một cái thần linh phân thân chỗ tốt, so với hắn chính mình bản thể dung hợp thần cách phải lớn nhiều. Làm ra quyết định sau, gã lệ ổng khẽ ngoắc một cái, nho nhỏ thần nhiệt long xuất hiện tại trong tay gã lê ổng. Thuộc về vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần cách cùng thần lực bị hắn tháo rời ra, rót vào cùng mình linh hồn tương thông trong cơ thể thần nhiệt long. Tại gã lệ ổng bản thể bên trên thần tính quang mang cùng thần uy biến mất, mà tại bên ngoài thân thần nhiệt long nổi lên thuộc về thần linh quang mang, khí tức càng thêm mênh mông cường đại. Duy nhất không biết là, gã lệ ổng cùng cái này phân thân giống nhau linh hồn. Rất nhanh, tại vô tận thần quang bao phủ xuống, thần nhiệt long hình thể biến vô hạn vĩ ngạn, gã lệ ổng thì là biến trở về trước kia bộ dáng. Loại kia lý giải tất cả, thấy rõ vạn vật cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nhường gã lệ ổng có chút vui mừng chính là Có lẽ là bởi vì cùng Thần Nhật Long ở giữa đặc thù liên hệ, hắn tầm mắt bên trong quy tắc cụ tượng cũng không biến mất. Đây là đa nguyên vũ trụ bản chất quy tắc, có thể nhìn thấy những này, đối gã Lệ Ổng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Bản thể, ngươi làm ta đang thần, thần lực của ta sẽ vĩnh viễn che chở lấy ngươi. Thần Nhật Long thần thể thu nhỏ, biến thành cùng gã Lệ Ổng giống nhau lớn nhỏ, sau đó cùng gã Lệ Ổng bốn mắt nhìn nhau, nói rằng, gã Lệ Ổng gật gật đầu, nói, chờ ta trở thành thứ cường đại thần lực, lại giúp ngươi tăng lên thần lực đẳng cấp. Thần Nhật Long niết miệng cười một tiếng, cũng nói, chúng ta đợi ngày đó đến. Nói thật, bởi vì vốn là một thể cùng thần nhiệt long đối thoại không khác nói một mình, tại đối phương mở miệng trước đó, kỳ thật liền đã minh bạch đối phương muốn nói gì. Cảm giác này vẫn rất quỷ dị, bất quá cũng rất mới lạ. Tinh rơi bên trong, hai cái giống nhau như lúc ngân sắc cự long đối mắt nhìn nhau, cộng đồng lộ ra một cái nụ cười. Từ đó, tinh linh thần hệ bên trong thiếu một vị vận mệnh cùng lịch sử chi thần, long thần hệ bên trong nhiều hơn một vị thời gian long thần. Đề lời nói với người xa lạ cầu nguyện phiếu chương 357, an mừng à, an mừng thần thần sinh ra. Con của ta, chúc mừng ngươi đang thần thành công. Âm thanh của bất hộ long hậu vang lên, to lớn khó mà nhìn thấy toàn bộ diện mạo long thần thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành chỉ có dài mấy ngàn mét năm đầu cự long, chiếm cứ tại tinh giới chân không, đối gã lệ ổng cùng thần nhiệt long đồng thời nói rằng, lấy năng lực của bất hủ long hậu không khó coi ra thần nhiệt long cùng gã lệ ổng giống nhau linh hồn, ta long thần hệ bên trong tân sinh một vị long thần, đây là đáng giá kỷ niệm một ngày. bất hủ long hậu khẽ miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên, nói rằng, gã lệ ổng cùng thần nhiệt long đồng thời gật gật đầu, nói, cái này còn muốn đa tạ long hậu duy chỉ cùng che chở. Tuy nói thay gã lệ ổng cướp đoạt thần cách vốn chỉ là một trận giao dịch, nhưng gã lệ ổng cũng có thể nhìn ra bất hủ Long hậu đối với việc này mặt chăm chú thái độ. Long hậu trên thực tế là một vị ác thần, đem thần quốc rèn đúc tại Ả Phê trong địa ngục thần, thế nào cũng sẽ không là thiện lương chi thần. Tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, phàm là biết Long hậu chi danh sinh vật đều sẽ đối với nó cảm thấy từ đáy lòng e ngại cùng cảnh giác, sợ dẫn tới Long hậu chú ý nhưng gã lệ ổng cảm thấy ác thần cũng tốt, thiện thần cũng được. Trọng yếu là vị này cùng mình đứng tại cùng một trận giao dịch, lại bị là nguyên bản thần quốc ở vào Ả quốc độ. Đáng tiếc là. Ạ phạn quốc độ là tinh linh thần hệ đại bản doanh, bao quát sinh mệnh nữ thần cùng tinh linh chủ thần thần quốc đều ở bên trong. Ngươi mặc dù cấp đoạt lã bị lật toàn bộ lực lượng, bao quát thần quốc quyền thống chế, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ nguyên bản thần quốc, tại cái khác vị diện chế tạo mới thần quốc. Đây là chuyện không có cách nào khác, ngươi một vị long thần một mình đi Ạ phạn quốc độ không khác tìm chết. Gã lệ ổng cùng thần nghiệt long liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Có thần quốc thần, cùng không có thần cốt thần, hoàn toàn là hai khái niệm. Thần thực lực không phải đã hình thành thì không thay đổi, tại thuộc về mình thần quốc bên trong, thần linh sức chiến đấu hoàn toàn có thể đề cao một cái lớn cấp độ liên xem như cường đại thần lực cũng sẽ không tùy tiện tập kích một vị tại chính mình thần quốc bên trong trung đẳng thần lực. đây cũng là trước đó hải tinh linh chi thần tại chính mình thần quốc bên trong kem chút bị giết chết. tại sao lại nhường nhiều như vậy thần linh vì đó đề phòng cùng sợ hãi. điều này nói rõ tập kích hải tinh linh chi thần tồn tại tại cường đại thần lực bên trong cũng tuyệt đối là thay đổi thứ nhất cường giả cũng không phải là bình thường thứ cường đại thần lực. đối với thần linh mà nói, thần quốc tầm quan trọng không thể nghi ngờ. muốn rèn đúc thần quốc, ngươi cần lựa chọn một cái thích hợp vị diện lại lấy ngươi lựa chọn vị diện làm cơ sở, lấy siêu phàm thần lực diễn hóa xuất có thể độc lập vận chuyển không gian, định ra vật lý quy tắc, nguyên tố đặc tính, diễn hóa hoàn cảnh. Mặt khác, mong muốn chế tạo ra cường đại thần quốc, ngươi cần thu thập đầy đủ chân quý, có thể tăng phúc siêu phàm thần lực, cường hóa thần chức quyền hành bảo vận, bố trí có thể suy yếu trừ chính mình bên ngoài tất cả thần linh thần quốc đại trận, mộ tập có đầy đủ số lượng cùng thực lực thần sứ quân đội. 4. Bất Hủ Long hậu đối gã lệ ổng cùng thần nhiệt long nói một chút cần thiết phải chú ý chuyện. Hai cái long nghe đều rất cẩn thận. Cái này không chỉ là chuyện của thần nhiệt long, cũng là hán chuyện nói xong có quan hệ thần quốc chuyện về sau, bất hủ long hậu nhìn qua gã lệ ổng cùng thần nhiệt long, ngựa khí chân thành nói, ngươi lúc này thần cách đẳng cấp cùng là bị là hoàn toàn nhất trí, đứng hàng 14. bất quá, không được bao lâu, ngươi thần cách đẳng cấp cùng siêu phàm thần lực đều sẽ hạ xuống. không đợi gã lệ ổng hỏi thăm nguyên nhân, bất hủ long hậu tiếp tục nói, không cần cảm thấy kinh hoàng, đây là chuyện tất nhiên. tiên nhiệm vận mệnh cùng lịch sử chi thần tín đồ con dân chủ yếu là tinh linh, nhưng ngươi xem như tân sinh long thần, tại cùng tinh linh ở vào quan hệ thù địch tình huống hạng, sẽ mất đi phần lớn tín ngưỡng. kể từ đó, ngươi đại khái sẽ rơi xuống là giống như chúng ta nhược đẳng thần lực. Bất Hủ Long Hậu mấy quả thủ cấp đồng thời nhìn chằm chằm gã Lệ Ẩng cùng Thần Nghê Long, nói rằng, bất quá sau trận chiến này, chúng ta Long tộc tín ngưỡng có một lần nữa ngưng tụ su thế, ngươi nhờ vào đó lại tăng về trung đẳng thần lực cũng không phải là không có khả năng. Tất cả Long thần cũng còn có không phải Long tộc bên ngoài sinh vật tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng nơi phát ra chủ yếu vẫn là nguồn gốc từ bản tộc con dân. Còn lúc ở chủ vật chất thế giới, gã Lệ Ẩng cũng cảm giác được. Bởi vì chiến hỏa nguyên nhân, chân Long nhóm đối với Long thần tín ngưỡng tại tăng cường, làm chiến tranh tại từng vị Long thần dẫn đầu hạ hoàn toàn thủ tháng sau, loại tín ngưỡng này không có gì bất ngờ xảy ra sẽ còn tăng lên một cái cấp bậc. Tương phản nếu như thất bại, đối Long Thần tín ngưỡng nhất định phải lại lần nữa giảm xuống. Cơ hồ toàn bộ chân Long đều tôn trọng thực lực, không có Long sẽ muốn tín ngưỡng vô năng Long Thần. Chúng ta minh bạch, đa tạ Long hậu chỉ đạo. Gã lệ ổng cùng thần nghiệt Long đồng thời gật đầu. Chậm, bất hủ Long hậu nhìn ra xa một cái tinh giới chỗ sâu bên trong, còn lại Long Thần cùng tinh linh Thần giao chiến phương hướng. Lam vận mệnh cùng lịch sử chi thần bị thủ tiêu, mới Long Thần đàn sinh trong nấy mắt. Tất cả tinh linh Thần linh cùng Long Thần đều lòng có cảm giác, biết được đại sự này xảy ra. ở vào cùng một trận doanh Long Thần không cần nhiều lời, tự nhiên là nho nhau, nhau đại hỉ, tinh linh Thần linh nhóm thì là sắc mặt nặng nề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Nguyên một đám thoát ly chiến đoàn, rời đi tinh giới, quay trở về tinh linh quốc độ. Ở trong quá trình này, Long thần nhóm cũng không ngăn cản tinh linh thần linh rời đi. Không hẳn, lần này tinh giới thần linh chi chiến mục đích đã đạt đến. Thần rất khó bị giết chết. Một vị trung đẳng thần lực tử vong, là cái này vài vạn năm tới nhất đang đại sự. Nhất là, Lạc Bị Lạc là, là bị cướp đoạt toàn bộ lực lượng, cũng không phải là trực tiếp bị chu sát, tại đàng thần thành công thần nhiệt gạ lệ ông tử vong trước đó, tinh linh thần hệ coi như nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn, đều không thể phục sinh vị này thần linh. Tinh giới chỗ sâu Kim trúc Long thần tu liễm tiên hà giống như to lớn long rực, ngóng nhìn hướng sinh mệnh nữ thần. Tại Kim trúc Long thần đối diện, sinh mệnh nữ thần bao phủ tại thần tính quang mang bên trong sắc mặt có chút tái nhợt. Đây là một trận cãi bế. Ngươi có nghĩ qua vì cứu số Lina, ta tinh linh thần hệ có khả năng nỗ lực cỡ nào giá cao thảm trọng sao? Lúc này, e nhớ tới tinh linh chủ thần có dưới loan bất đắc dĩ thuyết phục. Trước đó, sinh mệnh nữ thần cảm thấy cái này đại giới nặng hơn nữa, cũng bất quá là phe mình thần linh trọng thương, không thể không tu dưỡng vạn năm kết quả, nhưng bây giờ phát triển đã vượt ra khỏi thần đoan trước. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần trực tiếp bị thay vào đó. Cái này đại giới đối tinh linh thần hệ mà nói cũng là vô cùng thê thảm đau đớn. Nói chung, ngoài 10 vị đồng tộc thần linh, liền có thể xưng là một cái thần hệ, không tính toán gì hết lượng tương đối nhiều bản thần. Tinh linh thần hệ bên trong thần linh thành viên toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn 10 vị, trung đẳng thần lực càng là chỉ có mấy vị. Tại bất luận cái gì thần hệ bên trong, trung đẳng thần lực đều là trọng yếu thành viên, chết một vị đều có thể nói là nguyên khí đại thương. N, trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục không? Kim trúc long thần nhìn qua sinh mệnh nữ thần, nói rằng. Sinh mệnh nữ thần không nói tiếng nào, giơ tay lên, một đạo nhốn máu lưu quang xé rách tinh giới, quay trở về trong tay thần. Sắp tối chi mâu thương tổn tới trọng tài Long Thần Lệnh Dis, nhưng bất quá cũng chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, dù sao cũng là cách xa như vậy, khoảng cách phát động tập kích, mong muốn trọng thương một vị thể phách khỏe mạnh Long Thần cũng không hiện thực. Nhưng cái này đã coi như là tinh linh thần hệ duy nhất chiến quả, hủy diệt Long Thần Cả Dịch cùng quỷ thuật cùng phù văn chi Long Gẹo đều là lông tóc không tổn hao gì. Tại Kim Trúc Long Thần nhìn soi mói, sắc mặt sinh mệnh nữ thần nặng nề, thân thể mở đi, không nói một lời, rời đi tinh giới. kế tiếp, nương theo lấy Phô Thiên cái điệu thần uy cùng Long uy, mấy đạo vui sướng tiếng Long ngâm cơ hồ vang vọng toàn bộ tinh giới. Văn mệnh cùng lịch sử Chi Thần từ đó vỡ lạc. Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long, Long đỉnh chi chủ, thời gian Long Thần gạ lệ ủng hộ dưới lì ủng và hôm nay lên ngôi đăng thần. Ta Long tộc các con dân, vì thế ăn mừng ha. An mừng lần này chiến tranh sắp nên đón thắng lợi. An mừng tộc ta vinh quang cùng uy nghiêm đúc lại tái sinh. An mừng Vĩnh Hằng cùng thời gian chi Long sinh ra, không chỉ là tinh giới, cái khác vị diện bên trong, chư vị Long Thần thần uy đồng thời bộc phát, đem tin tức này trong cùng một lúc truyền khắp cơ hồ tất cả thế giới vị diện. Trung trung điệp điệp thần uy gột rửa bát phương, tất cả bị thần uy sệt qua sinh vật đều thân thể du lên, tiếp thụ lấy đến từ thần linh ý chí. Chân Long nhóm đầu tiên là hơi sững sờ. Sau đó nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động, vẻ hưng phấn kích động long dục, bay vút lên hướng về bầu trời, bọn chúng giơ lên cái cổ, phun ra một khối diễm hỏa giống như long tức. Từng cảnh tượng ấy thật lớn cảnh tượng phát sinh ở khác biệt vị diện cùng thế giới. Phản phất là một trận chúc mừng long thần đạn sinh khánh điện. Về phần còn lại sinh vật chủ tộc, ngước đầu nhìn lên lấy che khuất bầu trời đám cự long, hai mặt nhìn nhau, bị long dục bóng ma bao phủ ở bên trong. Tinh linh tộc cũng biết bản tộc thần linh vẫn lạc tin tức, nguyên một đám sắc mặt mở mịt, đờ đẫn đứng tại chỗ, trong mắt bọn họ, thế giới này dường như một mảnh huyết hồng, cơ hội hồ sụp đổ. Nhất là nguyên bản thuộc về vận mệnh cùng lịch sử chi thần tín đồ. Những này tinh linh tín đồ giống như là nhìn thấy trời sập như thế, có trực tiếp khóc ròng ròng, quỳ dạm xuống đất, có giống như là tử thi như thế, sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào âm thanh. Giờ phút này, vận mệnh cùng lịch sử chi thần thánh trước người, toàn bộ đều đã mất đi thần ân. Tinh giới bên trong, gã lệ ống cùng ánh mắt thần nhiệt long lóe lên. Gã lệ ống nhìn về phía thần nhiệt long, mà thần nhiệt long cúi đầu nhìn xem chính mình. Tại trên người thần nhiệt long, sinh ra một loại trạng thái kỳ dị. Thần siêu phàm thần lực một bên tại suy yếu, một bên lại tại tăng cao, đặt thành một cố kỳ dị cân bằng. Bất quá tổng thể mà nói, vẫn là tại lấy rất chậm tốc độ yếu bớt. Lâm Thần Nhiệt gã lệ ổng đang thần thành công sau khi tin tức truyền ra. Nguyên thuộc về tinh linh tộc tín ngưỡng tại sụt giảm mất đi, đồng thời lại có long tộc tín ngưỡng đại lượng ngưng tụ đến, tạo thành hiện tại trạng thái kỳ dị. Về sau, gã lệ ổng nhìn về phía Bất Hủ Long hậu. Hắn có thể cảm giác được, Bất Hủ Long hậu khí tức đang chậm rãi tăng cường, một thân thần tính quang mang cùng siêu phàm thần lực đều tại tăng lên. Không chỉ là gã lệ ổng, bởi vì phân chấn tim rồng tin tức, từng vị long thần đạt được tín ngưỡng chi lực đều đang gia tăng, không ngoài dự liệu, chờ long tộc tu dưỡng một đoạn thời gian, đem lần này chiến tranh tổn thất khôi phục về sau, đem đạt tới một cái mới rầm rộ. Bản thể Ta nên đi lựa chọn thích hợp vị diện, bắt đầu kiến tạo thần quốc. Về sau ta sẽ đối với ngoại giới tuyên cáo, ngươi là ta tại ngoại giới hoạt động thánh giả phân thân, mà ta mới là bản thể." Thần Nghiệt Long nói với Gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng minh bạch thần Nghiệt Long dụng ý, bởi vì đây cũng là hắn tự thân ý nghĩ, có thể xử lý như vậy tốt hơn. Sau ngày hôm nay, Gã Lệ ổng có thể đoán được đem chính mình coi là uy hiếp tiềm ẩn địch nhân sẽ càng nhiều. Mà thời Long Lịch Lưu cũng không phải vô địch. hắn không biết là có hay không sẽ vượt qua cường đại thần lực tương lai Gã Lệ ổng, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dưới tình huống như vậy, nếu là có mấy vị cùng Long Thần hệ có cựu đoán cường đại thần lực quyết tâm muốn giết Gã Lệ Ổng, hơn nữa biết Gã Lệ Ổng là bản thể, giống Long Hậu phục kích có dưới lòn như thế liên hợp bố trí mai phục, Gã Lệ Ổng cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể còn sống sót. Tương phản, nếu như bên ngoài sinh động Gã Lệ Ổng bản thể bị coi là phân thân, mà Thần Nhiệt Gã Lệ Ổng bị xem như bản thể, tình huống kia liền không giống như vậy. Không có thần linh bằng lòng vì giết một cái phân thân mà chống chống thua chiêng. Nhất là tại cái này phân thân cơ hồ vô địch tại đồng cấp thời điểm. Đến lúc đó, coi như Thần Nhiệt Gã Lệ Ổng bị giết nhưng chỉ cần hắn cái này bản thể còn khỏe mạnh liền có thể tương đối dễ dàng đem nó phục sinh hơn nữa có thể nhờ vào đó biết được mong muốn xuống tay với mình cường đại thần lực biết được gã lệ ông phân thân cùng bản thể liên hệ trước mắt cũng chỉ có gã lệ ông chính mình cùng kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu liền cái khác long thần đều không biết thần nhiệt thân thể của gã lệ ông biến mất tại một đạo thần tính quang huy bên trong về sau bất hủ long hậu giống nhau rời đi tinh giới gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía nhìn qua chung quanh ngân sắc hư không chậm chậm phun ra một mạch thi triển thời gian truyền thống hắn quay trở về tới hắc thủy tinh cung điện. Bởi vì biết nơi này sẽ trở thành nơi thị phi, Gã Lễ ổng sớm liền khiển trách tản trung quanh tinh giới Long tộc, tại Vô Ngần ngân sắc trong hư không, dường như cũng chỉ có Hắc thủy tinh cung điện tại lơ lửng bất động. Sau một thời gian ngắn, trong tổ rồng, ngân sắc cự long nhắm mắt lại, đồng thời thấp giọng tự nói: "Trận chiến tranh này nên hoàn toàn kết thúc." Khế đốc sừng rồng dâng lên nhàn nhạt quan trạch, lấy ý chí của Gã Lễ ổng, hướng tất cả Long đỉnh thành viên truyền lại ra phát khởi tổng tiến công tin tức. Vận mệnh cùng lịch sử chi thần vẫn lạc. Không ngoài dự liệu sau, Tinh linh tộc đã đang chuẩn bị đại quy mô rút về Tinh linh quốc độ. Lúc này, chính là phản mê tỏa ma chú phát huy tác dụng thời điểm vào lúc này, ở vào vị diện khác biệt thế giới Long Đỉnh chuyển kỳ cự long đều tiếp thụ lấy Long Đỉnh chi chủ tin tức, vừa mới biết được Long Chủ đăng thần mà ngạc nhiên mừng rỡ lại kinh ngạc đám cự long, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy chủ vật chất thế giới làm chủ Long tộc đại quân, tại tụ tập về sau, tại cùng một thời gian bắt đầu đối khác biệt thế giới bên trong tinh linh trụ sở tổng tiến công, chủ vật chất thế giới một trong, vị tư thế giới, tại cái này trong chủ vật chất thế giới cũng không có thứ thần lực cự long cùng bán thần tinh linh, xem như một cái rất nhỏ chi khu, khi lấy được Long Chủ chỉ lệnh sau thế giới này các nơi long tộc quân đội tụ hợp lại lại mang theo đen nghịt tựa như thủy triều quyến tộc quái vật đại quân hướng phía nguyên một đám tinh linh trụ sở trùng trùng điệp điệp mà đi ma tử linh xâm thế giới này tinh linh trụ sở một trong tại mê tỏa kết giới trong phòng hộ từng người từng người tinh linh người thi pháp ngay tại chuẩn bị trở về tinh linh quốc đội trận pháp truyền thống phản phất có nồng đậm mây đen bao phủ tại bên trong vùng rừng rậm này nhưng mong muốn đại quy mô rút lui cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện cũng không lâu lắm lính gác liền phát hiện đột kích long tộc quân đội Mê tỏa kết giới nổi lên hào quang sáng tỏ, ngưng tụ thành một cái thực thể giống như tấm chắn năng lượng, đem toàn bộ mạc pelip xâm bảo hộ ở bên trong, đem long tộc quân đội ngăn cách bên ngoài. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, long tộc quân đội sẽ lập tức bắt đầu đối mê tỏa kết giới điên cuồng công kích. Nhưng là để trong này các tinh linh nội tâm bất an lạ, lần này làm chân long đại quân tới gần tinh linh trụ sở sau, lại khắc thường trực tiếp ngừng chân dừng lại, liền ngư long hỗn tạp quyến tộc quái vật đều dừng bước. Cái này dường như báo tố tiến đến trước đó bình tĩnh, càng làm cho người ta khẩn trương. Rất nhanh từng đầu có đầy đủ thi pháp năng lực chân long cùng quyến tộc sinh vật hướng về phía mê tỏa kết giới lộ ra nanh ác nụ cười sau đó trong miệng bắt đầu niệm tụng lên trầm thấp chú ngữ phản mê tỏa ma chú theo rất nhiều chân long trong miệng vang lên ma chú vang lên ban đầu rất nhỏ bé nhưng mấy giây sau liền hội tụ thành một cỗ trực trùng vân tiêu tiếng gầm tại truyền kỳ cự long chỉ huy hạ, nương tụ như thật ma chú thủy triều sôi trào mấy liệt tuôn hướng mê tỏa kết giới đánh tới phía trên sau đó tại từng vị tinh linh ánh mắt kinh ngạc nhìn soi moi vốn nên không thể phá vỡ lực phòng ngự kinh người mê tỏa kết giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã liền phản phất băng tuyết gặp hỏa diễm, tại ma chú âm thanh bên trong cấp tốc hóa thành hư không. thế là cái này tinh linh trụ sở đã mất đi phòng hộ, chân chuỗi bại lộ tại chân long quân đội trước mặt. sau đó tại sắp tối trời chiều chiếu dọi xuống, mã bút liệp xì bên trong giấy lên hừng hực liên hỏa, chân long gào thét, quái vật tứ ngược. không có gì bất ngờ xảy ra, long tộc đại quân rất nhanh liền đạp bằng cái này trụ sở. mà đây chỉ là vô số chiến khu tình huống ảnh thu nhỏ, tương tự từng màn đồng thời phát sinh ở khác biệt chủ vật chất thế giới, thậm chí là ngoại tầng vị diện bên trong. từ đó, trận này vượt thế giới vượt vị diện long cùng tinh linh chiến tranh, lấy long tộc thắng lợi mà hạ xuống màn che. Chương 358: Giết lạnh nữ thần, 1. Long Đình vị diện. Vị diện này mới đầu chỉ là rất nhiều long tạm thời đất dừng lại, không đủ rộng, rộng, giống nhau cũng không đủ phong phú công trình, bất quá theo long Đình vị diện phát triển, nơi này hiện tại đã hoàn toàn không giống như vậy. Nơi này cùng loại khí nguyên tố vị diện, không có trọng lực. Vô số kẻ sơn phong, cung điện, lục địa các loại lơ lửng tại vô biên bát ngát trong mây. Từng đầu hình thể tối thiểu tại 30 mét đi lên truyền kỳ cự long cư trú ở này, trung điệp lên truyền kỳ lớn long chi uy, có thể làm tiến vào long đỉnh vị diện bên trong bất kỳ bình thường sinh vật sợ vỡ mật. Không phải tất cả Long Đỉnh Cự Long đều lựa chọn tại Long Đỉnh ở lại. Ở chỗ này Long, phần lớn là chán ghét cùng sinh vật cấp thấp liên quan tranh chấp, không muốn khuất tôn hữu quý, cùng mình xem thường sinh vật cấp thấp ở cùng một thế giới. Bởi vậy tại Long Đỉnh Vị Diện bên trong, cùng cùng là chuyển ung ký Cự Long đồng tộc sinh hoạt chung một chỗ. Long Đỉnh bên trong cũng có khi tranh đấu, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhưng Long Đỉnh chi khế chưa hề ngăn lại Long cùng Long Chi ở giữa tranh đấu, chỉ cần tại thích hợp hạn độ hạng, loại tranh đấu này là tốt mà hữu ích. Tại Long Đỉnh Vị Diện bên trong, thậm chí có một chỗ được xưng là vòng tròn lớn sân thi đấu to lớn kiến trúc, chuyên môn dùng cho chân Long chiến đấu. Tại không ác ý thương tới đối phương tính mệnh điều kiện tiên quyết, lại thế nào kịch liệt bạo lực chiến đấu đều là cho phép. Hiện tại Long đỉnh công thí, trên tổng thể vẫn tương đối hài hòa. Nhất là, khoảng cách Long cùng Tinh Linh chiến tranh chính thức kết thúc, vừa mới qua đi thời gian 5 năm, kinh nghiệm chiến hỏa rèn luyện, duy trì liên tục đại chiến chừng 10 năm chân long nhóm, hiện tại phần lớn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, mà không phải gây chuyện thị phi. Mà theo trận này vượt vị diện vượt thế giới đại quy mô chiến tranh kết thúc, rung chuyển không nghĩ đa nguyên vũ trụ lần nữa khôi phục cân bằng. Tuyệt đại đa số Gần như 90% tinh linh từ bỏ tại chủ vật chất thế giới cùng rất nhiều ngoại tầm vị diện lãnh địa, quay trở về ảo phèn quốc độ nghỉ ngơi lấy lại sức, còn dám chờ tại bên trong chủ vật chất thế giới tinh linh, chủ yếu là bởi vì bọn hắn vị trí thế giới vật chất cũng không có long tộc. Không phải tất cả chủ vật chất thế giới, đồng loạt có long tộc cùng tinh linh nghỉ lại. Kinh nghiệm chiến tranh tổn thương sau, long tộc giống nhau tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặc dù là người thắng, nhưng nhất định thương vong cũng là không thiếu được chuyện. Bất quá, bởi vì chiến tranh lò luyện tôi luyện, tại nguyên bản mâu thuẫn thân căn cốt đế đối lập long chủng ở giữa, bởi vì gề vai chiến đấu Trung lịch sinh tử tình nghĩa, Tòng Long vẫn thời kỳ chiến tranh còn sót lại đối lập mâu thuẫn rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Có Long tộc nhà nghiên cứu làm qua điều tra, năm năm này ở giữa Tân sinh số Long, Long chi trong truyền thừa đều nhiều hơn lần này đại chiến tin tức. Hơn nữa đối với đối lập Long chủng trời sinh thành kiến cùng chán ghét trên phạm vi lớn yếu bớt, bởi vì chủng tộc tập tính cùng thiện ác quan đạo khác biệt, muốn hoàn toàn biến mất là không thể nào. Nhưng tối thiểu sẽ không giống trước kia như thế, đặt tới gặp mặt nhất định phải đánh một trận trình độ kịch liệt. Ngoại trừ, bởi vì từng vị Long thần kiệt xuất biểu hiện, chân Long nhóm đối với Long thần tín ngưỡng tại tăng nhiều, nhất là tuổi trẻ chân Long rất nhiều cũng bắt đầu ngưỡng mộ Long Thần Vĩ Lực, trở thành Long Thần tín đồ. Chân Long không tin Long Thần bản chất là Long vẫn thời kỳ chiến tranh tạo thành hậu quả xấu. Nhưng theo lần này chiến tranh đại thắng, Long tộc đối với Long Thần bản năng tín nhiệm bắt đầu khôi phục, cho rằng Long Thần đích thật là tại che chở Long tộc. rất nhiều Thái cổ Long đều có một loại dự cảm, chỉ sợ không ra mấy chục năm, bất hủ Long hậu cùng Kim trúc Long Thần đều đem tấn thăng làm chung đẳng thần lực. còn lại Long Thần, thân cách đẳng cấp tỷ lệ lớn có thể nhảy lên tới nhược đẳng thần lực đỉnh phong. Về phần lúc này chạm tay có thể bỏng, đưa tới vô tận thế giới vô số chủng tộc thảo luận tân thần, bởi vì là tại đại chiến thời kỳ năng thần cấp đoạt địch quân thần linh toàn bộ vĩ lực lấy được lớn nhất chiến quả còn có thời quang long thân phận gia trì cuối cùng thu được không thua kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu tín ngưỡng chi lực xem như lần này chiến tranh lớn nhất bên thắng tại đánh mất toàn bộ tinh linh tín ngưỡng sau vĩnh hằng cùng thời gian chi long thời gian long thần từ đó trở thần lực rơi xuống nhưng bởi vì long tộc mới tín ngưỡng gia trì thân cách đẳng cấp cuối cùng vẫn dừng ở mười đứng hàng nhược đẳng thần lực đỉnh phong cùng lúc này kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu có giống nhau thần cách đẳng cấp đương nhiên phương diện chiến lược vẫn là vô pháp so sánh bất quá tất cả chân long đều rất rõ ràng một chút vị này tân sinh long thần Sớm muộn muốn trở thành cùng Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu đánh đồng, thậm chí siêu việt các thần Long thần vĩ lực. Vĩnh hằng cùng thời gian chi Long tín đồ trước mắt cảm thấy tương đối tiếc nuối là vị này Long thần thần quốc còn chưa xây thành, rất nhiều cung nhiệt tín đồ rất muốn quy về Long thần quốc độ, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nói tóm lại, vinh quang chiến tranh về sau, Long tộc cái này đa nguyên vũ trụ ngày xưa duy nhất bá chủ, lực gắp vạn vật chủng tộc khí độ mơ hồ có lại lần nữa trở về chi thế, mà hết thảy này đều muốn theo hơn 30 năm trước tại một cái xa xôi vật chất giới đạn sinh thời quang Long nói lên vinh quang chiến tranh là tại Long cung tinh linh chi chiến kết thúc sau. Long tộc đối cuộc chiến tranh này mệnh danh, ý là long tộc vinh quang khôi phục mở ra bắt đầu. Long đình vị diện, vĩnh hằng điện đường nội bộ. Thân dài tại 5 năm này, thời gian bên trong tự nhiên sinh trưởng tới khoảng 85 mét ngân sắc cự long thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Ta trưởng thành tốc độ chậm lại. Gã Lệ ổng túi đầu quan sát một chút thân thể của mình. Giật giật hơn trăm mét dương cánh, cự long gật gù đắc ý, hoạt động thân thể. Gã Lệ ổng hiện tại sinh vật đẳng cấp đạt đến 54. Khoảng cách thứ nhược đẳng thần lực sinh vật đẳng cấp, chỉ kém cấp 6. Bất quá gã Lệ ổng có loại cảm giác, nếu là tự nhiên trưởng thành lời nói, cái này cấp 5 có lẽ phải mười mấy 20 năm khả năng vượt qua. Long tộc trưởng thành nhanh chóng nhất thời kỳ, vĩnh viễn là sổ Long kỳ, trải qua sổ Long kỳ như thế dã man sinh trưởng sau, lúc này đã ở vào thanh thiếu năm kỳ thời kỳ long, đối với mình tự nhiên tốc độ phát triển không hài lòng lắm. Mặc dù hắn không hài lòng lắm tốc độ phát triển, đã là sẽ khiến nước vạn sinh vật chủng tộc cực kỳ hâm mộ tới nổi điên trình độ. Không có gì ngoài ý muốn, ta đại khái có thể ở thanh niên giai đoạn, hơn 50 tuổi thời điểm trở thành thứ nhược đẳng thần lực. Gã Lệ ông đoán chừng một chút chính mình trưởng thành tốc độ, thầm nghĩ, đây đã là rất không tệ kết quả. Tại Long tộc liên quan tới thời Quang Long ghi chép bên trong, phổ biến cho rằng thời Quang Long tại sau khi thành niên, khả năng trở thành thứ nhược đẳng thần lực, cùng chân chính thần linh định nội. Gã lệ ổng cảm thấy cái này ghi chép trên thực tế vẫn rất chuẩn xác, bởi vì hắn cùng nhau đi tới, cũng không phải là tất cả đều là tự nhiên trưởng thành, trong lúc đó sử dụng qua rất nhiều có thể tăng tốc tốc độ phát triển bảo vật. Long hồn thạch, từ mấy chục vạn người sinh mệnh tinh hoa luyện hóa bảo thạch, quang minh thần ban thưởng thần lực kết tinh. Long hồn thạch còn dễ nói, cũng không tính rất chân quý, nhưng sinh mệnh bảo thạch cùng quang minh kết tinh cũng không phải là bình thường đồ vật, đều từng trợ giúp gã lê ống trưởng thành tiến độ tăng lên rất nhiều nếu như không có cái gì ngoại vật trợ lực, ta có lẽ chính là tại 100 tuổi thời gian khả năng trở thành thứ nhược đẳng thần lực. Gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ, trong truyền thừa liên quan tới thời quang long ghi chép đến cùng từ đâu tới, dường như rất chuẩn xác. lắc đầu, gã lệ ổng không có suy nghĩ sâu xa vấn đề này, quay đầu liếc nhìn du vị này lực năng long hậu còn tại nằm ngáy ho ho ôm một đống lớn vàng bạc bảo thạch, trong miệng chảy ra sáng lấp lánh nước bọt. tại một năm trước, gã lệ ổng cùng du đồng thời ngủ say, ngủ thời gian một năm, gã lê ổng cảm thấy gân cốt thể phách có chút cứng đắc, thế là thân thể biến hư hỏng, lại ngưng thực thời gian đã rời đi vĩnh hằng địa đường. Xuất hiện tại Long đỉnh vị diện đầy trời trong mây, tại lưu phong mây bay ở giữa, khác biệt bộ dáng, khác biệt long chủng truyền kỳ đám cự long rời rạc xuyên qua. Nhìn thấy dáng người vĩ nạn ngân sắc cự long thời gian, nhao nhao thân thể dừng lại, hướng phía gã lệ ông ném lấy tôn kính ánh mắt. Chương 358, Z lạnh nữ thần 2. Tại những này long trong mắt, gã lệ ông là vĩnh hằng cùng thời gian chi long thánh giả phân thân, chuyên môn dùng cho quản lý Long đỉnh, thánh giả phân thân cũng kỳ thật cũng liền đại biểu long thần, cho nên truyền kỳ đám cự long đối đãi gã lệ ông thái độ hoàn toàn như trước đây, thậm chí càng tôn kính rất nhiều. Gã lệ ông đăng thần sau, trở lại kinh tới Long đình Cự Long là vừa mừng vừa sợ một mặt là là Long đình chi chủ đang thần thành công mà thích thú nhưng một phương diện khác lại có chút lo lắng trở thành thần linh Long đình chi chủ sẽ ép buộc tự thân tín ngưỡng Long đình thành viên là từng cái thế giới vị diện truyền kỳ Cự Long loại này Long phần lớn là sống thiên tuế tả hữu cổ Long trải qua rất nhiều chuyện nắm giữ rất độc lập quan niệm cùng tư tưởng sẽ không bởi vì một vị thần chủ có được vĩ lực liền sẽ tùy tiện tín ngưỡng đối phương những này truyền kỳ Cự Long bằng lòng gia nhập Long đình chủ yếu là bởi vì Long đình đánh lấy thời quang Long chủ cơ hiệu mà không phải thời gian Long thần hiện tại Thời Quang Long chủ cũng đã trở thành danh chấn chủ vật chất thế giới cùng ngoại tầng vị diện vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian long thần. Lúc mới bắt đầu nhất, thậm chí có truyền kỳ cự long nhao nhao biểu thị muốn rời khỏi Long đỉnh. Bọn chúng rất lo lắng vừa mới đang thần vĩnh hằng cùng thời gian chi long, trực tiếp đem Long đỉnh vị diện chế tạo thành thần quốc, sau đó đưa chúng nó những này tự do cự long biến thành thần quốc sứ đồ. Bất quá, gã Lệ ông bản thể rất nhanh lấy Thánh giả phân thân thân phận quay trở về Long đỉnh. Hắn lấy Long đỉnh chi chủ danh nghĩa rõ ràng biểu thị ra, Long đỉnh sẽ không bắt buộc bất kỳ cự long tín ngưỡng chứng minh đồng thời, Long Đỉnh dự tính ban đầu sẽ không cải biến, vị diện này cũng sẽ không bị đánh tạo thành thần quốc. kể từ đó, Long Đỉnh truyền kỳ đám cự long mới thả lòng trong lòng. mặt khác, cũng không phải tất cả truyền kỳ cự long đều mâu thuẫn tín ngưỡng, có một số nhỏ truyền kỳ cự long, bởi vì ngưỡng mộ chuyện của gã lệ ống dấu vết cùng vĩ lực, trở thành hắn tín đồ. gã lệ ống rất xem trọng những này tín đồ. truyền kỳ cự long tín đồ, không phải là bình thường chân long tín đồ có thể so sánh. những này tín đồ bị thần gã lê ống bổ nhiệm làm thời gian thần sứ, xem như chính mình sứ đồ. về sau dựa theo thần gã lê ống thần dụ rời đi Long Đỉnh tiến về các lớn chủ vật chất thế giới là thần gã lệ ổng rèn đúc thần điện truyền bá thần uy đồng thời bắt đầu biên soạn cùng cải tiến giáo nghĩa lúc này lấy thời gian thần trước làm chủ vĩnh hằng cùng thời gian chi lòng, thời gian long thần giáo nghĩa chủ yếu có ba đầu thứ nhất giáo nghĩa thời gian là đa nguyên vũ trụ vận chuyển căn bản trật tự là vĩnh hằng bất biến trường hà vạn sự vạn vật đều tại thời gian bên trong cần thời điểm kính sợ thời gian chi vĩ lực đệ nhị giáo nghĩa thời gian trường hà trôn giấu lấy vô số huy hoàng khai quật thời gian tuế nguyệt dưới tân bí ngươi đem thẳng tiến công lùi thứ ba giáo nghĩa thời gian tuế nguyệt lặng lặng trôi qua vô tình mà ta khốc chỉ có bất hủ giả khả năng chống cự thời gian trôi qua, nhưng khi ngươi đứng ở vĩnh hằng cùng thời gian chi long cánh chim phía dưới thời gian, thời gian kiểu gì cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Ngoại trừ, tại bên trong chủ vật chất thế giới, thần gã Lệ Ẩng thần điện Đở Xưng là Vĩnh Hằng thần điện, cùng Long đỉnh bên trong Vĩnh Hằng điện đường tên cùng loại. Thần gã Lệ Ẩng Thánh Huy cũng đã lựa chọn xong. Một đôi nhìn xuống hư hảo trường Hà Bạch Kim mắt rộng. Trở lại chuyện chính, gã Lệ Ẩng rời đi Vĩnh Hằng điện đường sau, hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp chấn cánh bay lên. Trăm mét dương cánh xé rách lưu phong cùng mây bay, về sau, ngân sắc cự long lấy thân thể làm trung tâm, hai cánh thú liễm to lớn thân thể cao tốc của nhau, tại Long Đỉnh Vị Diện Biển Mây Bên trong lưu lại một đạo trống trải mà quanh cũng có không ít quy tích. Tại rộng lớn Biển Mây Bên trong tùy ý phi hành, nhường lòng dạ của Gã Lệ Ổng dường như đều tùy theo rộng lớn lên, đồng thời tâm tình vui vẻ, hắn đã rất có không có dạng này quên mình thỏa thích bay vút lên qua. Sau một thời gian ngắn, Gã Lệ Ổng thân thể dừng lại, lao vụn vụt thân thể ngừng lại, quay đầu, trong tầm mắt của Gã Lệ Ổng xuất hiện một tòa liên miên chập trùng, phiêu phù ở Biển Mây Bên trong sông băng dã núi. Sông băng dã núi một chỗ có một đầu sinh sắn lanh lợi trưởng thành bạch long đang thích nghi ghé vào một tòa băng sơn đỉnh phong khi mắt một đôi long rược mở ra, long vĩ vô ý thức tả hữu tạo độc lấy chính là bạch long Nương. tại long đỉnh vị diện bên trong sinh hoạt bạch long Nương vô cùng tuấn nhẫn, chất lượng sinh hoạt vượt xa bất kỳ một đầu bình thường trưởng thành bạch long. Thần chỗ nghỉ lại sông băng dây núi đều là có thái cổ bạch long hỗ trợ chế tạo hoàn mỹ phù hợp cuộc sống của bạch long hoàn cảnh. Bởi vì bạch long Nương thân phận tính đặc thù, long đỉnh bên trong cự long đối nàng đều rất chiều cố. Về phần cá biệt ba người tiểu long tại chiến tranh kết thúc sau đã rời đi long đỉnh vị diện lựa chọn một mình bên ngoài, mong muốn thu hoạch được thuộc về mình lãnh thổ cùng huyết tộc, mà không phải vẫn luôn sống ở huynh trưởng che chở cho. Bạch Long Nương liền không có loại này giác ngộ. Lúc này, ngay tại hài lòng nghỉ ngơi Bạch Long Nương phát hiện tại biển mây bên, bên trong ngân sắc cự long, ánh mắt đảo qua so với mình khổng lồ rất nhiều lần cự long, nhìn thấy Gã Lệ Ổng cố ý muốn rời khỏi sau, Bạch Long Nương mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trách trách hô hô vội vàng hô lớn, Gã Lệ Ổng, chờ đi, ta nhìn thấy ngươi. Hô hào, Bạch Long Nương vung vẩy long dực, trên không trung lôi kéo ra tiểu xảo đường vòng cung, cấp tốc bay đến trước người của Gã Lệ Ổng, thân nhìn chăm chú lên uy nghiêm thần võ cự long, cố gắng bày ra một bộ từ hái sắc mặt, nói, à, con của ta, ta lấy ngươi làm vinh, ngươi quá làm cho ta kiêu ngạo vừa mới bắt đầu còn tốt, bất quá Bạch Long Nương lời kế tiếp liền thay đổi vị. Không hổ là ta xạ Lỵ ả ưu tú huyết mạch, vừa mới hơn 30 tuổi, liền đã trở thành chúng ta Long tộc sử thi truyền kỳ. Gã lệ ổng, ngươi cảm thấy ta hẳn là có cái cái gì xưng hào tốt đâu. Ngươi bây giờ là thời gian Long Thần, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, vậy ta cho mình lấy một cái thời gian chi mẫu ngoại hiệu thế nào? Có lẽ là bởi vì huyết mạch dạng buộc liên hệ. Dù là gã lệ ổng tại cái khác long trong mắt đã là vĩ đại Long Thần, nhưng Bạch Long Nương thái độ đối với hắn vẫn là trước sau như một, không có rõ ràng cải biến. Nói thật ra Gã Lệ Ẩng một bên là Bạch Long Nương lời nói mà hết sức im lặng, nhưng một bên khác lại cảm thấy tương đối tự tại. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Theo gã Lệ Ẩng hy vọng càng lúc càng lớn, trước kia một chút bạn bè ở trước mặt hắn biến câu này lên, tỉ như nở hệ mỉ ạ, rốt cái này hai cái tại Đoạ Đại Lục thời gian liền nhận biết Thái cổ Long. Hiện tại cái này hai cái Long nhìn thấy gã Lệ Ẩng, thái độ phản ứng cùng cái khác Long không có gì khác biệt. Ngươi muốn cho chính mình lấy như thế nào xưng hô đều được. Nghe được gã Lệ Ẩng sau khi trả lời, Bạch Long Nương gật gù đắc ý, miệng cười to, ha ha ha, a ha ha. Vậy ta Sạ Lệ Ạ sau này sẽ là thời gian chi mẫu, vĩ đại thời gian long thần, đều là huyết mạch của ta hậu duệ." Tiếng cười vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt Gã Lệ ông nhắm lại, nói rằng, "Chỉ có điều, địch nhân của ta rất nhiều, hơn nữa phần lớn là thần linh. Ngươi như thế rêu dao, ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi." Bạch Long Nương tiếng cười im bặt mà dừng. "Thế nào, ngươi còn muốn gọi thời gian chi mẫu sao?" Gã Lệ ông hỏi thăm nói rằng. Bạch Long Nương rụt rụt đầu, sau đó lại làm bộ không thèm để ý nói, "Được rồi được rồi, vẫn là không gọi, chủ yếu là bởi vì ta Sạ Lệ Ạ không quan tâm loại này hư danh." mới không phải bởi vì sợ bị thần linh tìm phiền phải đâu. Dừng một chút, Bạch Long Nương ngước đầu nhìn lên lấy che khuất bầu trời cự lòng, do dự một hồi, sau đó nói: "Gã lệ ổng, ta gần nhất thường xuyên nằm mơ, là loại kia rất chân thực một cảnh. Ở trong giấc mộng, một vị thần linh để cho ta tín ngưỡng thần, trở thành thần tế tự, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt." Ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, nói: "Vị kia thần linh, ngươi đã đồng ý sao?" Hắn phản ứng đầu tiên, là ngày xưa xâm nhập chính mình trong mộng cảnh ác mộng cự xạ tại đối Bạch Long Nương lưu đồ làm loạn. Bạch Long Nương tự thân không có gì tốt lưu đồ nếu là nhằm vào bạch long nương kia không hề nghi ngờ là gián tiếp mong muốn đối gã lệ ổng lập mu cái gì bạch long nương nháy mắt mấy cái ngẩng đầu đứng thẳng người lên chống lạnh ngạo nghễ nói rằng ta làm sao có thể bằng lòng Liên ngươi vị này tân sinh thời gian long thần đều là huyết mạch của ta một chút a mu a cầu rồng nhờ thần linh mong muốn tín ngưỡng của ta thật sự là nằm mơ thần tin ta mới đúng Gã lệ ổng vị kia thần hắn nhấn mạnh lại hỏi một lần rét lạnh nữ thần tạ gạ lệ ổng chăm chú hỏi ý hạ bạch long nương trả lời nói rằng rét lạnh nữ thần ánh mắt gạ lệ ổng nhắm lại trong đầu bắt đầu hiện hiện liên quan tới vị này thần linh tin tức Rét lạnh nữ thần lại được xưng hô là băng xương tiểu nữ, băng phong bình minh, băng hôn nữ sĩ, xương hàn đại yêu tinh. Đây là một vị tà ác trận doanh nữ thần. Hiện tại là nhược đảng thần lực, có mùa đông cùng rét lạnh hai cái thần chức quyền hành. Bất quá thần đã từng đến qua trung đảng thần lực cấp độ. Ô lục ở, ánh mắt gã lệ ông lạnh lẽo, thấp giọng tự nói. Hắn gọi thẳng thần danh, đối với vị này thần linh hiển nhiên không có chút nào lòng kính sợ. Hiện tại tương đối mấu chốt chính là, vị này nữ thần cùng xương cự nhân chi thần số lẻ từng là phối ngẫu quan hệ, cộng đồng sinh hạ qua một vị thần tử, hiện tại vẫn là đồng minh, có một bộ phận xương cự nhân tín ngưỡng vào rét lạnh nữ thần. Gã lệ ổng không biết rõ rét lạnh nữ thần thâu trộm đạo sở mời chào bạch long nương muốn làm gì, nhưng hiển nhiên không phải là đang đánh cái gì tốt chủ ý chương 359, của nội chi thần. Biết được bạch long nương tình huống bên này sau, gã lệ ổng tại nội tâm trực tiếp kêu xem như thần gã lệ ổng phân thần, cơ hội là tại hắn nghĩ tới thần gã lệ ổng trong máy mắt, thuộc về thần gã lệ ổng siêu phàm thần lực liền dáng lâm tới long đỉnh vị diện, hưởng ứng gã lệ ổng kêu gọi. Đạo này siêu phàm thần lực xuất hiện về sau, trực tiếp còn cuốn thân thể của bạch long nương, toàn bộ tiến vào trong cơ thể thần. Cùng lúc đó, thân thể của bạch long nương du lên, mắt lộ ra vẻ mở miệng. Theo thời gian trôi qua. Nhãn nhạt thần tính quang mang theo Bạch Long Nương bóng loáng như gương lấn giáp mặt ngoài nổi lên, sau đó lại biến mất tại trong thân thể của thần. Lúc này Bạch Long Nương thu được thuộc về thời gian long thần thần ân che chở. Thay cái thuyết pháp, đầu này Bạch Long trở thành thần quý giả. Kể từ đó, nếu có cái khác thần linh mong muốn âm thầm mê hoặc Bạch Long Nương, nhường nó trở thành chính mình sứ đồ, thần gã lệ ổng cũng gã lệ ổng bản thân cũng sẽ ở trước tiên biết được. Làm thần tính quang mang hoàn toàn biến mất tại lân giáp bên trong. Trong mắt Bạch Long Nương vẻ mờ mịt chậm rãi biến mất. Thần chớp chớp hoàng ngọc giống như đôi mắt, nhìn qua ngân sắc tự lòng, đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Ngước nhìn so với mình to lớn rất nhiều gã lệ ổng, Bạch Long Nương biểu lộ nhẹ cững, tự nói, rét lạnh nữ thần đối ta nhìn với con mắt khác, vĩnh hằng cùng thời gian chi long càng là trực tiếp hạ xuống thần lực. Ta Sạ Ly a thật sự là quá ưu tú, chêu đến hai vị thần linh là ta tranh phong." Bạch Long Nương gật gù đắc ý, đi lòng vòng dò xét chính mình, dường như thật cho là mình rất ưu tú. Nhìn bản thân nhận biết không quá chính xác Bạch Long Nương, gã lệ ổng nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, cũng không có lại nói cái gì. Tối thiểu nhất, đám chìm trong thế giới của mình bên trong Bạch Long Nương qua vẫn luôn rất vui thích. Ngọc Long luôn luôn so bình thường long lại càng dễ đạt được hài lòng. Về sau nếu như gặp lại cùng thần linh có liên quan chuyện, trước tiên nói cho ta. Ngươi bây giờ có thần lực của ta che chở, trực tiếp ở trong lòng niệm tình ta tên, ta liền sẽ nhìn chăm chú hướng ngươi. Tại vừa mới cẩn thận hỏi ý bên trong, gã lệ ổng biết được khoảng cách Z lạnh nữ thần tiến vào Bạch Long Nương mộng cảnh kỳ thật đã qua mấy năm thời gian, cơ hồ là tại vinh quang chiến tranh vừa mới lúc kết thúc, không có hảo ý Z lạnh nữ thần lại tìm Bạch Long Nương. Nếu không phải hôm nay vừa vặn đi ngang qua Bạch Long Nương vị trí, gã lệ ổng đoán chừng còn không rõ ràng lắm chuyện này. Biết biết. Bạch Long Nương trên thực tế vẫn tương đối nghe lời, tại gã lệ ổng chăm chú ngự khí hạ, gã con mồ tóc giống như gật đầu nói. Cũng không lâu lắm, tại Bạch Long Nương nhìn chăm chú bên trong, gã lễ ổng rời đi chỗ này sông băng dãy núi, tại lại quan sát hiện tại Long đỉnh sau một thời gian ngắn, hắn quay trở về vĩnh hàng địa đường. Giết lạnh nữ thần Ô Lũ ở, xương cự nhân chi thần sồ lẻm đã từng phối ngẫu, hiện tại Đồng Minh. Thần. Thần hiện tại vẫn là phong bạo chúa thể, phong bạo cùng hủy diệt chi thần đồng thần. Trong tổ rồng, ngân sắc cự long đút cằm, im lặng trầm nghĩ. Thần cũng không phải là vô dục vô cầu sinh vật. Thần cung thần chí ở giữa cũng biết căn cứ tương đối tương tự thần chức lĩnh vực, vì cho mình kiếm chắc càng nhiều lợi ích, mà hình thành một loại nào đó tập đoàn. Đối thần mà nói, lợi ích bình thường chỉ là tiến ngưỡng chi lực. Loại này tập đoàn thế lực so ra kém một cái hoàn chỉnh thân hệ, đồng dạng sẽ từ mấy vị nắm giữ cùng loại thần chức quyền hành thần linh tạo thành. Tỷ như chính nghĩa chư thần, tình dục chư thần, ma pháp chư thần, còn có cuồng nộ chư thần. Trong đó, cuồng nộ chư thần đại biểu cho thế giới tự nhiên cuồng nộ, hủy diệt, vạn mẹo, tà ác một mặt, hết thảy có bốn vị thành viên. Zet lạnh nữ thần Ô Lũ là cuồng nộ chư thần một viên, mà Phong Bạo cùng hủy diệt chi thần Tà Lọn là cuồng nộ chư thần lãnh tụ, một vị không thể khinh thường cường đại thân lực, yêu thích nhất chính là thưởng thức tự nhiên tai nạn hủy diệt vạn vật phong cảnh, tàn bạo vô cùng. Về phần loại này ác thần tại sao lại có rất nhiều tín đồ, đứng hàng cường đại thần lực đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Rất nhiều thế giới sinh vật vì không bị phong bạo cùng hủy diệt chi thần háng hại, vì rời xa tai nạn cùng thống khổ mà lựa chọn phụng dưỡng vị này chỗ tể, cái này tại vô tận vị diện thế giới bên trong rất phổ biến. Ác thần tín ngưỡng phần lớn là như thế tới. Tỷ như e ngại vận rủi cuốn thân mà tín ngưỡng vận rủi nữ thần tín đồ, không muốn nên đón tử vong mà phụng dưỡng tử thần sinh vật. Xem như cùng nộ chư thần một viên, giết lạnh nữ thần tụ tập tín ngưỡng phương thức có chút cùng loại, gia hỏa này thường xuyên nhất lên báo tuyết, vây cuốn tại mùa đông bên trong lui tới lư nhân, thương đội cấp loại chỉ có tín ngưỡng nhân tài của mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó, còn lại hai vị cuồng nội chư thần thành viên cũng giống vậy. Cùng dét lạnh nữ thần ô lù ở bản thân có liên lụy, một là cự nhân thần hệ bên trong xương cự nhân chi thần, hai là bao quát thần ở bên trong, bốn cái ác thần tạo thành cuồng nội chư thần. Gã lệ ổng yên lặng suy tư. Dét lạnh nữ thần bản thân thực lực không đáng giá nhắc tới, tại long chi trong truyền thừa ghi chép qua chiến tích cơ hồ đều ở vào thế yếu một phương, hiện tại tức thì bị phong bạo chúa tể gắt gao nắm. Ngày xưa trung đẳng thần lực, địa vị bây giờ đã như là tòng thần. Gã lê ống bản thể có lẽ còn không phải đối thủ, nhưng nếu như đều tại thần quốc bên ngoài. Một đối một rưỡi tình huống, thần gã Lệ Ẩm có thể dễ như trở bàn tay giết chết vị này nữ thần. Như vậy, đi bái phỏng một chút vị này nữ thần a. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, thấp giọng tự nói. Zet Lệnh nữ thần thần quốc tên là Đồng Giới, thành lập tại vực sâu vị diện. Bất quá cái này vực sâu cũng không phải là vực sâu không đáy. Tiếng do hú vực sâu, cũng được xưng là huyên điên không hang ngầm ngoại tầng vị diện, tại cái vị diện này bên trong ở lại thần linh tuyệt đại bộ phận là á thần. Mặc dù đều là tên là vực sâu, nhưng tiếng gió hú vực sâu cũng không như vực sâu không đáy, có liền thần linh đều không thể thấy rõ vô hạn vực diện, tiếng gió hú vực sâu công hữu bốn tầng. Đã sỏi lớn quật, than thở không hang ngậm, u ám không liền, biệt kín không hang ngậm. Rét lạnh nữ thần Đông giới thần quốc ở vào tiếng gió hú vực sâu tầng thứ nhất, đã sỏi lớn quật. Tại Vĩnh Hằng Điện đường bên trong, ngân sắc cự long nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Thiên Đường Sơn đệ nhị tầng, Mộ Sủ Ly ạ Thiên Đường. Vị diện này thế giới tắm rửa tại vô tận ánh sáng màu vàng nóng bên trong, tại vô biên Bắc Ngát Hải Dương màu vàng nóng bên trong, có rất nhiều cao vút trong mây, huy hoàng vạn trượng thần điện thức kiến trúc. Tinh rơi sứ đồ, Xí Thiên thần sứ, Thánh Quang thần sứ, Vương tọa thần sứ. Rất nhiều bộ dáng cao quý mà ưu nhã thần sứ ở lại đây. Ngoại trừ còn có rất nhiều ngày tính thiện lương sinh vật giống nhau tại thiên đường sơn sinh hoạt nơi này chủ yếu nhất cư dân tên là á không thần tộc tại thiên đường trong núi á không thần tộc liền như là chín tầng trong địa ngục ma quỷ vượt sâu không đáy bên trong ác ma trong đó thánh quang thần sứ chính là cấp cao nhất á không thần tộc lấy phụng dưỡng cường đại mà hiển lệnh chân thần làm vinh mà những sinh vật này sở dĩ được xưng là thần sứ cũng là bởi vì bọn hắn có cùng nhiệt đối thần linh đi theo dục vọng ngày xưa vượt sâu không đáy người phát ngôn tổ di tát ma liên hợp mấy cái tầng dưới vị diện sinh vật tà ác xâm lấn thiên đường sơn chờ thượng tầng vị diện kết quả rời đi vị diện ra chỉ sau không địch lại tại chư thần dẫn đầu dưới thần sứ quân đoàn, đại bại mà về, nguyên khí đại tường, ta gian nghi ác ma cái sau vượt cái trước, trở thành lúc này vượt sâu chỗ thể. Tại Mộ Sủ Lệ Á Thiên Đường, nơi mắt nhìn thấy tất cả địa phương đều tắm dựa tại ánh sáng màu vàng lóng bên trong. Nơi này bởi vậy cũng được xưng hôn là Kim Sắc Thiên Quốc. Kim Sắc Thiên Quốc bên trong, có số lượng không ít thần linh ở chỗ này rèn đúc thần quốc. Bao quát Bắc Phong chi chủ, Bạch Kim Long Thần, Thiên Đường Sơn chi thánh Long Bà Hạ Mộ. Bà Hạ Mộ cùng Kim Chúc Long Thần thần quốc bên trong. Toàn thân một Bạch Kim Thần Thánh Cự Long đang chiếm cứ tại thần quốc bên trong điện đường bên trong. Kim trúc Long thần ở cung điện tuân theo Long tộc yêu quý tài bảo lệ cũ, giống nhau vô cùng xa hoa, không thể so với bất hủ Long hậu tại ngũ sắc thần quốc bên trong thủy tinh cung trên lệnh. Bạ hạ một cung cửa sổ là khảm tại vàng bạc bên trong ma pháp bảo thạch, trên vách tường khảm thiên đường đồng đỏ cùng cực lạc phỉ thúy, sàn nhà là tinh luyện bí ngân. Lọt vào trong tầm mắt tất cả sự vật đều là từ vàng bạc tài bảo chế tạo. Nếu như cái nào đó sinh vật may mắn đạt được Kim trúc Long thần lợi, tiến vào bạ hạ một cung, nó có thể vì nơi này tài bảo mà kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ, nhưng tuyệt đối không nên vì thế sinh sôi không tốt suy nghĩ, nếu không sẽ thể nghiệm tới Kim trúc Long thần của nộ. Tại Kim Trúc Long Thần đối diện, cung gã Lệ ổng ngoại hình giống nhau như lúc, chỉ là toàn thân đều hiện ra thần tính quang huy thần gã Lệ ổng đang thưởng thức tòa cung điện này. Gã Lệ ổng, thế nào? Ngươi có thể đem thần quốc xây dựng ở Kim Sát Thiên Quốc, như vậy, thiên đường trên núi Long Thần liền không ngừng ta một cái. Thần quốc lân cận, ngươi có thể thường xuyên đến chỗ của ta. Nói, Kim Trúc Long Thần mang theo thần gã Lệ ổng rời đi bạ hạ một cùng, tại thần quốc địa phương khác du lắm lên. Gen đúc thần quốc vật liệu, ta còn kém một chút. Toàn bộ tập hợp đủ về sau, xây lại cũng không muộn. Năm năm này thời gian, Thần gã Lệ ổng chủ yếu đang thu thập rèn đúc thần quốc vật liệu, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, rất nhiều thần linh vì chế tạo ra thích hợp thần quốc, thậm chí muốn ngàn năm thời gian vẫn năm. Thần gã Lệ ổng xem như long thần hệ bên trong quật khởi tân tinh, có cái khác long thần duy trì, long mạch rất rộng, bất quá mong muốn tại ngắn ngủi 5 năm năm liền giải quyết thần quốc vật liệu, cũng có chút rất không có khả năng. Kỳ thật lấy thần gã Lệ ổng trong tay hiện hữu tích lũy, muốn rèn đúc thần quốc cũng là có thể. Nhưng không cách nào phòng ngự ngoại địch thấp kém thần quốc, coi như xây xong cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Kim trúc long thần cười tủm tỉm tiếp tục hướng dẫn từng bước nói thiên đường sơn thật là một cái tốt vị diện ở chỗ này ở lại thần linh đều là thủ tự hiển lành thiên thần không sẽ chọc cho là xin sự vị diện hoàn cảnh sáng ngời sáng chói phong cảnh nghi nhân tư dân sinh vật cũng dễ dàng quản thúc nóng lòng đi theo thần linh kim trúc long thần hướng thần gã lệ ủng nói thiên đường sơn chỗ tốt cái này khiến thần gã lệ ủng nhớ tới lúc ở địa ngục bất hủ long hậu tự đủ chín tầng địa ngục là tốt nhất vị diện từ đầu đến cuối màu đỏ sẩm thiên khung hoang vu cùng khô nước thổ địa đầy đất phong hóa xương khô cùng chạy xuôi huyết hà cảnh sắc nơi này luôn làm tâm ta bỏ thần gì đúng rồi bất luận tâm tình là tốt hay xấu Ngươi cũng có thể tùy ý đùa bỡn tiểu ma quỷ tìm niềm vui. Ở chỗ này ngươi có thể phóng thích chính mình tất cả dục vọng, không có bất kỳ vệ đạo sĩ vì thế khiển trách. No, nếu có vệ đạo sĩ xuống địa ngục lời nói, cũng là rất có ý tứ. So sánh phía dưới, vẫn là thiên đường sơn họa phong càng tốt hơn một chút. Thần gã Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ. So với ác thần, thần gã Lệ Ẩng cảm thấy vẫn là cùng thiện thần đã quan hệ đơn giản hơn. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thân gã Lệ Ẩng gật gật đầu, nói với Kim Chúc Long thần. Đúng rồi, chế tạo thần quốc hàng rào cần có ngân huy thần thép, tại tinh giới trung ương tinh hải bên trong dễ dàng nhất tìm tới. Ngươi có thể đi trung ương tinh hải nhìn xem. Ngân huy thần thép, mong muốn rèn đúc thần quốc gã không thể thiếu một loại vật liệu. Loại này thần cấp kim loại có thể hoàn mỹ thu nạp phù hợp thần linh siêu phàm thần lực, diễn hóa thành thần quốc hàng rào. Cũng theo thần quốc chi chủ ý chí, bài xích gáp chế cái khác thần linh siêu phàm thần lực. Thần gã lệ ông mặt dạng mày dày, hướng long thần hệ long thần hoặc nhiều hoặc ít cho mượn một chút. Bất quá khoảng cách đầy đủ rèn đúc một tòa thần quốc số lượng vẫn là kém rất nhiều. Ta đang định tiến về trung ương tinh hải. Thần gã lê ông nói rằng năm năm này ở giữa, thần gã lê ông vẫn chạy tới chạy lui, vì chế tạo thần quốc mà bốn phía thu thập vật liệu. Hôn độ hải, máy móc cảnh, vạn thú vườn, cực lạc cảnh thế ngoại Đa Nguyên vượt sâu không đáy tiêu viêm địa ngục các lớn ngoại tầm vị diện cơ hồ đều đi mấy lần tìm kiếm tài liệu đồng thời thần gã lệ ống cũng đang đánh giá những này vị diện hoàn cảnh lúc này thần gã lệ ống ngưỡng mộ trong lòng vị diện có 3 cái hiện tại chỗ ở vào 7 tầng thiên đường sơn thường lạc chủ nghĩa người thiên đường cư trú tình dục chứa nữ thần tràn ngập vui thích cùng hài lòng cực lạc cảnh tuyệt đối luật pháp cùng trật tự trọng tài chi long lẹn đi sắp chỗ máy móc cảnh không có gì bất ngờ xảy ra thần tương lai thần quốc chính là tại cái này tam đại vị diện một trong bên trong thành lập nói nói thần gã lê ống đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Kim Trúc Long Thần thấy được thần gã lệ ông dị dạng, nói: "A, gặp phải chuyện gì?" Thần ánh mắt của gã lệ ông lạnh lẽo lên, nói: "Bản thể bên kia phát hiện chút vấn đề." Kim Trúc Long Thần là đáng giá tín nhiệm đồng minh. Thần gã lệ ông đem Z Lạnh Nữ Thần mời chào chuyện của Bạch Long Nương nói cho Kim Trúc Long Thần. Có lẽ là Z Lạnh Nữ Thần ngu xuẩn bản thân ý nghĩ, ngấp nghé long Đình lực lượng. Cự nhân thần hệ chủ thần ăn nạn, rất sớm đã bởi vì đối cự nhân thần hệ thất vọng, không còn hỏi đến cự nhân thần hệ chuyện, cũng có vài vị tự nhân thần linh đi theo, không, có chủ thần, cự nhân thần hệ sẽ không nghĩ đến cùng chúng ta Long Thần hệ là địch. Cung nội chư thần càng không có đủ tư cách này. Kim trúc Long thần nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà ngạo nên nói: Long đình hiện tại như mặt trời ban trưa, đã là trong Long tộc không thể nghi ngờ thứ nhất tổ chức lớn. Hiện tại vừa mới đến chuyển kỳ cự Long mong muốn gia nhập Long đình, đã không phải là tùy tiện sự tình, còn muốn kinh nghiệm một loạt khảo nghiệm. Thậm chí liền cổ Long đều sẽ lấy gia nhập Long đình mà làm vinh. Mà Long đình vị diện có rất nhiều Long thần vĩ lực che chở, lại thêm thành viên đều là chuyển kỳ cự Long, cái khác thần linh mong muốn thăm dò Long đình cũng không dễ dàng. Bạch Long nương là Long đình bên trong số lượng không nhiều không phải chuyển kỳ cự Long, cùng gạ lệ ổng còn quan hệ không ít. Long đỉnh thành viên là có thể mang quyến tộc hoặc là huyết mạch hậu duệ tiến vào Long đỉnh, nhưng làm như vậy chuyển kỳ cự long số lượng rất ít. Đã âm thầm làm loại này tiểu động tác, hơn nữa còn bị ta phát hiện. Ta liền không thể ngồi xem không để ý tới. Vừa vặn, ta còn chưa có đi qua tiếng gió hú vực sâu vị diện này, nơi này cũng có ta cần thiết vật liệu. Thần linh uy nghiêm bị khiêu khích. Người khiêu khích vẫn là yếu hơn mình thần, vô luận như thế nào, thần gã lệ ông không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tối thiểu nhất, muốn đi gom một chút rét lạnh nữ thần, nhường thần vì thế đánh đổi khá nhiều, nếu như xem như không có xảy ra, không đi truy cứu, những này có gây rối ý đồ ác thần chỉ sẽ càng thêm tùy tiện. Muốn đi bãi phòng đối phương thần quốc lời nói, phái một cái phân thân a. Minh Bạch thần gã lệ ông dự định sau, Kim trúc long thần lập tức nhắc nhở nói rằng: "Dừng một chút, thần lại nhịn không được nói bổ sung, ta nhớ được, rét lạnh nữ thần thần quốc bên trong cũng có một loại tên là cực hàn băng tinh thần vật vật liệu, có giá trị không nhỏ." Hai vị long thần liếc nhau, lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Chương 360, Tuyệt mỹ thiếu nữ, cầu một phiếu, một Điên viên không hang ngầm tiếng gió hú vực sâu đây là gào thét, thét chói thay vang lên gió bao chi địa. Nó là một cái u ám nguy hiểm quốc độ. Nó bất luận nơi nào đều bị điên cuồng gió lớn bao phủ. Ở khắp mọi nơi, thời điểm cùng dầm dĩ vô biên cuồng phong đem tiếng gió hú vực sâu nội bộ thế giới cắt chém đâm xuyên trở thành vô số đường hầm, hình thành một cái tựa như to lớn format giống như vị diện. Nơi này nhiều gió, khô tạp lại hắc ám, còn có không phải thiên nhiên nguồn sáng, cuồng phong hối hạ dập tắt bình thường hỏa viêm, vĩnh vô chỉ cảnh mang đi nhiệt độ cùng ánh lửa. Vị diện lữ giả nếu là trong lúc vô tình xâm nhập tiếng gió hú vực sâu, tốt nhất cầu nguyện chính mình không cần ở vào gió bao trung lương tiếng gió hú vực sâu tầng thứ nhất đã sỏi lớn quật cấp độ này có vô số kể to lớn động quật tuyệt đại đa số động quật đều có có thể so với một cái chủ vật chất thế giới lớn nhỏ bởi vì động quật khó mà tính toán nơi này không gian dường như cũng là vô hạn rộng lớn chỉ có điều cùng chủ vật chất thế giới so sánh đã sỏi lớn quật 99% động quật đều là hoang tàn vắng vẻ tràn đầy cuồng rầm dĩ mà băng lãnh phong chi quốc độ không có bất kỳ cái gì sinh vật thân ảnh chỉ có số rất ít có đầy đủ che đậy vật có thể ngăn cản gió lốc ăn mòn trong động quật mới có nhất định sinh vật sinh tồn ở lại cũng thì như Tại đá sỏi lớn quật bên trong, một chỗ tiên là trời đông giá rét đại sảnh động quật. Ô ô o răng khắp nơi to lớn tảng băng đổ xuất mặt đất, đâm về động quật thiên khung, lóe ra cực kỳ nguy hiểm hàn mang. Vô tận gió bão lôi cuốn lấy bạo tuyết ghé qua mà qua, tràn ngập tại trời đông giá rét đại sảnh mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một tấc đất. Ở chỗ này thường trú cư dân có phong nguyên tố sinh mệnh, băng nguyên tố sinh mệnh, đông lang, bạch long, xương cự nhân, băng xương vu yêu các loại sinh vật. Tại không bao giờ ngừng nghỉ bão tuyết bên trong, ba cái thân cao bình quân tại khoảng bảy mét trưởng thành xương cử nhân, hất lên chuyển giáp, cầm trong tay trường mâu, mang theo hết thể sáu con trưởng thành đông lang bước lên đẩy trời phong tuyết phi nước đại lấy ánh mắt của bọn nó xuyên qua bao tuyết tinh chuẩn khóa chặt tới một đầu rơ không chúng phi hành lão đạo muốn ngã bạch long kia là một đầu thành niên giống được bạch long từ đầu tới đuôi thân dài tại khoảng 16 mét tình trạng của nó rất kém cỏi phần bụng một bên bị sắc bén mà to lớn cự nhân mâu sát đâm xuyên một bên long rực cũng có xé rách xuyên thủng vết thương đang hướng ra phía ngoài chạy ra thuần thuần long huyết lúc phi hành lúc lên lúc xuống tả diêu hữu hoàng hiện nhiên là chèo chống không được bao lâu yêu thích một mình sinh hoạt bạch long tại gặp phải lấy thị thuật phương thức tụ tập xương cự nhân thời gian phần lớn sẽ bị xem như con muỗi suy vài gốc gần dài 10 mét băng mâu theo trong tay xương cự nhân ném mạnh ra ngoài. Thù thương nghiêm trọng bạch long hốt hoảng né tránh, mặc dù tại nguy cơ sinh tử uy hiếp hạng, đều hiểm mà lại hiểm đem nó tránh đi, nhưng kịch liệt động tác nhường vốn cũng không chi thể lực càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Long cùng cự nhân sức chịu đựng đều rất tốt. Trận này săn đuổi đã duy trì liên tục trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Có khí rắc bén nhẹ đông lang tại, xương cự nhân có thể gắt gao cắn sâu lưng bạch long, như bóng với hình, âm hồn bất tán. Theo thời gian trôi qua, động tác của bạch long càng thêm chậm chạp. Xuy, một cây băng mâu xé rách vải rồng, thật sâu đâm vào bạch long thân thể huyết dục bên trong như bị sét đánh bạch long cũng không còn cách nào duy trì phi hành từ không trung bay nảy lấy rơi xuống rơi xuống đất phu phu một tiếng đem đầy đất tuyết động ném ra một cái hố sâu bởi vì huyết dịch đại lượng trôi qua nhiệt độ cơ thể hạ xuống đầu này bạch long lần thứ nhất cảm thấy tiếng gió hú trong thâm viên báo tuyết hóa ra là như thế băng hẳn nghe đông lang trầm thấp tiếng hít thở nhìn lại từng bước tới gần xương cự nhân mặt nạ của bạch long phía trên lộ vẻ tuyệt vọng nhưng đôi mắt bên trong cũng mang theo cuối cùng một tia chờ mong hỏa hoa nó miễn cưỡng giằng co đầu lâu thấp nằm bắt đầu hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian trí long thời gian long thần ở trên ngài Trung Thành tín đồ, Bạch Long nghệ ly khẩn cầu ngài che chở, hạ xuống thần ân, giúp ta thoát ly hiểm cảnh. Vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, ta ở đây khẩn cầu ngài đáp lại. Bạch Long thấp giọng nỉ non. Tại vinh quang trong chiến tranh đăng thần vĩnh hằng cùng thời gian chi long, sự tích giống nhau truyền vào tiếng gió hú trong vực sâu. Nghe nói vị này Long Thần có một tia Bạch Long huyết mạch, bởi vậy, có thật nhiều Bạch Long sâu lấy làm vinh hạnh, trở thành vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín đồ. Bao quát đầu này Bạch Long nghệ ly, bất quá nó chỉ là một vị cạn tín đồ, tại trong tuyệt vọng cầu nguyện cũng chỉ là cùng đường mặt lộ. Bạch Long nghệ lì nhìn qua càng thêm tới gần xương cự nhân, trong mắt ánh lửa dần dần âm đạm dập tắt, thần ánh mắt trải rộng vô số thế giới cùng bị diện, lắng nghe tất cả tín đồ cầu nguyện, nhưng có thể làm ra đáp lại từ đầu đến cuối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Long nghệ lì tự nghĩ không phải cái gì ưu tú chân lòng, tín ngưỡng cũng không có kiên định như vậy. Vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long không làm ra đáp lại, cũng là chuyện đương nhiên chuyện thân thể đã tại có chút loay ánh sáng Bạch Long nghệ lì nghĩ như vậy nói. Cùng lúc đó, Bạch Long ngẩn người, nó ngẩng đầu phát hiện từ đầu đến cuối tứ ngược tại trời đông giá rét đại sảnh báo tuyết chẳng biết lúc nào ngưng trệ xuống tới mấy chục mét bên ngoài xương cự nhân cùng đông lang khuôn mặt dữ tợn, giống nhau không lúc đích ngưng trệ thế giới bên trong một đôi bạch kim long đồng chậm rãi hiện hiện nhìn xuống vết thương trồng chất bạch long ta nghe được ngươi khẩn cầu tín đồ của ta không cần e ngại không cần mâu thuẫn thần lực của ta đem che chở với ngươi tại đạm mạc thần âm bên trong bên mông mà thần thánh vĩ lực giáng lâm long thần ý chí cuồn bánh tiến vào bạch long thân thể thân thể của bạch long run rẩy kịch liệt một chút mở mịt trong ánh mắt thần quang lấp lóe cuối cùng biến thành một đôi thâm thủy như tinh không bạch kim đôi mắt. Đồng thời, thời gian lại lần nữa khôi phục lưu truyện. Bạch Long lệ ly, không, lúc này thần gã lệ ổng hóa thân vật dẫn sắc mặt bình tĩnh, theo đất tuyết trong hố sâu đứng lên thể. Long chảo nhẹ nhàng vung lên. Im hơi lặng tiếng ở giữa, thời gian thần lực lướt qua chạm mặt tới, còn không biết chuyện gì xảy ra, như cũ coi Bạch Long là thành con ngồi xương cự nhân cùng Đông Lang, để bọn chúng thân thể trong nháy mắt mục nát, bị ở khắp mọi nơi báo tuyết thổi tan thành bụi băng cho tàn. Gã lệ ổng có thời gian hệ năng lực, thần gã lệ ổng cơ hội đều có. Chẳng qua là lấy siêu phàm thần lực đến khu động thi triển, bởi vì không phải thời gian chi lực, tại đồng cấp dưới tình huống. Hiệu quả so gã lệ ổng yếu một ít, nhưng đối phó với mấy cái trưởng thành cự nhân tốt hơn theo tay nhận ra. Giống nhau, thân gã lệ ổng sở hội thời gian hệ năng lực, giống nhau truyền thụ cho gã lệ ổng bản thể. Ngắm nhìn bốn phía, thân gã lệ ổng nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Nơi này nhường thân gã lệ ổng nghĩ tới rồi cực Bắc Băng Nguyên, chỉ có điều nơi này bão tuyết xa so với cực Bắc Băng Nguyên càng thêm mãnh liệt cùng tăng tốc, dao đồng dạng gió bao phát ra chói thai tiếng rít, gió tuyết đầy trời dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng. Thay tín ngưỡng chính mình nhỏ bạch long giải quyết truy binh sau, thần ý chí của gã lệ ổng cũng không hề rời đi bộ thân thể này. Có thân thể xem như hóa thân vật dẫn dăng lâm so trực tiếp ngưng tụ siêu phàm thần lực hóa thân dáng lâm phương thức tiết kiệm nhiều việc lúc này thần gã lệ ống bản thể còn tại nói chuyện cùng kim trúc long thần cũng không có tại hóa thân phía trên chút xuống quá nhiều tinh lực che giấu ý chí của bạch long khiến cho ở bộ này trong thân thể tạm thời lâm vào ngủ say thần gã lệ ống cúi đầu nhìn một chút mình lúc này bộ dáng dẫn động bản thể siêu phàm thần lực tại thần tính quang huy bao phủ xuống thân thể của bạch long bộ dáng bắt đầu biến hình trong nháy mắt tại tiếng gió hu trong thâm viên không danh không chuyện bạch long liền biến thành uy danh truyền khắp vô tận thế giới vị diện vĩnh hằng cùng thời gian chi long bộ dáng chỉ là hình thể nhỏ bé chỉ có hơn ba mươi chiều dài Cái này phân thân thực lực không tính mạnh, vẫn chưa tới bản thần. Bất quá thần gã Lệ Ẩng mặc dù là đến Hưng sư vấn tội, nhưng không phải đến đánh nhau, không cần quá mạnh phân thân, cao cấp chuyển kỳ thực lực liền đã đủ. Thần muốn đối trời đông giá Z nữ thần xuất thủ. Chương 360, Tuyệt mỹ thiếu nữ, cầu nguyện phiếu, 2. Hoặc là cần nghĩ biện pháp đem thần dẫn xuất đông giới, hoặc là cần lấy thứ trung đẳng thần lực thực lực tiêu chuẩn cường công thần quốc. Tại thần quốc bên trong, thần sức chiến đấu phổ biến có thể tăng lên một cái lớn cấp độ, nhưng đẳng thần lực có thể thể hiện ra bình thường trung đẳng thần lực tiêu chuẩn. Thần gã Lệ Ẩng không có gấp đi đông giới. Ngân sắc cự long vung lên long dục, giương cánh bay cao. Thân thể lướt qua không trùng, đồng thời có chút hăng hái đánh giá hoàn cảnh nơi này. Nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là bao tuyết, có thể ở nơi này sinh hoạt sinh vật toàn bộ đều là có cực cao rét lạnh kháng tính. Bình thường cực bắc băng nguyên sinh vật nếu như lại tới đây, đoán chừng cũng không tốt sinh tồn. Đi vào mới vị diện bên trong, thần gã lệ ống ngân sắc hai cánh mơn chấn động quật thiên cung. Du lãm lấy nơi này tuyết trắng phong cảnh, trời đông giá rét đại sảnh hoàn cảnh là lạnh lùng như vậy cùng tăng khốc, nhưng nơi này như cũ thành lập có thuộc về sinh vật có trí khôn quốc gia, không sai biệt lắm là nhân loại vương quốc trình độ người mạnh nhất là truyền kỳ sinh vật thần gã lệ ổng thấy được một tòa xương cự nhân tri quốc còn có một tòa tại do cự linh lãnh đạo dưới phong nguyên tố sinh mệnh thành trì bạch long tại trời đông giá rét đại sảnh loạn vào săn giết không phải là không có nguyên nhân ở chỗ này nghỉ lại sinh hoạt long tộc rất ít hơn nữa lấy long tộc bên trong thực lực yếu nhất bạch long làm chủ lại là từng người tự chiến độc lập sinh hoạt tình huống đánh không lại nơi này có xây quốc gia xương cự nhân rất bình thường long đỉnh giấu chân không nên cực hạn tại chủ vật chất thế giới đang lộng minh bạch tình huống nơi này sau thần gã lê ông yên lặng thẩm nghĩ long đỉnh phạm vi thế lực hiện tại là lấy chủ vật chất thế giới làm chủ lấy mấy vị viễn cổ long làm trung tâm tại tinh giới Họa nguyên tố giới, thổ nguyên tố giới, cũng có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng không bằng chủ vật chất thế giới. Còn lại ngoại tầng vị diện thì càng không cần nói nhiều. Cũng tỉ như tiếng gió hú vực sâu nơi này, nếu như trời đông giá rét đại sảnh có long đỉnh chuyển kỳ cự long bảo vệ, lại thế nào cũng không đến nỗi là lúc này của diện. Thái cổ Bạch Long hẳn sẽ thích hoàn cảnh nơi này. Là thời điểm mở rộng long đỉnh bên ngoài tầng vị diện lực ảnh hưởng. Thân thân thể của gã lệ ổng biến mất ở trên không tầng mây bên trong, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới xương cự nhân chi thành. Xương cự nhân trung tâm thành trì bên trong, có thể nhìn thấy năm tòa cao ngất xừng xững tại báo tuyết bên trong băng phong thần điện trong đó bốn tòa thần điện khắp rõ răng khắp nơi giữ tận băng thứ đồ án, đây là thuộc về xương cự nhân chi thần sổ lẻm thánh huy hiệu trí. cuối cùng một tòa thần điện mang theo thánh huy đồ án thì là giống như là bao vây lấy bông tuyết màu xám kim cương, mang ý nghĩa thần điện cùng phụng thần linh là Z lạnh nữ thần ô lục ở. một tòa xương cự nhân chi thành, đồng thời tín ngưỡng sổ lẻm cùng ô lục ở, các thần quan hệ trong đó hiển nhiên cũng không đơn giản. thần nội tâm gã lệ ổng thẩm ý, Z lạnh nữ thần ô lục ở cũng không phải là cự nhân, không thuộc về cự nhân thần hệ, nhưng có thể thu được thuộc về xương cự nhân tín ngưỡng, chủ yếu cũng là bởi vì cùng sổ lẻm đồng minh quan hệ để cho ta ngâm lại, muốn hay không hủy đi nơi này thành trì, tìm một chút việc vui đâu." Thần gã lệ ổng thấp giọng tự nói, dường như thật đang suy nghĩ lấy thần linh vĩ lực, khuất tôn hu quý, đi phá hủy một cái bình thường xương, cự nhân thành trì tìm niềm vui. Cùng lúc đó, một cỗ siêu phàm thần lực rung động, trung quanh lăng liệt hàn phong dũng nhiên ngưng kết, hôn tạp bạo tuyết, biến thành một cái yếu điệu cân xứng băng mỹ nhân bộ dáng. Đang nghe được thần gã lệ ổng tự nói thời gian, một mực tại lặng lẽ quan sát vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long hóa thân Z lạnh nữ thần rốt cục ngồi không yên. Thần tính độ vốn lại ít, thực lực xem như nhược đẳng thần lực bên trong hạng chót cấp độ nơi này xương cự nhân tín đồ đối rét lạnh nữ thần mà nói vẫn rất trọng yếu, không cho sơ thất. trời đông già rét đại sảnh xem như rét lạnh nữ thần khu vực, mặc dù không phải thần quốc, nhưng thần gã lệ ổng vừa mới thần hàng nơi này, vị này nữ thần liền phát hiện thần gã lệ ổng đến, thần gã lệ ổng giống nhau cũng không có che giấu mình thần lực ba động. về phần thần gã lệ ổng tại sao tới nơi này, nội tâm hồ lũ ở rất rõ ràng nguyên nhân, thần âm thầm mời trào chuyện của bạch long nương bị phát hiện, ngoại trừ, thần nghĩ không ra bất kỳ thần gã lệ ổng xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. cường đại thời gian long thần, xin đừng nên xúc động, chỉ là phàm vật, không đáng ngươi tự hạ thân phận. Đôi mắt của Ố Lũ ơ nhìn chăm chú ngân sắc cự lòng, nhẹ nói: "Thần sắc mặt gã Lệ ông bình tĩnh, quay đầu, nhìn về phía Z Lạnh Nữ Thần." Nói thật, Z Lạnh Nữ Thần dung mạo ngoại hình nhường thần gã Lệ ông cảm nhận được một tia kinh diễm. Thần mặc một thân tuyết trắng cùng băng lam cùng tồn tại váy dài, tóc dài đen nhánh ở giữa có một đỉnh băng phong mũ miệng, đông tuyết bộ dáng tiểu sức phẩm trang trí lấy bóng ánh sáng long lanh vẻ hài. Mặt mũi Ố Lũ ơ nhìn tựa như là một vị 16-17 tuổi nhân loại thiếu nữ, không dành thế sự, giống như là mỹ lệ không một hạt bụi như băng tinh tinh khiết, một đôi màu băng lam đôi mắt phản chiếu lấy gió tuyết đời trời, nhìn điểm đạm đáng yêu, rất có lựa gật tính vị này nữ thần lại được xưng là băng xương thiếu nữ cũng không phải là không có nguyên nhân thần cho thần gã lệ ông cảm giác giống như là một đóa băng phong có gai hoa hồng mỹ lệ nhưng là tại mỹ lệ bề ngoài hạ vừa tối giấu nguy hiểm thần gã lệ ông nhìn chăm chú lên băng xương thiếu nữ đôi mắt nhìn xem thần điểm đạm đáng yêu lại hồn nhiên ngây thơ ánh mắt thanh âm trầm giọng nói rét lạnh nữ thần ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà đến rét lạnh nữ thần nháy máy mắt bày ra nhu nhược dáng vẻ nhỏ giọng nói xin bớt giận ta không phải cố ý mạo phạm dừng một chút thần dùng loại kiêu ngạo con giống như ánh mắt nhìn qua thần gã lệ ông Dùng một loại chân thành tha thiết lại dẫn dụ hoặc giọng nói, ta cũng không có ác ý, mời chào đầu kia Bạch Long là bởi vì ta hâm mộ lực lượng của ngài cùng với danh, nhưng là lại không có tiếp cận ngài phương pháp, cho nên mới ra hạ sách này. Nói nói, vị này bề ngoài lời nói đều rất có lựa gạt tính ác thần liền dựa vào tới gần thần gã lệ ông. Tới khoảng cách nhất định sau, thần lộ ra một bộ lại muốn tiếp cận, lại do do dự dự có chút e ngại dám vẻ. Thần gã lệ ông ngắm nhìn rét lạnh nữ thần, tự hỏi ra hỏa này lời nói có mấy phần thật dạ. Thông qua Long chi truyền thừa ghi chép, còn có về sau kim chúc long thần miêu tả, hắn biết vị này nữ thần trên bản chất là một vị giỏi thay đổi. Ta ác, lại vô cùng hư vinh thần linh. Đã từng cùng xương Cự Nhân Chi Thần kết làm phối ngẫu, không có nghĩa là thần đối sỗ lệm có bất kỳ yêu thương chân tình. Theo Kim Trúc Long thần nói tới, xương Cự Nhân Chi Thần sỗ lệm lúc trước cũng là bị Z Lạnh Nữ Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay, mười phần sủng ái. Thậm chí đưa cho Z Lạnh Nữ Thần một bộ phận cự nhân thần trước cùng Z Lạnh Thần trước, nhường Z Lạnh Nữ Thần tấn thăng làm trung đẳng thần lực. Nhưng về sau sỗ lệm phát hiện, bạn nữ của mình dường như không phải mặt ngoài sâu như vậy yêu chính mình. Sỗ lệm cùng Z Lạnh Nữ Thần quan hệ hoàn toàn vỡ tan, bắt đầu tại đỉnh đầu xanh lét cự nhân thần phát hiện Z Lạnh Nữ Thần trong bóng tối thông đồng phong bạo chúa tệ tà loạn. Đương nhiên, loại chuyện này chỉ có thần linh biết. Bởi vì không muốn chính mình thần uy bị hao tổn, số lẻm cũng không có truy cứu tiếp, chỉ là thu hồi tặng cho thần chức quyền hành, đồng thời đoạn tuyệt cùng ổ lũ ở bạn lữ quan hệ. Mặt khác, xương cự nhân chi thần đối ổ lũ ở còn mang theo lưu luyến, cho nên mới cho phép xương cự nhân tiếp tục tín ngưỡng vị này nữ thần. Càng có ý tứ chính là, đầu vào phong bạo cùng hủy diệt chi thần vị này cường đại thần lực về sau, rét lạnh nữ thần cho là có mạnh hơn chỗ giữa bối cảnh, vì thế mừng rỡ không thôi đáng tiếc là Phong bạo cùng hủy diệt chi thần không giống như là xương cự nhân chi thần tốt như vậy lừa gạt, vị này hủy diệt chúa tể một bên cùng giết lạnh nữ thần mặt ngoài tình đầu ý hợp, một bên khác lại tại lặng yên ở giữa cấp đoạt lấy giết lạnh nữ thần tín ngưỡng, làm giết lạnh nữ thần phát hiện chân tướng thời điểm đã rơi xuống tới nhược đảng thần lực bên trong hạng chót cấp độ. Hiện tại thần mong muốn rời khỏi quần nội chư thần trận doanh đều không làm được, trong lúc bất chi bất giác, thần đã trở thành phong bạo cùng hủy diệt chi thần tòng thần, thần, rời đi quần nội chư thần trận doanh về sau, chỉ sợ liên lực đảng thần lực đều không thể lại duy tử. Mặt khác, nếu như không phải đối cự nhân thần hệ có một tiêu kiến kỹ. Rét lạnh nữ thần thần chức nói không chừng đã bị phong bạo chúa thể hoàn toàn tuôn phệ. Ta lấy chính mình thần cách cùng thần chức quyền hành phát thệ, ta đối với ngài cũng vô ác ý. Tại thần gã lệ ông nhìn chăm chú bên trong, rét lạnh nữ thần lại lần nữa yếu đuối nói, ta thật là ngưỡng mộ lực lượng của ngài. Nếu như ngài không ngại, ta rất tình nguyện trở thành ngài bạn lữ, đi theo tại người của ngài sau. Liên xem như trở thành ngài tông thần, ta cũng bằng lòng. Nghe rét lạnh nữ thần lời nói, thần gã lệ ông nuốt ve cẩm của mình, đánh giá vị này nữ thần, lấy chính mình thần cách phát thệ, đủ để chứng thực thần lời nói chân thực tính. Thần cách là thần linh lực lượng tri nguyên là thần linh bản chất hải tâm, vi phạm chính mình lập hạ thần cách lời thề, thần cách đẳng cấp tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống, tại thiên đỉnh thần hệ bên trong, thần cách còn có một loại cách nói khác, đạo tâm. cho nên nói, chuyện này là ngươi tự tác chủ trương, cũng không số lẻm hoặc là tạ lọt sai bảo. thần gã lệ ầu ngư khí bình tĩnh, hỏi thăm nói rằng, tại bao tuyết bên trong, rét lạnh nữ thần bày ra yếu đuối bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu, thần thực sự nói thật, làm lĩnh hàng cùng thời gian chi long đem vận mệnh cùng lịch sử chi thần thay vào đó, đăng thần sau khi thành công tin tức này lập tức truyền khắp vô tận thế giới vị diện. ở vào tiếng gió hú vực sâu rét lạnh nữ thần O Lù ở giống nhau biết được vĩnh hằng cùng uy danh của thời gian Chi Long. vị này Tân Tấn Long Thần không hề nghi ngờ có trở thành trong đa nguyên vũ trụ định phong tồn tại tiềm lực. tối thiểu nhất tương lai sẽ không thua phong bạo chúa tệ Tà Lốt. O Lù ở mong muốn thoát ly phong bạo cùng hủy diệt Chi Thần trường khống. càng nghĩ thần khóa chặt cự nhân thần hệ tự địch. Long Thần hệ bên trong Tân Tấn vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long. thông qua cực bắc băng nguyên phong tuyết O Lù ở biết được vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long quá khứ. nàng giải được vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long cũng không phải là á thần mà là một vị yêu ghét rõ ràng. Nhớ ân mang thủ trung lập long thần, nếu là có thể đậu vào lúc này như mặt trời ban trưa long thần hệ, có thể so sánh chờ tại cuồng nội trư thần trong trận doanh thật tốt hơn nhiều. Thế là vị này nội tâm có ý tưởng nữ thần làm ra nhường thần gã lệ ông dáng lâm tiếng gió hú vực sâu chuyện. Muốn trở thành bạn lữ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần gã lệ ông không chút khách khí, nói rằng nghe được thần gã lệ ông lời nói, tổ lù ở cũng không tức giận biến sắc, thần chỉ là bày ra vô cùng đáng thương yếu đuối bộ dáng, dùng kiềm nhiên giọng nói rất xin lỗi, bởi vì ta ngưỡng mộ tư tâm đã quấy rầy ngài, ta cũng biết chính mình không có đủ tư cách như vậy, nhưng ta hy vọng ngài nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, tại tiếng gió hú vực sâu đều có một vị nữ thần tại lắng nghe sự tích của ngài, ngưỡng mộ lấy ngài quan huy. Nhìn rét Lạnh nữ thần bộ dáng, thần gã Lệ Ẩm có chút minh bạch vì sao sương cự nhân chi thần sẽ bị dụ hoặc nắm. Cự nhân cùng lòng tính cách kỳ thật đều là hung hăng, hơn nữa có chút hư vinh, đối rét Lạnh nữ thần loại thái độ này rất được lợi. Cẩn thận suy tư một lát, thần gã Lệ Ẩm mở miệng nói, bạn lư sự tình đừng nhắc lại, bất quá, nếu như ngươi muốn trở thành ta tổng thần, ta cho ngươi cơ hội này. Lúc này thần gã Lệ Ẩm cũng chỉ là nhược đẳng thần lực. Nếu như có thể nắm giữ một vị cùng là nhược đẳng thần lực tổng thần, như vậy, cái này đem mở đa nguyên vũ trụ khơi rộng sẽ bị ghi chép tại tất cả liên quan tới thần linh trong điện tịch. Không hắn có thể nắm giữ tong thần, không ngoài dự tính đều là cường đại thần lực hoặc là thứ cường đại thần lực. Tỷ như, cậu đầu nhân chi thần Côn Tú Mạc đồng thời là bất hủ long hậu cùng kim trúc long thần tong thần, sẽ nghe theo hai vị long thần điều lệnh. Lại tỷ như, dược đẳng thần lực pháp thuật chi chủ ạ rủ là ma pháp nữ thần tong thần. Hơn nữa, tong thần tín ngưỡng chi lực sẽ có nhất định tỷ lệ điểm cho đi theo cường đại thần linh. Nghe được thần gã lệ ống lời nói về sau, tối lù ở nhẹ căng thôi, tại cự long dưới thân thể ngẩng đầu, ngước nhìn ngân sắc cự long, nói khẽ, cảm tạ ngài chiếu cố, từ nay về sau Ta đem đi theo dấu chân của ngài. Tín đồ của ta chính là ngài tín đồ. Trước trở thành long thần, thuộc về cùng một trận doanh sau, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp bắt được vị này thời gian trái tim của long thần. Đây là ố lù ở ý nghĩ. Thần gã lệ ông cười ha ha, nói, ta chỉ là cho ngươi cơ hội, nhưng là có hay không có thể bắt lấy, liền nhìn chính ngươi. Ố lù ở hơi sưng sở, khó hiểu nói, ý của ngài là? Thần ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, chậm rãi nói, kế tiếp, ngươi muốn cùng tạ loạn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, rời đi cung nội chư thần trận doanh. Có ngài tại, ta sẽ không én e ngại tạ loạn cung nội. Băng sương thiếu nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ, ngưỡng vọng thần gã lệ ổng, đôi mắt đều tại có chút phát sáng. Về phần có phải là thật hay không tâm, liền không cách nào bảo đảm. Thần gã lệ ổng khẽ lắc đầu, nói: ngươi nhìn, hiện tại vấn đề là, ta sẽ không thừa nhận cùng ngươi quan hệ, ngươi cũng không thể tuyên dương chính mình là ta tổng thần. Ô lưu ử nhỏ giọng nói: như vậy, tạ loạn sẽ không bỏ qua cho ta, trừ phi có thể có núi dược cường đại duy trì, bằng không mà nói, Ô lưu ử không cách nào thoát ly phong bạo chúa tể trường khống. Thần gã lê ửng mít miệng cười một tiếng, nói: cho nên, ngươi muốn cùng số lẻ hợp lại, thu hoạch được cự nhân thần hệ che chở. Số lẻm đối ngươi lưu luyến không quên, ta tin tưởng ngươi có đầy đủ năng lực, lại lần nữa bắt được vị này trái tim của xương cự nhân. Không cần nhiều lời, lúc này còn sừng sững tại xương cự nhân thành trì bên trong rét lạnh nữ thần thần điện, liền có thể giải thích rõ rất nhiều chuyện. Tôi lưu lộ vẻ do dự, thần không xác định số lẻm sẽ hay không bằng lòng vì mình cùng phong bạo chúa tể là định. Số lẻm là trung đẳng thần lực, bản thân không cách nào cùng phong bạo chúa tể so sánh. Nếu như số lẻm đối ngươi ngồi yên không lý đến, đến lúc đó ta sẽ nói nhiều các lộ thần linh, ngươi đã trở thành ta tòng thần, thuộc về long thần hệ. Ta tin tưởng tạ lọt biết tốt xấu thần gã lệ ổng nhìn ra ố lù ở do dự, nói rằng có thần gã lệ ổng cam đoan ố lù ở yên lòng. vị này xương lạnh thiếu nữ sóng mắt lưu truyền đối thần gã lệ ổng tươi đẹp cười một tiếng, giống như là tại băng tuyết thiên bên trong thịnh phong đóa hoa, nói bằng lòng là ngài hiệu lực, ta chủ thần. cái chủ thần này không phải chỉ thần hệ chi chủ, mà là cùng loại với phàm vật bên trong đối với mình đi theo chủ nhân xương hô. đang khi nói chuyện, một cỗ hàn phong vô tình hay cố ý thổi tới, dương lên rét lạnh nữ thần bảy lộ ra từng mảng lớn tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng phong cảnh. thần gã lệ ổng không nhìn ố lù ở khoe khoang phong tình. Tốt, hiện tại đem ngươi Thần Quốc bên trong dự trữ cực Hàn băng tinh lấy ra, ta hữu dụng đến địa phương. Nét cười của Ô Lục ở cứng đờ, cái này còn không có đạt được chỗ tốt gì, trước hết cần nỗ lực chính mình Thần Quốc bảo vật. Cũng may, tâm tính của thần rất cường đại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sau đó tại thần gã lệ lẹo giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói, nói, ngài đã nhìn ra, ta rất không bỏ cực Hàn băng tinh, nhưng vì ngài, ta chủ thần, ta bằng lòng đem tất cả cực Hàn băng tinh đều cho ngài, vì cho mình đậu vào một cái núi rửa cường đại, Ô Lục ở liều mạng. Thần gã lẹo gật gật đầu, theo Ô Lục ở lời nói, nói, đi. Vậy thì toàn lấy ra a. Dê Lôi nói với người xa lạ 25 số, nên thanh lý trong tay mượn phiếu đến từ tác giả ấm áp nhắc nhở. Chương 361, tiêu sái làm long thần gã lệ ông. Nhìn qua biến mất tại một cỗ thần lực ba động dẫn dắt bên trong cực hàn băng tinh, rét Lạnh nữ thần biểu lộ có một tia đau lòng. Thần trong lúc nhất thời có chút không xác định, chính mình tìm vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long làm chỗ dựa chủ ý đến cùng là tốt hay xấu, bất quá việc đã đến nước này, rét Lạnh nữ thần cũng không có thích hợp hơn lựa chọn. Đã tới tiếng gió hú vực sâu, không bằng đi ta đông giới ở lại một đoạn thời gian. Ta sẽ thật tốt phụng dưỡng ngài. Zét Lạnh Nữ thần sóng mắt lưu chuyển, mời thần gã Lệ Ổng đi chính mình thần quốc. Đông giới thần quốc ngay tại trời đông giá Zét đại sảnh khu vực bên trong, là dựa vào tiếng gió hú vực sâu mà thành lập, lại độc lập vận chuyển thuộc về thần linh dị không gian. Thần gã Lệ Ổng lắc đầu, từ chối Zét Lạnh Nữ thần mời. Nhớ kỹ lời ta từng nói, sớm làm thoát ly cuồng nội chư thần trận doanh, trở về cự nhân thần hệ. Hán cường điệu nói rằng, đối thần gã Lệ Ổng mà nói, Zét Lạnh Nữ thần nếu như có thể thành công đánh vào cự nhân thần hệ nội bộ, hơn nữa không có dị tâm, có thể làm một cái không tệ ám tử, cho dù là đội nhảy phản, đối thần gã Lệ Ổng cũng không có tổn thất. Sửa kia Nhật Long vẫn chiến tranh thất bại, đối Long tộc tạo thành tổn thất lớn nhất tổn thương hai cái chủng tộc, chính là Cự nhân cùng tinh linh. Ban đầu là trong Long tộc chiến đạo chí nguyên khí đại thương, Cự nhân tộc thấy được cơ hội, liên hợp rất nhiều bị Long tộc chi phối sinh vật chủng tộc cùng nhau nhấc lên phản kháng thủy triều, chính thức thổi lên Long vẫn chiến tranh cài lệnh. Một lần kia vượt vị diện vượt thế giới chiến tranh, so lần này vinh quang chiến tranh quy mô càng thêm hùng vĩ, bởi vì nội chiến tiêu hao quá đa nguyên khí, Long tộc rất miễn cưỡng mới đưa Cự nhân tộc liên hợp đại quân đánh bại. Sau đó. Lúc ấy bảo trì trung lập tinh linh tộc đâm lưng ở vào suy yếu nhất trạng thái long tộc, trực tiếp dẫn đến long tộc theo đa nguyên vũ trụ bá chủ địa vị rơi xuống. Có loại này lịch sử thù hận tồn tại, long tộc cùng cự nhân cùng tinh linh ở giữa, liền tồn tại vĩnh viễn cũng không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Hiện tại vinh quang chiến tranh kết thúc, long tộc đại thắng, tinh linh tộc bị đánh tan, trốn ở ạ phèn trong quốc gia liếm láp với thường, nghỉ ngơi lấy lại sức, xem như báo lúc trước long vẫn chiến tranh thù hận, nhưng cự nhân tộc vẫn là thật tốt. Kỳ thật cũng không có rất tốt. Thân gã lệ Ổng có thể tưởng tượng tới, tại long tộc vinh quang chiến tranh thắng lợi sau, coi long tộc là làm tốc địch đáng cự nhân nên ở vào một loại như thế nào ăn ngủ không yên trạng thái hiện tại long tộc danh vọng càng cao cự nhân nội tâm liền càng không cách nào bình tĩnh tại vô tận thế giới vị diện bên trong tất cả sinh vật chủng tộc đều hiểu một cái không cách nào cải biến sự thật long tộc nếu là có đầy đủ năng lực cùng cơ hội thích hợp tuyệt đối sẽ không buông tha cự nhân tự địch đồng lý cự nhân đối long tộc cách nhìn cũng giống như vậy nói tóm lại có thể ở cự nhân thần hệ bên trong xếp vào một cái thần linh cấp độ nhàn tuyến hoặc sớm hoặc muộn là có thể cần dùng đến một ngày kia có lẽ có thể lấy được ngoài ý liệu tác dụng cung yết lệnh nữ thần lại nói một chút cần thiết phải chú ý chuyện sau Thần gã lê ổng tỉnh lại bạch long nghệ ly ý thức, đồng thời rời đi cố này bạch long thân thể. Theo siêu phàm thần lực cùng thần linh ý chí thoát ly, ngân sắc cự long thân thể chậm rãi biến hình, cuối cùng lại biến thành bạch long bộ dáng. Bất quá ở trên người của bạch long, nguyên bản vết thương trồng chất thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tinh lực dồi dào. Bạch long nghệ ly chưa hề cảm nhận được như thế sức sống. Nó cảm thấy mình nội tâm cùng nục thể dường như đều kinh nghiệm một lần tẩy lễ, một lần thăng hoa, cùng trước kia không giống như vậy. Đối tín đồ mà nói, thần linh bằng lòng lấy thân thể của mình xem như vật dân hóa thân dáng lâm, đây tuyệt đối là việc có thể ngộ mà không thể cầu, là vinh quang cũng là bản ngân. Cho dù là một tia siêu phàm thần lực ảnh hưởng, đều đủ để khiến vật dẫn tiềm lực đề cao thật lớn, thu hoạch được bình thường sinh vật khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thấy rõ đi qua, hiện tại, tương lai thời gian long thần. Từ nay về sau, ngài trung thành tín đồ đem dùng hết tất cả, tín ngưỡng ngài, phụng dưỡng ngài, lấy lòng ngài, truyền bá ngài giáo nghĩa, lắng nghe dạy bảo của ngài. Bạch Long Nghệ liễu mặt lộ vẻ thành kính cùng vẻ kích động, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thấp giọng cầu nguyện. Kinh nghiệm lần này thần hàng sau, cái này cạn tín đồ Bạch Long tín ngưỡng, hiện tại đã đạt đến vô cùng của nhiệt đẳng cấp. Thiên đường sơn đệ nhị tầng, kim sắc thiên quốc, bạt hạ mục cung, tắm rửa tại vô tận ánh sáng màu vàng nóng trong cung điện, kim trúc long thần lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, nói, thì ra là thế, ố lù ở mong muốn lập lại chiêu cũ, mượn nhờ chúng ta long thần hệ lực lượng, lấy thoát ly tạ lọt trưởng khống. Không thể không nói, cái này nữ thần ý nghĩ cùng ánh mắt đều rất tốt. Nhìn nhìn thần gã lệ ổng, kim trúc long thần danh mắng cười ha ha, nói, gã lệ ổng, ngươi bây giờ thật sự là chạm tay có thể bỏng. Ngươi đối ố lù ở thật không có một chút hứng thú sao? Không đề cập tới cái khác, thần dung mạo tại tất cả nữ thần bên trong cũng coi như siêu quần bạt tụi. Thần gã lệ ổng gật đầu. Nói, ngươi biết, ta có bạn lữ. Nghe được thần gã lệ ổng lời nói về sau, Kim trúc long thần rũi ra long chảo ôm lấy thần gã lệ ổng bà vai, nói, "À, ngươi đây có thể nói sai, là bản thể của ngươi có bạn lữ. Làm Long đi, muốn tiêu sái một chút, ta tin tưởng, bản thể của ngươi cũng sẽ không để ý chính mình phân thân lại tìm một vị, hoặc là nhiều vị bạn lữ." Cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như là như thế đạo lý. Thần gã lệ ổng rơi vào trầm tư. Thân cùng bản thể nắm giữ giống nhau linh hồn, chỉ là tâm niệm vừa động, liền biết bản thể hoàn toàn chính xác không ngại, thậm chí còn có chút duy trì. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, Muốn ô lù ở càng đệ bụng hơn thay ngươi làm việc, nhưng chỉ hứa hẹn đối phương một cái theo thần vị đưa, lại không cho một chút thực tế ngon ngọt, lấy tính cách của thần, ngại phản khả năng vẫn là rất lớn. Kim trúc long thần hướng dẫn từng bước, nói: "Thân làm long thần, vì tương lai của long tộc, ngươi có phải hay không hẳn là hy sinh một chút?" Thần gà lệ ổng nháy nháy mắt. Hắn cảm thấy Kim trúc long thần nói rất có lý. Xem như tân tấn long thần, nghe cổ lão long thần đề nghị tổng không có quá lớn sai lầm. Ta lại suy nghĩ một chút. Long đỉnh vị diện, vĩnh hằng đại đường. Ngân sắc cự long mở mắt ra, trầm mặc một hồi sau, nhịn không được lắc lắc đầu rổng. Thần gã Lệ ổng bên kia chuyện đã xảy ra, hắn đã toàn bộ biết. Hắn không cách nào phê phán thần gã Lệ ổng, bởi vì thần gã lệ ổng ý nghĩ trên bản chất mà nói chính là ý nghĩ của hắn, nếu là đứng tại giống nhau vị trí bên trên, gã Lệ ổng quyết định cùng thần gã Lệ ổng sẽ giống nhau như lúc. Ta có dù Juna, nhưng thần gã Lệ ổng đích thật là độc thân một lòng, nếu có một chút nữ thần bạn lữ cũng không tệ." Nội tâm gã Lệ ổng thầm nghĩ. Khục, huống chi, đúng như Kim Chúc Long thần nói, đây cũng là vì trấn an hộ Long ở, vì tương lai của Long tộc, không hoàn toàn là bởi vì bản thân dục vọng." Gã Lệ ổng thay mình vân vân giải thích một chút. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Biểu Lộ nhìn xem thế nào có chút quái dị. Lực năng Long Thiếu nữ đầu đỉnh lấy một chút kim tệ bảo thạch, theo tầng tầng lớp lớp tài bảo bên trong chui ra, nhìn qua gã Lệ Ổng, hỏi thăm nói rằng. Gã Lệ Ổng vội vàng lắc đầu, vẻ ngay ngắn sắc mặt, nói, đang suy nghĩ thần gã Lệ Ổng một ít chuyện. Chần chừ một chút, gã Lệ Ổng đem thần gã Lệ Ổng xuân tâm sao động chuyện nói cho Zuna. A a a, hóa ra là dạng này a. Thần gã Lệ Ổng lẻ loi chơ trọi, hâm mộ ngươi có thể có ta như vậy hoàn mỹ phối ngẫu, muốn tìm nữ thần bạn lữ cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Zuna nhẹ nhàng đung đưa cái đuôi, rất lý giải nói, thuận tiện còn khen khen chính mình. Zetsu lạnh nữ thần có đẹp hay không? để cho ta xem. Ju Na hỏi thăm nói rằng, nghe được lời nói của Ju Na về sau, ánh mắt gã lệ ổng sáng lên, đem băng xương thiếu nữ bộ dáng dùng nguyên tố năng lượng một kia không kém khắc họa đi ra. Chậm, lực năng long thiếu nữ thân thể nổi lên từng đợt quan trạch. Tại ánh sáng nhạt bao phủ xuống, có tuyệt mỹ thiếu nữ giống như dung nhan, mang theo điểm đạm đáng yêu cùng thiên chân không một hạt bụi, ánh mắt băng xương thiếu nữ ố lù ở xuất hiện ở tổ rồng bên trong. Vị này ố lù ở thân cao hơn 70 mươi mét, dường như một vị nữ cự nhân, cũng không phải là nhân loại bình thường hình thể. Ố lù ở nửa quỳ nửa ngồi. Đồng thời ngẩng đầu ngắm nhìn ngân sắc cự lòng, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng đuốt ve cự lòng mặt nạ. "Ta nên như thế nào lấy lòng ngươi đây, ta chủ thần?" Tô Lưu ơ nhẹ nói. Gã gã lệ ổng nội tâm so thần gã lệ ổng càng sao động. Cùng lúc đó, thần gã lệ ổng thánh giả phân thân giáng lâm, lại lần nữa đến tiếng gió hú vực sâu tầng thứ nhất, chủ động tiến vào rét lạnh nữ thần thần quốc. Đây lời nói với người xa lạ đứng ngồi không yên nhiều ít viết một chút, hôm nay chỉ chút này. Chương 362, chủ thời gian tuyến mèo ẩn, cầu nguyện phiếu. Long đỉnh vị diện, vĩnh hằng địa đường. Vượt ve an sau một thời gian ngắn, hai cái cự long giúp vào với nhau. Lực năng Long Thiếu Nữ giống như ngày thường, tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, liền lâm vào trạng thái ngủ. Gã lệ ổng chính mình thì là đang nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời, trong đầu cấu trúc lấy một bộ sen lẫn sen vào nhau mạng lưới. Ma vong. Đi vào thời gian tuyến thu hoạch không chỉ là đang thần thuật cùng một đám cường đại truyền kỳ pháp thuật, còn có theo đời thứ nhất ma pháp nữ thần nơi đó có được ma vong kiến tạo phương thức. Đời thứ nhất ma pháp nữ thần cùng gã lệ ổng giao dịch vui sướng sau khi hoàn thành. Tại không ảnh hưởng chính mình thần chức quyền hành tình huống hạ, đem ma vong sáng tạo nguyên lý cùng vận chuyển duy tự phương thức đều giao cho gã lê ổng. Ma vong nguyên lý cũng không phức tạp nhất là gã lệ ông hiện tại cùng thần linh như thế có thể nhìn thấy thế gian vạn vật quy tắc vận chuyển dưới tình huống như vậy đang thần một lần sau hắn rất nhẹ nhàng liền hiểu được ma vương phương thức vận chuyển đơn giản chính là đem hỗn loạn vô tự ma pháp nguyên tố biến có thứ tự hóa có thể đơn giản hơn nghe theo người thi pháp hiệu lệnh nhưng mong muốn dựng ma vong khó khăn là không bao giờ ngừng nghỉ duy tự vận chuyển tại vinh quang chiến tranh trước kia gã lệ ông thử nghĩ qua mượn nhờ sức mạnh của kỳ giới hiệu bang địa cầu mạng lưới cơ chạm chế tạo thực thể ma vương tiết điểm lấy hiệp trợ đại quy mô khu vực phạm vi ma vong vận hành đáng tiếc là từ đầu đến cuối không có thành công Phải biết, lúc trước đời thứ nhất ma pháp nữ thần tại không hạn chế người thi pháp tình huống hạ, 99% tinh lực đều dùng tại duy tự ma vong vận chuyển bên trên. Trừ phi Gã Lệ ổng là muốn chế tạo một cái chơi đùa tính chất khu vực nhỏ ma vong, nếu không tất nhiên cần cùng là thần linh cấp độ sinh vật chủ trì vận chuyển. Vinh quang chiến tranh sau, thần gã Lệ ổng sinh ra. Cho tới bây giờ, thần gã Lệ ổng thần cách cũng ổn định lại. Gã Lệ ổng cảm thấy, nếu là thần gã Lệ ổng có thể sáng tạo ra long ma vong, như vậy có lẽ liền có thể nhờ vào đó nhường thần lực đẳng cấp tiến thêm một bước. Loại hành vi này xác định vững chắc sẽ đắc tội đời thứ 3 ma pháp nữ thần. Bất quá đời thứ ba ma pháp nữ thần cùng đời thứ nhất so sánh thật sự là có chút bốn, không cách nào đánh đồng. Xem như chúng ma pháp chi mẫu đời thứ nhất ma pháp nữ thần là các đại thần hệ chủ thần đều tương đối tôn kính tồn tại, tỷ như cùng có ma pháp thần chức tinh linh chủ thần có dọn, thực lực tổng hợp muốn so đời thứ nhất mạnh, nhưng nếu là cùng đời thứ nhất là địch, tại thần chức quyền hành áp chế xuống, một cái ma pháp đều không thể phóng xuất. Về phần hiện tại đời thứ ba đi, chủ động cho ma vong thiết hạ, cho mình hạch tâm nhất quyền hành thiết hạ công xiềng. Đời thứ ba ma pháp nữ thần tại cường đại thần lực bên trong đã biến thành hạng chót cấp độ. Kim chúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu đối đời thứ ba ma pháp nữ thần đánh giá độ cao nhất trí, bất quá là một cái may mắn nắm giữ thần linh vĩ lực phàm nhân mà thôi, cuối cùng không thoát khỏi được phàm vật tư duy, ánh mắt nhỏ hẹp mà ngu xuẩn. Dạng này đời thứ ba ma pháp nữ thần, mặc dù là cường đại thần lực, nhưng nước tiếp lên không có áp lực gì. Trong tưởng tượng của gã lệ ổng, Long Ma vong sử dụng quyền hạn chỉ mở ra cho Long tộc chân long, hay là thuộc về Long tộc trận doanh long mạch sinh vật, thu hoạch được tự Long cung nhận quyền tộc thế lực. Đồng thời, chân long quyền hạn cũng không thể thống nhất. Đối Long Thần tín ngưỡng càng tâm hậu, liền có thể thu hoạch được cao hơn Long Ma vong quyền hạn. Kể từ đó còn có thể hữu ích tại Long tộc tụ tập tín ngưỡng chi lực. Gã Lệ ổng sẽ không đem loại tín ngưỡng này mục tiêu chỉ cực hạn với mình. Bởi vì tín ngưỡng không cách nào ép buộc, thủ đoạn của Long Ma Vong chỉ là nho nhỏ xúc tiến, không muốn tín ngưỡng thần gã Lệ ổng, có cao hơn Ma Vong quyền hạn dụ hoặc cũng không hề dùng, tín ngưỡng có thể làm sâu thêm là ở sâu trong nội tâm vốn là ngưỡng mộ tại thần gã Lệ ổng. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, không bằng đem cách cục mở ra, nhường cái khắc Long Thần cũng nhận được chỗ tốt. Những này thiết lập cùng chính thống Ma Vong hoàn toàn khác biệt. Nếu là đời thứ 3 Ma pháp nữ thần đặt câu hỏi, Gác Lệ ổng có thể lý trực khí trắng nói, ta Long Thần hệ Long Ma Vong Cùng Ngươi Ma Vong có quan hệ gì? Gã Lệ ổng làm ra quyết định, sáng tạo chuyện của Long Ma Vong liền giao cho thần gã Lệ ổng, hắn tin tưởng thần gã Lệ ổng có thể thu hoạch được cái này thần chức quyền hành, nhường thần lực đẳng cấp tiến thêm một bước. Thời gian lặng lặng trôi qua, thần gã Lệ ổng tại kết thúc cùng Z lạnh nữ thần Lêu lồng sau, tinh thần phấn chấn nhận được gã Lệ ổng bản thể tin tức, cũng biểu thị chính mình đối Long Ma Vong rất có hứng thú, sẽ thử đem nó sáng tạo ra đến. Không qua đường muốn từng bước một đi, muốn một lần liền sáng tạo ra hoàn chỉnh Long Ma Vong cũng không hiện thực. Thần gã Lệ ổng cùng gã Lệ ổng đồng thời quyết định lấy Long đỉnh vị diện làm đầu, ưu tiên thử tại Long đỉnh vị diện sáng tạo Long Ma Vong lại từ điểm đến mặt, mở rộng tới chủ vật chất thế giới, thậm chí là tất cả ngoại tầng vị diện bên trong đi. Kết thúc cùng thần gã Gắc Lệ ống khai thông sau, Gã Lệ ống mở to mắt, nhìn nhìn ở bên cạnh nằm ngáy ho ho lực năng long tiểu nữ. Ngân sắc cự long đem thon dài có lực cái đuôi rũ ra, dùng chấn động cao tần chót đuôi nhi ngứa ngáy lấy dù Na lỗ mũi, chỉ là ngắn ngủi mấy giây sau, nương theo lấy một tiếng vang dội hắc xi si âm thanh, tổ rồng trung tầng trọng kim tệ bảo thạch bị đánh bay ra ngoài, tạo thành một cái cái hố nhỏ. Du Na tỉnh lại, dùng dạng trong mắt màu tím trừng mắt trợn chó xấu ngân sắc cự long. Ngươi làm gì? lực năng long thiếu nữ có chút rời dường khí, một ngụm đem ngân sắc cự lòng cái đôi cán, chứa hữu không do nói, ta muốn đi vào ẩn đại lục một chuyến, cùng một chỗ a. tại bên trong chủ vật chất thế giới, thuộc về ma pháp nữ thần ma võng là lấy ẩn thế giới làm trung tâm thành lập, thường cái khác thế giới vật chất phóng xạ kéo dài mà đi, trải rộng rất nhiều chủ vật chất thế giới. đối với ma võng, gã lệ ổng tại thời gian chi nhánh vẩn chờ đợi mấy trăm năm, xem như hết sức quen thuộc. chỉ có điều, gã lệ ẩn có chút yếu kỳ, chủ thời gian tuyến vẩn tình huống hiện tại, hơn nữa đợi thứ ba ma pháp nữ thần đem hiện tại ma võng hoạ hoạ thành hình dáng ra sao. một bên khác. Tại sau khi nghe được lời của Gã Lệ ổng, ánh mắt Du Na hơi sáng, liên tục gật đầu, nói rằng: "Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cùng đi chứ?" Gã Lệ ổng tại đi hướng thời gian khác tuyến thời điểm, đem ở bên kia chuyện đã xảy ra bình thường đều sẽ làm cố sự dáng Du Na nghe, cái này khiến đại đa số thời gian đều trách tại tổ dòng bên trong lực năng long thiếu nữ đối vận đại lục sinh ra hưng thú không nhỏ, cho nên hiện tại bằng lòng rất thẳng thắn. "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a?" Tại Long đỉnh vị diện thời gian nghỉ ngơi đã đầy đủ lớn, Gã Lệ ổng hiện tại cũng muốn đi chủ vật chất thế giới đi dạo. Hắn trực tiếp thông qua y mã Sca vượn miệng, mở ra đi hướng vận thế giới chuyển tổng môn. Y đệ nhị đế quốc bức thiết mong muốn tìm kiếm vần thế giới, tìm tới đường về nhà, nhưng bởi vì trước đó bị gã Lệ ổng tạo thành phá hư, hiện tại còn khốn tại chính mình vị trí chủ vật chất thế giới, liền ma pháp hạm đội đều không tiếp tục xuất động. Gã Lệ ổng chính mình thì là đã sớm xác định vần thế giới tọa độ. Dấu chân của hắn đã sớm không cực hạn tại mấy cái chủ vật chất thế giới. Tại vinh quang trong lúc chiến tranh, gã Lệ ổng đều nhanh nhớ không rõ mình rốt cuộc đi qua nhiều ít khác biệt chủ vật chất thế giới, rất nhiều trong chủ vật chất thế giới đều có long đỉnh chi chủ lưu lại truyền thuyết sự tích. Tại không gian nổi lên chấn động gợn sóng bên trong, hai cái cự long thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chủ thời gian tuyến vào ẩn đại lục. cổ nệ thờ ở hiệu đế quốc di thổ, phù không thành di tích phế tích. tại chủ thời gian tuyến, nệ thờ ở hiệu đế quốc đã trở thành lịch sử, chỉ là bị ghi lại ở trong điện tích một cái đế quốc cổ xưa danh tự. nệ thờ ở phù không thành từ trên bầu trời rơi xuống, nện vào mặt đất sau đó hình thành phá hư, trở thành cái này đế quốc cổ xưa phổ biến nhất làm người biết vết tích. tại một chỗ phù không thành di tích trên không không vực, màu xanh thẳm trên bầu trời, không gian nổi lên gợn sóng gợn sóng chấn động. Hai cái hình thể to lớn, mang theo như núi kêu biển gầm lực gáp bách cường đại cự long theo vị diện truyền thống môn bên trong hiện thân. Sau đó tại một hồi nổi lên quang mang bên trong, hai cái cự long hình thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, biến thành vừa mới đặt chân truyền kỳ lĩnh vực bình thường cự long hình thể, thân dài tầm chừng 30 thước. Bán thần cự long hình thể quá lóa mắt, làm người khác chú ý bởi vì chỉ là đến du lịch, gã lệ ông cũng dù nạ không muốn gây nên quá nhiều chú ý, cho nên biến hóa thành có thể tránh cho rất nhiều phiền toái, cũng sẽ không quá trêu chọc ánh mắt nhìn chăm chú truyền ủng cự long hình thể. Hỏa cầu khổng lồ giống như mặt trời treo thật cao tại thiên cung đạm kim sắc ánh nắng ấm áp phát ra, chút xuống hướng đại địa vật vật, tắm rửa lấy ánh mặt trời sáng rỡ, du nạ trên mặt vẻ tò mò, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đánh giá hoàn cảnh nơi này, ánh mắt gã lệ ống buông xuống, thấy được phía dưới rừng rậm, rừng rậm xanh úng tươi tốt bên trong, tại hải dương màu xanh lục vờn quanh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy quảng đại phế tích di tích, bày biện ra thiên thạch rơi xuống giống như to lớn hố sâu vết tích, bị thảm thực vật bao trùm mặt đất tràn đầy phá thành mảnh nhỏ to lớn khé hở, có một ít ma pháp sinh vật ở trong đó ghé qua di động, trúc tạo xào huyền. trong hầm có thể nhìn thấy thuộc về nệ tơ ở hiệu đế quốc phủ không thành ma pháp kiến trúc hải cốt. Vật có giá trị đều đã bị thám hiểm giả lục tục ngo ngoe dọn đi rồi. Nhưng từ nơi này di tích Hải Cốt Đế ngồi lại giếng, vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra phủ không thành ngày xưa phồn hoa dáng vẻ. À, không khí nơi này bên trong giống như có người khi đó tại tổ rồng bên trong cổ đảo loại kia hình lưới ma pháp kết cấu. Dù Na phát hiện ma vong tồn tại, ngạc nhiên nói rằng, ngân sắc cự long khẽ gật đầu, đồng thời đem lực chú ý chuyển rời đến bây giờ trên vong ma mặt. Có ma vong tồn tại, trong thế giới này nguyên tố năng lượng hoàn toàn như trước đây, có thứ tự, ổn định, rất dễ dàng liền có thể thúc đẩy nguyên tố năng lượng, cấu trúc pháp thuật. Nhưng gã lệ ổ cũng phát hiện không giống địa phương. Trong mắt hắn, ma vong dường như biến nông cạn rất nhiều, đồng thời càng kiên cố. Ánh mắt nhắm lại, gã Lệ Ẩng nâng lên Long chảo, cấu trúc tên là Nhật Quang Chấn Bạo 11 vòng pháp thuật. Lớn Long Phong duệ đầu ngón tay, nguyên tố năng lượng có tụ tập mà đến xu thế. Nhưng là, có thứ tự hóa nguyên tố năng lượng bị khóa ở ma vong bên trong, mặc dù nhận gã Lệ Ẩng ma lực cùng tinh thần lực dẫn dắt, nhưng lại chậm chạp bất động, không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là thử một cái, gã Lệ Ẩng liền đình chỉ pháp thuật cấu trúc. Hắn có thể cưỡng ép thi triển ra Nhật Quang Chấn Bạo, nhưng so với không có ma vong thế giới bên trong, tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực còn lớn hơn lớn tăng lên một đoạn tử liền gã lệ ống đều là như thế bình thường chuyển kỳ người thi pháp càng không cần nói nhiều Ma võng tại mâu thuẫn thậm chí có thể nói là cấm chỉ cao hoàn pháp thuật thi triển tại đời thứ nhất ma pháp nữ thần tồn tại thời điểm veo ẩn thế giới ma võng chưa hề đối người thi pháp làm ra loại này hạn chế cao hoàn pháp thuật một mực tại đối ma võng tạo thành tổn thương cho nên đời thứ nhất ma pháp nữ thần chuốt xuống rất nhiều tinh lực dùng cho duy tự ma võng tổn hại đời thứ ba ma pháp nữ thần thì là trực tiếp cấm chỉ cao hoàn pháp thuật chỗ tốt là vị này nữ thần không cần giống đời thứ nhất ma pháp nữ thần như thế thời thời khắc khắc cần chú ý ma võng dễ dàng rất nhiều. Về phần chỗ xấu, chính là tự hủy quyền hành, dẫn đến chính mình thần cách đẳng cấp giảm xuống, trở thành cường đại thần lực bên trong hạng chót tồn tại. Hiện tại vân đại lục, chuyên kỳ người thi pháp số lượng hẳn là ít đi rất nhiều. Nội tâm gã lệ ổng thầm nghĩ, hoặc là nói, không chỉ là vân đại lục, tất cả tồn tại có ma vong bị đời thứ ba ma pháp nữ thần thiết hạ hạn chế trong chủ vật chất thế giới, người thi pháp tình cảnh cũng không tính là tốt. Có ma vong công siềng, thế giới này mong muốn tái hiện nhẹ thờ ở thời kỳ huy hoàng, chỉ có thể ở trong động. Gã lệ ổng thay vân đại lục cảm thấy tiếc hận, bản này xác nhận tiềm lực vô hạn thế giới. Liên tiếp xuất hiện qua mấy cái cường đại ma pháp đế quốc, Ý Maska đế quốc, Gọt đế quốc, Lệ thở ở hiệu đế quốc. Bây giờ lại bị khóa cứng phát triển hạn mức cao nhất. Cùng lúc đó, Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía tĩnh mịch rừng rậm Phương Đông. Sâm Lâm Đông Bộ, tiếp cận với vị trí trung tâm, có một tòa cao vút trong mây màu đỏ sơn phong, ngân sắc cự long ánh mắt xuyên qua lượn lờ vân vụ, thấy được tại đỉnh núi một tòa thần điện. Cái này, khi ánh mắt xuyên qua thần điện vết tưởng, thấy được bên trong sự vật thời gian, Gạt Lệ ổng hơi sững sờ. Du Nạ cũng phát hiện màu đỏ sơn phong cùng thần điện tồn tại. Gạt Lệ ổng, ở trong đó giống như có thần tính tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới đến nơi đây, liền có thể gặp phải bán thần lực. Lực năng Long thiếu nữ mặt lộ vẻ cảnh giác cùng kích động biểu lộ, nói rằng, vinh quang sau khi chiến tranh kết thúc, yên lặng thật lâu lực năng Long hậu có chút móng nuốt ngứa ấy. Gã lệ ông đã ngừng lại hương phấn lực năng Long thiếu nữ, nói khẽ, chớ nắm đội, tựa hồ là một vị cố nhân. Kế tiếp, hai cái cự Long vỗ long dục, xé rách quần phong cùng ánh nắng, ngắn ngủi mấy hơi thở sau liền đã tới cao vút trong mây màu đỏ đỉnh núi. Tung tung đông một cỗ phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ nhỏ bé chấn động, từ thần điện chỗ sâu lan truyền ra. Tại một hồi lưu quang bên trong, hai cái thứ thần lực cự Long đều biến thành khéo léo đẹp đẽ nhìn có chút manh nhỏ rồi làm bộ dáng một ngân một đỏ, tại du nạ trên thân thể, kim cương giống như ánh sáng lân giáp trên bản chất là đỏ tươi. Theo du nạ chính mình nói tới, lực năng long lân giáp nhan sắc cũng không cố định, bất quá màu đỏ tại bên trong lực năng long cũng coi như tương đối đặc thù, bởi vì tại bọn hắn tộc quần trong truyền thuyết, lực năng long thủy tổ vảy rồng nhan sắc chính là trói mắt đỏ, lực năng long kim cương giống như kỳ lạ lân giáp bộ dáng, cũng là truyền thừa từ vị kia thủy tổ. Mấy giây sau, đỉnh đầu mũ miện giống như sừng rồng, nó lướt bên trong mang theo uy nghiêm tư thái sổ long bước vào thần điện đại môn. Bởi vì tại dốc đứng đỉnh núi, Bình thường sinh vật không cách nào đặt chân, hơn nữa chung quanh còn bố trí vô số tầng ma pháp kết giới, nơi này cũng không có có thần điện hộ vệ, không, có mà. Tung tung đông tới gần về sau, thần điện chỗ sâu truyền đến chấn động càng thêm rõ ràng. Ma pháp kết giới tại hai cái nhỏ trước mặt sổ long thùng giống kêu to. Tuy tiện xuyên qua sau, nhỏ gã lệ ổng cùng nhỏ dù nã đã tới thần điện nội bộ. Nhìn qua thần điện nội bộ bên trong cảnh tượng, nhỏ dù nã mặt lộ vẻ vẻ tò mò, mà nhỏ ánh mắt của gã lệ ổng tương đối phức tạp, cảm thấy có chút tiếc hận. Hai cái sồ long tầm mắt bên trong, vắng vẻ thần điện trong đại sảnh. Một tòa nhân loại bộ dáng điêu tượng sắc mặt nhăn nhó thống khổ, nửa quỳ ở chỗ này. Chương 363, bất hủ thần tâm, thần quốc tuyên chỉ, cầu 1000 phiếu. Điêu tượng là từ ma pháp chế tạo thành, chất liệu không phải đá không phải vàng, nhìn sinh động như thật, nhưng là kỳ lạ nhất địa phương, không ai qua được tại hình người điêu tượng tim vị trí, trần trụi trong lồng ngực có một quả trái tim đang đập. Tung tung đông. Quả tim này nhảy lên không ngừng, tản ra bất hủ thần tính khí tức. Ánh mắt của gã lệ ông bên trên rời, theo trái tim chuyển rời đến điêu tượng khuôn mặt. Đối này tấm khuôn mặt hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là tại cái khắc thời gian tuyến bên trong đệ tử của gã lệ ông Đại áo thuật sư cả sơn mang theo thần tính bất hủ chi tâm, xem ra tại chủ thời gian tuyến bên trong cả sơn cũng không có bởi vì đang thần thuật hoàn toàn vững lạc. Gã lệ ống im lặng thẩm nghĩ, tại chủ thời gian tuyến quá khứ, cả sơn đang thần thành công trong nháy mắt đó hơi thở, hắn không chịu nổi thần linh vĩ lực, thân thể trực tiếp bị nó no bạo, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, thuộc về cường đại thần lực siêu phàm thần lực vẫn là đem hắn thân thể một bộ phận vĩnh hằng hóa thành bất hủ thần thể. Nether ở đế quốc hủy diệt, đời thứ nhất ma pháp nữ thần vững lạc, trái tim của cả sơn mang theo vô tận hối hận lại giữ lại. Các ngươi là ai? Lan gia ta thần điện. Một tiếng có chút điên cuồng bảo hiếu. Đông nhiên tại gã Lệ ổng cùng Juna trong thai vang lên. Đồng thời, một bộ linh thể chưa từng hữu trái tim bên trong ngưng tụ mà ra, dùng một loại thống khổ và mẹo, điên cuồng rối loạn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ gã Lệ ổng cùng nhỏ Juna, hơi mở thân thể cao tấn lấp lóe không ngừng. Ca Sật. Gã Lệ ổng thanh âm trầm thấp, nói rằng, nghe được tên của mình, Ca Sật cũng không có bao nhiêu phản ứng, đưa tay liền dẫn động một tia siêu phàm thần lực, hướng phía hai cái nhỏ Sồ Long tập kích mà đi. Hai cái nhỏ Sồ Long không hề lay động. Siêu phàm thần lực rơi vào Sồ Long trên lưng thiên, phản phất tiểu thủy thương phốc tự động phải nham thạch, biến thành vỡ vụn vụn ánh sáng. Ông Một cái hình lập phương giống như lực năng lồng giam hiện hiện, đem cả Sật nhốt ở bên trong. Du Nạ rổi ra Long chảo, mặt lộ vẻ vẻ không vui, liền phải bóp nát quả tim này. Chỉ là một quả nắm giữ thần tính bán thần trái tim, như thế nào muốn cùng hai tên tại vinh quang trong chiến tranh nhấc lên qua tinh phong huyết vũ thứ thần lực cự long chống lại. Gã lệ ống đè xuống Du Nạ Long chảo, đã ngừng lại động tác của thần. Lực năng lồng giam bên trong, cả Sật linh thể trong miệng phát ra gào khét, đồng thời phản phất tinh thần phân liệt giống như, biểu lộ biến hóa không ngừng. Lo lắng, tự tin, cuồng loạn, kinh ngạc, trống khổ, tuyệt vọng, hối hận, hãy nãy. Đủ loại cảm xúc xen lẫn trên mặt của hắn nhìn hết sức điên cuồng thống khổ ngày xưa hào quang bước người đại áo thuật sư hiện tại luân lạc tới loại tình trạng này điều này không khỏi làm gã lệ ống hơi xúc động nếu như không có hắn vị này đến từ dị thời không lão sư cải biến vận mệnh đây chính là cạ sật vị này nẹt tờ ở huy chi quang kết cục có chút bi thảm gã lệ ống di chuyển tứ chi đi lên trước long chảo xoa lên bất hủ trái tim khép hở hai mắt hắn sử dụng tâm linh pháp thuật đem suy nghĩ của mình cùng vị này chủ thời gian tuyến cạ sật núi liền lại cùng nhau muốn nhìn một chút hắn vì sao biến như thế đi cuồng Tại ánh mắt nhắm lại trong nay mắt, gã lệ ổng vị trí thế giới liền phong vân biến sắc, cho thấy lúc này ý chí của cả sập thế giới. Áp nước cuộn cuộn, mây đen cuộn cuộn thế giới bên trong. Thiểm điện đâm rách trời cao, như ngân xả của vũ, chiếu sáng thiên khung một cái chớp mắt lại một cái chớp mắt. Trong mưa to gió lớn, một vị trên mặt ngạo nghệ tự tin đại áo thuật sư, lơ lửng tại bên ngông như tinh không giống như ma pháp phủ văn trung lương. Vô tận ma pháp phủ văn hội tụ thành lượn vòng thất tinh đồ án, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, bóng ánh sáng lợi thần tính quang mang theo đại áo thuật sư bên ngoài thần bắn ra, chiếu sáng bát phương thế giới nhưng chỉ là một máy mắt, vị này đại áo thuật sư sắc mặt liền quay khúc, vô số giống mạng nện khe hở trải rộng toàn thân. Bang, Tản ra vô tận thần tính quang mang đại áo thuật sư nổ tung. Tùy theo cùng nhau bạo liệt, còn có bố trí tại rất nhiều trong chủ vật chất thế giới ma vong, ma vong sụp đổ, cùng bạo nguyên tố năng lượng hội tụ thành hủy diệt tất cả triều tịch hải thiếu, đủ để khiến thiên địa lật úp, vạn vật diệt tuyệt. Lại trong ngay mắt sau, nương theo lấy ma pháp nữ thần giáo hội tín đồ đông niên sắc mặt tái nhợt, cùng bạo hóa ma pháp nguyên tố đông niên toàn bộ biến mất, veo ẩn đại lục biến thành không ma thế giới. Thế là. Từng cái cần ma pháp nguyên tố khả năng sinh tồn phí lâm ma quỷ cấp tốc tử vong. Từng tòa lấy ma pháp năng lượng làm hoạch tâm khu động phù không thành từ không trung rơi xuống. Tại kịch liệt bạo tạc bên trong biến thành sáng chói diễm hỏa. Không. Nhìn xem từng màn tận thế giống như cảnh tượng. Tận mắt nhìn thấy nẹt thở ở hiệu đế quốc hủy diệt. Một tiếng hối tiếc không thôi bảo hiếu tự rơi hướng đại địa bất hủ trái tim bên trong vang lên. Kế tiếp, ý chí hình tượng dừng lại ngưng trệ. Loé lên một cái sau, lại về tới cả sật vừa mới phát động đăng thần thuận thời gian. Hắn một lần lại một lần kinh nghiệm lấy chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy hối hận trong nấy mắt. Tại tĩnh mịch trong thần điện, gã lẹ ổng mở mắt nhìn xem điên cuồng cạ sơn linh thể còn có viên kia nhảy nhót trái tim gã lệ ống nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu kinh nghiệm lấy vô gian địa ngục giống như trà tấn trách không được lấy đại áo thuật sư ý chí đều điên mất rồi thứ vô tận trong thống khổ giải thoát ta cạ sơn ta sẽ giúp ngươi một lần tại ý chí của gã lệ ống hạ thời gian chi lực phất qua nhảy nhót bất hủ trái tim hóa thành thời gian hổ phách đem nó phong ấn lên trái tim nhảy nhót im bặt mà dừng cạ sơn linh thể đồng thời dừng lại văn mẹo không thôi điên cuồng biểu lộ có như vậy một cái mắt khôi phục bình tĩnh an bình sau đó nhìn qua trước mắt lần thứ nhất nhìn thấy không biết thứ thần lực cự long lộ ra một vẻ cảm kích đủ cười, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tập sát tập sát, đất đá vỡ vụn thanh âm vang lên. Trái tim của cả Sật đình chỉ nhảy nhót, vây quanh nó thành lập thần điện, tính cả phía dưới sơn phong đồng thời bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, từng đạo khe hở trải rộng ngọn núi, không ngừng rung động. Gã lệ ống đem thời gian hổ phách thu vào, đồng thời cùng dù nạ rời đi thần điện. Ầm ầm. Rất nhanh, mấy ngàn mét cao ngất sơn phong bắt đầu sụp đổ, vô tận bụi bặm cùng đá vụn văng khắp nơi, che mất chung quanh rậm rạp lục lâm. Hai cái nhỏ sồ long biến trở về truyền kỳ tự long hình thể. Liếc nhìn Sơn Phong sụp đổ cảnh tượng, gã Lệ ổng liền định mang theo Dụ Nạ rời đi nơi này. Nhưng một đạo nổi giận thanh âm, mang theo phô thiên cái địa khí tức tà ác, theo lòng đất đống nhiên hiện lên. Giống như là như thủy chiều hắc vụ sông thẳng tới chân trời, nguyên vì một người mặc hắc bào gầy gò thân ảnh. Hai người các ngươi đầu long đến từ chỗ nào, dám phá hư chuyện tốt của ta? A a a, ta muốn rút ra linh hồn của các ngươi, đem các ngươi biến thành thi hải long. Gã Lệ ổng cùng Dụ Nạ lẫn nhau, sau đó nhìn về phía cái này giống dạng sinh vật. Dưới hắc bào, là khô lâu giống như da thịt trăm chú kéo lấy mặt xương bộ dáng, một đôi trong hốc mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam. Đây là sinh vật đẳng cấp cao đến 36 cao cấp truyền kỳ Vũ yêu. Oh, oh, oh, oh. Vị này Vũ yêu phát hiện trái tim của Cạ Sơ, cũng từ đó đánh cắp lấy điên sức mạnh của Cạ Sơ. Cạ Sơ tại Vân Đại Lục nắm giữ nhất định tín đồ công nhận, chỉ là một trái tim, liền có được bán thần chí lực, bán thần cũng là thần, cố lực lượng này nhượng truyền ứng kỳ Vũ yêu vô cùng ngấp nệ. Hắn còn trông cậy vào dựa vào trái tim của Cạ Sơ thành thần, không có khả năng ngồi nhìn gã Lệ Ông cùng dù nạ rời đi. Lửa giận trực tiếp vọt tới điên Vũ Diệu trong đầu. Tại châm thấp chú ngữ âm thanh bên trong, truyền kỳ Vũ Diệu thân thể hắc vụ lăn lộn sôi trào, ngưng tụ thành một quả to lớn, đường kính tầm chừng 50 thước giữ tận đầu lâu đầu lâu mở cái miệng rộng lướt qua trời cao mang theo một loại muốn đem gã lệ ổng cùng du nã đồng thời thôn vệ hãi nhiên như thế du nã nháy mấy mắt chuyển qua trước người gã lệ ổng sau đó không núc đích nhìn qua tới gần to lớn đầu lâu tại truyền kỳ vu yêu trong mắt chân định lực năng long thiếu nữ giống như là bị sợ ngây người dù sao nếu như là bình thường truyền kỳ cự long hoàn toàn chính xác xa xa hoàn toàn không phải vị này vu yêu đối thủ hắn đã theo cả sật trái tim bên trong thu được rất nhiều chỗ tốt Trước mắt thời gian sau đầu lâu khoảng cách du nã bất quá mấy chục mét đang lăn lộn hấp vũ bên trong đầu lâu liền phải một ngụm đem du nã thôn vệ nhưng ngay tại trong nháy mắt này. Chuyển kỳ cự long hình thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bước lên kinh khủng y thế bên trong, biến thành che khuất bầu trời cự thần hóa giáng vẻ. A, một đạo sợ hãi kinh ngạc thanh âm vang lên. Cao tốc phi nhanh đầu lâu vội vàng văng lại, mong muốn rời xa cái này mang theo kinh khủng kiểm chế khí tức, để cho mình thở không nổi cự long. Nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp. A ô, đầu của Ju Na hướng phía trước du ra, như thiểm điện một ngụm đem chủ động xông về phía mình miệng đầu lâu đổi tới nuốt xuống. Giác suy nhai ngay nhấm nuốt một chút. Ju Na giải trừ cự thần hỏa, lại biến thành mang theo mê hoặc tính hơn ba mét thân dài, giống như là bình thường chuyển kỳ cự long. Tại chủ thời gian tuyến nhiễu loạn vơn đại lục gần ngàn năm truyền kỳ vu yêu, cứ như vậy chết tại tự sát giống như cử động bên trong. Gã Lệ ổng, dạng này chơi thật vui. Du Nạ thật vui vẻ nhếch mắt lại, cảm thấy Vu Yêu trước khi chết biểu lộ rất có ý tứ, mong muốn một lần nữa. Chúng ta biến thành thiếu niên bình thường long hình thể du lịch đại lục này a, sau đó đem đối với chúng ta không có hảo ý toàn diện rất chết. Du Nạ có chút hưng phấn nói, Ngân Sắc Cự long cương chiều gật đầu. Du Nạ hứng thu yêu thích không nhiều, tại phát hiện mới phát thú thời gian, Gạc Lệ ổng vẫn tương đối ủng hộ. Hai cái thiếu niên long du lịch đại lục Không hề nghi ngờ sẽ khiến những sinh vật khác trong chủng tộc cường giả tham lam cảm xúc. Đây là tự nhiên chuyện. Chân Long toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp ma pháp vật liệu, dù nạo ý nghĩ không khác câu cá chấp pháp. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, hai cái thiếu niên Long bắt đầu ở vẩn thế giới đi dạo, nhìn xem các nơi phong cảnh, đồng thời lấy nhỏ yêu dáng vẻ dẫn dụ một chút không có hảo ý sinh vật. Tại đối phương sắp đạt được thời điểm, hiện ra bản thể lại làm trận đánh chết. Cứ như vậy, tại sau mấy tháng, veo ẩn trong đại lục xuất hiện một cái tin đồn, một đôi thực lực không rõ, nhưng tối thiểu truyền kỳ cất bước cự Long vợ chồng đang chơi giả heo ăn thịt hổ rất chết rất nhiều đối vị thành niên chân long lưu đồ bất chính sinh vật. Không ai có thể nghĩ đến hai vị này là long đỉnh thời quang long chủ cùng lực năng long hậu. Dù sao có lớn như thế danh hào long, làm sao lại nhảm chán tới tại một cái chủ vật chất thế giới câu cá chấp pháp đâu. Kết thúc vườn hành trình sau, gã lệ ổng cùng Du Na quay trở về long đỉnh bị diện. Vĩnh hằng điện đường bên trong, Du Na đang vui đùa sau một lúc, lại bắt đầu nằm ngáy o o gã lệ ổng mở ra thứ nguyên không gian, đem một cái thời gian hổ phách đem ra. Tại thời gian hộ phách bên trong, là một cái mang theo vẻ không cam lòng tuyệt mỹ tinh linh, chính là thiên luân công chúa. Vinh quang chiến tranh sau cùng tinh giới chi chiến, sinh mệnh nữ thần được ăn cả ngã về không, nhưng không thành công cứu ra thiên luân công chúa, đồng thời còn đưa đến bản thần hệ bên trong vận mệnh cùng lịch sử chi thần vỡ lạc, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Hiện tại sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng đã bắt đầu suy yếu. Qua một đoạn thời gian nữa, nếu như không có chuyển biến tốt đẹp lời nói, rơi xuống tới trung đẳng thần lực đều là rất có thể chuyện. Vị này tinh linh công chúa còn có một cặp tinh linh bán thần nên xử lý như thế nào? Gã lẹ ông rơi vào trầm tư. Lúc trước hắn thử cùng tinh linh thần hệ giao dịch, rất chân thành loại kia nhưng bị lừa thảm rồi một lần tinh linh thần hệ sợ hãi lại là cái gì cả bây nói cái gì cũng không đáp ứng trực tiếp từ bỏ những này bán thần cùng thần hệ công chúa cùng lúc đó nghe được nội tâm gã lệ ổng suy nghĩ thần âm thanh của gã lệ ổng tại trong đầu của gã lệ ổng vang lên bản thể không bằng đem những này tinh linh giao cho ta ta vừa mới chọn tốt thần quốc khu vực muốn chính thức bắt đầu cấu trúc thần quốc những này bán thần tinh linh ta có thể nhường long hậu hỗ trợ tẩy đi ký ức sau đó tu tại thần quốc xung làm ta thần quốc hộ vệ nhường bán thần tinh linh cho long thần làm thần quốc hộ vệ gã lệ ổng rất khó không tán đồng thần gã lệ ổng ý nghĩ đồng thời Không cần hỏi nhiều, Gã Lệ ổng liền biết thần gã Lệ ổng xác định thần quốc khu vực. Thần gã Lệ ổng lựa chọn đem thần quốc xây dựng ở Thiên Đường Sơn. Thần gã Lệ ổng cuối cùng vẫn là bị Kim Trúc Long Thần thuyết phục, hơn nữa Thiên Đường Sơn hoàn cảnh đích thật là thần gã Lệ ổng tương đối ưu ái. Bất quá, Kim Trúc Long Thần thần quốc là nằm ở Thiên Đường Sơn đệ nhị tầng, Mộ Sủ Ly Ạ Thiên Đường, Kim Sắc Thiên Quốc. Mà thần gã Lệ ổng định đem thần quốc xây dựng ở Thiên Đường Sơn tầng thứ nhất, Du Nhị Ạ Thiên Đường. Du Nhị Ạ Thiên Đường bởi vì có một tòa rộng lớn vô biên hải dương màu bạc, đồng thời cũng được xưng hô là Ngân Sắc Thiên Quốc. Trái tim của cả sớt ngươi cũng đem đi đi. Thử một lần có thể hay không để cho ý chí của hắn tỉnh táo lại, một vị tinh thông ma pháp bản thần, ngày sau có lẽ có thể phụ trợ ngươi duy tự long ma võng. Siêu phàm thần lực đem một đám thời gian hộ phách truyền tống đi. Thần ý chí của gã Lệ ông sau khi rời đi, trong tổ rồng lại khôi phục kiên tĩnh. Hơn 5 năm, nhanh 6 năm. Lúc nào thời điểm mới có thể bị thời long nghịch lưu đầu. Gã Lệ ông lắc đầu, đem cái này vấn đề ném sau, quyết định thuận theo tự nhiên. Sau đó không lâu, ngân sắc cự long nhắm mắt, cùng mình phối ngẫu như thế, bắt đầu rất ngủ nghỉ ngơi. Thời gian lặng lặng trôi qua. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, đa nguyên vũ trụ bình tĩnh vận chuyển trong đó tương đối lớn nhưng cũng không tính được chấn động chuyện chính là Z lạnh nữ thần hạ đạt thần dụ chính thức thoát ly quần nội chư thần trận doanh tuyên bố đoạn tuyệt cùng phong bạo cùng hủy diệt chi thần tạ loạn ở giữa liên hệ rất nhiều thần linh hiếu kỳ Z lạnh nữ thần là thế nào dám phong bạo chúa tể tạ loạn bạo ngược tàn nhẫn tại một đám ác thần bên trong cũng là đứng hàng đầu nhưng rất nhanh những này hiếu kỳ thần linh liền được đáp án Z lạnh nữ thần cùng xương cự nhân chi thần số lẻ hợp lại lại lần nữa kết làm phối ngẫu vợ chồng vừa hợp lại rét lạnh nữ thần cùng xương cự nhân chi thần ân ái ngọt ngào rét lạnh nữ thần bản thể thậm chí trực tiếp tiến vào xương cự nhân chi thần thần quốc bên trong nhưng ở cái này ngọt ngào phía sau chỉ có gã lệ ổng thần gã lệ ổng còn có rét lạnh nữ thần tự mình biết rét lạnh nữ thần ngưng tụ ra một cái thánh giả phân thần liền chờ tại thần gã lệ ổng chính tay kiến tạo vĩnh hằng thần quốc bên trong xương cự nhân chi thần đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả chương 364, chủ thời gian tuyến kim loại hỏa trùng 1. không biết tên một cái trong chủ vật chất thế giới tại ưu ám kim loại bên dưới vòng trời một đầu bên ngoài thân lân giáp hiện ra óng ánh sáng long lanh quang trạch lộng lây chói mắt thủy tinh long cùng một đầu mang theo mang theo ngân sắc vảy rộng thân thể thon dài cân xứng ngân long một trước một sau cực tốc phi nhanh lấy Thủy tinh Long nỉ cố lên nghi nạ cùng Ngân Long lần nạ. Hai người bọn họ trạng thái nhìn cũng không tốt. Nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp lân giáp phía trên trải rộng bị nhiệt độ cao xạ tuyến lưu lại cháy đen vết tích, khí tức có chút yếu ớt. Lần nạ quay đầu hướng về sau xem xét. Phía sau là mấy cái tạo hình kỳ lạ kim loại cự long. Không phải kim trúc long, mà là toàn thân trên dưới, toàn thân từ kim loại chế tạo máy móc cự long. Máy móc cự long hai mắt tinh hồng, lưỡi bơm động lên màu đỏ sậm quang trạch, trầm thấp động cơ bảo hiếu phảng phất cự long tương giống. Bên tai không rước, càng lúc càng gần. Tại mấy đầu máy móc cự long phía sau còn đi theo càng nhiều, nhìn đen nghịt giống như nước thủy triều máy móc tạo vật, móc treo hai cánh loại người sinh vật, lấy viên cầu làm chủ thể, mang theo kim loại chân đốt điện máy, toa trạng kim loại phi thuyền các loại, từng đạo năng lượng tháo, kim loại đánh, hạt xạ tuyến các loại công kích tựa như mưa to, đan vào một chỗ, tập kích hướng hai cái cự long. kết thúc kết thúc, đó là cái nơi quái quỷ gì? thế nào có nhiều như vậy máy móc cấu trang thể? thủy tinh long nghe siêu siêu siêu tiếng xe gió, dùng sức vô long dực, nhưng thủy trung không cách nào kéo ra cùng truy bình khoảng cách. nghĩ một chút biện pháp a, lần ạ, ta còn trẻ, ta còn không có sinh qua long thể tử ta không muốn chết ở chỗ này. Oh oh! oh. Nǐ Cố Lên Nǐ Nạ né tránh một đạo laser, nhưng bị một quả năng lượng pháo đánh trúng, vảy rồng vỡ vụt, lộ ra cháy đen huyết đục. Tại bên cạnh Nǐ Cố Lên Nĩ Nạ, sắc mặt Ngân Long ngưng trọng. Tại trong lúc nguy cấp, trong đầu hiện lên một cái vĩ nạn cự long thân ảnh. Tại cơn bão năng lượng khoảng cách bên trong, Ngân Long quay đầu đối Nǐ Cố Lên Nĩ Nạ nói: Nĩ Nạ, chúng ta cùng một chỗ hướng thời gian Long Thần cầu nguyện, thần nhất định sẽ hưởng ứng cầu nguyện của chúng ta. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể thử một lần. Nói xong, ánh mắt của Lân Nạ biến chuyên chú lên, đã bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Thần tin tưởng. Cho dù ánh mắt của Long Thần chưa từng tụ tập bên trong tại một cái nào đó trên thế giới hơn nữa hiếm khi đáp lại tín đồ con dân cầu nguyện, nhưng này vị thời gian Long Thần chỉ cần nghe được mình cùng nhị cố lên đi nà cầu nguyện, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Trên thực tế, nếu không phải thật cùng đường mặt lộ, là nà cũng sẽ không nghĩ đến hướng gạ lệ ổng cầu nguyện xin giúp đỡ. Thân Thủy Trung là mong muốn lấy thân phận bằng hữu đối đại gạ lệ ổng. Nếu như lần lượt đạt được gạ lệ ổng trợ giúp, nhưng nàng lại không cách nào cho ngang hàng hồi báo. Này xưa tại Nộ Đại Lục tình nghĩa chỉ có thể dần dần làm ha mòn, gạ lệ ổng chính mình có lẽ không quan trọng cho rằng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng lợn nạ bản thân không nguyện ý dạng này. Nghe được lời của lợn nạ sau, ánh mắt thủy tinh long sáng lên, sau đó trực tiếp ở trong lòng hướng Long Thần cầu nguyện. Vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian Long Thần ở trên, ngài con dân đang đứng ở nguy cơ sinh tử bên trong, xin ngài lắng nghe, hưởng ứng ta khẩn cầu, dáng lâm nơi này. Vì thế, ta bằng lòng nỗ lực tất cả để báo đáp Long Thần thần ân thương hại. Cầu nguyện đồng thời, tâm tư của nhị cô lê nhị nạ phát tán, có chút hối hận chính mình mang theo lợn nạ tiến vào ngũ thải hao. Vinh quang trong lúc chiến tranh, gã lê ông biết được nhị cô lê nhị nạ tại tinh giới chiến khu nhưng cũng không có chủ động đi đi tìm đầu này Thủy Tinh Long, Vinh Quang sau khi chiến tranh kết thúc cũng liền trực tiếp rời đi tinh giới. Đồng thời, Lận Nạ đi hướng tinh giới, tìm tới Thủy Tinh Long. Bởi vì Lận Nạ là mới đến, lần đầu tiên tới tinh giới, vị cô lên nghỉ Nạ liền mang theo ngân Long tại tinh giới Du Lãm, thưởng thức tinh giới đặc hữu kỳ cảnh. Thẳng đến một tháng trước, các nàng gặp tinh giới một loại đặc thù địa hình, Ngũ Thải Ao. Tinh giới Ngũ Thải Ao là tinh giới duy quản dạy đặc xếp hình thành kỳ lạ địa hình, giống như hai chiều mặt phẳng thải sắc mâm tròn, có được ngẫu nhiên truyền tống năng lực, nội nhập Ngũ Thải Ao lời nói Một giây sau có lẽ liền sẽ bị truyền tống tới cái nào đó chủ vật chất thế giới, hay là địa ngục thâm viên chờ vị diện. Ngụy Cố lên ý nà mặc dù tại tinh giới sinh sống một đoạn thời gian, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngũ Thải ao. Tò mò, thân tuy tiện tới gần Ngũ Thải ao, khoảng cách gần quan sát. Sau đó, liền bị hút vào Ngũ Thải trong ao. Ngũ Thải ao có truyền kỳ phía dưới đều không thể chống cự to lớn hấp lực, cũng không phải cái gì vô hại kỳ cảnh. Lần nạ dưới tình thế cấp bách, cũng đi theo nhảy vào Ngũ Thải ao. Tại Ngũ Thải ao kỳ dị lực lượng bên trong, hai cái cự long cùng một chỗ bị truyền tống tới một cái chủ vật chất thế giới. Nhưng hai cái long đều không nghĩ tới chính là, cái này chủ vật chất thế giới tình trạng dường như có điểm gì là lạ, lạ. Bát Phương Thiên khung đều bị che kín tại kim loại màn che bên trong, kim loại cùng máy móc bày khắp thế giới này, tại cái này chủ vật chất thế giới bên trong, nhận không biết năng lượng che đậy nhiễu loạn, các nàng vị diện chuyển tống thuật đều không thể thi triển thành công. Về sau tức thì bị bản thổ máy móc tạo vật phát hiện, lâm vào liên tục không ngừng truy sát. Sau đó cho tới bây giờ cùng đường mạt lộ tình huống, Hướng ngày xưa bằng hữu, bây giờ thời gian long thần cầu nguyện xin giúp đỡ. Cùng lúc đó, Thiên Đường Sơn tầng thứ nhất, Juni A Thiên Đường, ngân sắc thiên quốc Cấp độ này, chỉnh thể hiện ra là to lớn hình quyên, vây quanh ngân sắc thiên quốc bên trong ngân hải, từng tòa cao vút trong mây sơn phong sừng sững đứng vững, thần điện, giáo đường, á không thần tộc diễn võ trường các loại kiến trúc đồng thời sừng sững ở bên trong. Từng tòa hòn đảo tại ngân hải bên trong chi chít khắp nơi, phía trên cư trú rất nhiều tại thiên đường sơn sinh hoạt thiện lương trận doanh nhóm sinh vật. Ngay tại ngân hải phía trên không vực, bình thường sinh vật đều không thể phát giác được dị không gian. Thần gã lệ ổ vĩnh hằng thần quốc đã đơn giản hình thức ban đầu. Thần quốc nội bộ, là cùng loại chủ vật chất thế giới tự nhiên không gian, nguyên tố năng lượng cân đối, các loại địa hình đồng thời có, có sinh nun tươi tốt rừng rả rậm rạp. Hàn phong thấu xương sông băng, phun ra quần quần khói đen núi lửa, liên miên chập trùng dây núi các loại. Nếu là thân ở Vĩnh Hằng Thần Quốc nội bộ, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy tại Thần Quốc Thiên Không màn che ở giữa, có một tòa to lớn như núi, tản ra vạn trượng quang mang huy hoàng đại điện. Thần gã Lệ Ẩng hiện tại liền ở trong thần điện. Ngân sắc cự long nằm ngang tại trên thần tọa, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua nửa quỷ tại thần điện trong đại sảnh một đám thân ảnh. Tại thần gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong, những thân ảnh kia là nguyên một đám bao phủ tại trắng loan thánh quang bên trong kỳ lạ sinh vật, bên ngoài thân quang mang sáng giống như ngọn đuốc, còn tản ra sáng rực nhiệt độ cao. Những sinh vật này có tựa như một quả quan cầu, có điểm giống là loại người sinh vật, bộ dáng cũng không giống nhau. Bất quá, khí tức cường đại nhất mấy vị đều là phía sau có quang mang cánh chim loại người sinh vật bộ dáng. Những này là Thiên Đường Sơn bản thổ cư dân. Á Không thần tộc. Bọn hắn nhiều khi cũng được xưng hô là Thánh Quang thần sứ. Tại rất nhiều ngoại tầng vị diện bên trong đều có cùng loại Á Không thần tộc bản thổ cư dân. Tỷ như tại tinh giới bên trong tinh giới Sứ Đồ, tức là cảnh bên trong đóng đinh thiên tộc. Bởi vì thần linh cơ bản cũng tại các lớn ngoại tầng vị diện định cư, có lẽ là bởi vì cùng thần linh tới gần nguyên nhân, những này thần tộc, Sứ Đồ, Thiên tộc Cơ bản đều có đi theo Thần Linh, cùng nhiệt mong muốn phụng dưỡng tại Thần Linh Tả Hữu Thiên Tính. Bọn hắn nhiều khi được gọi chung là dị giới thần sứ. Cũng tỉ như tại Thiên Đường Sơn, làm thần gã lệ ổ tuyên bố chính mình thần quốc định tại Ngân Sắc Thiên Quốc sau, thần quốc hình thức ban đầu vừa mới chế tạo ra đến, tại có thể dung nạp sứ đồ con dân thời gian, liền có á không thần tộc bởi vì hiểu rõ vĩnh hằng cùng chuyện của thời gian chi long dấu vết, ngưỡng mộ thần sức mạnh của gã lệ ổ, vì thế tìm nơi nương tựa mà đến. Hơn nữa, thiên đường trong núi dị giới thần sứ không chỉ có á không thần tộc. Một chút sinh ra tự cái khác ngoại tầng vị diện thần sứ, cũng có một bộ phận sẽ định cư tại Thiên Đường Sơn. Lúc này ngay tại thần gã lệ ổng trong thần điện, Trừ Á Không Thần tộc ra, còn có số ít một chút xí Thiên Thần sứ. Những này thần sứ đa số có được truyền kỳ thực lực, nhưng cũng có hai vị bán thần cấp độ. Trong đó, Á Không Thần tộc số lượng nhiều nhất, số lượng có hơn trăm vị, mà xí Thiên Thần sứ chỉ có hơn 20, còn có lẻ tẻ mấy cái tinh giới sứ đồ. Chương 364, chủ thời gian tuyến kim loại hóa trùng, 2. Đứng lên đi, ta tiếp nhận các ngươi phụ dưỡng. Thứ nay về sau, các ngươi chính là ta thần quốc sứ đồ. Đối với loại này chủ động tới ném thần sứ, bất luận một vị nào thần linh cũng sẽ không cự tuyệt. Tại Kim trúc Long Thần Thần Quốc bên trong cũng có số lượng không ít dị giới thần sứ. Cảm tạ ta chủ tán thành. Đang nghe được thần gã lệ ống lời nói về sau, một đám dị giới thần sứ đứng người lên, bởi vì bọn hắn trên thân kèm theo quang mang, nhường thần gã lệ ổng thần điện bên trong cũng là quang mang trước mắt, phảng phất biến thành biển ánh sáng. Nếu có vu yêu loại hình sinh vật ở chỗ này, thực lực trên lệch một chút, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Ngân sắc cự long trong mắt, ánh mắt rơi vào một gã nữ tính xí thiên thần sứ, còn có một gã nam tính thanh quang thần sứ trên thân. Sơ Sanna, Mạc Gang Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong lấy thực lực vi tôn, hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, tạm đảm nhiệm là thần sứ trưởng. Mạc Găng chỉ Huy A không thần tộc, sơ sản nạp phụ trách sứ thiên thần sứ cùng tinh giới sứ đồ, cộng đồng là ta thủ vệ thần quốc. Mạc Găng là bán thần cấp độ thánh quang thần sứ, hắn có một đầu ngân bạch tóc dài, hai con ngươi phảng phát hiện ra bạch sắc hỏa diễm, thân cao tại khoảng 3 mét, hai đôi thánh quang hình thành năng lượng cánh chim treo ở sau lưng. Bất quá, tại ngân bạch phát kia ở giữa, Mạc Găng thủ cấp lại cũng không phải nhân loại. Hắn là một gã ngao thủ A không, mọc ra hắc bạch phân minh, bóng loáng tỏa sáng một quả ngao thủ. Cái này A không thần tộc bộ dáng Nhường thần gã lệ ổng liên tưởng đến một loại trên địa cầu loài chó. Sợ Sán Nạ là một tiên khắc bán thần, một vị sĩ thiên thần sứ. Thần hình thể cùng nhân loại bình thường cùng loại, tại trường một mét bảy, kim sắc da thịt, con mắt vàng kim, kim sắc như thác nước tóc dài, toàn thân trên dưới ánh sáng vô cùng, cùng thiên luân công chúa như thế vàng lỏng ánh. Sợ Sán Nạ sinh vật đẳng cấp cao hơn một găng, cao đến 51, cũng không phải là mới vào bán thần cánh cửa. Cái khác sĩ thiên thần sứ, sinh vật đẳng cấp cũng phổ biến so cái khác thần sứ cao hơn một chút tại tất cả dị giới thần sứ bên trong, xí thiên thần sứ là thực lực cường đại nhất một loại, đủ cường đại xí thiên thần sứ nắm giữ một mình thăng thần năng lực, lại bởi vì thiên tính tự nguyện lựa chọn phụng dưỡng chư thần, mà không phải tiếp nhận tín ngưỡng, tín nhiệm của ngài sẽ không bị cố phụ. bất kỳ dám can đảm xâm chiếm vĩnh hằng thần quốc tà ác, đều sẽ tại thánh hỏa bên trong hóa thành cho bụi. hai tên thần sứ trịnh trọng nói rằng, thần gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua một đám thần sứ, mặt độ vẻ vẻ hài lòng. thiên đường trong núi ở lại thần sứ nhiều nhất, tại thiên đường sơn chế tạo thần quốc, những này ưa thích đi theo thần linh thần sứ. Xem như một cái không tệ chỗ tốt, nếu là tại cực lạc cảnh cùng máy móc cảnh, đi theo thần gã lệ ổng thần sứ liền sẽ ít rất nhiều. Nếu như tại địa ngục hoặc là vực sâu loại này tầng dưới vị diện chế tạo thần quốc, liền không khả năng có thần sứ ra theo đuổi, trừ phi là xa đoạ thần sứ, bình thường dị giới thần sứ đều có bại xích tà ác thiên tính. Trở lại đem những cái tiêu tinh linh bán thần điều giáo điều giáo, ta thần quốc cũng coi như có một nhóm không tệ thần sứ thủ vệ. Thần gã lệ ổng yên lặng trầm ngĩ. Đột nhiên, thần gã lệ ổng tại một đám tín đồ con dân cầu nguyện âm thanh bên trong, nghe được thanh âm quen thuộc. Phạm La thần linh đều có một loại đặc biệt năng lực chỉ cần mặc niệm thần linh tục danh hay là trực tiếp cầu nguyện vô luận là có hay không tín ngưỡng đối phương cũng sẽ ở trước tiên bị thần linh cảm ứng được đương nhiên phần lớn thời gian thần linh sẽ bỏ mặc bởi vì loại chuyện này nhiều lắm nghị cỗ lenina lần ạ thần gã lệ ổng khép hờ hai mắt lần theo đối phương cầu nguyện thấy được bị rất nhiều máy móc tạo vật truy sát thủy tinh long cùng ngân long ư những này máy móc kỳ giới tạo vật không đúng cùng ý mà cả đế quốc kỳ giới lại có chút khác biệt thần gã lê ổng khẽ nhíu mày thần gã lê ổng cảm giác những cái tiêu cơ giới thể biểu đường vân có một chút điểm nhìn quen mắt Cẩn thận hồi tưởng một chút, thần gã Lệ ổng lập tức mở to hai mắt. Cổ ý Maska Đế quốc Hỏa trùng. Long trí nhớ có thể sưng kinh khủng, chỉ là hơi hơi suy tư, thần gã Lệ ổng liền nhớ lại tới. Lúc trước, lần thứ nhất thời không truyền tống đi hướng Vườn Đại Lục, ngấp nghẽ bảy bí khí thời điểm, thông qua thời gian ấn ký, gã Lệ ổng nhìn thấy Ý Maska Đế quốc hoàng thất tại hủy dữ lúc, mang theo đối chư thần căm hận, đưa ra một quả có sinh mệnh dung động kim loại hình lập phương. Ý Maska hoàng thất đem nó gọi là Hỏa chủng. Gã Lệ ổng nhớ ký kim loại Hỏa chủng rung động, nó lúc ấy chỗ hiện ra Hoa văn, cùng hiện tại thần gã Lệ ổng nhìn thấy máy móc tạo vật bên trên Hoa văn mạch kiến cơ bản nhất trí xem ra chủ thời gian tuyến cổ ý maska đế quốc như cũ đã sáng tạo ra viên này hỏa trùng không nghĩ tới sẽ bị nhị cố lê ni nạo cùng lận nạo gặp phải thần gã lệ ổng liếm môi một cái thật sự là có duyên với ta đâu khi nhìn đến kim loại hỏa trùng được đưa vào vết nứt không gian thời điểm gã lệ ổng đây chính là tương đối đau lòng cảm thấy mình đã mất đi bảo bối tốt nhưng hiện tại xem ra vận mệnh thật sự là kỳ diệu vô thường tại chủ thời gian tuyến kim loại hỏa trùng lấy loại phương thức này lại xuất hiện tới trước mặt gã lê ống bất quá cái này trên thực tế cùng thần gã lê ống vận mệnh quyền hành có quan hệ vận mệnh quyền hành sẽ đem cùng mình có liên quan người hoặc vật vận mệnh cùng tự thân nối liền cùng một chỗ, cũng hướng phía tốt phương hướng phát triển. Mặc dù không phải hạch tâm quyền hành, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút tác dụng. Thần gã Lệ ổng mở mắt, ánh mắt thâm trầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần gã Lệ ổng liền phải ý chí giáng lâm, tiến vào thân thể của Lãn Na. Thực lực của Lãn Na mạnh hơn nhỉ cố lệnh ý là một chút, lấy thân thể của thần xem như vật dẫn, thần gã Lệ ổng có thể phát huy ra càng nhiều thực lực. Chỉ là, nhưng thần gã Lệ ổng không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Đông. Thần ý chí của gã Lệ ổng giáng lâm tới chủ vật chất thế giới, nhưng là tại trải qua vị diện hàng rào thời điểm, lại phản phất tiến vào xề xệt nhựa cao su, nhận lấy cực lớn lực cản. Cùng lúc đó, bao phủ tại máy móc tinh kim loại màn trời, ngay tại lần hạ đỉnh đầu vị trí, đột nhiên bắn ra hào quang màu ưu lam, tại từng đảo máy móc hoa văn cùng mạch kín bên trong lưu chuyển, rốt thành một cái hoàn mỹ tỷ lệ hình lập phương đồ án ngân ký. Cái này, có thể trở ngại ta siêu phàm thần lực. Nó dường như đã có thành tựu nhất định. Thần gã lệ ổ nhớ ký. Y ma xca hoàng đế từng nói qua, viên này kim loại hỏa chủng hạch tâm mang theo đối chư thần căn thủ, bất luận quá trình như thế nào, nó mục đích cuối cùng là nhấc lên kim loại triệu dâng trong tương lai một ngày hủy diệt cao cao tại thượng chư thần, thần không phải vạn năng, tại chủ vật chất thế giới, thần linh nhận áp chế lực lớn nhất. Thần gã lệ ổng đoán chừng một chút, ý chí của mình cùng siêu phàm thần lực có thể đột phá đối phương bình chứng, nhưng là sau khi đột phá, bị suy yếu rất nhiều thần lực, lại thêm chủ vật chất thế giới vốn có áp chế, thật đúng là không nhất định có thể ổn thỏa đem nị cô lệ nị nạ cùng lần nạ mang đi. Lần nạ không có gì tín ngưỡng, không phải thần gã lệ ổng tín đồ. Thần gã lệ ổng mượn nhờ thần thân thể, tại chủ vật chất thế giới nhiều lắm là phát huy ra cao cấp truyền kỳ thực lực. Sersana, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Giang Lâm chủ vật chất thế giới Đem cái này hai cái cự long mang cho ta về Vĩnh Hằng thần Quốc." Thần gã Lệ ổng đem mục tiêu địa điểm, còn có lần nạ cùng nhỉ cổ Lệ nỉ nạ bộ dáng đều dùng thần lực hiện ra. Thần gã Lệ ổng có thể lấy thánh giả phân thân hình thái dáng lâm. Bất quá, dạng này quá mức tiêu hao thần lực, hiện tại vừa vặn có Xí Thiên Thần sứ như vậy bán thần tay chân, không cần thần gã Lệ ổng lại phụng sự tình đều tự mình dáng lâm. Như ngài mong muốn. Xí Thiên Thần sứ tiến lên trước một bước, thần khuôn mặt trang nghiêm, bên ngoại thân quang mang càng thêm lóa mắt, chỉnh trọng nói rằng: "Sau đó tại ánh sáng chói mắt bên trong, thân thể của Sở Sạn nạ biến mất không thấy gì nữa. Kim loại hỏa trùng đã tại chủ vật chất thế giới, đem nhị cô lên ni nạ cùng lân nạ mang ra sau, kim loại hỏa trùng giao cho bản thể xử lý a. Thần gã Lệ ổng im lặng trầm nghĩ. Thần gã Lệ ổng tại chủ vật chất thế giới chiến lực không có bản thể thứ thần lực cường đại như vậy, tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, thần nhẹ cảm phát rất được, kim loại hỏa trùng dường như phát triển ra nhằm vào thần linh năng lực. Trực giác nói cho thần gã Lệ ổng, cái kia đã bị máy móc cùng kim loại hóa chủ vật chất thế giới, đối thần linh phân thân mà nói cũng không phải là đất lành. Cùng một thời gian, Long đỉnh vị diện, vĩnh hằng điện đường bên trong, gã Lệ ổng mở hai mắt ra. Quanh giải của lại, ngươi không phải là sẽ rơi xuống trong tay ta. Đại yên lặng nghỉ ngươi thật lâu, ngân sắc cự lòng, trong mắt nổi lên tinh quang. Chương 365, máy móc thiên tôn, cầu nguyện phiếu 1. Kim loại hòa chủng, kỳ giới chi tâm. Tại cái này cổ ý mà cả đế quốc tạo vật sáng tạo ra kỳ giới bên trong tinh cầu, lọt vào trong tầm mắt tất cả sự vật đều là kim loại cùng máy móc, sắt thép đại địa, kim loại thiên cung, tràn ngập nạ nổ kim loại không khí chờ đợi. Giờ này phút này, tại kỳ giới tinh cầu bên trên, duy nhất hữu cơ sinh mạng thể chính là hai cái tại kim loại màn che hạ phi nhanh phi hành cự long. Tại trận bao giống như trong công kích, lợn nà cùng nhỉ cổ lê nhị nạ mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh, nương theo lấy thủy tinh long cùng ngân long cầu nguyện, trung bênh dị thường vững chắc không gian nổi lên chấn động kịch liệt có sóng. Ông long long ngay tại hai cái cự long sau lưng, máy móc tạo vật trước đó. Hô, một đám dược sắc hỏa diễm bỗng nhiên bắn ra, trong không khí lặng lặng bắt đầu cháy rừng rực. Mới đầu nhìn chỉ là một đóa ngọn lửa nhỏ, nhưng chỉ là thời gian một hơi thở, đóa này ngọn lửa liền đốt lên không gian, tạo thành một cái hình cái vòng, từ sáng chói xí quang tạo thành không gian tri môn. Tại huy hoàng quang mang bên trong, xí thiên thần sứ từ đó bước ra một bước phía sau sĩ quan cánh chim triển khai lấy nhân loại bình thường hình thể lại khoảng trừng mấy chục mét dương cánh sắc mặt sĩ thiên thần sứ đạm mạc mà lạnh léo trực diện màn trời giống như đủ loại công kích thần giơ tay lên rực sắc hỏa diện bắn ra tạo thành lệnh trời giống như cự hình vòng xoáy đem tất cả đến từ máy móc tạo vật công kích bước hơi hầu như không còn ngăn cản xuống tới bất luận là nhiệt độ cao sạ tuyến sóng xung kích hay là thực thể vũ khí đều không thể xuyên qua tầng này rực lửa hàng dào vị này sĩ thiên thần sứ thật là thực sự thứ thần lực bản thần cấp độ nếu không phải là thấy được thần gã lệ lẹo tiềm lực loại thực lực này xí thiên thần sứ tuyệt đối không thể sẽ phụng dưỡng một vị nhược đẳng thần lực cơ bản chỉ có cường đại thần lực người mới có thể gây nên đối phương đi theo dục vọng cùng lúc đó xí thiên thần sứ duy tự lấy thần quốc chi môn ra hiệu hai cái cự long tiến vào bên trong phụng ta chủ thần dụ xí thiên thần sứ sở san nạ đến đây mang hai vị tiến vào vĩnh hằng thần quốc nghe được xí thiên thần sứ thành thạo long ngữ sau lợn nạ cùng nhị cỗ lên nhị nạ mặt lộ vẻ vẻ mừng dỡ không do dự lập tức hướng phía thần quốc chi môn bay đi phát hiện dị giới sinh vật xâm lấn trải qua phán định người xâm nhập là sứ thiên thần sứ thần linh thuộc hạ bán thần cấp độ ứng thiên tôn chỉ lệnh dị giới thần sứ đều là địch nhân đứng hàng đệ nhị tiêu diệt đẳng cấp khởi động thứ nguyên phong tỏa sụp đổ pháo bổ sung năng lượng bên trong từng đạo khó mà phát giác tin tức lưu tại máy móc tạo vật ở giữa lưu truyền đối với loại này thần linh thủ hạ đắc lực nơi này máy móc tạo vật so ngày xưa cổ ý mà cả kỳ giới sư càng không có lòng kính sợ thậm chí bao hàm AIO châm thấp như hồng trung đại lũ tiếng động cơ vang lên mấy đầu cầm đầu tới gần truyền kỳ thực lực máy móc cự long lực lưu truyền hào quang màu đỏ sậm bọn chúng đồng thời ngừng chân dừng lại cùng cái khác ở xung quanh máy móc tạo vật cùng một chỗ, tản ra một loại có đặc thù tần suất gọn sóng. Loại này gọn sóng những nơi đi qua, phối hợp trong không khí tràn ngập nạ nổ kim loại, tạo thành kiên cố mạng lưới, dẫn đến không gian lập tức bị tầng tầng giá cố, tựa như thứ nguyên neo, phong tỏa không gian trở pháp thuật hiệu quả, nhưng lại không phải ma pháp lực lượng. Thần quốc chi môn bị quấy dày, biến hư áo bóp méo lên. Đồng thời, tại kim loại màn trời bên trên, có từng đạo năng lượng màu u lam mạch kín lưu truyền, hội tụ vào một chỗ, tạm thành hình lập phương bộ dáng đen ngòm họng pháo. Tại hình lập phương họng pháo bên dưới, có thể nhìn thấy vô số hạt giống như năng lượng từ không trung hiện hiện, hội tụ vào một chỗ, tạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh giống như năng lượng triệu tịch, bị hút vào trong đó, càng thêm lớn mạnh. Toàn bộ thế giới đồng thời vì đó ảm đạm. Số đổ pháo bổ sung năng lượng thời gian sáng lên quang, tựa như một quả trong vòm trời mặt trời. Theo thời gian trôi qua, một loại rất có lực áp bách khí tức hủy diệt ở trong đó áp vũ lan lộn, không gian trùng quanh không ngừng rung chuyển, từng đạo vết nứt không gian mơ hồ có thể thấy được, còn có lốt bổn sấm chớp liên tiếp hiện hiện. Sí Thiên thần sứ ngẩng đầu, biểu lộ mang tới một tia nghiêm trọng. Tại kim loại màn trời ở giữa áp vũ năng lượng Tất thiên thần sứ ra thịt đều cảm nhận được một loại kim châm giống như nhỏ bé đau đớn. Điều này đại biểu lấy cực hạn nguy hiểm. Chờ đạo này công kích cấp độ hoàn tất, nếu là bị trúng đích, Xí Thiên thần sứ có bị trọng thương khả năng, một loại bị gắt gao tỏa định cảm ứng cũng tự nhiên sinh ra, đầu nguồn chính là màn trời ở giữa cử pháo. Xí Thiên thần sứ rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng nơi này là kỳ giới chi tâm sân nhà. Cái này toàn bộ chủ vật chất thế giới đều bị cải tạo qua, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tràn ngập thuộc về kim loại hỏa trùng lớn ký, một vị độc thân lại tới đây bán thần, không cách nào cùng toàn bộ thế giới là địch bất quá xí thiên thần sứ đạt được mệnh lệnh cũng không phải chiến đấu, thân nhiệm vụ là đem hai cái cự long mang về. quay đầu nhìn lại, thủy tinh long cùng thân thể của ngân long dừng ở thần quốc chi môn phía trước, không biết làm sao. bởi vì thần quốc chi môn bị tướng nguyên phong tỏa lực lượng ảnh hưởng, biến vặn vẹo bất định hình, dưới tình huống như vậy, bạn mỗi tiến vào sẽ chỉ làm chính mình ngã vào không gian loạn lưu, không biết rõ sẽ bị cuốn tới chỗ nào. Xí thiên thần sứ như cũ tỉnh táo, thần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ảnh hưởng thần quốc chi môn kỳ lạ gần sóng, hít một hơi thật sâu, sĩ thiên thần sứ giơ cao cánh tay phải, cánh chim đồng thời cao cao triển khai, tỏ ra huy hoàng huy quang. Vô tận dược lượng ngưng tụ đến, biến thành một thanh tiêu đốt lên dược sắc hỏa diễm lợi kiếm. Hai tay xí thiên thần sứ cầm kiếm, chui kiếm dọc theo, ở vào nơi ngực. Thanh kiếm nơi tay, chế tài bát phương. Nương theo lấy xí thiên thần sứ nói nhỏ, dược lửa thánh kiếm tạo nên vô tận sáng dược liệt diễm, trong ngay mắt biến thành gần vạn mét trường, lại theo xí thiên thần sứ vung lên, hiện lên hình khuyên đảo qua bốn phương tám hướng, quần quần mà đi, nhấc lên đẩy trời biển lửa. Lợn nạ cùng nhị cỗ lên nhị nạ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bởi vì xí thiên thần sứ là hình cái vòng xuất kiếm, dùng cái này thời gian dược lửa thánh kiếm phạm vi công kích, giống nhau đem các nàng bao phủ ở bên trong. Hô! che khuất bầu trời hỏa diễm gào thét mà đến, đem hai cái cự long bá phủ. Nhưng kỳ dị là, trong dự đoán kịch liệt đau nhức cùng tử vong cũng không có dáng lâm, lỡ nạ cùng nỉ cổ lệ nỉ nạ lên nhau, phát hiện thân thể mình bên trên nhận thương thế đang nhanh chóng khép lại, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục như thế. Không chỉ có như thế, ở trung quanh lăn lộn rực sắc trong biển lửa, các nàng tựa như thân ở suối nước nóng, thân thể ấm áp, tinh thần cũng thoải mái dễ chịu vô cùng. Kinh dị liếc nhau một cái sau, hai cái cự long nhìn về phía một bên khác, ngập trời thánh hỏa lướt qua không gian, giống như là hải kiều giống như bao trùm trung quanh máy móc tạo vật, những cái tia hình thái khác nhau nhưng đều từ cứng rắn kim loại chế thành máy móc tạo vật, lúc này lại dường như bông tuyết gặp liệt hỏa, tại sỹ diễm thánh hỏa bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hóa tan, trong không khí ở khắp mọi nơi nhỏ bé kim loại hạt cũng bị gột rửa hầu như không còn, thần quốc chi môn khôi phục như lúc ban đầu. thủy tinh long cùng ngân long tranh thủ thời gian vung lên long dược, một đầu đâm gần thần quốc chi môn, rời đi cái này nguy hiểm chủ vật chất thế giới. cơ hội trong cùng một lúc, số đổ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Anh, thời gian trôi qua dường như chậm lại một đạo đường kính mấy chục mét, năng lượng cao độ ngưng tụ cổ sáng từ trên trời giáng xuống, nhanh như sấm chớp, những nơi đi qua, liền trong không khí nhỏ bé nhất hạt đều bị chôn vùi. Xí Thiên Thần sứ bước ra một bước, cánh chim chấn động, vọt hướng thần quốc Chi môn. Một giây sau, suy. toàn bộ thần quốc Chi môn bị dìm ngập, thất luyện giống như cổ sáng bắn về phía kim loại đại địa, quán xuyên đến không hết khoảng cách tầng tầng kim loại, cơ hồ thẳng tới địa tâm, tại kim loại mặt đất tạo thành một cái sâu không thấy đáy đen nhanh cái hố. Nhưng là, Xí Thiên Thần Thứ đã bình yên rời đi. Một kích này không có trúng đích đệ nhân. Sau đó không lâu, Một cái kỳ lạ máy móc tạo vật đến nơi này. Cái này máy móc tạo vật hiện ra hình người, chừng 2 mét thân cao. Khuôn mặt của nó là dường như mặt kính bóng loáng chi sắc, không nhìn thấy ngũ quan, phản chiếu lấy trung bên cảnh, cảnh hoàng tàn khắp nơi sắt thép thế giới, hết thảy ba cặp khoảng 12 mét chiều dài năng lượng cánh chim không gió mà bay, tỏa ra ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng phủ độc lên. Chương 365, máy móc thiên tôn, cầu mật phiếu, 2. Kỳ giới thiên sứ. Quả nhiên là cố ý mạ kạ đế quốc kim loại hóa chủng. Con nhìn chăm chú lên nơi này, thần ánh mắt gã lệ nhắm lại, thấp giọng tự nói. Bởi vì ngày xưa bị bảo hộ thiên sứ truy sát qua một đoạn thời gian, Thần gã lệ ổng đối kỳ giới thiên sứ không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng lúc đó, Phản phất là đã nhận ra thần linh ánh mắt, vị này kỳ giới thiên sứ ngẩng đầu, bóng loáng như gương khuôn mặt nổi lên hiện một đôi hẹp dài, nhường thần gã lệ ổng rất quen thuộc đôi mắt. Chuyện này đối với đôi mắt không mang theo bất kỳ tình cảm, đồng thời dường như có tựa như thác nước tin tức lưu lưu chuyển không thôi. Chuyện này đối với đôi mắt thuộc về cái này kim loại thế giới bên trong chủ thể ý thức, từ cổ ý mặt cả đế quốc chế tạo kỳ giới chi tâm. Hiện tại kỳ giới chi tâm đã ra đời đặc biệt phương thức tư duy, là vô số kỳ giới tập hợp mà thành chủ quan trí hình thái, kỳ dị cơ giới sinh mệnh. Đương nhiên Kỳ giới chi tâm cũng không biết mình sinh ra tồn tại, cũng không biết kỳ giới chi tâm cái tên này. Cái này kim loại chủ quan trí bây giờ tự xưng là kỳ giới thiên tôn. Ông, tại dưới sự khống chế của kỳ giới thiên tôn, kim loại màn trời phía trên sáng lên khó mà tính toán máy móc hoa văn, kết hợp ma pháp cùng máy móc hoa văn đồ án liên tiếp hiện hiện, tạo thành một đạo bình trướng. Thân tâm mắt của gã lệ ông biến bắt đầu mơ hồ, giống như là bị vân vụ che lậy. Thân như cũ có thể nhìn thấy kỳ giới tinh cầu, nhưng lại tại không có tiến độ con dân xem như neo điểm tình hướng hạ, không cách nào nhìn rõ ràng. Đông đông đông trong vĩnh hằng thần điện, ngân sắc cự long móng đuốt nhẹ nhàng đập thần tọa, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Bình thường thần linh, xem ra không cách nào đối cái này phát triển máy móc đế quốc tạo thành ý hiếp. có thể đối một vị bán thần cấp độ sĩ thiên thần sứ tạo thành ý hiếp. Ngày xưa kim loại hóa chủng, tại kinh nghiệm mấy ngàn năm phát triển sau, đã có có thể so với ma pháp đế quốc thế lực, còn không là bình thường ma pháp đế quốc. Tại vượt vị diện vượt thế giới vinh quang thời kỳ chiến tranh, cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này một cái kỳ lạ máy móc thế giới. Xem ra nó cho tới nay là tại rốc lòng phát dục. Ngân sắc cự long trong mắt, nhìn về phía Vân Vũ Lượn Lở chủ vật chất thế giới. Nhưng vận mệnh để ngươi bại lộ trong mắt của ta, vậy ngươi điệu thấp phát dục thời gian, liền không tồn tại nữa. Đồng thời, thần gã lệ ổng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía đã từ thần quốc cánh cửa bên trong rời đi, đến thần quốc đại điện sĩ thiên Thần sứ cùng hai cái cự long. Quang mang vào trượng, tràn ngập thần tính huy quang cùng thần sứ thánh quang trong thần điện, hai cái thân dài cũng còn không đến 30 mét cự long có chút câu nghệ, lần nạ cùng nhì cổ lên nghỉ nạ lúc này đều không ngần đầu. Tại hai hàng thần sứ ở giữa, túi đầu nhìn chằm chằm giống nhau đang phát sáng thần điện sân nhà. "Chủ ta, ngài chiến sĩ không phụ nhờ vả, không có cố phụ kỳ vọng của ngài." Sí Tiên Thần Thứ nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt trang nghiêm nói. Sợ sỡ nà, ngươi làm rất tốt. Thần gã lệ ổng nâng lên long trảo, siêu phàm thần lực tụ lại mà đến, hội tụ ở trên người của xí thiên thần sứ, đưa nàng lương vị trí hoàn toàn mơ hồ huyết đục chữa trị chữa trị. Khi tiến vào thần quốc chi môn thời điểm, xí thiên thần sứ bị băng diện pháo công kích quẹt vào thân thể, nhận nhất định tương thế. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ giới chi tâm hoàn toàn chính xác đã đã có thành tựu. Thần gã lệ ổng không khỏi mãn sức tưởng tượng, nếu như lại cho nó vạn năm thời gian, phải chăng có thể tại bên trong chủ vật chất thế giới chế tạo ra có thể so với chân thần kỳ giới cơ thần? Kể từ đó, tại thần linh vĩ lực tại chủ vật chất thế giới nhận áp chế dưới tình huống. Nó có thể quét ngang trong trụ vật chất thế giới chư thần tín đồ cùng thần linh hóa thân, sáng tạo ra tín ngưỡng hoang mạc đến khiến thần linh vỡ lạc. Đoán chừng không có khả năng. Trừ phi có đầy đủ cường đại thủ hộ giả, nó không cách nào tại chư thần thế giới bên trong một đường bình yên phát dục tới loại kia cấp độ. Cái này không, hiện tại liền đã bị thần gã lệ ống phát hiện, vẫn chỉ là dựa vào vận mệnh quyền hành lực ảnh hưởng. Thần linh vĩ lực cũng không chỉ biểu hiện tại sức chiến đấu. Nhiều loại thần linh quyền hành, mới là thần linh chân chính lực lượng. Chủ ta, ánh mắt của ta có thể phân biệt thiện ác. Ở đằng kia chút máy móc cấu trang thể kim loại thể sắt hạ, ta thấy được nồng hậu dày đặc ta ác xin ngài cho phép ta xuất lĩnh cái khác xí thiên thần sứ lại đến chủ vật chất thế giới đem nó chu diện xí thiên thần sứ trịnh trọng nói rằng xí thiên thần sứ nắm giữ phân biệt thiện và ác trời sinh bản năng tại ánh mắt của sở sản nã bên trong có căm hận chư thần hạch tâm máy móc tạo vật đều không ngoại lệ đều là tà ác đến cực điểm xí thiên thần sứ thật là thần linh trung thành nhất tùy tùng người ủng hộ không cách nào ngồi yên không lý đến thanh quang thần sứ mọt găng giống nhau nói rằng ta bằng lòng dẫn đầu á không thần tộc hiệp trợ xí thiên thần sứ thân sắc mặt gã lẹo không thay đổi thanh âm bình tĩnh nói các ngươi đi hướng long đỉnh vị diện nghe theo ta long đỉnh chi chủ thánh giả mệnh lệnh hắn sẽ dẫn đầu các ngươi đi hướng chủ vật chất thế giới, dọn sạch tà ác máy móc, tuân mệnh. một đám thần sứ cùng nhau đáp lại. sau đó, từng đạo quang mang bắn ra, xí thiên thần sứ, thánh quang thần sứ, tinh giới sứ độ bọn hắn đồng thời rời đi vĩnh hằng thần quốc, đi hướng long đình vị diện. bởi vì ít nhất là truyền kỳ thực lực, vượt vị diện truyền tống đối bọn hắn mà nói giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. vừa mới vẫn còn tương đối náo nhiệt thần điện biến chống giống lên, chỉ còn lại ba đầu cự long. thần sắc mặt gã lẹo biến ôn hòa một chút. lân ạ, nhị cố nà, đã lâu không gặp. ngẩng đầu a, các ngươi không cần e ngại thần uy. thần nhẹ nói. Nghe được thần gã lệ ổng lời nói sau, hai cái loại cực lớn long mới ngẩng đầu, ánh mắt dọc theo bậc thang từng tầng từng tầng bên trên rời, thấy được ở vào thần điện chỗ cao nhất, ở vào trên thần tọa ngân sắc cự long. Kia uy nghiêm khuôn mặt bao phủ tại thần tính quang huy bên trong, ngũ miệng giống như sừng rồng cao chót vót mà thần thánh. Gã lệ ổng, không, vĩ đại thời gian long thần. Cảm tạ ngài chiều cố. Ngân Long duy trì trầm mặc, không biết nên thế nào mở miệng. Thủy Tinh Long thì là rất theo tâm nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một cái nhìn ngân sắc cự long một cái sau, lập tức lại hạ cúi đầu, yếu ớt nói. Nhìn Thủy Tinh Long đà điệu giống như dáng vẻ, thân mặt mũi gã lệ ổng nghiêm túc lên trầm giọng nói, nhị cố lenina, ngươi bằng lòng nỗ lực tất cả, lấy khẩn cầu ta thần ân. ngươi tin tưởng tất cả hàm nghĩa sao? hiện tại ta hưởng ứng ngươi khẩn cầu. điều này đại biểu lấy, từ nay về sau ngươi tài bảo, thân thể của ngươi, sinh mệnh của ngươi, tự do của ngươi, linh hồn của ngươi tất cả tất cả đều đem thuộc về ta. nhị cố lenina hơi sững sờ, khuôn mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. a, vậy ta có hay không có thể lưu tại ngài thần quốc? tiếp thân phụ dưỡng tại ngài tả hữu. thủy tinh long cái đuôi lắc lư lên, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. nhị lenina không quên ban đầu tâm vẫn là mong muốn một cái mang theo thời quang long huyết mạch long thể tử. Long thần đại nhân, ta bằng lòng, ta quá nguyện ý." Không chờ thần gã lệ ông lại nói, Thủy Tinh Long cao giọng trả lời. Cái này thần gã lệ ông vốn là mong muốn dọa một cái Nỉ Cố Lệ Nỉ Na, theo ngày xưa bạn bè trên thân tìm một chút việc vui, lại không nghĩ rằng Nỉ Cố Lệ Nỉ Na là loại phản ứng này, ngược lại nhường thần gã lệ ông nhất thời nghẹn lời. "Vậy ngươi liền lưu tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, xem như ta người phục vụ a." Thần gã lệ ông nghĩ nghĩ, nói rằng, Nỉ Cố Lệ Nỉ Na dùng sức gật đầu, trong đầu đã nghĩ kĩ như thế nào cùng Long thần đại nhân lâu ngày sinh tình, lại vì sinh hạ thần tử. Bên cạnh, Ngân Long chần chờ một lát, ngẩng đầu, đối trên Thần Tọa Long Thần thấp giọng nói: "Gã Lệ Ẩng, để cho ta cách mở Thần Quốc, trở về cạ dạ tình cầu a." Gọi thẳng Thần Linh tên thật, đồng dạng sẽ bị coi là đại bất kính. Thủy Tinh Long kinh hãi, đối Lận Nạ nháy mắt ra hiệu, mà Lận Nạ không hề lay động, chỉ là ngẩng đầu ngắm nhìn thời gian Long Thần. Thần gã Lệ Ẩng biểu lộ như thường, cười cười, nói: "Có thể." Một cái mang theo thần tính quang mang dòng bay ra, trôi nổi tại trước mặt Ngân Long. "Thân lực của ta sẽ che chở với ngươi." Lận Nạ nhận lấy bay rồng, thấp giọng nói: "Ta sẽ tại chủ vật chất thế giới vì ngươi truyền bá giáo nghĩa." chính nàng là không tín ngưỡng thần, bất quá thần có thể đi hiệu triệu cái khác sinh vật tín ngưỡng thần gã lệ ổng. bị thần gã lệ ổng cứu được một lần, ngoại trừ, lỡ nạ cũng không nghĩ ra khác có thể trở về báo thần gã lệ ổng phương pháp. thần cùng thần linh ở giữa trinh lệnh quá tốt đẹp lớn. thần gã lệ ổng gật đầu, long chảo vạch một cái, mở ra chuyển tống môn. đi thôi, bằng hữu của ta. nhị cố lên ý nạ trông mong nhìn qua ngân long, hy vọng là nạ có thể lưu lại buổi chính mình, nhưng là nạ không có lưu tại thần quốc dự định, từ chối thủy tinh long giữ lại, bước vào chuyển tối môn. nhị cố lên nạ, ngươi cũng có thể cách mở thần quốc. thần gạ lẹo ổng nói với thủy tinh long. Nhưng Thủy Tinh Long quyết tâm muốn lưu lại, gật gù đăng ý, nói rằng: "Long thần đại nhân, như ngài nói tới, ta hiện tại là của ngài Long, ngài thần quốc, chính là ta nên đợi địa phương. Có ngày xưa bạn bè làm bạn, thần gã lệ ổng cảm thấy cũng không tệ. Dù sao thần quốc quận cũng bé, nhận lấy thần sứ đều là thuộc hạng, dấu ở hậu cung rét lạnh nữ thần thánh giả chỉ tính vui đùa đối tượng, hiện tại nhiều một cái nghỉ lệ Lê Nina, tính cách thú vị Thủy Tinh Long có thể khiến cho nơi này náo nhiệt một chút. Ngươi tới thần quốc các nơi xem một chút đi, lựa chọn một cái nơi thích hợp xây tổ." Nghe được thần gã lệ ổng lời nói về sau, nghỉ cô Lê Nina rời đi thần điện. Tại Thần Quốc các loại hoàn cảnh bên trong tìm lấy ưa thích địa hình. Cùng lúc đó, thần gã lệ ông nhắm đôi mắt lại, một cỗ siêu phàm thần lực lấy thần thân thể làm trung tâm bắn ra, giống như là vô số như sợi tơ phóng xạ tiến Thần Quốc không gian, xen lẫn cấu trúc lấy đủ loại Thần quốc đại trận. Đồng thời dựa theo tâm ý của mình, cải biến nơi này quy tắc vận hành. Trong thứ nguyên không gian, cực hàn băng tinh, thời gian đất cát, ngân huy thần thép, vận mệnh thủy tinh vinh quang sau khi chiến tranh kết thúc dùng đủ loại phương thức siêu tập mà đến, xếp như núi thần cấp vật liệu đang nhanh chóng biến mất, dung nhập Thần quốc đại trận chờ thần quốc đại trận vững chắc thế giới quy tắc định hình sau thần gã lệ ổng ở chỗ này thực lực sẽ đạt được kết xu tăng phúc bạo phạm thần quốc thần linh thì sẽ bị tầng tầng suy yếu hết đợt này đến đợt khác thần linh tại chính mình thần quốc sân nhà thời điểm mới là mạnh nhất chờ thần quốc hoàn thiện về sau liền có thể chính thức chiêu mộ thần quốc sứ đồ không phải dị giới thần sứ như thế thần linh tùy tùng mà là thuộc về thần gã lệ ổng tín đồ con dân lấy long tộc làm chủ cũng có một chút hình thái khác nhau sinh vật chủ tộc thần quốc sứ đồ tín ngưỡng đồng thời cũng có thể xem như thần quốc lực lượng nơi phát ra số lượng càng nhiều chất lượng càng cao thần quốc đối thần linh tăng phúc liền càng cường đại Gã gã Lệ ổng, ta đến tham quan tham quan người thần quốc. Tại một tiếng phóng khoáng nhiệt tình trong lúc cười to, tại dù nỉ ạ thiên đường ngân hải trên không, đột nhiên lại xuất hiện một cái thần quốc dị không gian, bạ hạ một cùng chán phóng bạch kim qua mang, mơ hồ hiện hiện. Thần gã Lệ ổng hơi sử sở. Bạ hạ mút, ngươi thế nào? Ngươi thần quốc chạy thế nào tới nơi này? Kim Trúc long thần cười ha hả, giải thích nói, ta thần quốc bên trong mua thêm có rảnh thiên bảo thạch, một loại hi hữu thần thạch, có thể nhường thần quốc tại thiên đường trước núi bốn tầng tùy ý di động. Thần gã Lệ ổng có chút đau đầu. Nói thật, đem thần quốc xây dựng ở thiên đường sơn duy nhất nhường thần gã Lệ ổng khổ não địa phương. Không ai qua được có chút nóng tình kim trúc long thần. Kim trúc long thần có được cơ hội tất cả kim trúc long mỹ đức đối thần gã lệ ổng cái này tân tấn long thần mười phần chiếu cố. Nhưng phần này nhiệt tình quá nương hậu, nhường thần gã lệ ổng có chút khó mà chống đỡ. Thần gã lệ ổng đem thần quốc xây ở tầng thứ nhất dù nhì ạ thiên đường, mà không phải đệ nhị tầng kim sắt thiên quốc, cũng có cùng kim trúc long thần bảo trì khoảng cách nhất định ý nghĩ. Bất quá thần gã lệ ổng là thật không nghĩ tới kim trúc long thần thần quốc vậy mà có thể di động. Thần quốc là gì không gian, nhưng cũng cùng vị trí giới vực khóa lại cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường là không cách nào tùy ý di động. Tại một đạo bạch kim lưu quang bên trong. Kim Trúc Long Thần tiến vào Thần Gã Lệ Ổng Thần Quốc quan sát. Thần Gã Lệ Ổng tạm dừng công tác, rời đi thần điện, nên đón Kim Trúc Long Thần. Người cái này Thần Quốc, có chút có chút điệu thấp đâu. Do xét một lát sau, Kim Trúc Long Thần nhìn qua đầy mắt bình thường núi đá hoang cảnh, nói rằng, Thần Gã Lệ Ổng thoáng có chút xấu hổ. Thần là đi qua Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu Thần Quốc, hai vị này Long Thần Thần Quốc, liền thổ địa đều là từ vàng bạc lát thành, núi đá cây cối đồng dạng là kim loại hiếm chế tạo, cành lá ở giữa điểm suyết lấy các loại bảo thạch, dòng sông giang hải đều là từ chảy xuôi không nghỉ kim thủy ngân dịch đúc thành lát đầy. Xem như Tân Tấn Long Thần, thần gã Lệ ổng cùng những này uy tín lâu năm Long Thần so sánh, đích thật là quá nghèo. Tăng thêm bản thể tích lũy, cũng nhiều lắm là chế tạo vài chụp tòa ngàn trượng bạo sơn, khoảng cách đem toàn bộ thần quốc biến trắng lệ, còn kém rất xa. Ta là Long Tương đối là ít nổi danh." Thần gã Lệ ổng nói rằng. Kim trúc Long Thần dối ra Long Trảo, vỗ vỗ thần gã Lệ ổng, lộ ra một cái lý giải cùng ánh mắt đồng tình. "Ngươi Long Thần con đường còn rất dài, không đợi, không đợi. Nói chuyện phiếm một hồi về sau." Kim Chúc Long Thần nói, nhìn ngươi thần quốc quy tắc cùng pháp trận còn không hoàn thiện, ngươi trước tiếp tục kiến trúc a ở giữa nếu là gặp phải phiền thoái nhớ kỹ ta thần quốc cách ngươi không xa thần ánh mắt của gã lệ ổng xuyên qua thần quốc hàng rào rơi vào cơ hồ gần trong gang tức bạch kim thần quốc nào chỉ là không xa hiện tại cái này hai tòa thần quốc cơ hồ vai song vai tại kim trúc long thần sau khi rời đi thần gã lệ ổng nhìn đối phương bảo quang bốn phía thần quốc lại ngó ngó chính mình thần quốc bên trong cẩn côi hoang vu cảnh sắc thật sâu thở dài một hơi cùng lúc đó một cái ý tưởng hay toản thần trong đầu của gã lệ ổng hiện hiện thần liên tưởng đến tại vinh quang trong lúc chiến tranh tại tinh giới nhìn thấy gổi phò dịch người hào đội trở bản thể cầm xuống kỳ giới chi tâm, chúng ta có thể bắt trước Long Hậu. Trước Long Thần Bồi trí tuệ vẫn là rất đáng được học tập. Thần gã lễ ổng đối với cái này rất tán thành. Mong muốn tài bảo, nhưng chỉ dựa vào vô tận thời gian tích lũy, kia cũng không phải của Long Thần phong cách. Đê lời nói với người xa lạ cuối tháng, nên ném nguyệt phiếu đến từ tác giả ấm áp nhắc nhở. Chương 366, kim loại chiều dâng, 1. Long Đình vị diện. Cái này thuộc về truyền kỳ cự Long bị diện, tại vinh quang sau khi chiến tranh kết thúc đã bình tĩnh hồi lâu. Nhưng ngay tại hôm nay, Long đỉnh vị diện nên đón một chút dị giới khách nhân, phá vỡ nơi đây đã kéo dài thời gian mấy năm tĩnh mịch yên ổn ong ngong ngong, biển mây lan lộn, gió lớn bay lên, từng đạo rực sắc như liệt dương, hay là cháng loạn như thánh quang quang mang tại lưu phong mây bay ở giữa bỗng nhiên hiện hiện, nương theo lấy không gian kịch liệt chấn động, từng vị toàn thân trên dưới bao phủ tại tia sáng kỳ dị bên trong dị giới thần sứ lần lượt hiện thân. Ở Long đỉnh truyền kỳ đám cự long đã nhận ra những này khách bên ngoài người. Long uy phô thiên cái địa, trùng điệp cùng một chỗ, giống như là thực chất hóa triều tịch giống như bao phủ mà đi, đem một đám dị giới thần sứ giam ở trong đó. Bất quá Long uy đi nhanh, thu cũng nhanh, bởi vì truyền kỳ đám cự long tại những này dị giới thần sứ trên thân, phát hiện thuộc về thời gian long thần ấn ký không có loại này ấn ký, bọn hắn không cách nào dễ dàng như thế đi vào Long đỉnh vị diện. Long đỉnh vị diện không gian trải qua chư vị Long Thần thần lực gia cố, lấy bình thường vị diện truyền thống thuật, cho dù có Long đỉnh vị diện tọa độ cũng không cách nào tùy ý tiến vào nơi này. Từng đầu cự Long thu hồi ánh mắt, đối dị giới thần sứ không có hứng thú quá lớn. Xem như truyền kỳ cự Long, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều gặp dị giới thần sứ, chỉ có cầm đầu hai cái bán thần thần sứ, khiến cái này truyền kỳ cự Long chăm chú nhìn thêm, nhưng cũng không cảm thấy kiêng kỵ hoặc là khẩn trương, nơi này dù sao cũng là Long đỉnh, là cự Long sân nhà, ngoại trừ bình thường truyền ấn cự Long bên ngoài, còn có bán thần cấp độ bên trong Chí Cường giả Long đỉnh chi chủ, cùng thứ thần lực viễn cổ Long trưởng lão. Nơi này chính là Long đỉnh. Ta chủ thánh giả chính là ở đây. Dị giới thần sứ nhóm ngắm nhìn bốn phía, đánh giá Long đỉnh hoàn cảnh. Long đỉnh vị diện đối với không phải chân long chủng tộc mà nói, kỳ thật xem như tương đối thần bí. Tại vinh quang trong lúc chiến tranh, cái này thống hợp điều lệnh Long tộc cao tầng chiến lược đầu mối then chốt vị diện, theo chiến hỏa bước lên mà đi vào vô tận thế giới vị diện bên trong sinh vật chủng tộc trong mắt. Nhất là, thân làm Long đỉnh chi chủ thời Quan Long, lấy được vinh quang chiến tranh lớn nhất thắng quả, lấy đăng mặc cho Long thần khiến vận mệnh cùng lịch sử chi thần vẫn là xem như vinh quang chiến tranh kết thúc, cùng tự thân đạn sinh cái lệnh. Những này dị giới thần sứ, vốn chính là bởi vì chuyện của gã lệ ổng dấu vết mà sinh lòng ngưỡng mộ đi theo dục vọng. Lúc này đến Long đỉnh chi chủ thánh giả chỗ vị diện, một vài bức trang nghiêm khuôn mặt bên trên cũng nhiều thêm mấy phần vẻ tò mò. Lúc này, một cố cùng thời gian Long thần mang theo đồng nguyên khí tức Long uy lướt qua dị giới thần sứ. Mặc dù là bán thần cấp độ Long uy, lại như là vực sâu không đáy giống như thâm thủy đáng sợ, bất luận là chí thiên thần sứ sợ săn vẫn là thánh quang thần sứ mà găng, nội tâm đều tùy theo dâng lên một loại không cách nào chống lại cảm giác. Cùng là ban thần nhưng ban thần ở giữa cũng có khoảng cách hai tên dị giới thần sứ liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương kính ngưỡng chi sắc không hổ là vĩnh hằng cùng thời gian chi long thánh giả có thể nắm giữ như thế viên dạy như thế xem như đi theo phụng dưỡng thần gã lệ ông thần sứ thời gian long thần cường đại bọn hắn cũng cùng có vinh yên thuận theo lấy trong long uy ý chí dị giới thần sứ hóa thành từng đạo lưu quang xuyên qua long đỉnh vị diện đầy trời biển mây phá vỡ vân vụ một tòa huy hoàng điện đường sừng sững tại chân trời ở giữa vĩnh hằng điện đường ánh vào dị giới thần sứ trong mắt vây quanh vĩnh hằng điện đường trung quanh có thật nhiều phù đạo đại lục đủ loại tiểu dáng Phong cách phong phú, bên trong nghỉ lại tụ tập Long đỉnh vị diện bên trong thực lực cường đại nhất thái cổ long cùng viễn cổ long. Thái cổ long tạm dừng không nói, nhưng thuộc về viễn cổ long khí tức, mặc dù ẩn mà không phát, vẫn là để từng người từng người dị giới thần sứ cảm thấy như mang lương ai, phảng phất tại cùng đỉnh cấp kẻ săn ngồi chung sống một phòng. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm bình tĩnh tại vĩnh hằng trong cung điện vang lên, nói: "Vào đi, ta các người hầu." Dị giới thần sứ, nhiều khi cũng được xưng hô là thần thị, ý là thần linh thị vệ, thần linh người phục vụ. Sau một lát, vĩnh hằng điện đường nội bộ, Thinh Không phòng nghị sự nơi này không gian phảng phất giống như duy mỹ vũ trụ tinh không, lấm ta lấm tấm linh quang lấp lóe bốc lên, bởi vì trải qua không gian ma pháp cải tạo, 10 phần rộng lớn, đủ để dung nạp mấy trăm thái cổ long to lớn thân thể đồng thời cùng tồn tại. Gã ổng tổ chức thái cổ nghị hội lấy được viễn cổ nghị hội thời gian, đồng dạng liền sẽ ở chỗ này. Một đám dị giới thần sứ nối đuôi nhau mà vào, vừa mới bước vào vĩnh hằng điện đường đại môn, liền trực tiếp bị chuyển tống tới tinh không phòng nghị sự. Vĩnh hằng điện đường trải qua vô số lần ma pháp công trình cải tạo, hiện tại đã không phải là một tòa bình thường kiến trúc bản thân nó xem như long đình vị diện đầu mối then chốt hạch tâm tại vinh quang trong lúc chiến tranh bởi vì đạt được vô số cao đẳng tinh linh chi huyết nuôi nấng đã tấn thăng làm thần khí thủy tinh xương đầu cũng đã cùng vĩnh hàng điện đường hòa làm một thể ca ngợi chủ ta ngài vinh quang so dược huy thánh mang càng thêm lóa mắt dị giới thần sứ nhìn về phía chiếm cứ ngân sắc cự lòng, biểu lộ kinh ý trầm giọng nói rằng bọn hắn không có bởi vì gã lệ ông bị coi là thần linh thánh giả mà có bất kỳ khinh thị tại chư thần tồn tại thế giới bên trong tất cả sinh vật đều hiểu một cái đạo lý thấy thánh giả như thấy thần bản tôn thần linh thánh giả đã là độc lập phân thân cũng là thần linh bản tôn một bộ phận Thần cùng thánh giả riêng phần mình độc lập lại đều là một thể. Quan hệ này cùng gã lệ ổng cùng thần gã lệ ổng rất giống, chẳng qua là trái ngược. Nơi này dị giới thần sứ đều không rõ ràng, bọn hắn trước mắt Long Đình chi chủ mới là bản thể, mà cao ở thần quốc bên trong thời gian Long thần mới là thánh giả. Ngân sắc cự Long bình tĩnh gật đầu, tiếp nhận đến từ thần sứ ca ngợi. Sersana, ngươi đi qua cái kia máy móc thế giới, ngươi cảm thấy, liền lấy các ngươi lúc này thần sứ chiến lực, có thể hay không dẹp tiến máy móc thế giới. Tại gã lệ ổng trước mắt, tất cả dị giới thần sứ tổng cộng có 140 vị tại hữu. Thực lực của bọn hắn theo mới vào truyền kỳ tới bán thần ở giữa, cấp độ không đủ, yếu nhất một vị tinh giới sứ đồ, sinh vật đẳng cấp là 21, mạnh nhất là Xí Thiên Thần sứ sợ săn nã, sinh vật đẳng cấp không thể so với gã Lệ ổng trên lệnh rất nhiều, Thánh Quang Thần sứ một gang thì là bước vào bán thần lĩnh vực không lâu. Đương nhiên, kỳ giới chi tâm hiện tại ở vào chủ vật chất thế giới. Gã Lệ ổng cùng Xí Thiên Thần sứ đi qua đều sẽ bị áp chế ở bán thần cánh cửa, dưới loại tình huống này, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu liền rất trọng yếu. Nghe được gã Lệ ổng hỏi thăm sau, Xí Thiên Thần Thứ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, chân thành nói, không đủ thân mặc dù chỉ là ngắn ngủi tại máy móc tinh trời đợi một hồi, nhưng chỉ là đoạn thời gian kia, cũng đủ làm cho xí thiên thần sứ minh bạch. lọt vào trong tầm mắt tất cả sự vật đều bị diện hóa thành kim loại máy móc thế giới, cũng không phải là hai vị bán thần, lại thêm trên trăm truyền kỳ là có thể giải quyết. liền xem như thần cái này bán thần, nếu không phải vô tâm ham chiến, cũng không cách nào chính diện ngăn cản từ trên trời giáng xuống hủy diệt năng lượng tháo. nếu là tại xuất linh dưới, lại nên như thế nào? ngân sắc cự long ánh mắt bình tĩnh, thanh âm trầm giọng nói, không có một chút do dự, xí thiên thần sứ khuôn mặt trang nghiêm mang theo đối gã Lệ Ẩng ngưỡng mộ ánh mắt, chắc chắn nói, chủ ta bằng lòng tự mình ra tay, ta ác máy móc kết cục đã định trước chỉ có hủy diệt một đường. Tại Ngài Long Dực hạ, chúng ta đem thẳng tiến không lùi, chiến vô bất thắng. Gã Lệ Ẩng hài lòng tại Sí thiên Thần sứ trả lời. Một hồi long ngâm tiếng cười to tại vĩnh hằng trong cung điện vang lên, tại lắng lại về sau, ngân sắc cự long lấy lạnh lẽo lạnh nhạt giọng điệu nói, ta đã yên lặng mấy năm, là thời điểm hiện ra một chút tự thân lực lượng. Long Dực kéo dài, gã Lệ Ẩng triển khai to lớn thân thể. Đồng thời, một đỉnh hư gạo vương miện theo ngân sắc cự long thủ cấp nổi lên hiện diện. Y maska vương miện nổi lên ánh sáng màu u lam, những nơi đi qua Không gian giống như là màn nước giống như nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, tạo thành một cái rộng lớn truyền tống môn. Một chỗ khác, chính là kỳ giới chi tâm trối chủ vật chất thế giới. Chương 366, kim loại chiều dâng, 2. Kỳ giới chi tâm giả cố qua vật chất giới vị diện hàng rào, bình thường vị diện truyền tống thuật khó mà có hiệu quả, nhưng có thần gã Lệ ổng trực tiếp định vị, một mực khóa chặt vị diện tọa độ dưới tình huống, gã Lệ ổng tái sử dụng y i-maska vương miệng, rất nhẹ nhàng liền xé mở đối phương phòng hộ. Ngân sắc cự long long rực khẽ động, tại bước lên trong quần phòng, một long đi đầu, trước bước vào truyền tống môn. Trong chốc lát, xuyên qua vị diện hàng rào sau, gã lê ống tầm mắt bên trong cảnh tượng long trời lở đất, ngang đầu nhìn lên, đỉnh đầu là ưu ám kim loại màn trời, không thấy bầu trời cùng dương quang, từng đạo máy móc hoa văn tản ra u lam quang trạch tại kim loại màn trời du động, hội tụ thành nguyên một đám phát sáng hình lập phương đồ án thiết điểm, trở thành thế giới này nguồn sáng. túi đầu trong mắt, đại địa phía trên không nhìn thấy bình thường bùn đất rườm rà, nguy nga đứng vững kim loại dây núi, chạy xuôi sát dịch nước thép tĩnh mịch trường hạ, dầm dạp mà giữ tận rừng sắt thép. trong tầm mắt tất cả, dường như đều là kim loại chế tạo hình thành. tại kim loại đại địa bên trên, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt tương tòa cùng loại nhà chế tạo vũ khí sắt tổ kiến trúc bên trong, bước lên quần quần khói đen, nhiệt độ cao nhường không khí cũng vì đó và mèo, những cái kia sắt dịch nước thép theo con đường chạy vào sắt tổ bên trong, đồng thời giống như là dây chuyền sản xuất giống như sản xuất một loạt kỳ giới tạo vật. Trong đó số lượng nhiều nhất là một loại phía sau cắm bốn cặp máy móc xúc tu loại người máy móc. Sắt điện. Kỳ giới chi tâm sáng tạo ra cơ bản nhất chiến đấu đơn vị. Kim loại thân thể chủ thể hình dáng có chút cùng loại với địa cầu trong tác phẩm ùn chồng người máy, sau đó lại tăng thêm lên máy móc xúc tu. Ngoài trừ, còn có theo mặt đất bên trong rõ ra cự pháo, bắn ra lấy tiệm điện táp nhỏ. Tổ họng giống như năng lượng ma trận các loại máy móc đơn vị, kim loại màn trời bên trên cũng có vô số họng pháo mở ra, tụ tập làm người sợ hai chấn động. Vô số kẻ máy móc tạo vật bay biển ra nguyên một đám phương trận, chủ loại phong phú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sừng sững tại kim loại đại địa ở giữa, tựa hồ chính là đang đợi gạ lễ ổng giáng lâm. Tại gặp phải sĩ thiên thần sứ sau, tại ý chí của kỳ giới thiên tôn hạ, viên này kỳ giới tinh cầu lập tức vào chuyển, thời điểm chuẩn bị nên đón thần linh đến, cùng toàn bộ thế giới so sánh, tại bị kim loại vũ khí hóa màn trời cùng đại địa ở giữa, vừa mới đến nơi đây gạ lễ ống, còn có từng vị sau đó mà tới dị giới thần sứ dường như dị thường nhỏ bé kim loại màn trời ở vào mấy vạn mét không trung đem cái này thế giới toàn bộ bao trùm lúc này thuộc về mấy ngàn mét không trung gã lệ ông ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua đến bằng ước nhớ kim loại đại quân nơi này kim loại quân đội quy mô so ngày xưa cổ ý marts cả kỳ giới đại quân càng thêm khổng lồ gã lệ ông yên lặng thầm nghĩ cổ ý marts cả đế quốc dù sao cũng là quốc gia của nhân loại mà ở trong đó mới thật sự là máy móc thế giới nếu bàn về tiềm lực phát triển cùng hạn mức cao nhất cổ ý marts cả đế quốc xác thực không cách nào cùng bọn hắn sáng tạo vượt so sánh cùng lúc đó Từng đợt lộn xộn vô tự sóng âm vang lên, hỗn loạn sau một lát, dần dần biến vắng vàng. Đến bằng ngực nhớ kim loại đại quân án binh bất động, màn trời cùng đại địa ở giữa máy móc đơn vị vận sức chờ phát động, bất quá giống nhau không có trực tiếp phát động công kích. Một loại không có tình cảm máy móc âm, nói long ngựa ở cái thế giới này vang lên. Người xâm nhập, rời đi thế giới của ta. Trong không khí kim loại hạt quay cuồng một hồi, hợp thành một đôi hẹp dài đôi mắt, nhìn chăm chú lên ngân sắc cự long, cùng cự long bên cạnh dị giới thần sứ. Nhìn thấy chuyện này đối với đôi mắt, gác lệ ổ nhớ tới bảo hộ thiên sứ lúc trước mặt nạ nổi lên hiện ánh mắt. Nhìn chằm chằm lơ lửng ở chân trời hẹp dài đôi mắt, gã lệ ổng mở miệng do hỏi, "Có ý tứ, ngươi là ai?" Ngân sắc cự lòng trên mặt vẻ tò mò, trong lời nói cũng không có vũ nhục ý tứ. Gã lệ ổng hiện tại đã phát hiện, nơi này máy móc cũng không có đủ sinh mệnh, nguyên một đám chỉ là lạnh như băng công cụ, ngoại trừ trước mắt hắn chuyện này đối với hẹp dài đôi mắt. Thanh âm đối phương mặc dù máy móc, nhưng gã lệ ổng có thể cảm nhận được ba động tâm tình, đề phòng cảm xúc. Thiên ta kỳ giới thiên tôn, thế giới này duy nhất chúa tể. Kỳ giới thiên tôn cùng kỳ giới thiên tôn nhìn nhau, gã lệ ổng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cái này kỳ giới thiên tôn Tỷ lệ lớn chính là kỳ giới chi tâm ra đời ý thức sinh mệnh, sau đó từng bước một phát triển biến hóa hình thành. Thiên tôn, danh hào cũng là rất lớn, nhưng vì sao không dám lấy bản thể hiện thân? Gã Lệ Ẩng ngữ khí bình tĩnh, nói rằng: "Ta ở khắp mọi nơi, ngươi lọt vào trong tầm mắt đều là ta thân thể xác." Âm thanh của kỳ giới thiên tôn không có chấn động. Ở khắp mọi nơi gã Lệ Ẩng suy tư một chút kỳ giới thiên tôn lời nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gia hỏa này, chỉ sợ là biến thành cùng loại tổ ong ý thức hình thái. Lấy một cái ý chí của vô thượng, chỉ huy tất cả máy móc tạo vật, cũng có thể nói là vô tận máy móc tạo vật. Cộng đồng hợp thành ý chí của kỳ giới thiên tôn, không phải từ cơ giới sinh mệnh tạo thành văn minh, mà là một cái ý chí chỉ huy máy móc thế giới. Kỳ giới chi tâm phát triển quy tích, củng cố ý mà cả đế quốc thiết tưởng có chỗ xuất nhập. Gã lệ ông ngắm nhìn kỳ giới thiên tôn, người xâm nhập, một lần cuối cùng cảnh cáo, lập tức rời đi thế giới của ta. Không nhìn cảnh cáo của ta, các ngươi sẽ hóa thành bụi bặm tiêu tán. Kỳ giới thiên tôn lại lần nữa nói rằng, nhìn ra được, nó nội tâm cũng không muốn cùng gã lẹo ông cùng dị giới thần sứ xảy ra xung đột. Vì để tránh cho quá sớm cùng thần linh xảy ra xung đột, điệu thấp phát dục phương thức bị khắc ở lúc trước kỳ giới chi tâm hoạch tâm chương trình bên trong. Chỉ là nó cũng không nghĩ ra, tại vận mệnh cho phép hạ, hai cái ngộ nhập thế giới của mình bình thường cự long, vậy mà lại dẫn tới một vị long thần nhìn chăm chú. Việc đã đến nước này, kỳ giới thiên tôn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Ngươi ý đồ giết tử thần kỳ tín đồ con dân, ngươi cảm thấy, thần hội ngồi yên không lưu ý đến sao? Kỳ giới thiên tôn trầm mặc một chút, sau đó chân thành nói, mong muốn hủy diệt ta, dù cho là thần, cũng muốn nỗ lực khó có thể chịu đựng một cái giá lớn. Lời này cũng không giả. Làm cái này một cái giá lớn cũng đủ lớn thời điểm, thần cũng muốn cân nhắc có đáng giá hay không ra tay. Đáng tiếc là, kỳ giới thiên tôn gặp phải không phải cái khác thần linh, mà là gạ lệ ổng. Gạ lệ ổng biết được kỳ giới thiên tôn quá khứ. Là thần gạ lệ ổng vận mệnh quyền hành nhường nhiên lặng phát dục kỳ giới thiên tôn bị phát hiện. Ngân sắc cự long chắc chắn nói, kỳ giới thiên tôn đúng không, ngươi không có bản thể, nhưng ta biết ngươi nhất định có cái hạch tâm, ngay tại thế giới này nào đó chỗ. Dừng một chút, gã lệ ổng niết miệng cười một tiếng, nói, ta không cần phá hủy thế giới này, ta chỉ cần có thể bắt được ngươi hạch tâm, như vậy đủ rồi. Tạo thành kỳ giới thiên tôn đôi mắt kim loại hạt kịch liệt ba động một chút, hiển nhiên là bị gã Lệ ổng nói chúng. Nơi này sẽ trở thành phần mộ của các ngươi. Thấy gã Lệ ổng quyết tâm muốn cùng chính mình là địch, kỳ giới thiên tôn không nói nữa. Vừa dứt tiếng, chuyện này đối với hẹp dài đôi mắt từ không trung tiêu tán. Cùng lúc đó, ong long long. Vô số động cơ khởi động âm thanh bên tai không dứt. Trải rộng chung quanh bát phương kim loại đại quân, khởi động. Rầm rầm rầm. Vô tận công kích đồng thời từ không trung cùng đại địa bắn ra, sóng âm, trọng lực sóng, nhiệt độ cao xạ tuyến, thiểm điện buộc, thực thể vũ khí các loại hình thái滚 cả, tựa như mưa như chút trước Dị giới thần sứ nhóm phát huy riêng phần mình lực lượng. Quang Huy rực rỡ bắn ra, vạn trượng quang mang vây quanh gã lệ ổng cùng dị giới thần sứ vị trí, tạo thành một chỗ quang chi hải dương, đem tất cả đột kích công kích trôn vùi hòa tan. Bất quá nhìn dị giới thần sứ nhóm cật lực biểu lộ, liền biết loại này cuồng bạo thế công không dễ dàng như vậy ngăn cản. Tại màn trời ở giữa đang tích góp hủy diệt năng lượng sụp đổ pháo, cũng làm cho dị giới thần sứ nhóm áp lực tăng gấp bội. Bất quá bọn hắn tin tưởng mình đi theo thánh giả, khuôn mặt kiên định, không hề sợ hãi. Những cái kia đến bằng ức nhớ sắc nhệt, cũng bay lên không dâng lên. Phối hợp với lít nha lít nhít máy móc tạo vật, dường như một hồi báo kim loại, quét sạch hướng gã lệ ổng một phương. Máy móc tạo vật che khuất bầu trời. Từ không trung dưới mặt đất, bốn phương tám hướng cùng nhau vào tới, đen ngịt, che mất gã lệ ổng toàn bộ tầm mắt. Nhưng gã lệ ổng không hề lay động, biểu lộ bài nhỏ tĩnh. Kỳ giới chi tâm, ngươi ở đâu đâu? Ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, toàn thân trên dưới bắt đầu nổi lên đạo đạo quang trạch. Trong nháy mắt, ngân sắc cự long bên ngoài thân liền bao trùm lên một tầng khiu giáp, biến thành bộ dáng kỳ lạ kim long. Kỳ giới chi tâm là cổ ý e mãska đế quốc sản phẩm, mà gã lệ ổng có có thể khống chế khống chế kỳ giới năng lực i e mãska bí khí có thể nhờ vào đó tìm tới dấu ở thế giới này kỳ giới chi tâm mong muốn phá hủy cái này toàn bộ kim loại thế giới cũng quá phiền ái vậy cần sử dụng long đình lực lượng bất quá gã lệ ông mặc dù thân làm long đình chi chủ nhưng ở là xử lý việc tư thời điểm sẽ không tùy tiện tụ tập long đình quân đội long đình là toàn long tộc long đình long đình chi khế cũng minh xác biểu thị ra những nội dung này tại nhiêu mang tình huống hạ, nếu là cần long đình thành viên hiệp trợ vậy hắn cũng phải cấp cho đầy đủ thù lao hơn nữa gã lệ ông mục đích cũng không phải phá hủy nơi này hắn mong muốn giống trưởng khống ủy mạt cả bí khí như thế giống nhau đem kỳ giới chi tâm thu vào trong tay. Thời động ý mã cả thánh ý sau, ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, hoàn toàn chính xác cảm nhận được không giống bình thường địa phương. Hắn cảm nhận được một loại liên hệ, một loại cùng ý mã cả thánh ý ở giữa yếu ớt liên hệ. Dựa vào cố này liên hệ, hắn xác định một tọa độ. Lúc này, dị giới thần sứ còn chống cự lấy liên tục không ngừng công kích, vờn quanh tại gã lệ ổng bên cạnh, mà gã lệ ổng thì phóng xuất ra thời gian chi lực, bao vây lấy mình cùng một đám dị giới thần sứ, mở ra thời gian truyền tống. Tại công kích kịch liệt, năng lượng cường bạo vị trí, bình thường không gian truyền tống rất khó có hiệu quả, không cẩn thận liền sẽ dẫn đến mình bị không gian loạn lưu cuốn đi nhưng gã lệ ông thời gian truyền tống cũng không sợ những này nguồn gốc từ bầu trời cùng đại địa kim loại gào thét dường như ta thế nhưng thời gian trường hạ như cũ lặng lặng chảy xuôi không có nhận ảnh hưởng chút nào kế tiếp tại thời gian trường hà nổi lên gọn sóng bên trong ngân sắc cự long cùng dị giới thần sứ thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa rầm rầm rầm quang chi hải dương biến mất kinh khủng bão kim loại cùng năng lượng triệu tịch đụng vào nhau bắn ra từng đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích văn sẽ rách phía dưới kim loại đại địa lúc này tại thời gian trường hà gợn sóng bên trong ngân sắc cự long cùng dị giới thần sứ đến tới máy móc tinh một chỗ khác vẫn là kim loại máy móc thế giới Nhưng ở nơi này, lại có một cây thông thiên trụ lớn, kết nối lấy kim loại màn trời cùng đại địa, tại máy móc trụ lớn phía trên, tại vô tận mạch năng lượng lấp lóe hiện hiện, dường như sinh vật thể huyết dịch giống như lưu động không ngớt, mà tại mạch năng lượng tuần hoàn hoạt tâm tiết điểm, tạo thành một cái hình lập phương hình dáng. Kỳ giới chi tâm, ngay mặt ở chỗ này. Chương 367, máy móc thiên tôn, ưu thế tại. Câu nguyệt phiếu, 1. Vừa mới hiện thân, gã lệ ổng cùng dị giới thần sứ liền bị lít nha lít nhít tập kích công kích. So trước đó càng thêm mãnh liệt, tất cả công kích mức năng lượng đều rõ ràng đề cao. Nơi này mạn trời cùng mặt đất bố trí công sự phòng ngự càng nhiều hơn nữa máy móc tạo vật chất lượng cũng cao hơn một chút lấy bắt mắt nhất máy móc trụ lớn làm trung tâm, trung quanh còn dày đặc đứng vững vàng hàng ngàn hàng vạn căn cỡ nhỏ máy móc cây cột phân bố chặt chẽ cẩn thận, san sát nối tiếp nhau, chậm nhìn phảng phất là một tòa đen nhánh mà trật tự kim loại rừng rậm, một loại giống như là con mực phi hành máy móc, cơ hồ bổ sung tại kim loại rừng rậm trung quanh mỗi một tấc không gian cũng bắn ra vô số laser hướng phía gã lệ ổng một phương bao phủ mà đi, những cái kia máy móc trụ bên ngoài thân bọc thép đồng thời mở ra lộ ra đen ngòm họng tháo, theo những này họng tháo bên trong ngưng tụ công kích, tối thiểu có truyền kỳ cấp độ. Phát huy toàn bộ của các ngươi năng lực, tận khả năng phá hủy những này máy móc. Gã Lệ ông nắm nhìn kỳ giới chi tâm vị trí, đồng thời đối dị giới thần sứ ra lệnh, trầm giọng nói rằng: "Từng người từng người dị giới thần sứ khuôn mặt lạnh lùng, nói: "Tuân mệnh." Dầm dầm dầm. Kim sắc khí diễm, màu trắng thánh quang, huy hoàng huy quang theo những này thần sứ trên thân bạo khởi. Bọn hắn cầm trong tay bám vào có ánh sáng diễm thanh kiếm, thân thể tại bất diệt minh diễm bảo vệ dưới, trực tiếp sát nhập vào trung quanh ước vạn số lượng kim loại đại quân. Dực thân chạm. Xí Thiên thần sứ sợ sạn nạ khẽ quát một tiếng, thánh kiếm lại lần nữa tăng vọt tới gần vạn mét trường vung lên ra lệch trời giống như hỏa diễm châm kích mỗi một lần múa đều có thể đem trung quanh máy móc tạo vật gặt lúa mạch giống như hòa tan vị này sĩ thiên thần sứ cánh chim chấn động đi xuyên qua máy móc tạo vật ở giữa những nơi đi qua đầy trời rực sắc biển lửa bốc lên tại sĩ diễm bên trong sở sản nạ tư thế liên ngang phản phất là một vị nữ chiến thần một bên khác thanh quang thần sứ trong tay một găng cầm không phải lợi kiếm mà là một thanh chiến truy vị này ngao thủ á không dơ cao chiến truy giống như là hỏa diễm lại dường như như lôi đỉnh bạch sắc quang mang bắn ra đi tạo thành một trương to lớn giống mạng nện lĩnh vực tại dây đặt máy móc ở giữa đi khắp mỗi một lần nhảy vọt lấp lóe đều đại biểu một cái máy móc đơn vị đã mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa hắn mỗi một lần mệ gõ đều sẽ gây nên không gian kịch liệt chấn động, lấy một loại nghiền ép giống như sóng xung kích, như bẻ cánh khô, đem kiên cố vô cùng kim loại máy móc đều hóa thành bụi. Cái khác thần sứ giống nhau các hiển thần thông. Một gã có ngân sắc ra thịt tinh giới sứ đồ kéo căng trường cung, thất luyện giống như tiễn quang trọn vẹn xé rách mấy ngàn mét khu vực, đem phạm vi bên trong tất cả máy móc tạo vật phá hủy. Đồng thời từ một cây trang kiện máy móc trụ bắn ra của sáng, lấy sấm chớp chi thế phá vỡ tinh giới sứ đồ tinh có thể hỗn thuẫn, đem hắn nửa người trên toàn bộ nát bể, nhìn đã chết hẳn nhưng là theo một trận quang mang lấp lóe bắn ra xương cốt tăng trưởng huyết nụ xẹt lẫn da thịt khôi phục trong nháy mắt tên này bị giết chết tinh giới sứ đổ liền phục sinh tái hiện đại phục hỏa thuật cơ hồ tất cả truyền kỳ trở lên dị giới thần sứ đều sẽ này chủ loại pháp thuật năng lực ngoại trừ còn có thánh nguyên thuật pháp lệnh tử vong chấn nhiếp bất diệt minh diễm trục xuất thuật lưỡi kiếm bất trướng, đại phục hỏa thuật dây lát hóa linh thể phục hồi như cũ thuật thánh quang trạng thánh diễm phong bạo nơi này yếu nhất thần sứ cũng có được cực kỳ phong phú thủ đoạn năng lực đều là truyền kỳ sinh vật, còn không phải bình thường chủ vật chất thế giới truyền kỳ, lại có hai vị bán thần dẫn đầu, trừ phi là lực lượng hao hết, hoặc là có cường đại hơn máy móc tạo vật ra tay, không phải trong khoảng thời gian ngắn, nơi này kim loại đại quân số lượng lại nhiều, cũng không cách nào làm gì được bọn hắn. Tại nhiều khi, không tính các loại thứ thần lực tình huống hạ, dị giới thần sứ bị cho rằng là chư thần phía dưới cá thể lực lượng sinh vật mạnh mẽ nhất, tại vô số máy móc tạo vật nhất lên tiếng oanh minh bên trong, dị giới thần sứ nhóm bắn ra thế công giống như là màu đen trong mây đen từng vòng hút nhật, không chút thua kém, tản ra ngàn trường quang mang chiếu sáng bát phương đương nhiên, nơi này là kỳ giới chi tâm thế giới, máy móc đại quân vô cùng vô tận, thời gian nếu như lại duy trì liên tục thật lâu lời nói, dị giới thần sứ nhóm liền nên không chống nổi. chân trời bên trong, ngân sắc cự long trong mắt, nóng nhìn hướng rừng xương tại rừng sắt thép trung tâm nhất máy móc trụ lớn. kỳ giới chi tâm phảng phất như là thế giới này trái tim, cùng kỳ giới thiên tôn đại não. nó là nhường cái này kim loại cùng máy móc tinh cầu vận chuyển lại hải tâm, cũng là kỳ giới thiên tôn chính yếu nhất ý thức vật dẫn. tuy nói không có kỳ giới chi tâm. Lúc này Kỳ Giới Thiên Tôn cũng sẽ không trực tiếp biến mất, nhưng tất nhiên Nguyên Khí Đại Tường, thậm chí có thể cùng thần linh địch nổi to lớn ý chí cũng biết trăm không còn một. Tựa như là đế quốc nội địa nhất định có trọng binh chấn giữ như thế. Đối Kỳ Giới Thiên Tôn mà nói vô cùng trọng yếu Kỳ Giới Chi Tâm, cũng có được tại viên tinh cầu này bên trong cường đại nhất thủ vệ. Lúc này, phản chiếu tại gã Lệ ổng tầm mắt bên trong máy móc trụ lớn, Kỳ Giới Chi Tâm vị trí. Tạch tạch tạch máy móc trụ lớn mặt ngoài bọc thép từng tầng mở ra, tại bánh răng cùng cơ quan tiếng ma sát âm bên trong, đẩy ra 12 cái quan tài giống như kim loại đen ngòm. Ông, năng lượng màu u lam bay lên, tại kim loại đen hộp mặt ngoài lưu thông tạo thành máy móc cùng ma pháp mị cảm cùng tồn tại hoa văn đồ án theo một hồi nhanh trong biến hình 12 vị đều tản ra năng lượng cường đại chấn động máy móc tạo vật xuất hiện ở trong mắt gã lệ ống hiện ra tại gã lệ ống tầm mắt bên trong là 12 vị trước đó cùng thần gã lệ ống liếc nhau một cái kỳ giới thiên sứ tạo hình chủ yếu chia làm hai loại vũ khí cũng có chỗ bất động dường như am hiểu phương diện cũng không giống nhau nhưng chúng nó no phía sau hoa lệ năng lượng cánh chim giống nhau như lúc tỏa ra ánh sáng lung linh thon dài mà mỹ lệ vô số hạt năng lượng từ không trung nương tụ đến tụ tập trên đó bọn ra hỏa này năng lượng cánh chim so chân chính sĩ thiên thần sứ cánh chim đều muốn hoa lệ nhiều những này máy móc có danh tự sao gã lệ ông nói rằng từng đôi hẹp dài đôi mắt xuất hiện tại kỳ giới thiên sứ bóng loáng mặt nạ bên trên cáo tử thiên sứ đối mặt địch nhân hỏi ý kỳ giới thiên tôn cũng không có giữ yên lặng cái này khởi động sau 12 vị cáo tử thiên sứ rót vào kỳ giới thiên tôn 70% phần trăm tư duy ý chí cũng không phải là ngay tại vây công dị giới thần sứ bình thường tập binh cả đám đều có bán thần cấp độ sức chiến đấu bảo hộ thiên sứ thủy diệt thiên sứ giết chóc thiên sứ biến thành kỳ giới thiên tôn kết quả lại lấy ra mới cáo tử thiên sứ Ngươi vẫn là như vậy ưa thích thiên sứ hình thái cao dài máy móc. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu, nhịn không được nói rằng, kỳ giới chi tâm là nhiều đời Imarsa đế quốc hoàng đế ý chí kết hợp, nhưng gã lệ ổng nhớ kỹ, dựa theo cổ Imarsa đế quốc hoàng đế lời nói, nó tại bị sáng tạo ra thời điểm, cũng không có nhân loại ký ức, có chỉ là ngây thơ linh trí. Cái này ngây thơ linh trí phát triển lên, cuối cùng vẫn là chế tạo ra thiên sứ bộ dáng bán thần kỳ giới. Lúc trước cổ Imarsa đế quốc cũng là ba tôn kỳ giới thiên sứ chấn thủ Bắc phương, xem ra có một ít đến từ Imarsa đế quốc hoàng đế bản năng quen thuộc, vẫn là lạc ấn tại ý chí của kỳ giới thiên tôn chỗ sâu. Ừ chúng ta chưa bao giờ có giao tế. Cự Long thấp giọng nỉ non, bị kỳ giới thiên tôn nhạy cảm bắt được. Những cái kia băng lanh hẹp dài đôi mắt bên trong xuất hiện một tia mê hoặc chi sắc. Bởi vì trên bản chất là nhân loại ý chí biến thành, kỳ giới thiên tôn bản thể là có sinh mệnh cùng linh hồn, cũng không phải là lệnh như băng máy móc ý chí, chỉ là đồng thời có một bộ đặc thù phương thức tư duy, cùng bình thường sinh vật có trí khôn khác biệt. Đối với tự thân lai lịch, kỳ giới thiên tôn vẫn muốn hiểu rõ. Lúc này gặp phải ngân sắc cự Long, dường như hiểu rõ những này. Bất luận là chính xác nói ra chính mình có hối tâm, vẫn là này lời nói của thời gian, đều đã chứng minh điểm này. Ngươi biết lai lịch của ta." Con mắt của kỳ Giới Thiên Tôn nhìn về phía Ngân Sắc Cự Long. Nó sinh ra bất quá mấy ngàn năm, nhưng thứ thần lực Cự Long phần lớn có vạn năm tuổi thọ, tại kỳ Giới Thiên Tôn Phán Định bên trong, đối diện cái này Cự Long vô cùng có khả năng biết mình lai lịch. Chương 367, máy móc thiên tôn, ưu thế tại. Câu nguyên phiếu, 2. Gã lệ ông niết miệng cười một tiếng, nói, "Đương nhiên, ta không chỉ biết lai lịch của ngươi, vẫn là ngươi mệnh chủng chú định muốn phụng dưỡng thần phục đối tượng." Nghe được Cự Long lời nói sau, nguyên một đám cáo tử thiên sứ biểu lộ nhìn không ra chấn động. Bọn chúng lúc đầu cũng không biểu tình gì vắng loáng như gương khuôn mặt bên trên chỉ có một đôi mắt ngươi dường như không có thấy do nơi này cục diện mười hai đôi ba hơn nữa thân ở thế giới của ta ngươi là ở đó tới lực lượng đối địch với ta theo kỳ giới thiên tôn ưu thế tại nó một phương ở vào cái này bế tắc kim loại thế giới kỳ giới thiên tôn cũng không nghe nói qua long đỉnh chi chủ lại danh nó chỉ là đem gã lệ ổng làm một cái hơi hơi lợi hại điểm thứ thần lực cự long ánh mắt của gã lệ ổng đảo qua cáo tử thiên sứ dựa theo những thiên sứ này tản ra năng lượng ba động Hắn phát giác được những này thực lực của cáo tử thiên sứ tiêu chuẩn không thấp, so với lúc trước Ít mà cả đế quốc kỳ giới thiên sứ đều mạnh lên mấy phần. Tại chủ thời gian tuyến bất quá mấy ngàn năm, một quả kỳ giới chi tâm liền đã sáng tạo ra 12 cái bán thần đẳng cấp đỉnh cấp binh khí, lấy ước làm đơn vị cân nhắc vô tận kim loại triệu dâng. Thứ này đích đích sát sát là bảo vật, liền thần linh đều sẽ muốn có được hoặc là hủy diện trí bảo. Nếu có đầy đủ phát triển thời gian cùng điều kiện, nó có thể nhấc lên một hồi máy móc thiên hai. Gã lão ông nhớ tới bất hủ long hậu lời nói, tại đa nguyên vũ trụ vô tận tuế nguyệt trong lịch sử đến triệu ức trí tuệ sinh linh bên trong, luôn có một chút kinh tài tuyệt diễm người hoặc vật, phàm vật bắn ra tư duy linh quang, có khi thậm chí so thần tính quang mang còn chói mắt hơn. Thì Như, phàm nhân áo thuật sư đang thần thuật. Còn có lúc này ngay tại trước mắt gã lệ ổng kỳ giới chi tâm cùng kỳ giới thiên tôn. Tại kỳ giới thiên tôn nói ra chính mình chân thực ý nghĩ sau, gã lệ ổng còn không có đáp lại, liền có một đạo sĩ quang một đạo thánh quang huy hoàng bộc phát, nắm dự bán thần thực lực sĩ thiên thần sứ cùng thánh quang thần sứ cùng nhau khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm 12 vị cáo tử thiên sứ. Chủ ta chi vĩ lực che lại nhật nguyệt quang huy, cũng là ngươi có thể ngông cuồng phán xét. Bất kính chủ ta, Lúc này lấy thánh quang đánh diệt. Hai cái thần sứ bỏ khắp vô biên tế, vô cùng vô tận kim loại đại quân, một đường lấy thánh hỏa lôi đình băng diệt ngàn vạn máy móc, thẳng hướng cáo tử thiên sứ. Dị giới thần sứ một khi nhận định đi theo thần linh, liền sẽ trung thành tuyệt đối. Trừ phi là thần linh rơi vào ác thần chi đường, hoặc là bản thân sa đoạn, nếu không liền sẽ không phản bội. Bốn tôn cáo tử thiên sứ năng lượng cánh chim đồng thời kích động, kim loại thân thể sẽ rách không gian, nên hướng xí thiên thần sứ cùng thánh quang thần sứ. Ong ong ngoong. Có năng lượng theo cáo tử thiên sứ động cơ bên trong bùng động, đổ xuống mà ra, biến thành một loại kỳ lạ lưỡi kiếm binh khí. Mau dú làm con nhện mỗi dây chấn động mấy tỷ lần, như thế tần số cao chấn động tạo thành kinh khủng lực sát thương lượng, bị cận chiến hình cáo tử thiên sứ nắm cầm cùng dị giới thần sứ chém giết. Nếu có bình thường sinh vật ở chỗ này, căn bản thấy không rõ cáo tử thiên sứ cùng dị giới thần sứ quá trình chiến đấu. Miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy một dược tối sầm hai đạo lưu quang va chạm, một cái chớp mắt chính là nghìn lần vạn lần sắc bén chặng kích. Đồng thời, còn có cáo tử thiên sứ vẫn duy trì một khoảng cách, giơ lên hai tay khép lại hóa thành họng tháo, đen ngòm họng tháo tích góp dường như có thể đánh xuyên thế giới năng lượng tháo, tự ly xa khóa chặt dị giới thần sứ, gấp rút tiếp viện cầm vũ khí cận chiến cáo tử thiên sứ. Bang! Sĩ Thiên Thần Sứ Thánh Kiếm bắn bay cao tần quang nhận, trở tay một kiếm chém ngang hướng đối phương thân eo. Nhưng một đạo cao độ ngưng tụ trùng sáng từ phương xa đánh tới, nhường sĩ Thiên Thần Sứ không thể không trở về thủ. Vừa mới chống lại cao năng trùng sáng, cao tần quang nhận lại lần nữa chém tới. Một bên khác, thanh Quang Thần Sứ đối mặt tình huống cũng kém không nhiều. Những này cáo tử thiên sứ một cái sức chiến đấu cũng không như định cấp dị giới thần sứ, nhưng kém không coi là nhiều, tại hai đánh một tình huống hạ, chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Nơi này cấp cao nhất máy móc, dường như chỉ có hai loại hình thái. Ánh mắt của gã lệ ông lướt qua những này cáo tử thiên sứ. Sự thật sắc thực như thế. Kỳ giới thiên tôn nghiên cứu ra bán thần cấp độ vũ khí cũng bất quá gần nhất trăm năm, hơn nữa gặp vật liệu tài nguyên phương diện bình cảnh, tập hợp cái tinh cầu này thế giới tài nguyên, nó chỉ đã sáng tạo ra 10 tôn cáo tử thiên sứ. Nhận tài nguyên trói buộc, kỳ giới thiên tôn đã có hướng cái khác chủ vật chất thế giới xâm lấn ý nghĩ. Nếu là có đầy đủ màu mỡ tài nguyên, kỳ giới thiên tôn thậm chí có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt cáo tử thiên sứ. Kế hoạch của nó là tìm kiếm một chút không có thần linh tín ngưỡng chủ vật chất thế giới, lặng yên ở giữa đem nó chiếm lĩnh cải tạo, như thế từng bước một mở rộng chính mình kim loại triều dương kinh doanh tại chủ vật chất thế giới thế lực, đến lúc đó sáng tạo một chi bán thần cấp độ máy móc đại quân, lấy số lượng ưu thế quyết ngang, tại chủ vật chất thế giới đem đánh đâu thằng đó, có thể đánh vỡ vị diện hàng rào trang bị đã chế tạo mà ra. Nhưng bởi vì muốn bao nhiêu thu thập chút cái khác chủ vật chất thế giới tình báo, xác định không có thần linh tín ngưỡng thế giới, kỳ giới thiên tôn còn không có cụ thể áp dụng. Sau đó, thật vừa đúng lúc, gã lệ ống tại loại này thời điểm khen chốt, mang theo dị giới thần sứ liền đánh tới. Vốn có kế hoạch bị triệt để xáo trộn, không có áp dụng liền có phá sản nguy cơ. Đối kỳ giới thiên tôn mà nói, bọn gia hỏa này không khác ôn thần. Ngươi rất cường đại, ta có thể nhìn ra được nhưng có chủ vật chất thế giới áp chế tồn tại, ta không tin ngươi có thể đánh bại ta tám tôn thiên sứ. chờ giết chết ngươi cùng những này dị giới sinh vật, ta muốn, ta có thể lại chế tạo ra ba tôn mới bán thần bình khí. kỳ giới thiên tôn nghiêm túc nói. ngong ngong trong tiếng nổ vang, thiên sứ động cơ dâng lên u lam quả màng, dọc theo bên ngoài thần cáo tử thiên sứ tạo thành trải rộng toàn thân máy móc hoa văn, đồng thời còn có ma pháp phủ văn tô điểm trên đó. từng mặt u lam hộ thuận dâng lên, từng trôi cao tầng quang nhận lương thực, nguyên một đám đen nhánh hỏa pháo hiện hiện, còn lại tám cáo tử thiên sứ khởi động mang theo ý chí của kỳ giới thiên tôn, hướng phía ngân sắc cự long vây giết mà đi. Thời gian trôi qua dường như chậm lại. Nhìn qua theo bốn phương tám hướng tới gần mình bán thần thiên sứ, ngân sắc cự long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toát ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra một cái có chút nanh ác hưng phấn nụ cười. Tại chủ vật chất thế giới, đối mặt đồng cấp bán thần, lấy một địch tám, gã lệ ông cũng là lần thứ nhất nếm thử. Gã lệ ông đã từng vạm vỡ nhất một lần chẳng kích, là tại vinh quang trong lúc chiến tranh, còn không có thành tựu vô địch uy thế thời điểm, tại một cái chủ vật chất thế giới gặp 4 vị tinh linh thần sứ liên thủ tập kích. Bốn cái bán thần, bị gã lệ ông lấy vết thương nhẹ một cái giá lớn giết chết ba cái, bắt sống một cái, cũng là một lần kia, hoàn toàn đặt vững vị này long đỉnh chi chủ đi danh. Tới đi, đến đối mặt lực lượng của ta, tới lấy lòng ta. Tại một tiếng trầm thấp đe nén tiếng gầm gừ bên trong, ngân sắc cự long thân thể liên tiếp tăng vọt. Trong ngay mắt lấy toàn thịnh dáng vẻ, như núi cao cự thần hóa gã lệ ổng dáng lâm ở chỗ này thế giới. ầm ầm, tại kim loại màn trời ở giữa, nguyên bản nhận nghiêm ngặt không chế thiên tượng đại biến. Bởi vì chủ vật chất thế giới quy tắc cùng thứ thần lực va chạm, chung quanh không vực bắt đầu phong vân biến sắc chỉ là trong chốc lát, đen nghị tầng mây sinh rồi, mang theo túc sát, ngưng trọng, kiểm chế vô cùng không khí, phản phất muốn đè xuống đại địa, trong đó lôi đỉnh gào thét, ngân xả của vũ, sấm sét vang rội không ngừng vang lên, sau đó tại mở tối thế giới bên trong, mưa như chút nước mà xuống, mây đen cuồn cuộn, ác nước cuồn cuộn, lớn long chi uy bắn ra, ngưng tụ như thật. Hô, lít nha lít nhít cấp thấp máy móc nhận lấy xung kích, tại hỏa hoa lấp loé bên trong, giống như là giọt mưa giống như, cùng mưa như chút nước mưa to cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống, một nháy mắt không biết rõ hư hại nhiều ít cấp thấp đơn vị. Tại một màn này bên trong, Tương vị dị giới thần sứ nhìn về phía cự thần gã lệ ông, mắt lộ ra vẻ của nhiệt chủ ta thần uy hô to về sau dị giới thần sứ cảm xúc biến sục sôi lên tầng tầng quang huy dập dờn nhìn thấy đối phương uy thế kinh khủng kỳ giới thiên tôn hẹp dài đôi mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều nặng nghề chi sắc đồng thời kỳ giới thiên tôn cũng có chút chờ mong nếu là có thể lấy đầu này cự long thân thể xem như vật liệu tiến hành máy móc cải tạo vậy nó dưới chướng đem thêm ra một tôn máy móc long vương có thể trợ nó tốt hơn phát triển lớn mạnh tại ý chí của kỳ giới thiên tôn hạng trung binh vô cùng vô tận máy móc tạo vật dừng lại một chút Đồng thời, tại cái này kim loại thế giới trong không khí nạp nổ cấp kim loại hạt nhận kỳ giới thiên tôn điều khiển, tụ lại mà đến, liên tục không ngừng kèm theo tới trên thân thể của cáo tử thiên sứ, những này máy móc bán thần thân thể, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Rất nhanh, tám tôn cao đến 300 mét cự hình cáo tử thiên sứ, xuất hiện ở trước mắt gã lệ ổng. Xuy xuy xuy, từng đạo có thể đánh giết bán thần cao năng trung sáng, cùng chung quanh máy móc trụ dừng dập năng lượng pháo đồng thời đánh tới, giống như là một trận ánh sáng mưa, bao phủ hướng ngân sắc cự long. Sắc mặt gã lệ ổng tung dòng, che khuất bầu trời long dục kéo dài tới. Thời gian chi lực bộc phát, dẫn động một đạo thời gian trường hà tuế nguyệt nước sông, vây quanh cự long thân thể lưu truyền. Chương 368, biết hay không thời quang long hàm kim lượng a, cầu nguyệt phiếu, 1. Tuế nguyệt hàng rảo. Đã từng là vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần khí, hiện tại thuộc về thần gã lệ ổng thời gian chi phổ bên trong, gã lệ ổng học được dùng tốt nhất năng lực. Cái này đền bù gã lệ ổng cho tới nay lực phòng ngự không tính rất cường đại một điểm. Lúc này, vô cùng vô tận công kích rơi vào vần quanh tại cự long bên ngoài thân tuế nguyệt hàng rảo phía trên. Chỉ có cao cấp truyền kỳ trở lên mức năng lượng công kích, khả năng tại tuế nguyệt hàng rảo bên trên vang lên từng vòng từng vòng đo sóng giống như là thanh phong lưu động bình tĩnh mặt hồ nhẹ tô lại đọc viết không có chút nào uy hiếp mấy đạo bán thần cấp độ chùm sáng va chạm mà đến tại tuế nguyệt hàng rào bên trên lưu lại từng tia từng tia khé hở nhưng thời gian chi lực lưu chuyển một chút liền trong nháy mắt chữa trị trừ phi là cường đại đến duy nhất một lần phá vỡ tuế nguyệt hàng rào hay là đem gã lệ ổng thời gian chi lực tiêu hao hầu như không còn nếu không tầng này phòng ngự đem không thể phá vỡ thời gian đình chỉ lĩnh vực đồng thời thi triển tam tôn thân thể của cáo tử thiên sứ ngưng trệ một chút đống nhiên lọt vào thời gian chi lực tập kích bọn chúng bên ngoài thân lưu lam hộ thuận kịch liệt lấp lõe không ngừng trong nháy mắt này gã lệ ông long giựt một cái với tại đinh thai nhức có cơm bạo thanh bên trong một đạo hình cái vòng sóng sung kích trực tiếp nguyên địa nổ lên khiến trách mở đầy trời mưa to cùng mây đen như núi cao cự long đã biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện thời gian ngân sắc cự long đã cách một tôn mang theo vũ khí công kích tầm xa cáo tử thiên sứ bất quá vài trăm mét thời không đứt gãy chi chảo che kín ngân sắc vẩy rồng lợi chảo lấy thế xét đánh lôi đỉnh từ trên xuống dưới lượn lờ lấy thời gian loạn lưu bạo lực sẽ rách to lớn hóa cáo tử thiên sứ hậu thuẫn cự long đứng thẳng người lên lợi chảo nắm lấy miễn cưỡng tới đầu gối mình vị trí to lớn hóa cáo tử thiên sứ Song trảo giống như là xoay bánh quai trẹo giống như đồng thời phát lực, tập sát tập sát. Kiên cố kim loại thân thể xé rách biến hình, nhiều đám điện hỏa hoa không ngừng lấp loé, vô số kẻ máy móc tổ chức giống như là nhân thể huyết nhục văng khắp nơi. Tại cự long lực lượng kinh khủng hạ, cái này cáo tử thiên sứ bị ép thành vật bèo hài cốt. Bất quá, tràn ngập trong không khí nhỏ bé kim loại hạt liên tục không ngừng tụ lại mà đến, không ngừng tu bổ cái này cáo tử thiên sứ thương thế, liền cùng bình thường bán thần sinh vật như thế, da hỏa này cũng có được rất cường đại năng lực tái sinh. Nhưng đối gã lệ ổng mà nói, chỉ cần đem nó phá hư tới trình độ nhất định. Như vậy đủ rồi ngân sắc cự lòng ánh mắt ngưng tụ một loại kỳ dị hỗn phách thể kết tinh theo long trảo, bao trùm hướng cáo tử thiên sứ phá thành mảnh nhỏ thân thể trong nháy mắt đem nó phong ấn ở bên trong xe nhẹ đường quen mở ra thứ nguyên không gian đem nó ném đi đi vào trận gã lệ lẹo không có lãng phí mảy may thời gian hít một hơi thật sâu lại phun ra thất luyện giống như thời gian nát bấy chi tức giống như là giang hà đồng dạng đem một cái cáo tử thiên sứ ngay tiếp theo hộ thuẫn cùng thân thể nát bấy hơn phân nửa cùng lúc đó tại cái này ngắn ngủi mấy giây bên trong cái khác cáo tử thiên sứ điên cuồng chớp động hỗn thuẫn vững chắc tại một lần chói mắt u lam lấp lóe bên trong tránh thoát thời gian đình chỉ lĩnh vực ngương trệ không chế thời gian lực lượng âm thanh của kỳ giới thiên tôn nặng nề vô cùng gã lệ ổng từ đó nghe được thật sâu vẻ kiên rẻ vừa mới đối mặt tám cáo tử thiên sứ liền biến thành sáu cái bị thời gian nát bấy chi tức xóa đi hơn phân nửa thân thể một cái kia mặc dù gã lệ ổng không có thời gian đem nó phong ấn lấy đi có không khí trung kim thuộc hạ không ngừng tu bổ nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục sức chiến đấu còn thưa sáu tên cáo tử thiên sứ đối phương rõ ràng cũng là bá thần nhưng sức chiến đấu dường như sâu không lường được dưới tình huống như vậy kỳ giới thiên tôn quyết định chắc chắn đem vây công lấy dị giới thần sứ cáo tử thiên sứ triệu hồi hai cái, nhường còn thừa hai cái liều chết ngăn cản dị giới thần sứ, xí thiên thần sứ cùng thánh quang thần sứ đều nội tâm giật mình, bọn hắn trước tiên mong muốn đi gấp rút tiếp viện nhà mình thánh giả, bất quá xem xét thánh giả vô biên thần thái, từ đối với chính mình tùy tùng tín nhiệm, sở sản nạ cùng một gang liền đồng thời chắc chắn, vĩ đại vĩnh hằng cùng thời gian chi long thánh giả đủ để đem những này tà ác máy móc toàn diện dứt sạch, cho dù là lấy một đấu mười, hiện tại bên ngoài vẫn là một đối tám, bất quá gã lê ổng trước đó công kích đối tượng thân cũng không phải không có tiêu hao, hắn trên thực tế là tại kinh nghiệm đánh mười chiến đấu ba cái viên trình loại hình tích xúc năng lượng, hai tay hình thành họng pháo càng thêm lập lòe, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, một mực tập trung vào gạ lệ ông. Kim loại màn trời ở giữa sụp đổ pháo, mặt đất năng lượng ma trận công kích các loại cố định máy móc đơn vị cũng lần lượt không ngừng bùng phát, theo từng cái góc độ phương hướng hội tụ thành không có chút nào góc chết công kích, đồng thời hướng về ở và ở giữa cự thần hóa ngân sắc cự long. Bởi vì lúc này cự nhạc giống như to lớn hình thể, cùng kỳ giới thiên tôn thận trọng đối đãi gã lê ống mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận vô số công kích tẩy lễ, cả con rồng bị cuồng bão năng lượng bao phủ, tuế nguyệt hàng rào phảng phất là kinh nghiệm lấy mưa to gió lớn đập mặt hồ, nổi lên đại lượng gọn sóng gợn sóng, nhìn lão đảo muốn nã. nhưng ở kỳ giới thiên tôn ánh mắt mong đợi bên trong, tuế nguyệt hàng rào phảng phất chống đỡ không nổi, nhưng chính là không phá. đồng thời bị jim ngập tại vô tận trong công kích ngân sắc cự long phát ra hồng trung đại lưỡi giống như bảo hiếu, long thiếu tại không. tiếp theo trong ngay mắt, cự long thân thể mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, ngang nhiên hạ xuống. không nên quên, đầu này cự long đồng thời cũng là cường đại người thi pháp. Gã lệ ổ cho mình thân thể thi triển lần lượt siêu trọng lực thuật, nhường vốn là mấy tỷ tấn thể trọng biến càng khủng bố hơn, giống như là một khối ngân sắc đại lục đánh tới hướng kim loại mặt đất. Vang! Kim loại đại địa lõm, ra bị nẻ, phá thành mảnh nhỏ. Vô số kẻ máy móc tạo vật bị chấn nát, mảnh kim loại gào thét lên vậy ra hướng lên bầu trời, ở thế giới tận thế giống như cảnh tượng bên trong, chúng quanh mấy trăm cây số đại địa trực tiếp chầm luân, trong đó bố trí vũ khí phòng ngự đều bị phá hủy. Chỉ có đứng vững vàng máy móc trụ kim loại rừng rậm, có kiên cố vô cùng hộ thuận dâng lên, chặn lại đại địa bốc lên lực trùng kích. Vang! Lại là một tiếng vang thật lớn. Cự Long tứ chi đạp đất, long rực một cái, thân thể theo trong hố sâu bay lên, cực tốc bay về phía mấy vạn mét không trùng kim loại màn trời. Cự Long theo đại địa bay lên, đi ngược dòng nước. Ánh mắt của Kỳ Giới Thiên Tôn biến đổi. Năm cái cận chiến loại hình cáo tử thiên sứ cầm trong tay cao tần quang nhận truy hướng gã Lệ Ổng, giống như là từng đạo đen nhánh chú sáng, tốc độ lại không có mở ra ra tốc Thái Ngân sắc cự long nhanh, không cách nào kịp thời đổi kịp. Ầm ầm, vô số từ phía trên màn ở giữa chút xuống mà đến công kích, giống như là thiên hà thác nước đụng vào gã Lệ Ổng tuế nguyệt hàng rào bên trên, tràn trề lực trùng kích để cho tốc độ của gã Lệ Ổng rõ ràng chậm lại. Năm cái cáo tử thiên sứ bay tới. Tạ gã Lệ ổng cảm giác bên trong, bọn chúng vũ khí cận chiến, loại kia kỳ dị cao tần có nhận, uy lực không thể khinh thường, dừng lại loạn chém xuống đến, lại thêm đầy trời công kích từ xa phối hợp hiệp trợ, có cơ hội phá vỡ hắn tuế nguyệt hàng rào. Gã Lệ ổng lựa chọn đi đánh tan kim loại màn trời cùng đại địa, cũng là trải qua lựa chọn. Thừa nhận như thế dày đặc đặc kích, tuế nguyệt hàng rào mặc dù không có phá, nhưng hắn thời gian chi lực tiêu hao rất lớn, không thể một mực tùy ý những này cố định máy móc vũ khí đánh kích chính mình. Những đồ chơi này cộng lại tạo thành tổn thương, không thể so với một chút bản thần thiếu đi. Gác Lệ ổng cảm thấy Chính mình cái này không chỉ là đánh mười. Kim loại màn trời cùng mặt đất ở giữa mãnh liệt như biển công kích, cũng không phải mấy vị bán thần liền có thể nhấc lên. Suy suy suy, Tạ gã lệ ổng tốc độ rất xuống thời điểm, năm cái cáo tử thiên sứ chạy nhanh đến, cao tần lưỡi giao chiều dài tăng gọn, theo từng cái phương diện hung dữ chém về phía Tuế Nguyệt Hàng rào, tại một giây hơn trăm triệu cấp bậc dung động hạng, Tuế Nguyệt Hàng rào hiện lên rõ ràng ra bị nẻ. Viễn trình loại hình cáo tử thiên sứ ngưng tụ ra trung sáng, 10 phần tinh chuẩn khóa chặt Tuế Nguyệt Hàng Giảo da bị nẻ vị trí, phá vỡ lỗ hổng. Sau đó cao tần quang nhận dừng lại luận trạm, cùng liên tục không ngừng màn trời pháo kích. Cái khắc cáo tử thiên sứ công kích từ xa cùng nhau, liên tiếp phá vỡ ị mặt cả thánh ý cùng bảy rồng, đem ngân sắc cự long chặt máu tươi chảy ngang.